Rồng Ngâm khẽ giật mình, nhìn về phía đại xà ánh mắt lập tức nhiều mấy phân thân mật, không sai, Gián huynh nói đúng lắm, cái kêu kim sắt chim đại bảng đúng là trong thiên hạ một cùng một số điều. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ âm thầm bật cười, nếu là cùng ở Minh giới, như vậy có chút tiểu ma sát loại hình sợ là miễn không được. Mà nghe Rồng Ngâm khẩu khí, hẳn là không có ăn ít kim sắt chim đại bảng vị đắng. Long Tiên Ngối, tất cả phi thăng long phượng hai tộc đều tại Minh giới a. Đương nhiên. Như vậy gần nhất 100 năm bên trong có thể có long phượng thăng. Cái này, Rồng Ngâm chần chờ một chút, nói, cái này bên trong là Minh giới tầng thứ 3 mà sơ phi thang long phượng trên cơ bản đều là tại tầng thứ 2 bên trong. Về phần lão phu a, tối thiểu có 10000 năm không có đi lên qua, cho nên Tiêu Văn Bình thất vọng chuyển qua ánh mắt, hắn muốn muốn hỏi hỏi Long thích Lao gia hỏa này phải chăng đi tới Minh giới, nhưng là hiện tại xem ra, muốn tìm được hắn hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Tiêu Thần Quân, ngươi muốn tìm người à, cái kia đơn giản, chúng ta đi tầng thứ 2 nhìn xem cũng phải. Đại xà không thèm để ý chút nào nói, rống ngâm lắc đầu, nói, không thể. Minh giới bên trong, nguy cơ trùng trùng. Dù cho là lão phu ta cũng không dám khắp nơi xô loạn, các vị hay là cẩn thận một chút tốt. Nơi này quái thú rất nhiều a. Không sai. Nơi này hải quái rất nhiều, có chút càng là thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, không phải ta cùng có khả năng mới tới. Chung Nhã Kỳ mỉm cười, đưa tay tìm tòi, từ càng khôn quyển bên trong lấy ra một cái nho nhỏ vào sò, hỏi: "Tiền bối, ngài nhận ra thứ này a?" Rồng ngâm đầu tiên là lắc đầu, bất quá hắn đầu lắp đến một nửa thời điểm liền đã ngừng lại, sau đó một đôi mắt trận trung so đồng còn lớn hơn. "Tiền bối, tiền bối." Rồng ngâm thông suốt bừng tỉnh, gấp rút mà hỏi: "Đây, đây là Hải thần Tiêu Văn Bình vươn ngón tay cái, nói: "Tiền bối hảo nhãn lực." Rồng ngâm thần sắc phức tạp nhìn xem lớn vỏ sò, đột nhiên hướng về nó là một lễ thật sâu. Long tộc mặc dù là cực kỳ đặc thù chủ tộc, nhưng giàu gì cũng có một nửa hải tộc huyết thống. Cho nên thấy lớn vỏ sọ về sau, cũng biến thành nho nhã lễ độ bắt đầu. Hải thân hiện thế, ai? Hẳn là kia trận chiến cuối cùng liền muốn tới rồi sao? Rồng ngâm trong mắt như buồn như vui, nói không nên lời cảm thái. Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: "Tiền bối, ngài nói trận chiến cuối cùng là?" "Ha ha, Tiêu. Thần quân, ngươi cũng đã biết, chúng ta Long Phượng hai tộc vì sao sau khi phi thăng, cũng chỉ có thể đi tới cái này minh giới bên trong a." Tiêu Văn Bình thần sắc trịnh trọng, nói: "Chính muốn tỉnh giáo tiền bối, cái này minh giới rộng lớn cuối cùng, trong đó hải quái thần thú vô số kể." Rồng Ngâm giữ lời, ngẩng đầu im lặng, bắt đầu trầm mặc. Đại Sa cùng nửa ngày lại là không đo dưới, không khỏi truy vấn: "Sau đó thì sao?" "Sau đó a, ta cũng không rõ lắm." Đại Sa hung hăng trừng mắt, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Mới vừa rồi còn nói thần bí vô song, đáng người lòng hiếu kỳ câu dẫn lên sau khi đến, lại đến cái không rõ ràng chó lắm, đây không phải rõ ràng dọa người à? Có thể nhìn ra mọi người bất mãn, Rồng Ngâm cười nói: Chớ có trách ta, chỉ là chúng ta Long tộc Lao tổ tông đã từng nói, nếu là Hải thần Ân sủng xuất hiện, như vậy cái này trận chiến cuối cùng liền sẽ không qua xa. Trận chiến cuối cùng? Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, xin hỏi tiền bối, cái này trận chiến cuối cùng đối thủ đến tọt cùng là ai? Không biết. Rồng Ngâm không chút do dự nói. Đại Sa đột nhiên vỗ chán một cái, nói, ta biết. Hai người một long đồng thời hướng nó nhìn lại, chỉ thấy nó chứng chạc đàng hoàng mà nói, bản thân càng nghĩ, trong thiên hạ, lấy minh giới thực lực tương đại, chỉ có một chỗ có thể làm nó địa đối thủ. Rồng Ngâm vội vàng truy vấn, cái kia rặng? Nhìn hắn kia cấp bách bộ dáng, Hiện những vấn đề này cũng là bối rối hắn hồi lâu. Thần giới? Tiêu Văn Bình hai người đưa mắt nhìn nhau, không thể không thừa nhận đại xà nói rất có lý. Thần giới bên trong có 13 cổ thế lực to lớn cùng một chút cộng lại thực lực mạnh tuyệt đối không tại bất kỳ một cổ thế lực nào phía dưới nhàn vân giã hạt. Sợ là cũng chỉ có cái này thần linh lực lượng mới có thể cùng cái này vô biên vô hạn minh giới phân cao thấp. Đại xà, Khải Giấc bọn hắn phải chăng nói qua, chúng ta thần giới cũng có cùng loại tin đồn đâu. Đồ. Đại xà sững nghĩ nửa ngày, nó chê nói. cười nói, Tiêu thần quân, thần giới a, ta không quen, không rõ lắm a. Không cao hứng chừng nó một chút." Biết giá hỏa này là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Từ khi đi tới thần giới về sau, tuyệt đại đa số thần linh đều là toàn lực thu nạp thần lực để cầu mau chóng củng cố thần vực. Nhưng là đại xa chờ cùng Tiêu Văn Bình có đặc thù quan hệ thần linh lại là khác biệt, tại Tiêu Văn Bình trợ giúp dưới, tu vi của bọn hắn viễn siêu cùng thế, mỗi người thần vực bên trong đều có số lượng không ít linh tinh bài phiến. Lại thêm thành thần về sau, bản nguyên kết tinh sản lượng tiến một bước đề cao. Công bằng phân phối là rất không có khả năng, nhưng là quan hệ thân mật một tiểu đám người lại là được lợi không ít. Đại sa thời khắc này, thần vực đã sớm củng cố hoàn thành. Tiêu hộ chính là một đem vừa tay thần khí mà thôi, cho nên tại Tiêu Văn Bình tập đoàn chúng thần bên trong. Nó là biểu hiện nhất là sinh động một cái, cũng là tin tức linh thông nhất một người. Nếu như ngay cả nó cũng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức, như vậy sợ là thật không có. Trương Nhã Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn rổng ngầm, hỏi: "Tiền bối, ngài nói Lao tổ tông là?" Đó là chúng ta Long tộc đời thứ nhất tộc trưởng, hiện tại minh giới tầng thứ 5 tu luyện, Lao Long ta tu vi ngày càng cao thâm, lần đầu tiên tới minh giới tầng thứ 3 lúc đã từng may mắn được lão nhân gia ông ta triệu gặp một lần. Đời thứ nhất tộc trưởng a, lão nhân gia ông ta năm nay bao nhiêu danh kỳ? Tiêu Văn Bình cười hỏi: Dương Ngâm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ Từ Minh giới tồn tại ngày đó lên, lão nhân gia ông ta liền đã tại cái này rậm. Tiêu Văn Bình hơi kinh hãi, nếu là như vậy, như vậy lão nhân gia này chẳng phải là muốn cùng đời thứ nhất thần linh cùng thế hệ. Oen, xa xa đái nước đột nhiên dâng lên một trận bánh liệt ám lưu, nương theo lời ám lưu mà đến, thì là một trận tiếng oanh minh. Tuy nói trong nước thanh âm truyền lại kém xa tí tách không trùng, nhưng là lần này kịch liệt chấn động lại phát ra cực kỳ mạnh mẽ âm thanh động đất sóng. Tiêu Bình thân sắc ngưng trọng cùng Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, lấy bọn hắn trước mắt Tự nhiên là sẽ không đem này một ít chấn động để ở trong mắt. Cú này chấn lực nếu là phát sinh ở địa cầu, cam đoan là trời long đất nở, vỏ quả đất biến động đẳng cấp, đem sẽ tạo thành không cách nào dự tính tổn hại. Nhưng là tại cái này dạng, tại cái này vô biên vô hạn minh giới bên trong, liền xem như lại lớn gấp 10 chấn lực, cũng chỉ là một chút hơi tiểu phiền phức mà thôi. Minh giới quá lớn, lớn đến không những mức tưởng tượng, tuyệt đối không phải cái gì một cái tinh cầu có thể so sánh với. Cũng không biết những cái kia xa xôi đời thứ nhất các thần linh là như thế nào mở khuyết chương cái không gian này, vậy mà đem sập hàng trải đất lớn như vậy. Bất quá ngẫm lại ở tại thần giới bên trong kia vô biên vô hạn không gian bao la, như vậy lại thêm một cái minh giới cũng liền chẳng có gì lạ. Chấn động dư ba chuyển đến cái này dặm. Rồng ngâm biến sắc, cao giọng hô, "Không tốt, những tên kia lại muốn lớn ra." Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, ở trong nước đã thoát ra ngoài trăm dặm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cùng Trương Nhã Kỳ hai mặt nhìn nhau, cái này tính là gì? Bất quá nhìn xem dòng ngâm dồn dập bộ dáng, có thể khẳng định trong miệng hắn những tên kia tuyệt đối không phải dễ sống chung hạng người. "Văn Bình, khí tức này ngươi cảm ứng được rồi sao?" Tiêu Văn Bình nhắm mắt mà nghĩ, sau một hồi lâu, sắc mặt của hắn dần dần trọng là ám thần. Không sai, cố khí tức này cùng tu chân giới trước kia xuất hiện ám thần cực kỳ tương tự, nếu nói còn có khác biệt lời nói, như vậy chính là cố khí tức này càng thêm cường đại gấp trăm lần. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, không cần hỏi, tại phía trước tâm địa trấn trung tâm nhất định là ám thần tắc quái. Chúng ta đi xem một chút. Được. Không tốt. Tiêu Văn Bình quay đầu, chỉ thấy đại xà lắc đầu liên tục, nói: "Tiêu Thần Quân, chúng ta tới này mục đích là vì cầu bảo mà đến, cái kia ám thần cái gì có long tộc ứng phó cũng liền đủ đủ rồi, chúng ta hay là không muốn đi lội vũng nước độc này đi." Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, đang chờ quát mắng. Đột nhiên đại thủ bị Trương Nhã Kỳ nắm chặt, chỉ thấy vị này mỹ lệ tiên tử sảo cười nhẹ nhàng, nói: "Đại sư, nếu như ta không có cảm ứng sai lầm, tại phía trước cái kia ám thần trên thân, thế nhưng là có người tha thiết ước mơ đổ vật ta." Đại sư nghe xong hai mắt sáng lên, hỏi: tại ám thần trên thân sẽ có thần khí a?" "Đương nhiên là có, bất quá cơ hội này cũng là một nửa đối một nửa, xem vật khí." Trương Nhã Kỳ cười càng thêm dễ thân, ngày xưa tại tu chân giới bên trong, cái kia ám thần trên thân liền có một kiện thần khí, đáng tiếc cuối cùng bị hủy bởi thiên lôi phong bạo bên trong. "Thật sao?" Đại sư một đôi xả nhãn càng thêm sáng lên. "Đúng vậy." Chúng ta tới cái này rậm là vì tìm kiếm thần khí, bất quá minh rồi lớn như vậy, có trời mới biết có thể hay không tìm tới. Mà ám thần trên thân lại có khả năng đạt được thần khí, đã như vậy, chúng ta lại vì sao bỏ gần cầu xa xa đâu? Không tệ, không tệ. Đại xa liên tục gật đầu, hét lên, tấm thần quân nói có lý, ta đi đầu một bước, hai vị từ từ sẽ đến. Đại Sà nói, hóa thành một dòng nước, nháy mắt đã đi xa, tốc độ nhanh chóng, vậy mà không chút nào tại rồng ngâm phía dưới. Tiêu Văn Bình nhìn xem đại Sà biến mất thân ảnh, giờ khóc rợn cười mà nói, Nha lai like ngươi cũng sẽ gạt người a. Vừa rồi kia lời nói nếu là ra ngoài tiêu văn bình miệng, đại xà nhiều nhất chính là bán tin bán nghi. Nhưng là Trương Nhã Kỳ nói ra liền tuyệt đối khác biệt, lấy nàng tốt đẹp tín dự bảo đảm. Đại xà không chút nghĩ ngợi liền tin cái 10 phần 10, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế tích cực, sợ muộn đi một bước, thần khí liền muốn bị đầu kia lão long cấp đi đồng dạng. Trương Nhã Kỳ có chút hé miệng, khoe miệng vạch ra một cái mỹ lệ độ cong, nói khẽ: "Văn Bình, những này ám thần đều là mất đi tâm bình tĩnh thần linh, mặc dù hành vi của bọn hắn đã không có lý trí, nhưng là bọn hắn bản nguyên chi lực lại là còn tại a." "Đúng vậy a, nhưng vậy thì thế nào?" Nếu là chúng ta đem ám thần trực tiếp hủy diện, như vậy chẳng phải là ngay cả trên người bọn họ bản nguyên tri lực cũng biến mất. Cái này rất đáng tiếc." Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi dò, "Nhã Kỳ, ngươi có chủ ý gì tốt?" Trương Nhã Kỳ viện chuyển cười một tiếng, nói, "Trong tay của chúng ta mặc dù không có thần khí, nhưng là tiên khí lại là không ít. Nếu là đem những cái tiêu ám thần trên thân bản nguyên tri lực bóc ra mà ra, cũng đưa vào tiên khí bên trong, người nói liệu sẽ phát sinh biến hóa gì đâu?" Tiêu Văn Bình đại hỉ, vỗ sóng trưởng, nói, "Ta minh bạch, một cái tiên khí thêm lên một cái ám thần bản nguyên chi lực, sau đó hơi ra cùng một chút." Khi thành coi như không kém hơn phổ thông thần khí. Không sai. Trương Nhã Kỳ trong mắt đều là vẻ tán thượng. Nhã Kỳ, ngươi là thế nào nghĩ ra biện pháp này? Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi. Trương Nhã Kỳ tu vi mặc dù cao thầm, nhưng lại cũng không am hiểu tại chế khí, đã như vậy, như thế hiếm lạ ý nghĩ cổ quái lại là từ đâu giảm xuất hiện đâu. Nhẹ nhàng giơ lên tuyết trắng cổ tay trắng, Trương Nhã Kỳ cười nói, là Thủy Hỏa Kim Ba Linh nói cho ta. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được. Tại Trương Nhã Kỳ thu năm cái thiên địa linh vật bên trong, chỉ có Hỏa Kim Ba Linh tu vi sớm đã đạt tới tiên nhân đỉnh phong cảnh giới mà lại Kim Chi Linh càng là trải qua trăm 100 triệu 10.000 năm trước hai thần đại chiến. Bởi vì cái gọi là kiến thức rộng rãi, biết cái này mật pháp cũng là có khả năng. Ngao! to rõ tràn ngập phẫn nộ giống lên một tiếng từ sóng nước bên trong chuyển đến. Kỳ thật trong nước thanh âm truyền lại tuyệt đối là mơ hồ không rõ, nhưng là Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỷ quanh thân mấy trưởng chí địa, đều chỗ tại bọn hắn thần vực phạm vi bao phủ bên trong, cho nên mới có thể đem âm thanh này hoàn mỹ hoàn nguyên ra. Trương Nhã Kỷ nghe xong, không khỏi cười nói, là đại xà thanh âm. Không sai, giá hỏa này la to, khẳng định là gặp chuyện khó giải quyết. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng. Nói, chúng ta đi qua hỗ trợ đi. Phủi tay bên trong Tiên đạo thần kiếm, Tiêu Văn Bình tự tin hơn gấp trăm lần mà nói, cái này đem Tiên đạo thần kiếm từ khi luyện thành đến nay, còn không có chân chính đại sát tứ phương, cho nên sát khí không khỏi không đủ, không biết gần đây phải chăng có cơ hội dương danh thiên hạ. Quang mang lướt lên, hai người bọn họ đã biến mất tại nguyên địa, thủy bên trong một cái chấm đen nhỏ nháy mắt bình phục. Lấy Tiên đạo thần kiếm phá vỡ không gian, cũng chỉ có Tiêu Văn Bình bằng vào 5.0000 đem thần kiếm hợp một lớn năng, mới có thể tại mình giới bên trong tùy tiện làm được điểm này. Xa xôi phía trước, một tòa cự đại đáy biển sơn phong chính trầm dãi hướng lên nô lên, mà sơn phong bốn phía, một cái quái vật khổng lồ chính vẩn quanh trên đó, dùng đến pháp lực của mình cùng thân thể nặng nề sinh ngăn chặn ngọn núi này. Đỉnh núi chỗ, đại xà toàn thân kim quang lấp lóe, toàn bộ thần lực liên tục không ngừng tràn vào sơn mạch bên trong, nhìn bộ dáng của nó, đã là không giữ lại chút nào sử xuất sức lực bú sữa mẹ. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia một tia sợ. Mắt tình hình trước mắt xem xét liền biết, tại sơn phong dưới đáy ép, khẳng chính là vừa rồi gây nên đáy biển chấn động cái kia thần. Không biết là cao nhân phương nào tại ngọn núi này, bốn phía bày ra thiên đại thần lực, lại có thể đem ám thần giam ở trong đó. Chẳng qua hiện nay xem ra, duy trì ngọn núi này lực lượng đã dần dần biến mất, cho nên dưới đáy ám thần mới có cơ hội phá ấn mà ra. Mà rồng ngâm chỗ theo cư trú ở cái này giặm, 89 phần 10 cũng là vì ngọn núi này dưới đáy ám thần, cho nên gặp một lần tên kia có thoát khốn mà ra dấu hiệu, liền lập tức hiện ra nguyên hình, muốn đưa nó trấn áp xuống dưới. Chỉ là cái này ám thần thần lực cao minh chi cực, hiển nhiên ở xa rồng ngâm phía trên, lấy hắn kia thân thể cao lớn cùng 1 triệu 5 tu vi, nhưng cũng áp chế không nổi. Mây măn lúc này tham tiền tâm hồn đại xà vội vàng chạy đến, vừa thấy như thế tình hình, không dám thất lễ, cùng rồng ngâm hai người liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm duy trì một cái ngang tay cục diện. Nhìn xem rằng con nữa không phải biện pháp, cho nên đại xà mới có thể quỷ khóc sói gào hướng Tiêu Văn Bình truyền tin, mời hắn tới đây hỗ trợ. Chương 20, bàn đảo. Sóng nước mấy liệt, theo Song phương không ngừng đấu sức, ngọn núi này bắt đầu trên giới chập trùng. Có thể lấy lực lượng một người cùng rồng ngâm cùng đại xà liên thủ chống đỡ, đủ thấy ngọn núi này phía dưới chói trấn áp ám thần cứng hãn. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm chấn kinh. Phía dưới này ra hỏa tuyệt đối so tại trấn Ma Tinh bên trên gặp phải ám thần phái mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Nhã Kỳ thiêm vung tay lên, trên cổ tay Càn Khôn Quyền lập tức đi tới trong nước, liên tục không ngừng nước biển rót vào trong đó, Càn Khôn Quyền thể tích càng lúc càng lớn. Ngũ sắc quang mang dần dần khuếch tán ra đến, đem cả ngọn núi đều lồng chụp vào trong. Long Minh tiền bối, ngươi buông tay đi. Tiêu Văn Bình nhìn Trương Nhã Kỳ đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức cao giọng quát. Dống Ngâm mặc dù nhìn thấy uy lực vô khôn khốn, lòng không có như vậy túc, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Bất quá đại xà khác biệt, hắn đương nhiên biết tại Càn Khôn quyển bên trong kia 5 cái thiên địa chi linh là cỡ nào nhân vật lợi hại, mà lại Trương Nhã Kỳ hay là duy nhất vượt qua ngũ hành chi kiếp nhân vật. Đã nàng tự mình độc thủ, tối như vậy thần liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng đào thoát. Cho nên nghe xong Tiêu Văn Bình lời nói, nó không nói hai lời liền rời đi đỉnh núi. Giống Ngâm lập tức kêu khổ thấu trời, hắn vừa rồi cùng đại xà liên thủ, mới khó khăn lắm triệt tiêu trên ngọn núi phù lực lượng, thế nhưng là giờ phút này đại vừa đi, chỉ bằng hắn lực lượng một người, lại làm sao có thể chống đỡ xung dưới? Trong lòng Ngâm thầm rối hận, sớm biết như thế, tại sơn phong vừa mới thăng lên thời điểm, nên phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng không đến nơi biến thành hiện tại tiến tới lượng nan dáng vẻ. Mắt thấy sơn phong càng ngày càng cao, chân núi càng là lộ ra đen nhánh lồng đậm sương mù. Hiển nhiên ám thần đã phát giác cấp trên lực lượng giảm nhỏ, đang cố gắng tránh thoát. Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú cau lại, càn khôn quyển bên trên hào quang đại thịnh, hóa thành một đạo ngũ hành hợp một cự thủ trùng điệp đặt tại trên đỉnh núi. Cự thủ tựa như triệu cân cái nặng, vừa tiếp xúc với đỉnh núi liền phát huy, huy rất lớn, sinh sơn phong lần nữa ép xuống. Tiêu Văn bình thở rồng âm Nhưng trở ngại long tộc mặt mũi cũng không dễ chịu phân bức người, đành phải cao giọng nói, "Long minh tiền bối, cái này ám thần liền giao cho vạn bối đến xử lý tốt, ngài xuống đây đi." Rồng ngâm ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi Ngũ Thái cự thủ, rốt cuộc quyết định chủ ý, thân thể khổng lồ lắp một cái, biến thành người bình thường lớn nhỏ, ra Ngũ Thái càn khôn quyền pháp uy. Càn khôn quyền hào quang tự nhiên có linh tính, cũng không có cho Rồng ngâm ra tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại tại hắn hành tẩu địa tuyến trên dưới một tầng kim quang đại đạo. Bất quá khi Rồng ngâm rời đi về sau, Ngũ Thái quang mang lại lần nữa nồng lên, mà lại mơ hồ để lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Căn khuôn quyền bên trong địa hải nước dần dần ba bắt đầu, Ngũ Thải Quang mang phạm vi bao phủ không chỉ bao quát ngọn núi to lớn, liền ngay cả sơn phong trung quanh một dãy núi đều ở trong đó. Ngũ Thải Quang mang càng ngày càng thịnh, pháp là bị quang mang chiếu xạ đến đồ vật đều hư không tiêu thất hết ơi. ngâm ở một bên nhìn chính là sắc mặt đột biến, đối với Trương Nhã Kỷ kiện bảo bối này lại nhiều hơn một phần kiên kỵ. Tiêu Văn Bình mỉm cười, cũng không thèm để ý hắn đương nhiên biết Trương Nhã Kỷ kỳ, kỳ thật cũng là mượn cơ hội này, đem biển những ngày thảm thực vật cùng loài cá cùng trực tiếp giữ đến mình bên trong. Bất quá Trương Nhã Kỷ cũng là một fan hảo tâm, nếu không phải như thế, chờ chút xong phương đại chiến Càn khôn quẩn bên trong chô có sinh vật đều chỉ có một con đường chết. Ngọn núi to lớn cũng bắt đầu biến hóa, kia cố khói đen tại mất đi dòng ngầm áp lực về sau, nhanh chóng khuyết tán ra đến, đem cả ngọn núi phương viên trong vòng trăm thức đều thu nạp trong đó. Trong khói dày đặc có chứa khí độc, tôn cá loại hình tiếp xúc đở điểm, liền lập tức bỏ mình tại chỗ. Bất quá cố này khói đen tựa hồ đối với Trương Nhã Kỳ ngũ thải quang mang cực kỳ kiêng kỵ, cho nên chỉ là vây lại này tòa đỉnh núi về sau liền không lại quyết Ai, đáng tiếc ga đáng tiếc. Đại Sa gật gù ý thở dài nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc con kia sú nhi không tại. Đại Sa nói, Đại bàng. Tiêu Văn Bình nhìn qua kia tràn ngập khói đặc, lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ tay nói, "Không sai, nếu là đại bàng ở đây, đối những cái kia khói đặc khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú." Hắn trong lòng hơi động, đối Trương Nhã Kỳ nói, "Nhã Kỳ, ngươi trước kiềm chế một chút, không muốn lập tức đem cái này ám thần đánh ngã." "A, ngươi muốn đi tìm chim đại bàng đến a?" "Chính là, đại bàng gần nhất luôn cuốn lấy ta, nói cái gì muốn tìm một chút tâm ma đến ăn, thế nhưng là cái đồ chơi này lại muốn ta đi cái kia rừng tìm a." Tiêu Văn Bình chỉ vào càn khôn quyển bên trong khói đặc nói, "Những vật này mặc dù không phải tâm ma, nhưng là lấy cái này ám thần tu vi đến nói, Công hiệu quả cũng không tại tâm ma phía dưới, cho đại bàng ăn vừa mới vừa vặn. Trương Nhã Kỷ mỉm cười, nói: "Ngươi thật đúng là rất đau đại bàng đâu." Kia là tự nhiên, có đại bàng ở bên người, đối phó người nào đó vừa mới vừa vặn. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ không hẹn mà cùng hướng đại sà phương hướng nhìn qua, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Nam phi đem thần kiếm lại lần nữa ngưng hợp vì một, khi thế cường đại phóng lên tận trời. Ở một bên dòng ngâm có chút biến sắc, hắn bây giờ mới biết được Tiêu Văn Bình là như thế nào phá vỡ không gian, đi tới nơi này. Cường đại như vậy thần khí, thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Cảm ứng được chim đại bàng sở tại địa, Tiêu Văn Bình khẽ quát một tiếng, thần kiếm bên trên tuân ra vô tận quang hoa, sóng nước quần quật ở giữa, hướng về bốn phương tám hướng tối lui, lưu lại một mảnh hư vô không gian. Một điểm lô đen xuất hiện tại không gian phía trên, chợt phá vỡ, Tiêu Văn Bình thân hình lượi lên, đã bay vào trong đó. Chim đại bàng bị hút vào dẫn đạo thuật bên trong về sau, ngơ ngơ ngác ngác đi tới một chỗ trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này không hơn trăm dặm phương viên, tại vô cùng vô tận sóng nước bên trong lộ ra cực kỳ miệu tiểu. Bất quá chim đại bàng lại thích vô cùng cái này dặm, bởi vì tại đảo nhỏ trung tâm chỗ, sinh trưởng chừng to lớn cây quả. Quả trên cây mọc đầy một loại đỏ tươi như máu, lớn tiểu nhã đào hoa quả. Chim đại bàng nhẹ nhàng ghé cắn, vỏ trái cây lập tức vỡ ra, hương nồng nước trái cây theo thực quán tiến vào vào trong bụng. Lập tức một dòng nước nóng quần cuộn mà lên, Bạch Hải bên trong thoải mái dễ chịu dị thường. Chim đại bàng tự nhiên không phải ham hưởng lạc sinh vật, nhưng là có như vậy hưởng thụ tốt về sau cũng là không nghĩ rời đi, thậm chí liền tại cái này giảm xây tổ định cư ý nghĩ đều có. Bất quá không gian bên trong một trận quen thuộc ba động truyền đến, nó hay là hưng phấn cao giọng giải lệ, nên chủ nhân đến. Tiêu Bình vừa ra tới, đã nghe đến một cỗ hương dính vô cùng hương vị, hốt vào trong bụng càng là làm người mừng rỡ, thần thanh khí sảng. Chim đại bàng thông suốt bay tới, vây quanh hắn chuyện không ngừng. Tiêu Văn Bình sờ sờ chim đại bàng cổ, nó nhắm mắt lại, một mặt đầy ý. Đại bàng, đó là vật gì? Trên đảo nhỏ cảnh vật liếc qua thấy ngay. Không cần hỏi, cố này hương khí khẳng định là xuất từ những cái kia kỳ dị hoa quả bên trong. Chim đại bàng bày bóng lúc nhích đầu to, biểu thị mình cũng không biết. Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, kêu lên kính thần hỏi thăm. Không ngờ kính thần xem xét những này cây ăn quả, liền ngay cả cả người đều ngơ ngẩn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Kính thần Thứ gì không có khả năng. Những này cây ăn quả đến tuột cùng là thiên tài địa bảo gì? Mặc dù còn không biết những vật này địa danh xưng, nhưng là nghe qua chim đại bàn phục dụng về sau hiệu quả cùng nhìn thấy Kính Thần giờ phút này biểu tình, liền xem như có ngu đi nữa người cũng biết những vật này khẳng định là khó gặp bà bối. Ai, vận khí của ngươi thật tốt a." Kính Thần cảm thán nói, những vật này chính là bàn đào quả, đối với thần linh mà nói, là tuyệt vô cận hữu chân phẩm a. Bàn đào quả?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, làm sao cái tên này cùng nào đó con khỉ đã từng ăn vụng qua đồ vật như vậy giống nhau a. Không sai. Nay quả 3000 năm nở hoa một lần. 6000 năm kết quả, lại chỗ kết quả thừa thớt. Kính Thần gật gũ đắc ý mà nói, bất quá vật này chân quý vô song, nếu là dựa vào cái khắc linh vật, nhưng luyện ra Bạch Nhật Phi Thăng chi dược. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, Bạch Nhật Phi Thăng sẽ không là ăn một viên liền thành tiên đi? Đúng vậy. Kính Thần mặt không thay đổi nói, nếu là trực tiếp ăn cái này bàn đảo quả, cùng một hồi không có đợi đến đoạn dưới, Tiêu Văn Bình thúc hỏi, thế nào? Trực tiếp ăn bàn đảo quả, liền có nhất định cơ sẽ trực tiếp thành thần. Bất nhã há to miệng, thế này thì quá mức rồi. Mình Tân Tân khổ khổ đem hơn bạn người đưa nhập thần đàn, thế nhưng là cái này bản đào quả chỉ cần ăn một viên liền có thể thành thần, chẳng phải là so với mình lợi hại hơn nhiều. Cầm lấy một viên bản đào quả, Tiêu Văn Bình lại có muốn thử một chút xúc động. Ai, xác thực là đồ tốt, kính thần, ta đem những này bản đảo đều thu thật lại, chờ sau này cho Tam sư huynh bọn hắn cũng nếm thử tươi. Tốt nhất đừng. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ăn về sau có thể trực tiếp thành thần a? Ta chỉ nói là có nhất định cơ hội mà thôi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, trong lòng lại có một tia không tốt dự cảm, như vậy thành không thần nhân đâu? Nếu là không thể trực tiếp thành thần lời nói, như vậy bàn đào quả bên trong năng lượng sẽ đem thân thể người nó no bạo, vô luận là thân thể hay là nguyên anh đều sắp hết số tiêu tán. Kính Thần dừng một chút, nói bổ sung, đến loại tình huống kia, liền xem như Ô Quy Thần Quân cùng Cô Độc Thần Quân liên thủ, cũng đừng hòng cứu trở về. Có chút kéo bông nhúc nhích khỏe miệng, Tiêu Văn Bình rốt cục từ bỏ loại kia trực tiếp để người thành thần ý nghĩ. Kính Thần, nếu là thần linh ăn bàn đào quả sẽ như thế nào? Đối với thần linh đến nói, bàn đào quả là tốt nhất chữa thương tuyệt phẩm, chỉ cần phục dụng một viên, lập tức liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tinh thần có chút cảm khái nói, nếu là ngày xưa cha tại thụ thương thời điểm, trong tay có như thế một viên bản đào quả lời nói, như vậy hắn cũng liền không cần thụ kia một triệu năm tù cổ nỗi khổ. A, chỉ có chữa thương hiệu quả a. Cũng không hẳn vậy, bình thường thần linh phục dụng về sau, đem sẽ có được cực lớn thần lực bổ sung, đối tại tay ngươi dưới những cái kia chưa đạt tới trí cao thần tiêu chuẩn các thần linh sử dụng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Văn Bình nhìn qua kia vô số cây đảo, trong lòng có chút tính toán một chút, không khỏi hưng khởi một mẹ hốt gọn ý nghĩ. Hắn tay, một đạo hào quang hiện lên, cả hòn đảo nhỏ lập tức từ minh giới bên trong hoàn toàn biến mất. Nếu là không có nhìn thấy cái này rằm cũng liền thôi, nhưng là đã gặp, đó là đương nhiên là có giết nhầm không bỏ qua. Dù sao hiện tại thần vực bên trong còn không vô cùng, liền xem như đem hòn đảo nhỏ này đều dời đi vào, cũng không tính là gì. Đảo nhỏ vừa biến mất, không trung địa khí phân lập tức thay đổi, một cỗ năng lượng cường đại từ đáy biển dưới tuôn ra mà tới. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hắn còn không có cảm ứng được tức sắp đến chính là sinh vật gì, nhưng là chỉ dựa vào cỗ này vì thế liền biết đến đồ vật khó đối phó. Liền ngay cả không trung chim đại bàng cảm ứng được sức mạnh mạnh mẽ này về sau, cũng thay đổi thần thái sáng láng. Toàn thân thép vũ đứng đấy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mặt biển. Chết không được những này bản đào quả có thể lâu dài còn sống ở này mà không có bị giữa thiên địa linh vật ngắt lấy sạch sẽ. Nguyên lai tại nó dưới mặt đất mặt, còn có như thế sinh linh mạnh mẽ thủ hộ lấy đâu. Mặc dù Tiêu Văn Bình chưa hẳn liền sẽ sợ ra hỏa này, nhưng là giờ phút này hắn nhớ Trương Nhã Kỷ bên kia an uy, cũng không có hứng thú tái khởi phân tranh. Cho nên vất ống tay háo một cái, Thiên đạo thần kiếm quang mang tái hiện. Không gian vỡ ra, hắn bắt lấy chim đại bàng cổ. Liền nghĩ trốn vào trong đó. Không ngờ chim đại bàng đem cổ cứng lên, nói: "Chủ nhân, ngươi muốn làm gì?" Nói nhảm. Đương nhiên là trốn đi. Không trốn, ta không sợ nó." Chim Đại Bàng ngay thẳng nói. Tiêu Văn Bình sững sờ, không khỏi cười khổ không thôi, bất quá hắn hơi suy nghĩ, lập tức nói, "Đại Bàng, ta cho ngươi tìm được đồ ăn ngon, là ngươi một mực tha thiết ước mơ, nếu như ngươi không đi, đợi lát nữa không có đừng trách ta." Chim Đại Bàng chấp động hai lần lớn mà tròn con mắt, đồ ăn dụ hoặc rốt cuộc cáp đảo đối với chiến tranh khát vọng. Đã chim Đại Bàng đồng ý Tiêu Văn Bình đại thủ một điểm, kiếm quang hiện lên, đem bọn hắn cuốn vào bên trong. Lập tức biến mất ở giữa không trung. Thiên Đạo Thần Kiếm dư ba không ngừng, vạn đạo kiếm khí hóa thành vô số quang mang bay vào trong miệng. Tuấn về kia phi tốc chạy tới to lớn sinh linh đánh tới. Kia là một con sinh ra hai cái cự đầu cá lớn, ngực dưới bụng, càng là mọc ra 6 con dài nhỏ thô trảo. Cảm ứng được trên đỉnh đầu kiếm khí, nó hai cái miệng lớn đột nhiên đồng thời phun ra một cố lạnh bướt khí lưu, tất cả kiếm khí cùng khí lưu gặp nhau, lập tức dảo cuốn lại. Sau nửa ngày, bởi vì kiếm khí hết sạch sức lực, rốt cục đều tiêu tán. Mà cái này cá lớn trải qua kiếm quang tập kích về sau, cũng lộ ra cẩn thận rất nhiều, chậm rãi thân thể nổi lên mặt nước, nhưng mà nó chừng lớn như thùng nước 4 con mắt, lại là không có bất kỳ cái gì khả nghi sinh linh. Trên mặt biển, một mảnh yên tĩnh Nhưng là nguyên bản phiêu phủ ở trong nước đảo nhỏ cũng đã không gặp tung tích. Nó phấn nộ cùng hống một tiếng, phương viên ngàn dặm bên trong, lập tức nhắc lên vô tận sóng gió. Đáy biển phía dưới, vô số sinh linh điên cùng chạy trốn, một vùng biển này bên trong, lâm vào 10 triệu năm khó gặp trong hỗn loạn. Bất quá, đem đảo nhỏ bỏ vào trong túi kẻ cầm đầu Tiêu Văn Bình tự nhiên là vô duyên phải thấy như thế kỳ cảnh. Hắn giờ phút này cao hứng bừng bừng mang theo chim đại bàng trở lại chương nhã kỳ bên người, lần này đi chẳng những tìm được chim đại bàng, hơn nữa còn gió bẻ mang cầm tới vô số bản đá quả, đương nhiên là vạn vân cao hứng. Tiêu thần quân, ngươi cười cái gì? Đại Sà kỳ quái hỏi. Tiêu Văn Bình cười ha ha lấy, nói: "Ta tìm tới đại bàng, cho nên cao hứng a." Đại sà không hiểu chút nào, tìm tới cái này sú điểu nhi có cái gì tốt cao hứng đâu. Chim đại bàng hai mắt sáng lên, ánh mắt của nó thật chặt chăm chú vào rồng ngâm trên thân, tiêu lên: "Chủ nhân, có phải là đem đầu này tiểu sà cho ta ăn a?" Rồng ngâm một mặt đề phòng, nghe chim đại bàng lời nói, càng là hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân kinh khí bốc lên. "Không đúng, không đúng." Tiêu Văn Bình chỉ về đằng trước bị càn khôn quyển vây khốn đen khói đặc, nói: "Đại bàng, ngươi nhìn vật kia, như thế nào?" Chim đại bàng gặp một lần, reo hò một tiếng thân hình chấn động, đã hướng tiến vào càn khôn quỷ ngũ sắc quang mang bên trong. Trương Nhã kỳ tự nhiên là nhận ra chim đại bàng, cho nên gặp một lần nó vào vào, lập tức chỉ huy ngũ sắc quang mang nhường ra một đầu đại đạo. Màu đen khói đặc bị ngũ sắc quang mang vây ở chính giữa, đang cố gắng phá vây, nhưng là ngũ hành hợp một chi lực như thế nào dễ dàng như vậy nghĩ hư thì hư. Hắn tạ xung hữu đột nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể bảo trụ mình mảnh đất này, không bị ngũ sắc quang mang ăn mọn, liền đã phi thường không tầm thường, về phần phá vây mã da loại hình, căn bản chính là hi vọng xa vời sự tình. Bất quá cái này ám thần đến cùng tu luyện vô số 5, một thân thần lực tinh túy vô song, xa so ngày xưa tại tu chân giới gặp phải kia cái nửa chết nửa sống ám thần lợi hại hơn nhiều, cho nên trương nhã kỳ cản khôn quyển cũng chỉ có thể đem nó vây khốn, lại không cách nào đem triệt để luyện hóa. Đương nhiên, nếu là Phượng Bạch Tý hoặc là Tiêu Văn Bình ở một bên hiệp trợ, như vậy hai người liên thủ cũng có thể đem kẻ này đánh chết ở nơi này. Vô luận là thiên lôi chi lực, hay là thiên đạo thần kiếm, đều là có được chu sát ám thần thực lực cường đại chỉ là cứ như vậy đem hắn giết, như vậy trong cơ thể hắn thần lực bản nguyên cũng liền mờ tưởng bảo tồn, loại này ngọc thạch câu phần phương pháp, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối không cần. Kim sát chim đại bàng, danh xưng thiên hạ vạn tà khất tinh, tại dạng này trường hợp phía dưới, chính là có thể đại chuyển thần uy lục. Chỉ thấy nó vỗ cánh bay cao, dài lệ một tiếng, to rõ điếc tai. Màu đen khói đặc lúc đầu muốn thừa dịp ngũ sắc quang mang lộ ra ngoài chỗ kia yếu kém chi địa phá vây mà đi, mà ở nghe tới chim đại bàng tiếng kêu về sau, chẳng những đình chỉ ép sát, mà lại lập tức phản ứng trở về. Bất quá chim đại bàng tốc độ nhanh chóng, Không thể tưởng tượng, một nháy mắt liền đã vọt tới khói đen phía trước, thật dài khỏe miệng khẽ hớp, đại lượng khói đen lập tức giống như là như nước chảy, bị nó không lưu tình chút nào hút hướng trong bụng. Ngào, ám thần kêu thảm một tiếng, nghe làm cho người kinh hãi run rẩy, một viên giải đến mấy chưởng bóng đen từ trong khói đặc như bay hướng về không trung đại bảng thân thể loài chim đánh tới. Tiêu Văn Bình định nhãn xem xét, nguyên lai like là một nhánh to lớn tô làm, hiển nhiên tại ám thần không ngừng thẩm thấu dưới, toàn này trấn hắn vô số tỷ năm sơn phong bị hắn đồng hóa, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Mà ngọn núi bên trên những thực vật kia càng là đều không ngoại lệ trở thành ám thần một bộ phân, sử dụng những vật này công kích, tự nhiên cũng là ám thần một loại thủ đoạn. Nhìn cái này to lớn thân cảnh, Tiêu Văn Bình đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Đem ám thần chôn ở sinh mệnh tri thụ dưới đáy, có lẽ cũng không phải là muốn tiêu diệt nó, mà là để nó hấp thu sinh mệnh tri thụ năng lượng, lấy đặt tới khống chế giới kia mục tiêu cuối cùng nhất. Nói như vậy, ngày xưa Khô Lâu Chí Tôn đám người sợ tác sở vi khẳng định là có khác mục đích. Có lẽ tại chế sinh mệnh chi thụ, hủy diệt viêm giới về sau, liền có thể tại giới kia bên trong làm được phá rồi lại lập, sáng tạo ra một cái thế giới mới đến. Đáng tiếc là Viêm rồi cuối cùng bị mình cứu, nhưng cái này phía sau màn hạ độc thủ người cũng liền không thể nào khảo cứu kết quả. Đang lúc Tiêu Văn Bình cân nhắc thời điểm, chim đại bàng đã vươn người đứng dậy, hai cái thép cánh có chút lóe lên, to lớn gió thổi hướng về nhanh, cây nên đón tiếp lấy. Lộp buốt. Liên tiếp tiếng vang về sau, không trung đoạn nhánh bay từ tung, lá rụng vô số, nhưng mà còn không có chờ chúng nó chân chính rơi xuống, đã tại khí lưu cường đại đối kháng bên trong vỡ thành hạt tròn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Chim đại bàng miệng rộng mở ra, từng đạo hỏa quang từ dài trong miệng phun ra, chui vào kia tối như mực một ám thần bên trong. Cái này bên trong là mình giỡn. Bốn phía che kín minh giới chi thủy, vô luận là cái gì lửa, dù là liền xem như tam vị chân hỏa cũng là không cách nào tại cái này dặm tiêu đốt. Nhưng là càng Khôn quyển bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng khác biệt. Tại nơi này tất cả thủy khí đều bị càng Khôn quyển gạt ra không gian, bên trong chỉ còn lại ngũ sắc quang mang cùng ám thần ám hắc sắc nồng vụ càng là triển đấu không ngớt. Cho nên chim đại bàng mới có thể tại cái này dặm đùa lửa. Thuôn vệ vô số tâm ma chim đại bàng đã sớm tu luyện tới thần điểu chi vương cảnh giới, thể nội một cấu ngọn lửa vô càng là không chút nào kém cỏi hơn Hỏa chi linh vật mà lại bởi vì thiên tính tương khắc nguyên nhân, cỗ này vô danh lửa đối phó âm tà chi vật càng là có khó mà hình dung kỳ hiệu. Đại hỏa vừa tiến vào Vũ Hải, lập tức cháy hừng hực bắt đầu, tựa hồ những ngày đen như mực, che kín kịch độc nệm vụ đều là thượng hạng nhiên liệu, chịu đựng vô danh lửa càng đốt càng liệt, cuối cùng thậm chí ngay cả viên hướng kia vô song ngọn núi to lớn cũng che kín tinh tí điểm sáng. Mắt thấy đại hỏa đã thành liệu nguyên chi thế, khẳng định là không cách nào dập tắt, mà trong khói đặc là thỉnh thoảng phát ra cực kỳ tức giận phẫn âm, nhiên bên trong ám đối kết cục như vậy phi thường không lòng. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, nói: "Lại bằng, Nha Kỳ" Cầm ngươi cẩn thận, tên kia có thể muốn làm cá chết lưới rách vùng vây dày chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong khói đặc dâng lên một nói to lớn thân ảnh, chánh thoát chim đại bàng xuất hiện phương hướng, hóa thành một đạo mũi tên, như bay đâm thủng ngũ sắc quang mang vây quanh, mạnh sinh sinh vọt ra. Chương 21, chiến bên trong lực khí. Tiêu Văn Bình bọn người hãi nhiên biến sắc, mặc dù đã sớm ngờ tới cái này ám thần không phải một cái dễ sống chung hạ người, nhưng là lại có thể xuyên thấu càn khôn quyển phòng ngự, hay là làm cho tất cả mọi người giật cả mình. Từ khi Trương Nhã Kỷ có được Càn đến nay, bố trí xuống mạng lưới phòng ngự là cương kết hợp, ngũ hành chi lực tức, tức tương sinh. Vĩnh Viễn không đột quyết, cho nên chưa từng có bất luận cái gì sinh linh có thể từ ngũ hành đại trận bên trong đào thoát. Mà lần này, khi cái này không biết bị ép bao nhiêu năm ám thần vứt bỏ bên ngoài cơ thể thần lực về sau, vậy mà thiêu đốt bản thể thần lực, phát huy ra cực kỳ năng lượng cường đại, nhất cử xông phá càn khôn quyến với quanh. Tiêu Văn Bình song mi một đường, tâm niệm vừa động, 5.0000 đem tiên đạo thần kiếm đã tạo thành một nói kiếm trận khổng lồ, ngăn tại ám thần con đường đi tới phía trên. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, liền xem như không muốn kẻ này thần lực bản nguyên, cũng muốn đem hắn triệt để lưu lại lại mất đi đại bộ phận phần phân thân lực về sau, lại còn có cường thế như vậy ám thần, nếu là cho hắn cơ hội, tha cho hắn chậm rãi phục hồi như cũ, như vậy nhóm người mình thật đúng là liền chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Bất quá Tiêu Văn Bình kiếm trận cũng không có đợi đến ám thần, bởi vì Trương Nhã Kỳ đã xuất thủ trước. Tại ám thần trước tiến vào trên đường những cái kia dòng nước đột nhiên ngưng tụ, biến thành từng cái còn như thực thể tường nước, ngạnh sinh sinh ngăn trở đã là cường nội chi kết thúc ám thần. Ngũ hành chi lực không chỉ là có thể khống chế càn khôn quyền bên trong ngũ hành chi linh, ngay cả trong giới tự nhiên đồng dạng ngũ hành đều có thể thao túng tự nhiên. Ngũ hành chi thủy mặc dù mềm mại vô song, nhưng là thủy thế quần quật không, rực, ám thần chưa phá vỡ thứ nhất nói tường nước, đạo thứ hai tường nước liền đã ngưng tụ thành hình. Vô số đạo sóng nước tạo thành không thể phá vỡ tường nước, vậy mà đem ám thần thân thể giam ở trong đó. Đương nhiên, đây cũng là ám thần tại sông gia ngũ sắc quang mang về sau, quá độ sử dụng thần lực, mới có loại này hết sạch sức lực hiện tượng, nếu không lấy hắn vô số 5 tu vi, như thế nào lại bị một khối tường nước vây khốn? Cái này ám thần cũng phi nhân loại, mà là một con to lớn châu quái, hắn thấy thế đi bị ngăn cản, thông suốt rít lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng, Một con tháp sắc như đại hắc nhưu, rắc như, như cử kiếm, mắt như thiểm điện, có trăm trượng hơn cao, thở hồn hền như trống, hô hô rung động. Thân thể khổng lồ lập tức đem đã hình thành tường nước xung kích rối tinh rối mù. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, nói: "Ngươi sẽ biến, ta cũng thay đổi cho ngươi xem." Hắn tính trẻ con nổi lên, một cỗ thần lực tại bên ngoài cơ thể theo điểm một vòng, từng tầng từng tầng thần lực lập tức hình thành một cái cự đại kim quang lóng lánh bóng người. Trong chốc lát, vị thần lực bao khỏa bóng người đã dài đến ngàn chi cao. Đầu như Thái Sơn, mắt như nhật tiếng như minh, tự thủ vô lập tức đem kia tiểu bất điểm như đại nhu ngạnh xinh xinh đánh vào đáy biển nước bùn bên trong. Trương Nhã Kỳ bọn người thấy tình thế không ổn, đã sớm cấp thi thủ đoạn xa xa né tránh. Nhìn xem cái này đỉnh tiên lập địa to lớn bóng người, từng cái cười khổ không thôi. Mỗi vị thần linh đều có mình am hiểu nhất phương thức công kích, cũng không phải là nói dáng người càng lớn càng tốt. Nếu là đánh không đến đích nhân, như vậy lại lực lượng cường đại cũng chỉ là một cái vướng víu mà thôi. Nếu như Tiêu Văn Bình đối thủ không phải ám thần lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy dọa người bộ dáng. Nhưng đã muốn đối phó là không có bao nhiêu thần trí ám thần, như vậy lấy lực phá lực thân hình khổng lồ liền có đất Bàn tay khổng lồ dùng sức bóp, đem lão Ngưu tính cả vô số bồn cát cùng nhau nắm lấy. Mặc cho con kia đại Ngưu ở lòng bàn tay chỗ liều mạng giãy giụa, nhưng Tiêu Văn Bình chính là không có bất kỳ cái gì ý buông tay. Không thể không nói, theo thể tích tăng lớn, có khả năng điều động thần lực cũng thành chính so gia tăng, chính như lúc này ở trên tay hắn chỗ ngưng tụ điệu thần lực đã chiếm cứ tuyệt đối là ưu thế địa vị, dễ như trở bàn tay áp chế ở đại Ngưu phản kháng. Một chút xíu mang theo hắc ám khí tức thần lực từ đại trên thân truyền vào bên trong, đại não không phân tích loại lực này cấu thành nó lực bản Đây là Tiêu Văn Bình đặc hữu năng lực đặc thủ, một khi để hắn hoàn toàn nắm giữ đại lưu thần lực tố tính, như vậy cái này ám thần trong mắt hắn liền lại cũng không có cái gì bí mật có thể nói, mà đồng dạng thần lực thuộc tính cũng liền không cách nào lại tổn thương hắn mày may. Sáng thế thần sở dĩ được xưng là tam đại thần linh một trong, cũng là bởi vì có được loại này đồng hóa năng lực, đem tất cả công kích chuyển hóa thành năng lượng của mình, tự nhiên có thể vĩnh viên đứng ở bất bại chi cảnh. Ám thần suối nguồn thần lực quả nhiên cùng bình thường thần linh khác biệt, tại bọn hắn bên trong tràn ngập loại kia xám đen sắc thái, mà lại bản thân còn phụ có kích độc, dù cho là thần linh gặp, nếu là không có chuẩn bị, cũng sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Trong lòng âm thầm may mắn, nếu là mình bọn người không đến, mà là rồng ngâm một người đối phó cái này đầu đại nhu lời nói, như vậy hắn giờ phút này, đã là giữ nhiều lại ít. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Văn Bình trong tay đại nhu cũng có dần dần biến lớn xu thế, xem ra bị một cái khác đại lực sĩ áp bách lấy, đã khiêu khích cái này ám thần lửa giận. Một sợi mỉm cười tại Tiêu Văn Bình bên miệng nhế lên, hắn đã triệt để nắm giữ loại thần lực này thuộc tính ảo diệu vị trí. Đại nhu không ngừng bành trướng thân thể đột nhiên ngừng lại, mặc dù thần lực trên người nó không ngừng ra, nhưng lại vừa tiến vào Tiêu Văn Bình lớn trong tay, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thời khắc này Tiêu Văn Bình đã thu hồi đại bộ phận phần thân lực, thân thể đã sớm khôi phục như cũ lớn nhỏ, chỉ còn lại kia một bàn tay cực kỳ lớn còn tại cùng lao như dây dưa. Mà hắn trên tay kia, một con tròn triệu tiểu bà đang phát ra một loại nào đó hào quan kỳ dị, tựa hồ có đại lượng năng lượng chính ngưng tụ trong đó, cải biến kiện bảo bối này cấu tạo cùng tổ tính. Chim đại bàng tránh ở một bên vô thanh vô tức đem phía trên ngọn núi kia hỏa diễm cùng khói đen một khẽ hấp vào trong bụng, phảng phất trong cơ thể của nó vốn chính là một cái động không đáy, làm sao cũng thêm bất mãn. Mà đại ánh mắt sớm đã bị Tiêu Văn Bình trong tay ba hấp dẫn lấy. Nó cặp kia mắt nhỏ bên trong lóe lên loé lên, lộ ra một tiêu tham lam. Mặc dù không biết Tiêu Văn Bình là như thế nào làm được, nhưng là tại trên tay hắn món kia bảo vật, đại sản lại là nhận ra. Món bảo vật này vốn là một kiện tiên khí, nhưng là giờ phút này tại cái này tiên khí phía trên vậy mà không ngừng tràn ra một tầng lại một tầng thần lực khí tức, nếu như nó không có cảm ứng sai lầm lời nói. Tiêu Văn Bình hẳn là ngay tại cô động thần khí. Tại quá trình chiến đấu bên trong cô động thần khí, loại chuyện này coi là thật là lần đầu tiên nghe nói, bất quá đi theo Tiêu Văn Bình thời gian lâu, lại cổ quá sự tình cũng đã gặp, chút chuyện nhỏ này cũng liền không khó lý giải. Tiêu Thần Quân a Không phải bình thường thần linh, chỉ bằng hắn một tay chế tạo ra hơn vạn tên thần linh công tích vĩ đại, lại cổ quái sự tình cũng biến thành đương nhiên. Đại xa giờ phút này duy nhất quan tâm vấn đề chính là, nếu như cái này tiên khí cuối cùng luyện chế thành thần khí, như vậy Tiêu Thần Quân sẽ xử lý như thế nào? Mình có khả năng hay không đem nó đem tới tay. Màu đen đại lưu dần dần co lại nhỏ, nhưng khi nó tiểu tới trình độ nhất định về sau, toàn thân thần lực lập tức ngưng vì một đoạn, mặc cho Tiêu Văn Bình như thế nào hắc thu. Đều mơ tưởng lại rút ra vừa phân thần lực tới. Tiêu Văn Bình âm thầm kinh hãi, mấy cái này ám thần quả nhiên có hơn người thần thông. Mắt thấy mình mượn cơ hội rèn luyện thần khí dự định liền phải huỷ bỏ, không khỏi tức giận phẫn phận. Trương Nhã Kỳ ở một bên vì Tiêu Văn Bình lực trận, thấy tình thế không ổn, đôi mi thanh tú cau lại, ngón tay tại Càn Khôn Quyền bên trên điểm nhẹ một chút. Quanh mình số dặm nước biển lập tức giống như là đạt được mệnh lệnh, hướng về bốn phương tám hướng lui tán mà đi, loại kia kỳ dị cảnh quan thật sự là 10000 năm có gặp. Đại Sa cung rồng ngâm hai người cảm nhận được Càn Khôn Quyền bên trong lăng lệ khí thế, trong lòng biết khác nhanh chóng lui về phía sau. Liên ngay cả một bên năm cái gì ăn sáng khoái chim đại bàng đều dừng lại ăn. Nó toàn thân thép vụ đường đấy, một đôi như trùng đồng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, vậy mà vô ý thức làm ra công kích tư thế. Một đạo bạch sắc hào quang thông suốt từ Càn Khôn quyển bên trong bay ra. Tại đấy biển kia một mảng lớn khu vực chân không bắn ra 10000 trượng hào quang. Hai đao gãy. Tiêu Văn Bình hơi kinh hãi, lập tức nhớ tới cái này đem mất đi thể sắc Kim Chi Linh. Màu trắng quang mang nồng đậm như là thực chất, Kim Chi Linh tại ngũ hành hợp một về sau, đã đạt tới chân chính không gì không phá tình trạng. Tựa hồ là cảm nhận được Kim Chi Linh nguy hiểm, châu đen lại bắt đầu không ngừng giằng co. Gia hỏa này bất động con tốt, vừa mới động Toàn thân thần lực liền liên tục không ngừng từ tiêu văn bình biến hóa mà ra đại thủ bên trong tràn vào bảo vàng bên trong, trải qua tiêu văn bình cố ý chuyển đổi qua thần lực bản nguyên dần dần tại bảo trong vòng ngưng tụ thành hình. Tâm niệm vừa động, một cái nguyên anh ngáy mắt trốn vào bảo trong vòng, nhẹ tiến vào kia lao nhanh không thôi thần lực vòng xoáy, một chút xíu thần lực cùng nguyên anh dần dần dung hợp, lấy nguyên anh làm hạt tâm, điên cuồng tràn vào thần lực rốt cục hình thành một cái tự thành thể hệ thần lực vòng. Bất quá điểm này vòng cũng quá mức mỏng yếu chút, không có có mấy chục trăm năm thời gian luyện, bản là không có cách đạt được một cái chân chính thần khí chi linh. Hướng về kỳ đầu, cái sau than nhẹ một tiếng chỉ ngón tay phía dưới, Kim Chi Linh phát ra bạch sắc quang mang rốt cục bắt đầu điệp ra ngư luyện. Một tầng đạo khí bọc lấy khác một tầng đạo khí, mỗi điệp ra một tầng, hai đao gậy uy lực liền lớn một tầng. Châu đen giấy rùa càng thêm lực liệt, dù cho là Tiêu Văn Bình rút ra hơn phân nửa tinh lực biến thành cự linh đại thủ cũng có chút khống chế không nổi. Thông suốt một tiếng vang dọn, hai đao gãy phát ra một tiếng to rõ kim thiết thanh âm. Một đạo cự đại quang mang từ trên bầu trời nháy mắt đâm xuống, từ châu đen đầu bắn không có chút nào ngăn trở xuyên mà ra. Cự châu phát ra một tiếng không cam lòng thét, mặc dù bị hai đao gậy đao quang đâm xuyên, nhưng lại ám thần cường đại sinh mệnh lực vẫn như cũ để hắn lộ ra tiêu ngạo không phần. Nồng đậm không ngừng khói đen từ đầu châu cùng đuôi châu bên trên liên tục không ngừng hiện ra đến, Tiêu Văn Bình dùng tay ném đi, trong tay còn chưa hoàn toàn thành hình bảo vòng đã chạy tiến vào trong khói dày đặc. Hút. Chỉ nghe Tiêu Văn Bình khẽ quát một tiếng, bảo vòng lập tức bằng không xoay tròn, tất cả khói đặc hắc vụ đều bị bảo vòng cuốn vào vòng xoáy bên trong. Tiêu Văn Bình chỗ đặc chế vòng xoáy vốn là có hắn cố ý thiết kế chuyển đổi lực năng lực. phút này mặt liên tục không ngừng thần xâm nhập, tự nhiên là điên thu, tự thân tu không đủ. Một cái nho nhỏ bộ dáng từ trong vòng nhảy ra, chính là Tiêu Văn Bình vừa mới trô đánh vào Nguyên Anh, bất quá thời khắc này cái này tiểu Nguyên Anh đã nắm giữ bảo vòng hết thảy, bao quát trong vòng thần lực vòng xoáy chính thức trở thành một cái thần khí chi linh. Tại khí linh trợ giúp giới, tất cả tuân gia châu đen bên ngoài khói đặc đều bị nó hấp thu không còn một mảnh, liền xem như chim đại bằng nghị muốn đi qua kiếm một trận canh, cũng là không cửa. To lớn đạo quang không chút nào dừng lại, lần nữa từ châu đen bên trong thân thể xuyên thấu mà qua. Trương Nhã Kỳ mặc dù mềm lòng, nhưng là đối mà thảm thận. lại biết, tuyệt đối là thương hại không được. Những này đã mất đi thần trí quan bằng bản năng thúc đẩy đám gia hỏa đều là chỉ biết giết chóc hạ người, nếu là thả một cái, như vậy thế tất sẽ tại mình giới bên trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số sinh linh đem thảm tao đồ thán. Cho nên hôm nay vô luận bất luận cái gì, đều muốn đem kẻ này tru sát tại chỗ. Cũng may mắn là hai đào gãy có hấp thu cùng ăn mòn đặc tính, nếu không thật đúng là không làm gì được được đầu này châu quái ám thần. Đại lượng khói đặc từ quái nưu trên thân không ngừng tu ra, sau đó chuyển đổi thành thần lực bị thần khí chi linh hấp thu. Mà châu quái ám thần thì cầm tiếp theo suy yếu số dưới, lại cũng không nhìn thấy vừa mới ra khi đó mạnh đại như thế. Nơi xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo khổng lồ vô song khí thế. Một con quái vật khổng lồ ngay tại nhanh trong hướng lấy cái này rầm rì động tới. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù bọn hắn cũng không sợ, nhưng là giờ phút này chính là thần khí tri linh thành hàng thời khắp nơi chốt, cho nên hắn cũng không muốn vất tạp. Long Minh tiền bối, kia là người phương nào? Hẳn là hải tộc tuần hải sứ ra đi. Rồng Ngâm hơi một cảm ứng, nói, có lẽ là phát giác cám thần khí tức, cho nên đuổi đến giúp đỡ. A, ngươi còn có giúp đỡ a? Đại xà kinh ngạc hỏi. Kia là tự nhiên. Rồng Ngâm trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, nói, bằng vào ta lão Long bản lĩnh, muốn hoàn toàn trấn áp cái này ám thần, vẫn còn có chút lực có thua. Cách mỗi 10.000 năm tà hữu, gia hỏa này đều sẽ ý đồ phá vỡ phong ấn, nếu là không người hỗ trợ, sớm tại mấy chục ngàn năm trước, nó liền thoát thân mà ra. Trương Gia Kỳ thủ đoạn vung lên, hai đao gậy huýt dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bay trở về càn khôn quẩn bên trong. Đang trách Châu thể nội tới tới lui lui mấy chục lần, nó hấp thu năng lượng cũng không ít, cho lấy đối đãi trận chiến ngày hôm nay. Phi thường hài lòng. mà cự linh dưới lòng bàn tay quấn níu, đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, thoắt thoát, lâm vào vùng dây dây chết tình trạng. Ở đây đều là cao thủ chỉ cần vừa nhìn liền biết giá hỏa này kiên trì không được thời gian quá dài. Nếu như không phải Tiêu Văn Bình muốn mượn dùng hắn lực lượng vì thần khí chi linh tạo nên hình thể, sớm liền lấy ra Thiên Đạo thần kiếm, đem nó vênh sắc thành bụi bặm vũ trụ. Trương Nhã Kỳ ánh mắt từ quái trên thân châu thu hồi, hỏi: "Tiền bối, đã các ngươi có năng lực đem kẻ này phong ấn, lại vì sao không dứt khoát trực tiếp đưa nó chém giết, lấy quyết hậu hoàn đầu?" Lấy Trương Nhã Kỳ tính tình vậy mà nói ra lời như vậy, có thể thấy được tại nàng trong lòng đất đối với ám thần là cỡ nào kiêng kỵ. Dùng ngâm cười khổ một tiếng, nói: "Không phải lão long ta không muốn, mà là không có thực lực kia à? Hắn thật sâu thở dài, Tất cả ám thần đều có một cái đặc tính, đó chính là vây khốn dễ dàng giết chi nạ, muốn hoàn toàn tiêu diệt thần lực của bọn hắn bản nguyên. Rồng ngâm lắc đầu, nói: "Khó a. Đại sao bọn người khẽ giận mình, lúc này mới nhớ tới, ám thần dù sao cũng là thần linh bên trong một loại, cũng có khó có thể dùng hủy diệt thần vực. Nếu như không phải Tiêu Văn Bình ở đây, có thể đem ám thần thần lực toàn bộ chuyển hóa thành thuộc tại mình lực lượng, nghĩ như vậy muốn đem giá hỏa này giải quyết, thật đúng là một kiện khó mà làm được sự tình đâu." Chung Nhã Kỳ trong lòng hơi động, nói: "Long Minh tiền bối, theo vạn bối biết Lực lượng hủy diệt có thể gây nên ám thần vào chỗ chết, chỉ cần chúng ta đưa chúng nó đưa cho lôi khu bên trong, chẳng lẽ có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu vong. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, Trương Nhã Kỳ nói không sai, ngày xưa trong tu chân giới ám thần chính là như vậy bị hủy diệt. Ai, không thành. Dống ngâm lắc đầu nói, trong tiên giới lôi khu là có người chủ trì, trong đó lực lượng đương nhiên là đủ để tiêu diệt ám thần. Nhưng lại trừ hủy diệt chi thần bên ngoài, không còn có người có thể chủ trì lôi khu bên trong tiên lôi. Cho nên những loại ám thần nếu là bị đưa vào lôi khu, cũng liền có nhất định khả năng bị chuyển tống đến cái khác vào mặt. Nếu là cái kia vòng mặt không có phòng bị, Rồng ngâm liên tục cười khổ, mọi người lại là trong lòng phát hàn, nếu là một cái trong tiên giới đột nhiên bay ra một cái ám thần, hơn nữa còn là có được đầu này châu quái đồng dạng siêu cấp tiêu chuẩn, như vậy cái này tiên giới sợ là liền muốn triệt để hủy diệt. Rồng ngâm ánh mắt tại châu quái bên người bảo vòng lên nhắc chuyện, hỏi: "Tiêu huynh đệ, người đây là bảo bối gì, lại có thể tiêu diệt ám thần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Tiêu Văn Bình ngâm ngâm, cái này nên giải thích như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói kỳ thật cũng không phải là bảo vòng chi lực, mà là mình có được chuyển đổi các loại thần lực thuộc tính quan hệ a. Đoán Trừng nói như vậy về sau, Lập tức liền sẽ tại toàn bộ thần giới rầm gây nên một mảnh kinh hoàng. Long Lão đệ, cái này ba là của ta, Người không nên nghĩ." Đại sáng nghe xong, sợ hai Rồng Âm muốn đòi hỏi bảo vỏng, ngay cả vội mở miệng đoạn hắn ý nghĩ. Rồng Âm lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn cùng Tiêu Văn Bình bất quá là bèo nước gặp nhau, tự nhiên là không cách nào mặt dày tu xin, Đại Xà lo lắng ngược lại là đơn thuần nhiều hơn. Bất quá đã Đại sáng ngắt lời, hắn cũng liền không có ý tứ tiếp tục hỏi nữa, hướng về mọi người cáo cái tội, hướng về kia vị đón. Tiêu thả ra thân niệm, là một đầu to lớn loài cá. Xem ra cùng trên địa cầu cá mập có chút gần, bất quá trên thân lại sinh 24 con con mắt. Mỗi một con mắt đều lóe ra dài đến một thước băng lánh quan mang, từ xa nhìn lại, tựa như là một con mở ra ánh đèn chiếu sáng tàu ngầm. Bất quá từ đầu này cá lớn trên thân phát ra uy nghiêm đến xem, tu vi của nó chi sâu, tuyệt đối không tại rồng ngâm phía dưới. Minh rồi bên trong, quả nhiên là tàng long hoa hổ, tùy tiện liền có thể phát hiện như thế sinh vật hùng mạnh. Rồng ngâm cũng không dám thất lễ, lại lần nữa hiện ra nguyên hình, ngăn trở Tuần Hải đi. Hai cái quái vật khổng lồ lầm nhầm đám này. Tựa hồ đầu kia cá lớn cũng không tiến ngâm đồng, dạng. Sau một lúc lâu về sau, trên người nó 24 con con mắt đồng thời nổ lên quang mang mãnh liệt, một thước địa quang tuyến trong lúc đó tăng trưởng gấp 10 có hơn. Dũng ngâm thần sắc cũng khẩn trương lên, to lớn bạch long rất nhỏ bãi động cái đuôi, giống như tùy thời đều muốn vại ra. Hướng về đối phương phát ra một kích chí mạng, chim đại bảng thân hình có chút run run, nhìn bộ dáng của nó lại có chút kích động. Bất quá Tiêu Văn Bình một cỗ thần niệm phát ra, nó đành phải hậm hực rủi xuống té vũ. Ủ vũ túi đầu đi tới chủ bên người thân. Về phần đại A, rõ ràng không có đi lên trợ quyền tứ, ngược lại là chẳng chẳng không ngừng hấp thu năng lượng thần khí chi linh, Tư Mã Chiêu Chi Tâm. Người qua đường đều biết. Tiêu Văn Bình hướng về Trương Nhã Kỷ có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau nở nụ cười hớn hở, chậm rãi hướng cá lớn cùng rồng ngâm ở giữa bay đi. Mặc dù Trương Nhã Kỳ thể tích so sánh hai cái này quái vật khổng lồ phải kém 108.000000, nhưng là nàng phát ra đến khí tức cường đại lại là một chút đều không tại kia hai vị phía dưới. Cho nên khi nàng xuất hiện về sau, vô luận là Tuần Hại Sư Giả hay là dòng Ngâm đều không tự chủ thu liễm ba phần, kia Dương cung bạc kiếm địa khí phân cũng tiêu hơi yếu một chút, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. hướng về phía trước Tuần Giả phát ra một đạo thiện ý thần niệm. Có lẽ là Tôn Kính Trương Nhã Kỳ thực lực, cho nên Tuần Hải sứ giả bình thản mà nói, tên ta Ba Ba Lôi, Ba Ba Lôi tiền bối, không biết ngài tới đây có gì muốn làm? Ta chính là Tuần Hải sứ giả, phát hiện Ám Thần phi tức, là lấy chuyên tới để trấn áp. Trương Nhã Kỳ trong lòng bùng lặng, nói, vừa rồi Ám Thần sắc thực đã xuất thế, bất quá tại Long Minh tiền bối chỉ điểm, ta cùng đồng tâm hiệp lực, đã đem nó chu sát. Giống ngâm tuyết trắng thân thể có chút run bóng lúc đích, hiểu là hắn một triệu năm tu vi, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, câu nói này có chút lấy lòng quá mức. Ba Ba Lôi nhìn xem Long Thích, nghiêm ngờ nói, Ám Thần là không thể nào chu sát. Chỉ có chấn áp một đường, ta muốn đi qua." Trương Nhã Kỳ lộ ra một tia điểm tĩnh tiêu dung, nói: "Vãn nối bạn bè ngay tại luật khí, còn xin tiền bối chờ một lát được chứ?" "Không được." Ba ba lôi quả quyết cự tuyệt nói: "Ta là tuần hải sứ giả, tại cái này dặm, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn cản bước chân của ta, chính là các ngươi đến từ thần giới thần linh cũng giống vậy." Trương Nhã Kỳ trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nghe đầu này cá lớn khẩu khí, tựa hồ đối với thần giới thần linh rất có hận. Ba ba lôi lay động thân thể khổng lồ, thẳng hướng về phía trước vọt tới, mặc dù nó tốc độ cũng không nhanh, nhưng là thái độ kiên định, lại là không có chút nào chỗ thương lượng. Dung ngâm giận dữ, phần đuôi run run biên độ dần dần tăng lớn, từng tầng từng tầng tường nước chậm rãi thành hình. Trương Nha Kỳ thật sâu thở dài, nếu có thể, nàng cũng không nguyện ý cùng vị này Tuần Hải sứ dạ phát sinh bất kỳ xung đột nào, nhưng là thần khí chi linh hấp thu thần lực còn kém một bước cuối cùng mới có thể chân chính thành hàng, nếu là lúc này bị quấy rầy, mặc dù không đến mức là phí công độc sức, nhưng cũng là nguyên khí trọng thương, không có cái ngàn năm khôi phục bổ sung, mơ tưởng nặng mới thành hình. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể để đầu này cá lớn quá khứ quấy dây. Giữa sân bầu không khí lại độ khẩn trương, cá lớn cùng Trương Nha Kỳ ở giữa khoảng cách đang không ngừng co lại tiểu. Đột nhiên, Trương Nhã Kỳ đưa tay tại cản khôn quyền bên trên một vòng, trong chốc lát, lấy ngọc thủ của nàng làm trung tâm, tàn mát ra mỹ lệ thất thải quan mang. Sóng nước nhẹ nhàng run run, kia sáng liên miên chập trùng, tốt một mảnh thần tiên huy cảnh, làm lòng người say trong đó. Chương 22, Hải tộc, Hải thần. Ba ba lôi phát ra to lớn giống lên một tiếng, thanh âm của nó thông qua sóng nước xa xa truyền ra, giống như là ở trong nước đột nhiên nổ tung một cái lôi địa lớn, chấn đến vô số tôm tép đồng loạt chìm vào đáy nước. Ngươi, vậy mà đánh cấp Hải thần chi ân sủng, đáng chết. Theo vô tận phẫn nộ, Ba Ba lôi thân thể tựa hồ lại lần nữa phổng lớn mấy phân, càng thêm lộ ra nghe giận cả người. 24 đạo ánh mắt đồng thời chuyển tới phía trước, bọn chúng tại Ba Ba lôi đầu hội tụ, đột nhiên đồng thời bắn ra một đạo thô to vô cùng tia sáng. Năng lượng khổng lồ từ tia sáng bên trong lần lần chuyển đến, vô luận là Trương Nha Kỳ hay là dòng Ngâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đồng thời cảm ứng được, nếu là cái này 24 cố năng lượng tia sáng hợp mà vì một lời nói, như vậy uy lực to lớn, tuyệt đối không tại vừa rồi hai đoạn dưới Trương Nha Kỳ cùng Giổng Ngâm nhìn nhau, hai người trong mắt tràn ngập cái Không phải nói Hải thần ân sủng là tất cả hải tộc thánh vật a, làm sao vừa thấy được cái này lớn bỏ sò, Ba Ba lôi ngược lại là lập tức giận tím mặt bắt đầu. Ba Ba lôi tiền lối, không biết ta cùng có chỗ nào đắc tội, cực khổ ngài tức giận như vậy. Trương Nhã Kỳ ôn nhu hỏi, dù cho là tại cái này dương cung bạt kiếm trong không khí khẩn trương, nàng hay là bảo trì hoàn toàn như trước đây điềm tĩnh. Tự hồ là cảm nhận được vị này thiếu nữ xinh đẹp không giống bình thường, Ba Ba lôi ngừng lại, bất quá thanh âm của nó bên trong vẫn như cũng tràn ngập lửa ta vật, nếu không dù là ngươi trở lại về thần giới, ta cũng sẽ đem ngươi xương thành cho, khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục." Nguyễn Dương thành trò, vạn kiếp bất phục, hắc hắc. Khẩu khí thật lớn a. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng. Vun người đứng dậy, trong tay cầm một cái sáng long lóng tiểu ba, mặc dù không bằng Cản Khôn quyển như thế dễ thấy, nhưng là vòng lên thần lực của nói do kiện thần khí này đã rèn luyện hoàn tất, đại công cáo thành. Mà bị nhốt trong đó ám thần, thì đã sớm bị hút tiến vào thần lực bản nguyên, triệt để tiêu tán ở minh giới bên trong. Ba ba lôi 24 đạo ánh mắt chậm rãi phân tán ra đến, đến tận đây, nó mới xem như chính thức thấy rõ ràng địch nhân trước mắt. Một cái rồng ngâm mặc dù lợi hại, nhưng nó vẫn có niềm tin đem hắn tiêu diệt, nhưng là mấy người này lai lịch khó lường. Vô luận là cái kia xem ra, tựa hồ cũng có được không giới rổng ngâm tu vi. Nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên, như vậy đừng nói là thủ thắng, liền xem như muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ đều là một kiện hy vọng xa vời sự tỉnh. Từng sợi năng lượng ba động từ ba ba lôi trên thân vô thanh vô tức chuyển ra ngoài, Tiêu Văn Bình cùng mặc dù chú ý tới nó cái động tác, nhưng lại không người ngăn cản, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không ra ba ba lôi muốn làm gì. Qua một lúc lâu, rổng ngâm đột nhiên kêu lên, "Không tốt, lão ra hỏa này tại hô gọi viện binh." Quả nhiên, từ nơi xa xôi cũng truyền tới cùng loại ba động, từ năng lượng cường độ đến xem Tựa hồ cũng không tại ba ba lôi phía dưới. Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Tiền bối, ta cũng vốn không ác ý ngại lại vì sao không tin đâu. Người nếu là cũng vô ác ý, vậy liền thả Hải thần chi ân sùng. "Được." Trương Nhã Kỳ không nói hai lời, nhẹ nhàng đem lớn vỏ sò đặt ở đáy biển. Trở lại Tiêu Văn Bình bên người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt đều có một tia nụ cười thản nhiên. Tại nhìn thấy Trương Nhã Kỳ cử động về sau, ba ba lôi quả nhiên không còn bậy làm ra một bộ hung thần sát bộ dáng, mà là cẩn thận từng ly từng tí, tí lên, rũa ra thật dài vây cá, đem lớn vỏ sò bò lên. Nhưng mà Để nó kinh ngạc vô cùng là, lớn vỏ sò so rời đi đáy biển trong nháy mắt đó, đột nhiên phát lực, theo nó khổng lồ vây cá bên trên rời đi, theo sóng nước lại một lần nữa trở lại trương nhã kỳ trên tay. Ba ba lôi lập tức ngơ ngẩn, mặc cho trí tưởng tượng của nó như thế nào phong phú, cũng tuyệt đối nghĩ không ra vì cái gì hải thần tri ân sủng vậy mà lại không muốn hải tộc, ngược lại đi thân cận những thần linh kia. Bất quá, Tiêu Văn Bình hai người đối kết quả này lại là không ngạc nhiên chút nào. Minh giới nước tuy tốt, nhưng là so sánh giới, tại càng Khôn quyển bên trong nhưng lại có một cái thủy chi linh. Hay là loại kia ngũ hành hợp một thủy chi linh, chỗ sinh ra nước chất bên trong bao hàm giữa thiên địa nồng nặng nhất tiên linh khí. Đối với hải tộc mà nói, nước chất càng địa phương tốt, bọn chúng thì càng hướng tới. Mà thủy Chi linh không thể nghi ngờ là trong nước chi chỗ tinh hoa, từ trên người của nó phân liệt mỗi một giọt nước đều tại hướng cái kia lớn vỏ sò liễu mạng với gọi. Cho nên cái này hải tộc thánh vật tha rằng trở lại càn khôn quyển bên trong, cũng không nguyện ý lại ở tại mình giới bên trong. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng thở dài, lại một lần nữa đem lớn vỏ sò đặt ở đáy biển, dắt Tiêu Văn Bình lui lại mấy bước, trở lại khoảng cách nhất định. Ba ba lôi không tin tà thử lại một lần, lần này kết quả cùng lần trước không khác nhau chút nào, mà lại lớn vỏ sò tựa hồ có chút để ý. Đối kia đưa tới vây cá hung hăng kẹp lấy, đau đến ba ba lôi kêu to hai tiếng. Tiêu Văn Bình ở một bên nhìn chính là trong lòng càng khái, thật sự là vỏ quyết dày có móng tay nhọn a. Cái này lớn vỏ sò so kẹp lấy chi lực cũng không có bao nhiêu, liền xem như kẹp lấy Tiêu Văn Bình thân thể, cũng là không thể nào thủ thương. Nhưng là đối với thủy tộc mà nói, lớn vỏ sò so kẹp lấy lại giống như là kẹp lấy tính mạng của bọn hắn, lộ ra một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ. Nếu như không phải đầu này cá lớn diễn kỹ quá tốt, chính là lớn vỏ sò so trên thân xác có chỗ đả thủ. Bị lớn vỏ so kẹp lấy, ba, ba lôi lập tức trung thần nhiều, mà lại giờ phút này nó đã nhìn ra lớn vọ xò đi theo Tiêu Văn Bình bọn người, đây tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không, có nửa điểm miễn cưỡng ý tứ. Đồng thời nhìn qua, tựa như là lớn vỏ sò ỉ lại vào trương nhác kỳ, phát hiện này để đầu này tuần hại sứ giả kém chút hôn mê bất tình. Sóng nước bên trong lại lần nữa chuyển đến ba cố khí tức cường đại, mỗi một cố khí tức cường đại đều không tại ba ba lôi cùng rồng ngâm phía dưới. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi kinh hãi, minh giới bên trong đúng là cao thủ nhiều như mây a. Mới tới ba cái hải quái mỗi người đều mang đặc sắc, có tốn có của, còn có một con đại bạch tuộc. Bất quá hình tượng của bọn nó mặc dù có chút buồn cười, nhưng là một thân tu vi lại không chút nào so ba lôi kém. Bốn cái hải quái ở một bên thầm thầm thì, thì thương lượng hồi lâu, hướng về lớn vỏ sò thật sâu làm lễ về sau, cung kính nói: "Tộc ta thánh phận xuất thế, ta cũng không dám thất lễ." Nghĩ mời các quý khách tiến về Hải Vương Trô gặp mặt, mời các vị không muốn từ chối. Đối với bọn chúng ấy, Tiêu Văn Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kể từ khi biết lớn vỏ sò lai lịch về sau, hắn đã sớm biết khẳng định sẽ có một ngày như vậy. Mà lại Tiêu Văn Bình còn có một cái mục đích, liền là muốn nhờ vào đó làm được cơ hội tìm một chút tại mình giới bên trong, phải chăng có những cái kia đời thứ nhất các thần linh còn sót lại bảo tàng. Cùng một chờ. Đang lúc Tiêu Văn Bình nghĩ phải đáp ứng thời khắc, Ở một bên giữa im lặng dòng ngâm đột nhiên cao giọng nói: "Rồng ngâm, chúng ta hải tộc cùng ngươi long tộc từ trước đến nay bình an vô sự, thậm chí là canh gác hỗ trợ, xin ngươi đừng đến hành đúng một tay." Ba ba lôi giận dữ, lo lắng Tiêu Văn Bình cùng như vậy lấy cơ không đi, vội vàng mở miệng quát. Rồng ngâm hơi lắc đầu to, nói: "Không phải ta không để bọn hắn đi, mà là ngươi muộn một bước." "Cái gì? Bọn hắn sớm liền đáp ứng ta, muốn theo ta đi gặp mặt Long Vương một lần, cho nên tuy là Hải Vương có mời, cũng hẳn là xếp tại chúng ta Long tộc về sau đi." Mấy cái hải quái hai mặt nhìn nhau, qua một lúc lâu, ba, ba lôi quay người hỏi: "Xin hỏi hai vị Nhưng có việc này, Tiêu Văn Bình cười ha hà nói, ta xác thực đáp ứng dòng âm. Hắn câu nói này hơi có chút đầu cơ trục lợi hơn vị. Kỳ thật rồng âm trước đó vẫn chưa từng mời, Tiêu Văn Bình tự nhiên cũng không có đáp ứng. Nhưng là lão Long đã nói vừa rồi kia một phen, như vậy Tiêu Văn Bình đương nhiên muốn lựa chọn trước phó Long Vương ngự, thế là lập lờ nước đôi nói một câu, quả nhiên ngăn chặn ba ba lôi đỉa miệng. Ba ba lôi nghe xong, duy có thất vọng mà nói, như vậy khi hai vị rời đi Long Vương Trú ở thời điểm, có thể nguyện đến ta Hải Vương Trú gặp mặt. Đã tiền bối tình mời, ta cùng tự nhiên không dám có tử, từ Long Vương Trú trở về về sau, Chúng ta nhất định đi bái Phỏng Hải Vương chính là. Tốt, như vậy đã tạ Ba ba lôi hướng lấy bọn hắn gật đầu một cái, trên thân đột nhiên bắn lên một đạo vải cá, bay vào Trương Nhã Kỳ tri thủ, các vị bái phòng Long Vương về sau, chỉ cần dùng thần lực ma sát này vậy, ta cùng tự sẽ biết được, tới đón tiếp các vị. Dứt lời, nó lưu luyến không rời nhìn Trương Nha Kỷ trong tay lớn vỏ xọ so một chút, nếu không phải là biết không cách nào mang đi, chỉ sợ ngay cả cướp bóc thủ đoạn đều muốn thi triển đi ra. Tiêu Văn Bình mỉm cười, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nói, không tốt. Dứt lời, hắn dùng vung tay lên, hơn 5000 đạo quang mang tại hắn quanh người xuất hiện. Đồng thời nhanh chóng ngưng làm một điểm, hóa là một đem thần kiếm, hướng hư không vạch một cái. Không trung lập tức xuất hiện một cái vết nước không gian, Tiêu Văn Bình thân hình chấn động, đã bay ra ngoài. Dũng Ngâm đã từng thấy qua Tiêu Văn Bình bản sự, đối này mặc dù ngạc ước, nhưng cũng không kinh ngạc. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Văn Bình thực lực kia bốn cái hải quái lại là quá sợ hãi. Tại Minh giới bên trong, khắp nơi tràn ngập một cỗ thần bí lực lượng, trừ một chút cái địa phương khác bên ngoài, muốn phá vỡ không gian rời đi, cần thiết pháp lực cường đại, tuyệt không phải bình thường sinh linh có thể gánh chịu lên. Dù cho là lấy tộc cường đại Có dạng này thực lực người cũng bất quá là giải giá số lượng mà thôi, mà những cái kia ở vào hải tộc cao cấp nhất siêu cấp cường giả nhóm, căn bản không phải bọn chúng mấy cái này nhỏ nhỏ tuần hải xứ giả có thể đắc tội. Một khi nhớ tới mình mới vừa rồi còn dự định cầm trắng trận cấp đột tiếp, ba ba lôi trong lòng đất liền có chút bất ổn. "A, ba ba lôi mình, ngươi không rời đi, là không còn có cái gì phân phânfor a?" Rồng ngâm cố ý hỏi. Ba ba lôi run một cái, tùy ý căn dặn một câu, nhanh chóng xa xa né ra, trong lòng hạ quyết tâm, đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất báo đi lên, để chân chính quốc tư cách hải tộc vương giả đến cùng Tiêu Văn Bình bọn người trò chuyện. Rồng Ngâm nhìn qua ba ba lôi cùng hải quái biến mất phương hướng cười đắc ý, hắn vừa rồi cùng đại xà tranh đấu thời khắc, vừa nhìn thấy Tiêu Văn Bình phá vỡ không gian hăng ra, liền biết mình quyết không phải nó địch, cho nên mới sẽ tại Tiêu Văn Bình xuất ra Long Vương vậy ngược về sau, lập tức biểu hiện cực kỳ thân mật. Mà giờ khắc này mượn nhờ Tiêu Văn Bình uy phong, dọa đi ba ba lôi, càng làm cho tâm tình của hắn thông thuận, tiếp theo cất tiếng cười to. Vừa mới cười một nửa, không gian loé lên, Tiêu Văn Bình mang theo một người chật vật vạn phần trốn đi qua, tại phía sau bọn hắn, còn đuổi theo trên dưới một chỉ to bằng cái thất tiểu nhân quái vật. Rồng Ngâm định nhãn xem xét, lập tức kêu lên: Không tốt, mau mau đóng lại vết nước không gian. Dứt lời một ngụm long tức phun ra, năng lượng cường đại chạy qua, hơn 10 con quái vật lập tức hóa thành vô hình, có thể thấy được cái này một ngụm long tức uy lực to lớn, sắc thực khiến người không Z mà run. Tiêu Văn Bình sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, với tay, nguyên bản chống đỡ lấy vết nước không gian thần kiếm quang mang lập tức giảm đạm xuống. Mất đi năng lượng ủng hộ, cái này khe hở không gian lập tức nhanh chóng vượt xuống dưới. Thông qua khe hở, vẫn như cũ có thể trông thấy đối diện cảnh sắc, vô số lít nhá đại đại nho nhỏ quái vật chen chúc chung một chỗ, liều mạng nghĩ muốn vọt qua khe hở. Nhưng là không gian lực lượng cường đại dừng nào. Một khi mất đi thần kiếm quang trạch trùng hộ, không gian bên trong sức mạnh thủ hộ lập tức gáp đảo hết thảy, dễ như trở bàn tay vỡ vụn vô số quái vật muốn khuyết chương đại động khẩu nguyên vọng. 3. Một tiếng vang nhỏ qua đi, vết nước không gian rốt cục khép lại không gặp, đối diện những cái kia đáng sợ quái vật cũng từ mọi người đáy mắt biến mất. Đến mại không hết quái vật bên trong. May mắn thông qua vết nước không gian cũng không nhiều, chỉ có không đến 300 con tà hữu. Những này mới vừa rồi còn lộ ra vô song may mắn đám ra hỏa. Tại thời khắc này thành xui xẹo. Chim lại bàng dài lệ một tiếng, lấy cực quang tốc độ hướng tiến vào quái vật bụi bên trong. Đông đầy miệng, tây một mồ. Những cái kia to bằng cái thất quái vật tại kim sắt chim đại bàng trước mặt, tựa như là gặp khất tinh, chỉ là chạy trốn từ phía, nhưng cũng không dám tụ chúng bay chi. Những quái vật này tốc độ cực nhanh, dù cho là lấy chim đại bàng cao tốc, cũng vô pháp trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Mà một khi để bọn chúng chui vào đáy biển nước bùn, lớn như vậy chim bằng trừ phi là nguyện ý đi đào bụt cát, nếu không liền không còn cách nào bắt được bọn chúng. Bất quá ở một bên quan chiến Tiêu Văn Bình cùng rồng ngầm, đại sa bọn người nhưng cũng không phải bài trí lấy Bồ Tát, bọn hắn không hẹn mà cùng phân ra, bày ra một cái loại cực lớn kết giới. Những quái vật này tại trong kết giới giống như là mê đầu như con rồi tán loạn, chính là tìm không thấy đi xuống con đường. Qua hồi lâu, chim đại bàng lại lần nữa dài lệ một tiếng, thanh âm kia bên trong nói không nên lời thỏa mãn. Lần này theo chủ nhân tiến vào minh giới, chẳng những hút rất nhiều tà khí, liền ngay cả quái vật cũng ăn không ít, chim đại bàng đã phi thường thỏa mãn. Dùng ngâm cẩn thận nhìn xem, thẳng đến cuối cùng một con quái vật cũng bị chim đại bàng ăn hết về sau mới thở dài một hơi, nói: "Tiêu thần quân, kia là người phương nào, vì sao muốn đi trêu chọc tử vong ông đâu?" Cùng tiêu Văn Bình cùng nhau ra chính là An Vương, giờ phút này hắn quần áo tả tơi, thở liền ngay cả thần lực đều còn thừa không có mấy. Nếu là kẻ không quen biết nhìn, tuyệt đối không cách nào đem hắn cùng một vị trí cao vô thượng địa thần linh liên hệ với nhau. Không phải ta đi trêu chọc những cái kia quỷ đồ vật. An Vương tức giận, là những cái kia quỷ đồ vật cứng rắn muôn cuốn lên tới. Hắn đột nhiên một phát bắt được Tiêu Văn Bình, hỏi: "Tiêu Lao đệ, ngươi ghi nhớ vừa rồi cái chỗ kia rồi sao?" "Ghi nhớ, làm sao? Ngươi còn muốn lấy lại danh dự a?" Tiêu Văn Bình bật cười nói: "Không đúng, kia chẳng có bảo tàng, có thân khí, ta cảm ứng được." An Vương hưng có chút nói năng lộn bắt đầu. Đại Sở hai mắt sáng lên, câu nói này không thể nghi ngờ chính là nó thích nghe nhất. "An Vương, kia rậm thật sự có bảo tàng." "Chính là, ta bị truyền tống đến một cái không biết tên địa phương, tìm nửa ngày, một cái sinh linh cũng không có tìm được. Đang lúc ta từ bỏ thời điểm, không thể nghi ngờ ở giữa đi vào một cái kỳ trong trận." "Cái gì trận thế?" Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi. "Không biết, loại này trận thế chưa bao giờ thấy qua, bất quá cùng ngươi tụ linh trận có chút nhị chỗ tương tự." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, An Vương cố ý vạch ra mình tụ linh trận, ý chính là nói bộ kia trận pháp cũng hẳn là từ thượng cổ lưu truyền tới nay. "An Vương tiền bối," Ngươi xúc động cơ con rồi." Trương Nhã Kỳ dò hỏi. An Vương dù nhưng đã thành thần, nhưng nếu là lâm vào thượng cổ đại trận bên trong, nghĩ như vậy muốn toàn thân trở ra khả năng hay là cực kỳ bé nhỏ, ta cũng không biết. An Vương hơi đỏ mặt, nói, "Lúc trước ta chính là tại ngoài trận đi dạo một vòng, trong lúc vô tình sờ bông núc núc trận cước, không ngờ một cỗ thần khí khí tức phóng lên tận trời. Nó hai con mắt đột nhiên tuôn ra mãnh liệt tinh quang, trung điệp mà nói, là thần khí, khẳng định là thần khí quang mang cùng khí tức, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm." Tiêu Văn Bình êm thầm đầu, làm thần linh một trông. Đối với vô chủ thần khí tự nhiên là có được siêu cường năng lực cảm ứng, An Vương đã nói như vậy, ở trong đó khẳng định có thần khí tồn tại. An Vương, những cái kia tử vong long là chuyện gì xảy ra? Tiêu Văn Bình chầm giọng hỏi. Theo thần hơi thở bay ra ngoài, phô thiên cái địa, toàn bộ đều là. An Vương thân thể khẽ run lên, hiển nhiên vừa rồi kia phiên nguy hiểm, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Kỳ quái, những vật này tựa hồ so tầng thứ nhất những tên kia lợi hại hơn nhiều. Tiêu Văn Bình lầm bầm lầu đầu nói. Kia là khẳng định Rồng Ngâm thần sắc ngưng trọng nói: "Tiêu thần quân, những này tử vong long hẳn là minh giới tầng thứ 5 sinh vật, thực lực của bọn nó tự nhiên không là tầng thứ nhất những cái kia rác rưởi có thể so sánh với." Tiêu Văn Bình cùng bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi khắc sâu hoài niệm lên tầng thứ nhất những cái kia phá hồi tử vong long. Nếu như tại tầng thứ 5 tử vong long cũng chỉ có một điểm kia lực lượng thì tốt biết bao a." Tiêu Văn Bình thở dài, đột nhiên đổi đề tài, nói: "Long Minh tiền bối, thật là Long Vương cho gọi vãn bối bọn người a." "Chính là, ta vừa rồi tiếp vào Long Vương Bệ hạ ý chỉ, mời các vị quá khứ gặp một lần." Rồng Ngâm cung kính nói: "Long Vương Bệ hạ còn muốn tiểu Long chuyển cáo một tiếng." Ngài lão bằng hưu đã tại kia rậm xin đợi đã lâu. Lão bằng hưu của ta." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cùng Trương Nhã Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, không khỏi đồng thời nghĩ đến một người. Tại dòng ngâm dẫn đầu dưới, bọn hắn hướng một chỗ bí ẩn sơn động đi đi, bất quá trước lúc này, Tiêu Văn Bình lại lần nữa mở ra không gian, đem một người du đã sạ bợ nhặt lấy. Khiến Tiêu Văn Bình dở khóc dở cười chính là, trải qua cái kia cổ quái truyền tống trận về sau, sạ bỡ lại bị truyền tống đến minh giới tầng thứ nhất, mà lại vừa lúc dừng lại tại bọn hắn trước kia gặp được Ô Quy thần quân địa phương. Đến tận đây, Tiêu Văn Bình bọn hắn mới xác định, cái tiêu dẫn đạo thuật căn bản chính là một cái hào không mục đích ngẫu nhiên truyền tống trang bị, chỉ muốn đi vào, lại nghĩ hội tụ đến cùng một chỗ, chính là muôn vàng khó khăn. Nếu như không có Tiêu Văn Bình 5.0000 thần kiếm hợp một, bộ da không gian khổng lồ thần lực, như vậy bọn hắn cũng đem Lâm vào từng người tự chiến chi cảnh. Dòng ngâm tốc độ rất nhanh, sơn động cũng không sâu, chỉ là con đường này càng xem càng quen thuộc, Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng giữ chặt Trương Nhã Kỳ ống tay áo, hỏi: "Nhã Kỳ, chẳng lẽ cái này rậm cũng có một cái dẫn đạo thuật không thành?" "Rất có thể." Trương Nhã Kỳ nói. Đã cái kia dẫn đạo thuật có thể có cái thứ nhất, tự nhiên cũng liền có thể có cái thứ hai. Quả nhiên, sau một lát, bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn đất trống, tại kia giảm, một mặt to lớn bắt quái trận đồ, trận đồ trung tâm cũng có một điểm nhỏ xíu điểm đen. Dồng Ngâm nhìn xem trên mặt mọi người có nghi, không khỏi hỏi: "Các vị, chẳng lẽ các ngươi từng tới nơi đầy không thành?" "Không, chúng ta tuyệt đối chưa có tới cái này giằm." Tiêu Văn Bình cười nói: "Nếu như ta không có nhìn lầm, tại trận đồ trung tâm hẳn là lô kim trỗ, mà lại kia giằm có pháp lực mạnh mẽ, hẳn là Thiên Lôi nhất tộc dẫn đạo thuật đi." Dồng Ngâm há to miệng, anh căn bản là nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà lợi hại như vậy, vừa đoán liền trúng. Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nói, tiền bối, chúng ta mặc dù không có tới qua cái này dạng, nhưng lại gặp qua một cái cùng cái này giảm dị thường chỗ tương tự, cho nên biết một chút nội tình, cũng là hắn được ra. Tiêu Văn Bình khoát tay trả lại, thở dài, Nhã Kỳ, tốt xấu để ta qua một chút biết trước hiện a. Dống ngâm cười khổ lắc đầu, đang muốn hướng trong trận đi đến, lại bị Tiêu Văn Bình kéo lại. Tiêu Thần Quân, ngươi muốn làm gì? Long Minh tiền bối, nơi này dẫn đạo thuật hẳn là vô tự truyền thống đi, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc đem chúng ta một đoàn người toàn bộ chuyển đằng đến một chỗ đi à? A, không có khả năng à, tại Minh giới bên trong tất cả dẫn đạo thuật đều là có cố định điểm truyền tống, làm sao có thể xuất hiện vô tự truyền tống đâu? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, đột nhiên cười một tiếng, nói, có lẽ là chúng ta tính sai đi, tiền bối trước hết mời. Rồng Ngâm cũng không chối tử, một ngựa đi đầu đi tiến vào trong trận trong lỗ đen. Văn Bình, người nhìn. Hắn không có nói láo, có lẽ Minh giới bên trong tất cả truyền tống thuật đều là truyền tống đến một cái địa điểm chỉ định. Như vậy chúng ta tới thời điểm đâu? Có lẽ. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói, có lẽ, đó chính là duy nhất khác biệt. Đại Sa nhìn bốn phía một lát, Hỏi, Tiêu Thần Quân, chúng ta còn xuống dưới a?" "Đương nhiên muốn đi, chúng ta đi." Tiêu Văn Bình cao quát một tiếng, mang theo mọi người lần thứ hai đi tiến vào dẫn đạo thuật bên trong. Chương 23, Long tộc vương giả. Long Thích. Bạch quang hiện lên, Tiêu Văn Bình bọn người quả nhiên không có tách ra, mà là cùng một chỗ bị chuyển tống đến một nơi xa lạ. Khi trước mắt kia lóe ra bạch quang biến mất về sau, Tiêu Văn Bình lập tức cao giọng kêu lên. Xác thực, tới đón tiếp đám người bọn họ, chính là tại tu chân giới đã từng kể vai chiến đấu qua Long tộc đệ nhất cao thủ Long Tích." Mấy người cao hứng tập hợp một chỗ, bất quá sau một lát, Long Tích liền thật sâu thở dài một hơi, hỏi: Tiêu Lão đại à, ngươi là tu luyện thế nào? Làm sao có thể nhanh như vậy liền tu luyện thành thần thân đây? Hắc hắc, ta thành thần không tốt sao, ngược lại là lao ca ngươi tiến bộ cũng không lớn a. Tiêu Văn Bình trêu chọc nói, sẽ không là đến minh giới, liền đem công phu gác lại đi. Long Thích điên lặng lắc đầu, nhìn thấy ngày xưa bạn bè tất cả đều đạt tới thần linh tình trạng, mà chính hắn chẳng qua là tiến vào minh giới không bao lâu, trong lòng chính là một trận cảm thán. Tại dòng ngầm tốc dục dưới, bọn hắn thi pháp trước tiến bảo. Tiêu Bình âm thầm thể ngộ nước biển lưu động, cùng các loại năng lượng tạo thành khí lưới, không khỏi trong lòng thất kinh. Nơi này nồng độ năng lượng cực mạnh. Đối với không gian lực lượng phong tỏa cũng là cực lớn, một chút cũng kém hơn mình cứu viện An Vương cái không gian kia, nếu như hắn không, có đó sai, cái này giảm hẳn là Minh giới tầng thứ 5. Cách đó không xa, một cái nguy nga đại sơn lượn vòng lấy nằm ở đáy biển. Nước biển trung quanh tại ngọn núi lớn này 100m phía trên không ngừng hồi hồi, bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại qué nhiều ở, căn bản là không cách nào hạ xuống tới. Tiêu Văn Bình yên lặng cảm ứng đến cỗ lực lượng này, lập tức minh bạch đây chính là Long tộc sở độc năng lực. Bất quá loại này lực đã cường hãn đến bất tư nghị tình trạng, dù cho là mình 5.0000 kiếm một, cũng chưa chắc có thể xem thường thắng chi. Tiêu Lão Đệ, ngọn núi lớn này hẳn là Long Vương bản nhân, thật không hổ là tu luyện vô số năm lão quái vật a, lớn như vậy dáng người, thật không biết nó là thế nào lựa ra. An Vương bí mật truyền âm nói. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, Long tộc cùng Hải tộc đều có một cái đặc điểm, đó chính là tu vi càng cao, thân thể thì càng khổng lồ. Cho nên nói, nếu là lấy khổ người mà nói, ngọn núi lớn này đúng là Long tộc vương giả không thể nghi ngờ. Rồng ngâm cùng Long thích làm thủ thế, ý là mời bọn họ chờ một lát, sau đó kết bạn hướng Đại Sơn bay đi. Thân là Long tộc đứng đầu, đầu một chút ra đỡ, tự nhiên vô người để ý Tiêu Văn Bình bọn người bốn phía quan sát đem cảnh sắc nơi này đều thu vào trong mắt. Đương nhiên, vì không làm cho hiểu lầm, bọn hắn cũng không có phát ra thần niệm rõ xét. Đại sơn chân núi trồng lấy trên giới 100 khoả kỳ hoa dị thụ, mà bọn hắn vừa vận liền dừng ở dưới cây, nghe được cỗ này hương khí về sau, tất cả mọi người biết, những vật này nhất định không phải phàm vật. Tiêu Văn Bình nhìn xem đại xà ánh mắt tham lam. Không khỏi thấp giọng nói, đại xà, ngươi cho ta nghiêm túc một chút, đừng mất mặt xấu hổ. Đại xà Lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói, Tiêu Thần Quân, nơi này cây ăn quả thế, nhưng là không phải tầm thường bên trong kết trái cây đối tại chúng ta những này vừa mới thành thần điệu thần linh đến nói. Thế nhưng là thiên đại thuốc bổ ai? Nó thấp giọng nói, Ta nhìn cái này bốn bề vắng lặng, cũng không có gì cấm chế. Không bằng mọi người đen mấy quả, hai một thêm làm năm như thế nào?" Tiêu Văn Bình trợn khóc dở cười một cước đá tới, đem đại xà đá cái té ngã, nói, "Ngươi cái này không có tiền đồ ra hỏa, những này cây ăn quả tính là gì? Trên người ta còn có tốt hơn, đợi sau khi trở về cho ngươi." Đại xà đứng lên, vũ vũ cái mông, dù sao bị Tiêu Văn Bình cùng chim đại bàng khi dễ quen, cũng không thấy phải mất mặt, chỉ là đối với Tiêu Văn Bình lời nói ôm mấy phần hoài nghi. Tiêu thần quân, những này cây ăn quả đều là tuyệt chủng chi vật a, ngươi đi đâu mà tìm tốt hơn? Sẽ không. Không biết cái gì. Tiêu Văn Bình lạnh lùng nhìn xem nó. Sẽ không là dự định một người đọc chiếm đi. Phanh. Đại Sa một tiếng kêu rên, từ mặt đất bỏ lên, thân thể lắp một cái, trên thân lại lần nữa tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, dùng thần lực biến hóa đến chỉnh lý dung nhan, đại Sa xem như nhất chịu khó một cái. Cho ngươi. Tiêu Văn Bình mở ra thần vực, tùy ý hái được một viên bản đạo, ném tới. Đại Sa một đêm tiếp nhận Trong mắt sáng rõ, nó mặc dù không nhận ra đây là cái gì chủng loại, nhưng là đồ vật tốt xấu nó lại là có thể phân biệt ra được, xem xét trong tay bản đảo, liền biết là đồ tốt, tối thiểu so những này cây ăn quả bên trên đồ vật muốn tốt hơn nhiều. Ha ha, Tiêu thần quân, ngài thật là hảo phòng a. Đại xà cùng tiếng ba tiếng, đang muốn đem thứ này nuốt vào, đột nhiên, chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, trong tay bàn đảo không có. Đại xa kinh hãi, đưa mắt nhìn một phía, chỉ gặp người người ánh mắt đều nhìn phía sau của nó, nó thông suốt quay người, đã nhìn thấy một đầu tiểu tiểu màu trắng quái vật chính bưng lấy một viên bản đảo, không có hình tượng chút nào chạy ra đầy đất trong miệng. Đây là quái vật gì? Dãn A? Không đúng, hẳn là long đi, một con rồng nhỏ, còn không có tu luyện tới hóa hình cảnh giới ấu long. Nghe An Vương cùng xạ Bợ thảo luận, Thiêu Văn Bình khẽ gật đầu. Xác thực, đầu này tiểu xà chỉ có dài hơn tốc độ, cánh tay trẻ con phẩm chất, dựa theo long tộc thực lực vậy phân, đoán chừng cũng chính là ấu long. Bất quá cái này con rồng nhỏ lại cũng không đơn giản, hành động ở giữa nhanh như thiểm điện, dù cho là đã thành thần đại xà tại bất ngờ không đề phòng, cũng là bị nó cướp đi ở trong tay bàn đạo. Đại xà trừng mắt đứng đấy, dám đoạt mình đồ vật, thật là sống không kiên nhẫn. Nó khẽ miệng một trận cười lạnh, đang chờ thi triển thiên đại thần thông, đem đầu này không biết trời cao đất rộng tiểu xà đánh chết dưới trường, chỉ nghe thấy Tiêu Văn Bình nói, "Đại xà, cái này bên trong là lòng tộc địa bản, ngươi đừng cho ta gây tai họa." "Đúng vậy à, nơi này chính là Long tộc đại bản doanh, có thể xuất hiện ở đây hấu long có thể nghĩ tất có chỗ dựa, nếu là đưa nó đánh chết, chẳng phải là muốn cùng Long tộc xé vỡ mặt." "Tốt ta, Đại xà nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Ta không diễn nó, nhưng là đồ vật muốn cướp về tới. Nhất nhất trác, tất có những quả, ngươi đồ vật bị nó đoạt, cũng là nó duyên phần, ta cho ngươi thêm một viên chính là." Tiêu Văn Bình ngón tay búng một cái, lại là một viên bản đảo xuất hiện tại đại xà trong tay. Cái này con đại xà đã hỷ, đang chờ ăn, Tiêu Văn Bình lại nói, vật này tên là bản đảo, tác dụng lớn nhất cũng không phải là tăng lên thần lực, mà là chữa thương trị dụng, cho nên đại xà ngươi hay là thu lại cho thỏa đáng. Chữa thương. Không sai, nếu có một ngày ngươi bị người đánh thần thể tiêu tán, thân vực sụp đổ. Tiêu Văn Bình nhìn xem đại xà một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ, vui vẻ cười nói, khi đó ngươi phục dụng vật này, mới là hiệu lực lớn nhất thời điểm. Tiêu Thần Quân, ta cũng không muốn có một ngày như vậy. Đại xà cọ sát lấy răng, nói, có chuẩn bị mà không ưu xấu a. Ta chỉ cấp ngươi một viên, lựa chọn như thế nào, ngươi tử. đi." Tiêu Văn Bình thản nhiên nói. Đại Sà cân nhắc nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, đem vật này cẩn thận từng ly từng tí bảo đảm quản. An Vương nhìn xem nó mắt, tiến lên chỉ chỉ cái mũi của mình, trung thực không khách khi nói, "Ta đâu?" Tiêu Văn Bình không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. "Bất đắc dĩ, lấy thêm ra ba cái bàn đào." Phân cho Sà Bơ, An Vương cùng chim đại bảng mỗi người một cái. "Về phần Chương Nhã Kỳ à, đây chính là mình người thân cận nhất, về sau có rất nhiều cơ hội, từ từ sẽ đến đi." Mọi người cùng nửa ngày, hay là không gặp rồng ngâm hai người trở về không gọi có chút toán trách chi ý. Người quả từ đâu tới đây?" Đột nhiên, kia con rồng nhỏ mở miệng hỏi, ngược lại để mọi người hơi kinh hãi. Vật nhỏ này vậy mà lại nói chuyện, thật sự là thú vị." Đại xà cười ha hà nói, nhìn ta đến trêu chọc nó. Dứt lời, đại xà xuất ra một viên kim chói đang lượn thả trên tay, nói, "Tới tới tới, thúc thúc cho người đồ tốt ăn." Tiểu Long đầu bãi xuống, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thần thái kia lại lộ ra một cô nói không nên lời xem thường. Mọi người đồng thời cười ha hả, Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, lấy ra một viên bàn đào, nói, "Tiểu Gia Hỏa, ta cái này rằm có" Lời nói chưa dứt, trong tay bàn đảo đã biến mất. Mọi người tiếng cười lập tức đột nhiên ngừng lại, lần này mọi người thế nhưng là hết sức chăm chú nhìn xem, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào nhào bắt được đầu này tiểu xa thân ảnh, tốc độ của nó nhanh chóng, thật sự là không thể tưởng tượng. Có lẽ chỉ có Phượng Bạch đi Thiên Lôi cùng chim đại bàng tốc độ cực hạn mới có thể cùng nó phân cao thấp đi. Khá lắm, đầu này vật nhỏ khẳng định không là phàm phẩm. Tiêu Văn Bình khẳng định nói. Số nhiều lần thân nghiệm đồng thời tại tiểu long trên thân khẽ qué mà qua, mặc dù con tiểu long này khí tức cũng không cường đại, nhưng là chỉ bằng kia khiến người sợ hãi than tốc độ, liền có thể đoán được ngày nào đó sau lớn. Tiêu huynh đệ, để các ngươi lâu cùng. Ai, thật sự là không có ý tứ. Một cơn gió mát thổi qua, Long Thích đã trở về. Không có việc gì, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Tiêu Văn Bình tại đầu vai của hắn có chút nghẹn một phát, nói, muốn mang chúng ta đi gặp Long Vương rồi sao? Long Thích một mặt cười khổ, nói, Long Vương lão nhân ra ông ta, hắn ấp úng nửa ngày, Long Thích rời đi chỗ khác ánh mắt, trong lúc vô tình lại trông thấy bưng lấy hai cái bản đạo tiểu long. Hắn kinh ngạc há to miệng, rồi rủi con mắt, đột nhiên kêu lên, Long Vương bệ hạ, làm sao ở chỗ này? Long Vương Tiêu Văn Bình đám người ánh mắt không hẹn mà cùng chăm chú nhìn chằm chằm đấu kia đỉnh đấu có quan, dưới bụng sinh chân tiệu xà, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên vô số hoang đường suy nghĩ. Cái này, vị này là, vị này chính là vĩ đại Long Vương Bệ Hạ. Long Thích cung kính nói, Long Vương Bệ Hạ, Tiêu Thần Quân đám người đã đến. Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Long Thích trong lòng thẩn trường, nhẹ nhàng đụng Tiêu Văn Bình một chút, cái sau cái này mới tỉnh ngộ lại, không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ nói, bối văn bố gặp qua Long Vương Bệ Hạ. Dù nói đối với Long tộc cũng không đưa, Nhưng liền xem như xem ở Long Tích trên mặt mũi, cái này lễ tiết vẫn là không thể thiếu. "Miễn, ai, đã có một triệu năm chưa từng gặp qua thần linh." Một tiếng yếu đất thở dài từ đầu này, dài hơn thứ tiểu xà trong miệng Uyển Uyển nói tới. Nhìn xem đầu này tiểu xà dáng vẻ, cùng trên người nó năng lượng cường độ, cho dù ai cũng sẽ không đem nó cùng lòng Tộc Chi Vương liên tưởng đến nhau. Thế nhưng là từ trong miệng của nó lại nói ra dạng này cậy ra lên mặt lời nói, không khỏi càng để cho người sinh lòng cổ quái. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng đảo qua đầu này bất quá hài nhi tay nhỏ phẩm chất hơn một xích tiểu xà, nhìn nhìn lại nơi xa tỏa kia bao la hùng vĩ, vốn mà lên cự phong trong lòng đùi ngồi mãi thôi, thật không biết phải làm thế nào hình dung là tốt. Ngài chính là Long Vương bệ hạ a, thực sự là. Thật sự là, cái kia, quá cái kia dáng vẻ trang nghiêm. Lúc đầu muốn lấy lòng hai câu, nhưng là đối mặt đầu này tiểu xa thời điểm, cái gì hùng tráng uy vũ, cái gì khí thế muôn vạn đều biến thành có tiếng không có miếng. Nghĩ tới nghĩ lui, lẽn phải đến một câu như vậy rở rở ương ương dáng vẻ trang nghiêm. Ha ha. Long Vương nghe xong không khỏi cất tiếng cười to, thân thể của nó dù nhỏ, nhưng là tiếng cười chí lớn, sát thực xa xuất chúng nhân ý liệu. Qua một lúc lâu, Long Vương trên thân dâng lên một vẻ kỳ quái. Vậy mà biến thành một cái bạch diện thư sinh hắn có chút lắp một cái trong tay hai viên bản đảo lập tức không gặp đồng thời cười nói vị này tiểu bằng Hưu thật sự là thú vị lao phu rất lâu không có vui vẻ như vậy dễ nói dễ nói không biết ngài cho gọi có gì phân phó tiêu Văn Bình lấy lòng nói phân phó không dám nhận chỉ là có một chuyện mời tiểu bằng Hưu hỗ trợ tiền bối thỉnh giảng. tiểu bằng Hưu cũng biết nơi đây nơi nào tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút nói hẳn là Minh giới tầng thứ 5 đi không sai Minh giới tầng thứ năm có núi có biển có hoa có một linh khí tri Thịnh viễn siêu trước bố tầng Long Vương than nhỏ một tiếng, nói, bất quá, tại cái này tầng thứ 5 bên trong, cũng là một cái tràn ngập nơi nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, phải không? Tiêu Văn Bình mỉm cười, hỏi. Long Vương khẽ giật mình. Thông suốt lại lần nữa cười ha hả nói, tiểu bằng hưu thật sự là thú vị à, không sai, tại cái này mình giới tầng thứ 5, mặc dù tốc độ tu luyện muốn xa xa vượt qua địa phương khác, dù cho là so với các ngươi thần giới, cũng là không chút thua kém. Nhưng là cùng này tưởng đúng, nó tính nguy hiểm cũng là gia tăng thật lớn. Đừng nói là Long thích cái này, cũng vừa mới có tư cách đi tới Minh giới tiểu Long, liền xem như bự vương, cũng không dám không chút kiêng kỵ sông vào đâu. Tiêu Văn Bình hơi lấy làm kinh hãi, thông qua khí cơ cảm ứng, hắn đã có thể kết luận, vị này Long vương thực lực đúng là cao thâm mật chắc, liền xem như mình có 5.0000 đem thần kiếm tương trợ, cũng chưa chắc liền có thể thắng được hắn. Mà giờ khắc này hắn vậy mà đối với mình như thế thành thận, như vậy chính là nói tại Minh giới tầng thứ 5, tối thiểu còn có một vị, thậm chí là mấy vị tu vi tuyệt đối không kém hắn chác tuyệt nhân vật. Có nhiều như vậy khủng bố cấp tên khác tồn tại, chết không được trong thần giới, những thần linh kia biết rõ Minh giới tầng thứ 5 là nơi tốt, nhưng cũng không dám trước đến cướp đoạt đâu. Long Vương tiền bối, nếu là vãn bối tại tầng thứ 5 hành động, hẳn là chú ý thứ gì đâu?" Tiêu Văn Bình dò hỏi. Long Vương trong mắt lóe lên vẻ tán hưởng, nói: "Ở trong biển, có chúng ta Long tộc cùng Hải tộc, trên đường có Phượng tộc, chim đại bàng nhất tộc cùng Tam Sơn ngũ nhạc địa thần thú, chỉ cần ngươi không đi cố ý trêu chọc bọn hắn, như vậy tối thiểu có thể làm được lẫn nhau bình an vô sự." Tiêu Bình gật đầu, đem Long Vương lời nói một một cái hạ. Trừ cái đó ra, Những cái kia vây ở Minh giới tầng thứ 5 ám thần đều là chú thực, cương đại chi đồ, tiểu bằng hưu nếu là gặp gỡ, không ngại tạm lánh nhất thời. Tiêu Văn Bình song mi một đường, nói: "Những cái kia ám thần coi là thật lợi hại như thế a?" Long Vương cười một tiếng, cũng không giải thích, nói: "Trừ những này chủng tộc bên ngoài, tại Minh giới tầng thứ 5 còn có ba đại cấm địa, những địa phương này nguy hiểm vạn phần, từ trước đến nay đều là có tiến vào vô gia. Ngoài ra, những cấm địa kia bên trong còn có kỳ vật bảo hộ, cho nên tiểu bằng Hữu hay là khỏi phải thăm dò." Tiêu Văn Bình mỉm cười, đối với Long Vương khuyên giải từ chối cho ý kiến. Hắn đi tới Minh giới Vốn chính là vì thần khí mà đến, lại há có qua cửa mà không vào đạo lý. Nghĩ được như vậy, Tiêu Văn Bình đem kia ba đại cấm địa danh xưng, phương vị cùng riêng phần mình đặc sắc đều ghi tạc trong đầu, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, mình cứu ra An Vương thời điểm nó đã từng đi cái chỗ kia, dựa theo Long Vương thuyết pháp, chính là ba đại cấm địa một trong. Tiền bối lời và ngọc, Vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói, nếu là tiền bối có chỗ phân phó, mà Vãn bối đủ khả năng, như vậy tuyệt không chối từ chính là. Được. Long Vương cười to nói, nghe nói tiểu bằng hữu tu phục một con Hải Vương ngân Tính không được thu phục, chỉ là tên kia cùng chúng ta hợp ý, cho nên một đường đi theo thôi." Tiêu Văn Bình trợn tròn mắt nói lời địa đặt, mặc dù Trương Nhã Kỳ dùng Thủy Chi Linh tướng lớn vỏ xò so một mực hấp dẫn lấy, nhưng là vừa mới bắt đầu gặp nhau thời điểm, lớn vỏ xò so nhưng không có chút nào đi theo Tiêu Văn Bình lang thang thiên hạ dự định. Hợp ý cũng tốt, thu phục cũng được, tóm lại Hải thần chi ân sủng là ở trong tay của các ngươi là được. Long Vương trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ, sau đó nhìn về phía Hùng Dũng vệ, khí phách hiên ngang đại bàng, nói, "Cái này thần điểu chắc hẳn cũng là tiểu bằng hữu." Không sai, đại bàng cùng ta cùng ở trung thật lâu sau, đã là như là thân nhân. Long Vương thông suốt thở dài một tiếng, nói: "Tiểu bằng Hưu đang phi thăng tiên giới trước đó, liền đã cùng Long Vương hai tộc kết duyên, thu hoạch được Long Vương vậy ngược cùng Phượng chủ Lệnh Vũ, bây giờ lại thu dưỡng ngàn tỉ năm khó gặp địa huyền kim chim đại bàng cùng Hải Thần Tri Ân Sủng." "Ai, nghĩ không ra chúng ta Minh giới tứ đại sinh vật mạnh mẽ cuối cùng vậy mà đều cùng ngỡ như thế hữu duyên a." Tiêu Văn Bình dị cùng Thông Minh, nghe xong lời này, lập tức minh bạch cái bảy tám phần, hỏi: "Long Vương tiền bối, hẳn là bây giờ Minh giới bốn tộc ở giữa có gì phân không thành?" Lớn phân tranh chưa nói tới. Long Vương cười khổ nói: "Bất quá nhất gần là năm Minh giới 5 tầng những cái kia bị ép Ám Thần đã là ngoe ngoe muốn động, mà chúng ta phụ trách thủ vệ bốn tộc lại là các quét trước cửa tuyết, rất ít có canh gác hỗ trợ sự tình. Nếu là lâu dài gi vãng, chỉ sợ. Tiêu Văn Bình song mi một giường, thất kinh hỏi: "Ám Thần, Long Vương tiền bối, Ám Thần làm sao lại tại Minh giới tầng thứ 5 đâu?" Long Vương cười hắc hắc, nói: "Ngươi cũng là thần linh bên trong một viên, ta đến hỏi ngươi, Đại Tiên Độ Kiếp có mấy thành phần thắng?" Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói: thành." Tiểu Bằng Hưu nói đùa. Long Vương không vui nói: "Theo lão phu biết, Đại Tiên Độ Kiếp có thể thuận lợi thành thần người." ngàn bất quá một, mà tu thành ám thần người, lại là thành thần người ba lần có hơn. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, vừa rồi hắn cũng không có nói cười, bởi vì tại thành thần vòng cùng chim đại bảng trợ giúp dưới, hắn xác thực có thể làm được thành thần sát suất thành công cao tới 100%. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là một ngoại lệ, nếu là không có kia một loạt trùng hợp, căn bản không có khả năng có kỳ tích như thế này. Mà đại tiên độ kiếp, 89 phần 10 đều lại bởi vì không cách nào lĩnh hội thần chi lực mà thân hủy thần diệt, còn lại những cái kia liền xem như lĩnh hội thần chi lực, cũng lại bởi vì không cách nào cô đọng thần cách mà bạo thể mà chết liền xem như may mắn vượt qua hai cửa này, nhưng là tại tâm ma xâm nhập phía dưới, còn có thể bảo trì thần trí không mất, liền càng thêm hiếm ít. Long Vương lời nói, biến thành ám thần đại tiên nhân số tại bình thường thần linh ba lần trở lên, đã là phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình không có phản bác, Long Vương hỏi, như vậy ngươi cũng đã biết, nhưng cái kia ám thần đều đi nơi nào? Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, chỉ vào dưới chân, nói, hẳn là đều chạy đến minh giới tầng thứ 5 đến đến rồi. Không phải, bình thường ám thần một khi thành hình, liền sẽ tự động bị hút vào minh giới tầng thứ 3. Mà chúng ta bốn tộc sẽ chuyên môn phái người đem những này ám thần phong lại. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, nghĩ đến rồng ngâm cùng trên đường gặp mấy cái kia hải quái, lập tức tin tưởng câu nói này, sợ là cũng chỉ có những này có thể so thần linh đại cao thủ nhóm mới có thể đem ám thần phong ấn lại. Tiền bối cùng lao khổ công cao, thật sự là công đức vô lượng a chỉ là, các ngươi vì sao muốn làm như thế đâu? Long Vương khẽ lắc đầu, thở dài, chúng ta làm như thế, kỳ thật cũng là tại đời thứ nhất các thần linh trước khi rời đi lưu lại ra lệnh thôi. Tiêu Văn Bình bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like những cái kia đời thứ nhất các thần linh mặc dù ở cái thế giới này giặm chơi chán mà rời đi nhưng bọn hắn hay là vì thế giới này lưu lại một cố cường đại sức mạnh thủ hộ. Ám thần là không có thần trí mà chỉ biết giết chóc quái vật, nếu là bỏ mặt không quan tâm, như vậy thế giới này lại lớn, cũng chỉ có đều diệt vòng một đường. Mà Long, Phượng, Đại Bàng cùng hải tộc liên giới tay, thực lực mạnh mẽ, sợ là đã không ở tại thần giới chúng thần phía dưới. Cũng chỉ có minh giới cố này, lực lượng khổng lồ mới có thể trấn áp những này giết không chết ám thần. Chỉ là, nghe Long Vương thời khắc này khẩu khí, tựa hồ tình huống đã có chút không ổn. Long Vương tiền bố, chẳng lẽ những cái ám thần đã thoát ly 4 tộc trưởng khống rồi sao? Bây giờ còn chưa có. Long Vương khẽ lắc đầu nói, nhưng là loại tình huống này nếu là duy trì tiếp qua cái trên triệu năm, kia sẽ rất khó nói. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, nói, ám thần số lượng mặc dù đang không ngừng tăng nhiều, nhưng là ngài bốn tộc cũng sẽ không dậm chân tại chỗ đi. Long Vương bất đắc dĩ thở dài, nói, mặc dù chúng ta bốn tộc thực lực so với vạn trăm triệu năm trước, đã có nghiêng trời lệnh đất tăng trưởng, nhưng lại từ đầu đến cuối không sánh bằng ám thần tăng trưởng tốc độ a mà lại càng khiến người ta lo lắng chính là, trải qua thời gian dài dằng dặc về sau, chúng ta bốn tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ đã có không ít ma sát. Nếu là một khi có việc. Long Vương không nói lời nào, mà Tiêu Văn Bình cùng sắc mặt cũng cùng không dễ nhìn. Nếu là cái này bốn tộc trước tới một cái đấu tranh nội bộ, đánh cái hoa rơi nước chảy, như vậy liền thật sự là thiên hạ đại loạn. Long Vương hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, trầm giọng nói, "Tiểu bằng hữu, hôm nay tới đây, cùng ta bốn tộc đều có người gốc, bởi vì cái gọi là là thiên mệnh sở quy, có thể hay không hóa giải bốn tộc vô số ngàn tỷ năm ân đoán, liền muốn xem ngươi một ý niệm." Chương 24, Phượng tổ. Âm thanh dài lệ, xa xa truyền ra, chim đại bàng đem hai miếng thép vũ thật dài mở rộng ra trên mặt ném xuống một mạng lưới bóng đen. Trải qua Long Vương chỉ dẫn, bọn hắn rốt cục đi tới một chiến đại lục. Tại phía bị nước vẩn quanh minh giới bên trong, Muốn tìm được một khối khô hạn nơi đặt chân cũng không dễ dàng, đặc biệt là tại biển cả trung tâm, muốn tìm được lục địa khả năng liền tăng ít. Mặc dù Tiêu Văn Bình bọn người là thần linh, cũng không sợ bị dìm nước chết, nhưng bọn hắn lại không phải trong nước sinh vật, một mực ngốc ở trong nước, trừ lại xa bên ngoài, những người khác đã sớm trắng đấy. Cho nên tại nhìn thấy lục địa về sau, dù cho là Trương Nha Kỳ, cũng là không khỏi lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Long Thích, cái này giảm ngươi đã tới a? Tiêu Văn Bình dò hỏi. Tham kiến Long Vương về sau thu hoạch lớn nhất chính là đem lão bằng hữu Long Tích mang lên, trên danh nghĩa đương nhiên là xung làm lòng tộc cùng Tiêu Văn Bình ở giữa liên lạc quan. Nhưng trên thực tế là Long Vương bán tiêu Văn Bình một bộ mặt, cho phép Long Thích thoát ly Long tộc, theo Tiêu Văn Bình cùng nhau với vùng thiên hạ. Không có. Long Thích thở dài một hơi, nói: "Tu vi của ta không đủ, đi tới minh giới tầng thứ 5 về sau, trừ Long Vương điện bên ngoài, căn bản cũng không dám ra ngoài." Xác thực, tại hoàn cảnh này dặm, so hắn sinh vật mạnh mẽ nhiều vô số kể, liền ngay cả đã thành thần ăn vương đô tại những cái kia siêu cấp tử vong long công kích đến lộ ra chật vật không chịu đổi, càng vô luận là giờ phút này chỉ có phổ thông hợp thể cảnh giới tiên nhân Tiêu chuẩn Long Thích. "Lão Long a, ngươi yên tâm đi, đi theo Tiêu lão đệ sẽ không lỗ." An Vương vô vô Long Thích bà bai, hào khí vượt mấy nói. Tiêu Văn Bình không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, của người phụ ta, lại còn nói như thế thuần miệng. Cái này lão hoa ăn thì người, thật sự là không có thuốc chữa. Bất quá, khi Tiêu Văn Bình nhìn thấy Long Thích tràn ngập kỳ vọng ánh mắt về sau, lập tức liền đầu hàng, nói, "Lao lòng, chờ ta xong xuôi chính sự, nhất định giúp ngươi nghĩ một cái biện pháp tăng thực lực lên, cam đoan ngươi không so lão bằng hữu kém gọi chính là." Tốt, kia liền đa tạ. Long Thích mặt mày hớn nói, chỉ muốn nhìn An Vương cùng xã bợ đám người gập ghỡ, Long Tích liền đối tiền đồ của mình tràn ngập lòng tin. Tiêu Văn Bình mỉm cười, Ánh mắt dừng lại tại biểu hiện hưng phấn nhất chim đại bàng phía trên, mơ hồ trong đó. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Tiêu Văn Bình quả nhiên trông thấy tại trên người của nó có một chút khác biệt. Nó thép vũ đã không còn là kim hoàn sắc, mà là loại kia thiên hướng về ám kim sắc thái, càng thêm lộ ra cao quý ổ trọng. Nhăn nhạt uy nghiêm tại hai cái thép vũ vô dưới hướng về tứ phía truyền bá ra, như lấy uy thế mà nói, chim đại bàng đã không tại Tiêu Văn Bình chỗ nhận biết bất luận cái gì thần linh phía dưới. Đương nhiên, Cổ quý Thần cùng Cô Độc Thần quân cái này hai lão quái vật ngoại lệ. Ám kim sắc thép vũ mặc dù không có lúc trước chói mắt như vậy, nhưng lại chim đại bàng năng lực phòng ngự lại là thay đổi rất nhiều. Dù cho là Tiêu Văn Bình 5.0000 thần kiếm hạt một, cũng chỉ có thể đưa nó chặt tuyết tuyết kêu đau mà thôi. Nhìn lên bầu trời bên trong tự do bay lượn đại điểu, Tiêu Văn Bình lại lần nữa nhớ tới Lao Long Vương người nói: "Huyền kim chim đại bàng, kia là kim sắt chim đại bàng một loại biến dị thể, chỉ có những cái tiêu trải qua vô số năm tu hành lao điểu, hơn nữa còn muốn thượng thể thiên tâm, dưới ngộ chim tâm, mới có thể tiến hóa ra chim đại bàng trong gia tộc trung cực phiên bản." Tiêu Văn Bình nợ đại bàng bất quá mới chỉ là trăm mấy chục năm mà thôi, ngày một ít thời gian căn bản cũng không đủ để cho đại bàng trưởng thành đến mạnh nhất cái giới. Nó sở dĩ nhiều lần đột phá Có thể nhảy lên mà trí đại chim bằng cao cấp nhất hình thái. Có thể nói đều là bởi vì tồn vệ đại lượng tâm ma duyên cơ. Kim sắc chim đại bàng là dị chủng trời sinh, toàn thân tràn ngập hạo nhiên chính khí, là duy nhất không có có tâm ma bồi rối sinh linh. Bình thường người tu chân nếu là trong tu luyện, đột nhiên tâm ma xâm thể, như vậy trừ tại hô to xui xẻo đồng thời, kết quả tốt nhất chính là binh giải thoát thân. Thế nhưng là chim đại bàng không giống, tâm ma đối với bọn chúng đến nói, cũng không phải là đáng sợ ý nghĩ sang vậy, mà là trên thế giới tốt nhất thuốc bổ. Tới một cái, nuốt một cái, đến hai cái, nuốt một đôi, đây chính là chim đại bàng đối với tâm ma biện pháp tốt nhất. Tam ma uy lực cũng là theo chủ nhân tu vi mà có cao thấp chi phần, đại tiên thành thần chỗ hiển lộ ra một khắc này tâm ma, chính là ẩn chứa thần lực là cường liệt nhất một khắc, cũng là nhất là bổ dưỡng chủng loại. Chim đại bàng tại Tiêu Văn Bình thành thần trong vòng ốc 20 năm, nuốt gần 20000 cái siêu cấp tâm ma, cho nên mới sẽ tạo thành nó một thân tu vi đột bay mạnh tiến vào, mỗi ngày đều có để người lau mắt mà nhìn tiến bộ. Lấy trong thời gian mấy chục năm, tu luyện tới huyền kim cảnh giới chim đại bàng, nó cũng là phóng nhãn cổ kim cái thứ nhất. Đối với chim đại bàng đến nói, tâm ma là đồ tốt, nhưng lại trừ Tiêu Văn Bình thành thần vọng bên ngoài. Trên đời này không còn có đồ vật có thể đem đại tiên thành thần lúc tâm ma dẫn ra ngoài thân thể. Cho nên biện pháp này liền xem như những người khác biết, cũng là không cách nào làm được một sự kiện. Bây giờ, Tiêu Văn Bình chính là định lấy đại bảng vì gọi cái đá, hảo hảo cùng chim đại bảng nhất tộc câu thông một chút. Minh giới chi lớn, rộng lớn con cùng, không chút nào kém cỏi hơn thần giới, mà lại tại minh giới bên trong thủy lục nhị địa sinh vật, cũng là rất có lấy cả đời không qua lại với nhau tư thế. Liền xem như long phượng hai tộc cũng là như thế, cùng trong tu chân giới cái này hai thân tộc như một nhà so sánh, minh giới nơi này lại là thiếu khuyết rất nhiều nhân tình vị. Ngẩng đầu xa nhìn Tô xa, Tiêu Văn Bình chỉ vào phía tây, nói: "Chúng ta đi thôi." Dựa theo Long Vương chỉ điểm, Đại Lục Phương Đông là phượng hoàng nhất tộc địa bàn, mà phương tây chính là chim đại bàng tiên hạ. Mặc dù đường thủy ở giữa tin tức cũng không thông suốt, nhưng là thân là lòng tộc đứng đầu, đồng thời sống ngàn tỷ năm Long Vương đến nói, muốn biết một điểm bí ẩn tin tức hay là vô cùng dễ dàng. Tại chim đại bàng nhất tộc bên trong, trước mắt đã tiến hóa đến huyền kim cảnh giới đại bàng chỉ có 7 con mà thôi, nhưng chính là cái này, 7 con chim đại bàng lại thống soái mấy chục ngàn đồng bạn, đồng thời là minh giới bốn thế lực lớn một trong xương hùng tại chủ đại lục nửa bầu trời chim đại bàng lại lần nữa hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên phòng lớn gấp 10, trên lưng ám kim sắc kim cương vũ mau biến thành một cái kín không kẽ hở hình tứ phương căn phòng nhỏ, đem mọi người bao quẩn đi vào, sau đó hóa làm một đạo thiểm điện hướng về phương tây bay đi. Cư tại trên lưng chim Tiêu Văn Bình cùng trong lòng người hào hào háo ước, nếu là không sử dụng tuấn di chi thuật lời nói, như vậy tại phương diện tốc độ có thể hơn được chim đại bàng, sợ là cũng chỉ có phượng Bạch đi một người. Bất quá nói cũng kỳ quái. Từ khi tiến vào dẫn đạo thuật về sau, Tiêu Văn Bình vẫn là không cách nào cảm ứng được vị này mỹ lệ tiên tử sở tại địa. Phản có một loại lực lượng thần bí đem hắn cùng tiên đạo thần kiếm quan hệ trong đó chặt đứt mà lại nghĩ nghĩ lại, hắn còn phát giác đó cũng không phải rùa đen thần. Quả thần quân ở sau lưng giở trò quỷ. Vì thế, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ hai người thảo luận thật lâu, nhưng còn là nghĩ không ra trừ kia hai vị đời thứ nhất thần linh bên ngoài, còn sẽ có thần thánh phương nào có được cái này cùng lực lượng kinh cùng. Khẽ khẽ thở dài, đem cái này tâm sự tạm thời ép xuống. Chim đại bàng không hổ là chim bên trong vương giả, bất quá một lát liền đã bay ra ngàn dặm xa. Bất quá vào thời khắc này, nó lại chậm dần tốc độ, bởi vì tại quanh thân của nó, đã vô thanh vô tức dâng lên bảy đạo khí tức cường đại. Cái này bảy đạo khí tức cường đại mơ hồ đem chim đại bàng bay lại. Mặc dù Tiêu Văn Bình có lòng tin, nương tựa theo huyền kim chim đại bàng tốc độ có thể thoát khỏi bọn chúng, nhưng là chim đại bàng lại không muốn không đánh mà chạy, ngược lại là chủ động dừng lại khiêu chiến. Một tiếng tràn ngập tự tin dài lệ vạch phá bầu trời, bao hàm một cỗ kim thiết giao kích lực lượng, làm cho người kinh hãi run sợ. Đại xà thân thể khẽ run lên, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Nó bên người mọi người không khỏi âm thầm bật cười, đại xà đã là thần linh một trong, thật không biết nó tại hướng ai cầu nguyện. Tiêu bảy khí tức cận, trong lòng không lý do sinh ra một cảm giác quen Đúng vậy à, tại cái này dặm, trừ Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, sợ là cũng không có bao nhiêu sinh linh dám can đảm trèo chọc chim đại bàng." Trương Gia Kỳ khẽ gật đầu nói. "Phượng Hoàng, không sợ. Đại bàng vừa nghiêm đầu, khinh thường nói, ăn bọn chúng." Tiêu Văn Bình một cái bạo lật bàn tới, nói, "Nói hiệp nói vượng, chúng ta không phải đến đánh nhau." Sau đó Sở Lấy Nó Thiết Vũ nói, "Ta nói đại bàng a ngơi đã là ngàn tỷ năm hi hữu phải gặp một lần huyền kim đại bàng, làm sao hay là suốt ngày chỉ nghĩ ăn đâu?" Chim đại bàng nghiêm đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, "Không ăn, ta muốn làm gì đây?" Tiêu Văn Bình lập tức vì đó nghẹn lời, "Đúng vậy à?" Đối với những này cũng có vô tận tuổi thọ cường giả đến nói, nếu là không có một hai cái yếu tốt, như vậy còn sống còn có ý gì đâu. An Vương Hoàng, có thể, An rắn, không tốt. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, ánh mắt quái dị nhìn xem lại xa, đã thấy nó chứng chắc đảng hoàng mà nói, thịt rắn không thể ăn, cho nên chim đại bàng hang ổ hay là không muốn đi đi. Tiêu Văn Bình cùng nhịn không được cười lên, nguyên lai gia hỏa này là sợ hai đến chim đại bàng hang ổ a. Nơi xa một tiếng to do huyết dài thanh âm, bảy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới mọi người bên người. Mặc dù tốc độ của các nàng có nhanh chậm, cùng chim đại bàng khoảng cách cũng là có chỗ khác biệt. Nhưng các nàng lại giống như là trước đó ước định cẩn thận, trong nháy mắt đồng thời đến. Trong lòng hơi kinh hãi, bọn gia hỏa này phối hợp cực kỳ ăn ý, nếu là thật sự một lời bất hòa đánh lên, ngược lại là muốn cẩn thận một chút mới lạ. Cái này đón gió mà đứng bảy vị nữ tử đều là thiên hương quốc sắc hạ người, bất quá Tiêu Văn Bình cùng người vẫn là một chút nhìn ra, các nàng cũng phi nhân loại. Tại Minh giới bên trong đông đảo sinh vật cũng là kỳ quái, trừ đến từ tu trần giới long, phượng hai tộc bên ngoài, còn lại sinh linh, ba quát tộc cùng chim đại bàng nhất tộc đều là lấy bản tướng hiện thân. Mà lấy tu thần làm mục đích đông đạo sinh linh nhưng lại là khác biệt, vô luận là có hay không nhân tộc, một khi khi tu vi của bọn nó đạt tới có thể hóa hình thời điểm, chuyện thứ nhất phải làm chính là biến thành nhân loại. Tiêu Văn Bình đã từng ác ý phòng đoán qua, có lẽ chính là bởi vì cả hai khác biệt thói quen, mới sẽ tạo thành tứ đại tộc đàn ở giữa vết rắc đi. Bảy người kia ánh mắt gặp một lần chim đại bàng trên tân ám kim chi sắc, lập tức sắc mặt đại biến. Huyền kim chim lại bàng chính là chim đại bàng nhất tộc cấp cao nhất tồn tại, cũng không phải các nàng cái này bảy cái tiểu phượng có thể so sánh. Một người cầm đầu hít sâu một hơi, hướng lên trước mặt quái vật khổng lồ hành lên nói, không biết chim đại bàng nhất tộc trưởng Lao Giá Lâm, Phượng Tuyết không có từ xa tiếp đón, còn xin tứ lỗi. Ha ha, không cần phải khách khí, là chúng ta tới đường đột, thất lễ. Bảy người kia đồng thời sững sở, cái này chim đại bàng nhất tộc từ trước đến nay đều là lấy bảo thủ mà danh dương thiên hạ, lúc nào vậy mà trở nên tốt như vậy nói chuyện. Sau đó, các nàng xem đến, tại chim đại bàng rộng lớn trên lưng chậm rãi toát ra một cái đầu người. Chim đại bàng trên lưng có người. Ý nghĩ này tại trong đầu của các nàng nhanh chóng chuyển một lần. Chắc không là hoa mắt đi, cơ hồ là vô ý thức Bảy người bên trong cũng có 6 người đi rồi mắt, còn lại một cái cũng không có tốt đi nơi nào, một bộ gặp quỷ biểu lộ để người dở khóc dở cười. Tiêu Văn Bình cười ha hả, đang không mà lên, nói, các vị ngăn lại chúng ta, không biết có gì chỉ giáo đâu. A, cái này, người cầm đầu đầu trong lúc nhất thời còn không có quay lại, chỉ vào Tiêu Văn Bình, nói, ngươi không phải đại bàng a. Bị nhân dĩ nhiên không phải đại bàng. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, mình cùng đại bàng dáng vẻ thiên xoa địa viễn, chẳng lẽ những này phượng hoàng nhỏn đều tú đầu. Cầm đầu Phượng Tuyết kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, hỏi, đã ngươi không phải đại bàng, vì sao có thể ngồi tại trên lưng của nó? Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, đại bàng là bằng hữu của ta, mà chúng ta giờ phút này chính đang đi đường, vì cái gì không thể ngồi tại trên lưng của nó đâu? Bảy cái phượng hoàng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nói không nên lời của quái. Chim đại bàng là trời sinh thần điểu, tính tình cao ngạo vô song. Chư mình chim non bên ngoài, thật đúng là chưa nghe nói qua bị người nào ngồi cưỡi qua. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình một thân thần lực mãnh liệt, cái này bảy cái phượng hoàng tự nhiên có thể thấy được hắn lai lịch. Nếu là hắn chỗ ngồi cưới chỉ là một con phổ thông chim đại bàng cái kia cũng thôi, nhưng là huyền kim chim đại bàng a, là đại bàng bên trong cấp cao nhất tồn tại. Dù cho là so với vượng tộc tám đại trưởng lão, cũng là không chút thua kém. Dạng này thần điệu lại há có thể dung người cận thân, huống chi là để người cười ở trên lưng, càng là chưa từng nghe thấy. Cho nên hiểu là Phượng Tuyết bọn người tận mắt nhìn thấy, cũng là khó mà tin được. Tiêu Lão đệ, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta nên đi." An Vương từ chim đại bàng trên lưng nô đầu ra, cao giọng do hỏi. Phượng Tuyết đám người sắc mặt cực kỳ thú vị, nguyên lai tại chim đại bàng trên lưng còn không chỉ một vị hành khách a. Tiêu Văn Bình mỉm cười, cổ tay lên, xuất hiện một cây thải sắc dài vũ. Phượng chủ Vũ, Phượng Tuyết Hoàng sợ nói, "Vị này thần quân, xin hỏi ngài trên tay chi vật là từ đâu mà đến?" "Người ta tạo. Tiêu Văn bình thở dài một tiếng, nhìn trong tay dài vũ, không khỏi nhớ tới ngày xưa tu chân giới đủ loại, sắp thực khiến người khó mà quên. Phượng Tuyết ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, đột nhiên hỏi, "Thần quân nhưng là tới từ tu chân giới a?" "Chính là, tiêu mỗ người cùng quý tộc đồng dạng, đều là từ tu chân giới phi thăng." Phượng Tuyết đám người trên mặt, lúc hòa Hoan xuống dưới, nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đứng yên vào hư không bên trong lớn nghĩ thầm muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng là vừa nhìn thấy đối phương thép vũ bên trên chỗ phát ra ám kim sắc, lập tức bỏ đi kia có khả năng làm tức giận đối phương suy nghĩ. Đã là tới từ tu chân giới bằng hữu, như vậy Phượng Tuyết đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc mời thần quân tiến về Phượng tổ một nhóm, thỉnh Thần quân chớ muốn từ chối mới tốt. Được a. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ liền xem như ngươi không nói, ta cũng muốn đi. Lúc đầu dự định tới trước chim đại bằng địa bàn đi xem một chút, nhưng là hiện tại đã gặp được Phượng Hoàng, vậy liền đi trước Phượng tổ đi. Đạt được Tiêu Văn Bình cho phép về sau, gió tuyết con ngon đúng ra, sớm đã đem tin tức truyền tổng ra ngoài. Sau đó hướng về mọi người có chút thí lễ, đi đầu dẫn đường bước đi. Phượng hoàng tốc độ cực nhanh, mặc dù so chim đại bàng tuyệt đối tốc độ kém một bậc, nhưng cũng ở xa sinh linh phía trên. Đặc biệt là tại minh giới loại này cơ bản không cách nào thi triển thuần di địa phương, càng thêm lộ ra mau lệ. Nếu không phải Tiêu Văn Bình một nhóm người cưỡi chính là chim đại bàng, thật đúng là chưa hắn theo kịp. Ba ngày ba đêm về sau, Tiêu Văn Bình cùng rốt cục đi tới trong truyền thuyết phụ tổ. Xa xa một cái liên miên bất tuyệt sơn mạch, còn cuốn vô cùng vô tận tầng vân, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Đi tới sơn mạch trước đó, Tiêu Văn Bình hơi kinh hãi, lấy hắn lúc này kiến thức, đã có thể thấy được tại tòa dạng núi này không gian chúng quanh hiện động lên kỳ dị gợi sống. Nói cách khác tại tòa dạng núi này bên trong, khẳng định là có động thiên khác. Quả nhiên, vừa tiến vào kia đầy trời tường vân bên trong, cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi, lúc đầu chỉ có một tòa sơn mạch như chỉ trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Tường vân còn cuốn sơn mạch bên trong linh khí mười phần, tuyệt đối là một cái tu hành nơi tốt. Lít nha lít nhít đỉnh núi trải rộng không gian bên trong, cơ hồ mỗi một cái trên đỉnh núi đều có một cố khí tức tương đại. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, nhìn bộ dạng này, mỗi một cái trên đỉnh núi ở lại đều là một cái hoàng, thô sơ giản lược xem xét, sợ là không dưới mấy vạn con nhiều. Thần niệm bu ra Nhanh chóng tại phụ cận mấy cái trên đỉnh núi dạo qua một vòng, lập tức đối với mấy cái này Phượng Hoàng thực lực có hiểu rõ nhất định. Tại chúng sơn vẩn quanh trung tâm là một cái cao như Vân Tiêu sơn phòng, trên ngọn núi này ở lại Phượng Hoàng khí tức cường đại, có thể xưng tất cả Phượng Hoàng đứng đầu. Mà khoảng cách ngọn núi này càng gần đỉnh núi, hiện đang ở Phượng Hoàng thực lực liền càng cao. Trong bóng tối tính toán một chút Phượng Hoàng nhất tộc thực lực, Tiêu Văn Bình không khỏi trong lòng bồ trộn. Những này Phượng Hoàng cộng lại thực lực cường đại, đã qua trong cái gì một thế lực to lớn, nếu là lại tăng thêm ở phân tán các nơi Phượng Hoàng nhỏ. Như vậy bộ tộc này bẩy thực lực mạnh, sợ là đã có thể so sánh với trong thần giới bất luận cái gì hai cỗ thế lực to lớn. Mà lại càng làm cho Tiêu Văn Bình kinh tâm chính là, cách trung tâm sơn mạnh gần nhất mấy cố khí tức kia cường đại, tuyệt đối không tại lửa đức cùng vũ trúc phía dưới, nói cách khác phượng hoàng nhất tộc cao thủ thực lực cũng đã có thể so với cái kia uy tín lâu năm chí cao thần. Tại Phượng Tuyết dẫn đầu dưới, mọi người hướng về trung tâm sơn phong bay đi, chim đại bàng mỗi khi đi qua một cái ngọn núi, ngọn núi kia lập tức mơ hồ toát ra uy thế cường đại cùng nó Chim đại không kiên run run toàn vũ. Nếu như không phải Tiêu Văn Bình giơ ấy mệnh lệnh, như vậy tính tình nóng này chim đại bàng đã sớm xuống dưới lên chiến. Càng đến gần trung tâm sơn phòng, Tiêu Văn Bình bọn người thì càng có thể cảm nhận được phượng chủ cường đại, loại khí như là như thực chất khí thế đủ để khiến người ngã tở. Liền ngay cả luôn luôn đến nay kiệt ngạo bất tuần chim đại bàng đều thu liễm rất nhiều, nhìn về phía trung tâm sơn phòng trong ánh mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ. Bất quá muốn để không sợ trời không sợ đất chim đại bàng thừa nhận mình sợ hãi, kia lại là quyết không khả năng sự tình. Trên người nó thép mao nhanh chóng run run, là gặp được cao thủ thời điểm hưng phấn. Nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ liền muốn xông lên đi cùng đối phương hào hảo đánh nhau một trận mới cam tâm như, một cỗ khí thế cường đại giống như nước thủy chiều hướng về mọi người và tới. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, đây mới là phượng chủ thực lực chân chính a, so với trong thần giới Đông Đạo thần linh đến, đã là cao hơn ra không chỉ một bậc. Đương nhiên, cố này uy thế mặc dù có thể ngăn chặn trong thần giới Đông Đạo thần linh, nhưng là so với Ô Quy thần quân cùng Cô Độc thần quân đến, cũng đồng dạng là thiên xoa địa viễn. Chậm rãi, ngũ thải quang mang tại chim đại bàng trên thân chậm lên, nhu hỏa ngũ hành hình thành một đạo hoàn kết giới. Vô lực như thế nào cường hành, nhưng là tại ngũ hành hợp một trật tự kết giới trước đó, đều lộ ra là bất lực. Đối phương Mi áp lập tức vì đó trì trệ, hiển nhiên cũng không nghĩ ra trên đời này lại còn có ngũ hành hợp một loại này siêu cấp thủ đoạn. Tiêu Văn Bình biết giờ phút này tuyệt đối không thể yếu thế, ngón tay búng một cái, 5.0000 đem thần kiếm thông suốt bay ra, ở giữa không trung ngưng hợp vì một, phô thiên cái điểm mà lại bằng mọi cách kiếm mang phá không mà ra, nháy mắt phá toái hư không, đâm về ngọn núi cao nhất. sân mạch bên trong, lập tức vang lên vô số hét to thanh âm, Tiêu Văn Bình cử động lập Nhưng mà Đường Đường Phượng chủ như thế nào kẻ vớ vẩn, ngọn núi bên trên bay tới một mảnh nhìn như mại lực thải sắc vô mao. Vũ Mao trôi nổi tốc độ cũng không nhanh, nhưng chính là cái này chậm rãi động tác lại công bằng lên tiếp kia nhanh như thiểm điện thiên đạo thần kiếm. Âm vang một tiếng thật lớn, một cú cự lực từ kiếm vũ giao kích trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, cả tòa sơn mạch đều tại cỗ này tiên địa cự lực phía dưới ẩn ẩn dao động. Đông Đạo Phượng Hoàng nhìn nhau thất sắc, mặc dù các nàng đã sớm từ chim đại bảng về màu sắc nhìn ra, cái này một nhóm người khẳng định là không phải tầm thường, nhưng khi các nàng xem đến, Tiêu Bình một kiếm này lại có thể cùng Phượng chủ vũ cân sức ngang tài, thậm chí là hơi chiếm thượng thời điểm, mới chính thức cảm nhận được đám người này cường Vô số điểm sáng từ mấy chục tòa trên đỉnh núi bay lên, tại không trung hình thành một cái khổng lồ trận thế, đem tường vân bên trong các loại loạn lưu trừ khử vô tung. Tiêu Văn Bình âm thầm bội phục, Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ thật sự là cao minh, tùy tiện liên hóa giải mình cùng Phượng chủ đối cản về sau dư ba. Đinh, một tiếng vang nhỏ, to rõ cuốn mặt thôi. Thân Quân đại giá Quang Lâm, mời vào núi gặp mặt. Phượng chủ cho gọi, nào dám không tâm bệnh. Động nhiên, với quanh đỉnh phong tầng mây bắt đầu tan đi, hiện ra một đầu thông thiên đại đạo. Đông Đạo đồng thời thân, lên tiếng hát vang, trong trẻo mê người, giống như nhạc, khiến người say mê. Chương 25 Tam tộc hội đàm. Biển mây chỗ sâu, một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi, hướng về mọi người nhếch răng cười một tiếng. Nàng này xinh đẹp vô song, dù cho là Phượng Bạch Thí cùng Trương Nha Kỳ, cũng đừng hòng che lại nàng mày bay. Tiêu Văn Bình bước nhanh đột ra, thân niệm tại trên người nàng túi một vòng, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng này tu vi mặc dù cao thâm, nhưng là cùng vừa rồi kia đối cứng mình một kiếm cao độ nhưng vẫn là muốn chênh lệch cử xa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Tiêu Văn Bình nghĩ đến biến thành thần Vương, lập tức hiểu rõ cùng lực, nguyên lai những lao bất tử này bọn quái vật đều thích giả heo ăn thịt Quốn về đối diện mỹ nữ làm một lễ thật sâu. Tiêu Văn Bình cung kính nói, "Vãn bối Tiêu Văn Bình bái kiến Phượng chủ đại nhân." Vị mỹ nữ kia khuôn mặt đỏ lên, đáp lấy lại, nói khẽ, "Thần Quân sai." "Sai rồi." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Vãn bối cái kia dẩm sai rồi. Ta là Phượng chủ đại nhân tọa tiền thị nữ Phượng Linh, phụ mệnh đến đây cung nên các vị lại giá." Tiêu Văn Bình lập tức khẽ giật mình, náo đường này. Nguyên lai vị này không phải Phượng chủ a. Lúng túng cười một tiếng, theo vị này che miệng cười mỹ đi vào biển mây. Từng tầng từng tầng mây mù bắt nguồn từ dưới chân, đem mọi người tô đậm như ở trong mây. Bất quá lấy mọi người thời khắc này tu vi, này một ít đường xá tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy rất là thú vị. Từ khi Tiêu Văn Bình bọn người từ chim đại bàng cong bên trên xuống tới về sau, nó đã khôi phục cao cỡ một người thân thể. Bất quá dáng người có lại tiểu cũng không ảnh hưởng trên người nó khí thế cường đại, ngay tại cái này giảm tùy ý một chạm. Phản phất như là đèn chỉ đường, khiến người không tự chủ ngưng nhìn sang. Quả nhiên là huyền kim đại bàng. Một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến, nói không nên lời dễ nghe em tai, đại bàng nhất tộc lại nhiều một vị cường giả, thật sự là thật đáng mừng. Tiêu Văn Bình cùng trong lòng người vi kình, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám mây, đứng một vị tuyệt mị thiếu nữ, vô luận là dung mạo, dáng người hay là khí chết, đều là nhất thời vô hai. Dù cho là tấm, phượng hai nữ kia cùng xinh đẹp tại vị này thiếu nữ tuyệt sắc phía dưới, cũng muốn lộ ra hơi kém một chút. Không cần hỏi, vị này khẳng định là phượng chủ. Phượng chủ, đại nhân. Tiêu Văn Bình thân sắc có chút cổ quái hướng nàng thi lễ một cái. Bất quá trong lòng của hắn lại là âm thầm phỉ nghị. Đều đã là vô số ngàn tỷ năm lão yêu quái còn trở nên như thế xinh đẹp làm gì? Nếu là đối mặt phượng chủ biết Tiêu Văn Bình thời khắc này tâm tư, chỉ sợ liền xem như Liễu Mạn tộc nhân tử quang cũng muốn đem hắn cầm xuống. Sau đó rút gần lộ ra, làm Mãn Thanh thập đại cực hình. May mắn thân là thần linh Tiêu Văn Bình cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu, mà lại Phượng chủ cũng không có gìn mò người khác kỳ quái ham mê, cho nên mới để Tiêu Văn Bình trốn qua một tiết. Các vị mời ngồi. Phượng chủ có chút đưa tay, nháy mắt, tại mọi người trung quanh mây mù liền xôi chảo. Từng đoàn từng đoàn mềm mại mây mù biến thành kiên cố dựa vào ghế dựa, sắp đặt tại mọi người sau lưng. Phượng chủ đại nhân hào thủ pháp. Tiêu Văn Bình từ đáy lòng khen ngợi. Đem năng lượng vận dụng khéo như thế rượu, liền xem như hắn cũng là có chỗ không kịp. Phượng chủ mỉm cười, nói Thần Quân Vạn Kiếm Quyết mới là đại thành chi đạo. So ta cái này đều trùng tiểu kỹ lợi hại nhiều. Phun. Ngài cũng biết Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết uy danh hiển hách, vang vọng tam giới. Ta lại làm sao có thể không biết đâu. Tiêu Văn Bình cùng hai mặt nhìn nhau, Vạn Kiếm Quyết mặc dù uy lực vô cùng lớn vô song, nhưng là tại Tiêu Văn Bình trước đó, lại không có bất kỳ cái gì thần linh có thể thu thành. Phượng chủ nói như vậy, ngược lại thật là ngoài dữ liệu của mọi người. Không, Phượng chủ đại nhân. Nói như vậy, là biết Vạn Kiếm Quyết lai lịch rồi. Không sai, theo ta được biết, Vạn Kiếm Quyết là sáng thế thần đại nhân độc môn tuyệt ký. Danh Xương Thiên Hạ gần với Thiên Lôi Tất phải giới thuật. Phượng chủ bình tĩnh nói, nhưng mà trong mắt nàng một màn kia hướng tới chi sắc, lại đem cõi lòng của nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. A thì ra là thế. Tiêu Văn Bình giật mình gật đầu. Chắc không được cái này kiếm quyết như vậy thích hợp bản thân tu luyện. Nguyên Lai nói đời trước chủ nhân chính là sáng thế thần a. Phượng chủ ánh mắt ôn nhã bình thản, do hỏi, nghe nói thần quân người mang Phượng chủ đỉnh vũ, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Tiêu Văn Bình cũng không chối từ, đem thâm nhiều năm Phượng chủ vũ lấy tới. Thứ này từ khi đạt được về sau, cho tới bây giờ liền không có cơ hội dùng qua. Ngươi không ra bây giờ đến minh giới. Vậy mà lại cử đi tác dụng. Phượng chủ nhìn kỹ một lát, chậm rãi thở dài, không sai, đúng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tại tu chân giới hậu duệ tín vận. Nàng hướng về Tiêu Văn Bình hòa ái cười một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần thản thành. Nói, đa tạ thần quân tại tu chân giới đối với chúng ta nhất tộc trong non. Cái kia rậm cái kia rậm. Tiêu Văn Bình liền vội vàng không lời nói, hẳn là tiểu tử cảm kích Long Phượng hai tộc trưởng nghĩa viện thủ mới là. Long Phượng hai tộc a. Phượng chủ ý vị trưởng cười một tiếng, nói, vị này chắc hẳn chính là Long tộc tuấn Kỳ đi. Long Tích từ khi tiến vào Phượng tổ về sau, một mực làn mím hơi ngưng khí, không dám nói lời nào. Bất quá giờ phút này Phượng chủ đã chỉ mặt gọi tên, đương nhiên không thể lãnh đạm. Liên vội Vàng tiến lên, hắn cũng không dám học Tiêu Văn Bình kinh thường, mà là cung kính quỳ gối. Nói, "Long Thích bái kiến Phượng chủ đại nhân." Miễn lễ. Theo Phượng chủ câu này, một cố đại lực đem Long Thích bình ổn lại. "Ta Tạ Phượng chủ đại nhân." Phượng chủ ánh mắt nhìn hắn, không khỏi nhiều mấy phân vẹn ngợ ngữ. "Hỏi, Long Thích, ngươi tiến vào minh giới bao nhiêu thời gian rồi?" Bấm đại nhân, đã có dòng dã 100 năm." 100 năm Phượng chủ tú Mỹ cao lại, nói: "Ngươi chỉ tu luyện chỉ là 100 năm, lại làm sao có thể đi tới Minh giới tầng thứ năm đâu?" Long thích hơi đỏ mặt, nói: "Tiểu Long bất tải. là Long Vương Kai'an đặt cách. A, con rồng già kia đang cho quỷ gì đâu?" Phượng chủ ở một bên lẩm bầm lầu bầu nói: "Ha ha, Phượng chủ đại nhân nghĩ nhiều, vị này Long thích huynh là Vãn Bối chi giao hảo hữu, tại tu chân giới càng là sóng vai chiến đấu qua đồng bạn, cho nên Vãn Bối mới nhờ Long Vương đại nhân đem hắn tìm tới." Một lần tình cũ. Phượng chủ khẽ giật mình, sau đó trên mặt thần sắc liền hơi kinh ngạc bắt đầu, thần quân nói là: Tại tu chân giới cùng hắn kể vai chiến đấu. Đúng vậy, lấy thần quân thân phận cùng thần uy, chẳng lẽ trong tu chân giới còn có người có thể trêu chọc người a? Phượng chủ đại hoặc không hiểu hỏi. Phượng chủ đại nhân có chỗ không biết, năm đó vãn bối tu vi còn dừng lại tại tu chân cảnh giới, cho nên mới sẽ cùng Long Thích huynh liên thủ khẳng định. Tu chân. Phượng chủ suy tính một chút, có chút không vui mà nói, thần quân nói đùa. Chưa hề nói cười. Ta từ tu chân giới phi thăng tới tiên giới, đến nay không đủ 200 năm. Tiêu Văn Bình trung thực thẳng thắn nói. Thật lâu, không nghe tiếng âm. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên. Phượng chủ kinh ngạc mở lớn miệng anh đo nhỏ, trong ánh mắt đều là vẻ hoài nghi. Không chỉ là một mình nàng như thế, liền ngay cả bên người nàng cái kia Phượng Linh cũng giống như vậy gặp quỷ biểu tình. Khục, khục khục. Nương theo lấy một trận trầm thấp ho khan, hai cái phượng hoàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thật xin lỗi, thần quân lời nói quá, quá không thể tưởng tượng. Cho nên ta cùng mới có thể thất lễ, còn xin thần quân thứ lỗi. Không dám." Tiêu Văn Bình không quan trọng cười một tiếng. Hai trong vòng trăm năm từ tiên thành thần, vô luận là ai, tại lần đầu tiên nghe nói thời điểm, đoán chừng chỉ cần là người, liền miễn không được sẽ có vẻ mặt như thế. Phượng chủ ánh mắt rời về phía Long Thích, rất hiển nhiên là muốn muốn tại hắn kia giảm đạt được đáp án cuối cùng. Long Thích làm một lễ thật sâu, nói: "Phượng chủ đại nhân, Tiêu lão đệ phi thăng tiên giới xác thực không đủ 200 năm." Hắn dừng một chút, lại nói: "Kỳ thật tại Phượng tộc bên trong cũng có người có thể làm chứng." Tiêu Văn Bình trong lòng khẽ giật mình, lập tức minh mạch, khẳng định là Phượng Hoa cũng phi thăng. "A, người nói là, tại chúng ta Phượng tộc cái này 200 năm bên trong phi thăng tộc nhân a?" "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình có chút bối phục mà liếc nhìn cao, cao tại thượng Phượng chủ, phản ứng của nàng thật đúng là nh nhia. Phượng chủ hai mắt khẽ hở. Tiểu Sảo ngón tay có chút cảm động, môi đỏ nhẹ mở, "Là Phượng Hoa đi." Tiêu Văn Bình lần này thế nhưng là bội phục đầu dạ xuống đất, thậm chí ngay cả Phượng Hoa cũng coi như là được, thật không hổ là sống vô số ngàn tỷ năm lão quái vật. Phượng chủ đại nhân quả nhiên cao minh, nếu là được ngài không bỏ, không ngại mời Phượng Hoa tới đây một lần như thế nào?" Tiêu Văn Bình cao giọng cười nói, "Được." Phượng chủ không chút do dự đã ứng, chỉ cần cùng vị này 200 mùa màng thần quái vật bảo trì tốt hòa thuận quan hệ, như vậy này một ít tiểu tiểu yêu cầu tự nhiên sẽ không bị nàng để ở trong mắt. Tại Phượng chủ gia hiểu hạ, Phượng Linh rời đi. Loan Trừng cũng chính là đi minh giới tầng thứ 2 tìm kiếm Phượng Hoa rơi xuống. Phượng chủ ánh mắt lần này, ngưng tụ đến chim đại bảng trên thân, nói: "Thần quân đại nhân, ngươi là từ chỗ nào đạt được vị này chim bên trong chi thần đây này?" Tiêu Văn Bình cười ha ha, Trương Gia Kỳ mấy người cũng nghĩ đến lúc ấy đốt hoa khiêu chiến, không khỏi đồng thời mỉm cười. Nghe tới Tiêu Văn Bình tự thuật về sau, liền ngay cả Phượng chủ cũng không nhịn được gần chứa ý cười. Mặc dù năm cái trí tôn đại tiên trong mắt của nàng căn bản cũng không tính là gì, nhưng là năm người này liên thủ đi âm một cái cảnh giới kim tiên tiểu bối, đúng là để người nhịn không được. "Thần quân đại nhân thật sự là vận khí ta." Phượng chủ từ đấy lòng mà nói, bất quá cũng may mắn là thần quân đại nhân đạt được chim đại bàng chi trứng. Nếu không rơi vào một cái vô tri hạ người trong tay, còn không biết phải bị bao nhiêu kiếp nạn đâu. Chim đại bàng nghe hiểu phượng chủ ý tứ, túi đầu, nhẹ nhàng kêu to. Tiêu Văn Bình xoay tay lại chậm rãi vớt ve chim đại bàng đầu, may mắn ra hỏa này đã biến thành một người lớn tiểu. Nếu không thật đúng là đủ không đến. Phượng chủ do dự một chút, rốt cuộc hỏi, "Thần quân đại nhân, nếu là như ngươi lời nói, vị này đại bàng thời gian tu hành hẳn là không cao hơn 200 năm mới lạ." Không sai, nó dùng tới tu hành thời gian xác thực không đến 200 năm. Đã chưa tới 200 năm, như vậy trên người nó thép vũ lại làm sao có thể chuyển hóa thành ám kim sắt đâu? Haha, ha, đó là bởi vì Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nên nói như thế nào kia. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng bởi vì chim đại mang nuốt rất nhiều tâm ma về sau, mới sẽ tạo thành dạng này biến dị a? Nghĩ nghĩ, Thiêu Văn Bình nói, không biết tiền bối nhưng từng nghe nói qua cô độc thần quân cùng Âu Quy thần quân hai cái vị này a. Phượng chủ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nàng thận trọng gật đầu. Tiêu Văn Bình gặp một lần phía dưới, lập tức biết, cái này lão phượng hoàng khẳng định là biết hai cái này đợi thứ nhất thần linh. Ha, ha là như vậy. Bởi vì kia hai vị tiền bối trông thấy đại bàng về sau, cảm thấy nó là một cái ngút trời anh tài, nếu là không tạo nên một fan, liền thật xin lỗi lao thiên ra hậu ái, cho nên cũng không biết hai cái vị này tiền bối động cái gì tay chân. Thứ nay về sau, chim lại bảng tốc độ tu luyện tựa như là bay đồng dạng, rất nhanh liền cởi mau biến sắc. Nghe tới Tiêu Văn Bình nửa thật nửa giảm một fan về sau, Phượng chủ khẽ gật đầu, trên thế giới này nếu là nói còn có ai có thể làm cho chim đại bảng tại trong ngắn hạn đạt tới như thế cường hãn tiêu chuẩn, sợ là cũng chỉ có kia hai vị chí cao vô thượng đời thứ nhất thần linh. Có thể có được kia hai vị tiền bối lọt mắt xanh. Đại bằng nó là phúc duyên thâm hậu a. Phượng chủ đột nhiên nhìn Tiêu Văn Bình, giống như cười mà không phải cười mà nói, thần quân từ đó cũng là đạt được không ít chỗ tốt đi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lung túng cười một tiếng. Nói, không nhiều, không nhiều. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình có thể trong thời gian ngắn như vậy thành thần, trên cơ bản là dựa vào nỗ lực của mình mà tới. Thế nhưng là nghe Phượng chủ khẩu khí, vậy mà hiểu lầm mình là nhận hai vị đời thứ nhất thần linh trợ giúp, mới có thể lấy được dạng này kinh thế hái tục thành tựu. Lúc đầu muốn giải thích một phen, nhưng là nghĩ lại, Tiêu Văn Bình lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Điệu thấp một chút cũng tốt. Thần quân lần này đi đại bảng nhất tộc, nhưng là muốn để đại bảng nhận thuê quy tông a. Tiêu Văn Bình sửng sợ, lắc đầu liên tục. Chim đại bảng thế nhưng là hắn thiên tân vạn khổ nở ra, đồng thời hoa đại lực khí bồi dưỡng được tới tốt lắm giúp đỡ. Nếu là cứ như vậy để nó rời đi mình, lại há có thể bỏ được. Phượng chủ đại nhân, chúng ta tiến về chim đại bảng nhất tộc. Nhưng thật ra là thụ Long Vương nhờ vả. A, đầu kia lão Long lại muốn làm gì rồi? Phượng chủ thú vị mà hỏi. Long Vương đại nhân nói, gần nhất minh giới bên trong các nơi đã bắt đầu đậu, nếu là thật sự để bọn chúng tránh thoát phong ấn, Như vậy chính là minh giới đại họa lâm đầu này, cho nên Long Vương hy vọng Văn Bồi giúp hắn liên lạc minh giới bốn tộc, cùng một chỗ đem ám thần tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Phượng chủ trầm ngâm một lát, nhìn xem Tiêu Văn Bình, tựa hồ tại phân do hắn lời nói bên trong là thật hay giả. Sau một hồi lâu, vị này mỹ lệ phượng hoàng thở dài, nói: "Thần quân không cần đi đại bảng nhất tộc." "Vì sao?" Phượng chủ cười một tiếng, vung tay lên một cái, trong sân tâm lập tức dâng lên một đạo quan trụ, cột sáng phóng lên tận trời, cũng không biết bay về phía phương nào. Sau một lát, cột sáng chậm rãi khuếch tán, bên trong lộ ra một cái khổng lồ thân ảnh. Đây cũng là một con chim đại bàng. Nó vũ mau cùng đại bàng đồng dạng, đều là hiếm thấy ám kim chi sắc. Mặc dù chỉ là một cái chỉ là hình chiếu mà thôi, nhưng là mọi người thực đã từ cái này hình chiếu bên trên cảm nhận được nó mạnh mẽ uy năng. Đại bàng thông suốt huýt dài một tiếng. Lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại của mình, nó không chịu được cũng có chút kích động lên. Trong cột ánh sáng đại bàng dẫn mình, nguyên bản nửa khép nửa mở hai mắt trong lúc đó bắn ra một vệt thần quang, chăm chú mà nhìn xem tiểu đại bàng. Huyền kim, vậy mà là huyền kim đại bàng, ngươi là nhà nào ga nhi? Âm thanh lớn từ cột ánh sáng vang lên. Con kia lão đại bàng cũng lộ ra đồng dạng kinh ngạc. Bàng Vương, không nên gấp, từ từ sẽ đến." Phượng chủ mỉm cười đem vừa rồi Tiêu Văn Bình lời nói lặp lại một lần. Tại vị mỹ nữ kia trầm dãi thì thầm bên trong, chim lại Bàng Vương nhanh chóng tỉnh táo lại. Nó hướng về Tiêu Văn Bình nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ thần quân vi thủ, nếu không ta cái này hài nhi khẳng định là giữ nhiều lành ít." Tiền bối khách khí, loại chuyện này. Tiêu Văn Bình đang chờ khiêm tốn hai câu, đột nhiên, chỉ thấy khổng lồ cổ sáng vậy mà bắt đầu lay động. Phượng chủ đáng người sắc mặt đồng thời khẽ biến, các nàng đồng thời cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt mà tới, đang không ngừng đánh thẳng vào cô này cổ này của sáng. Chim đại bàng vương sắc mặt cổ quái tránh ra một nửa địa phương. Chớp rãi. tại không hơn một nửa vị trí bên trên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây là sự thực quái vật khổng lồ. Mặc dù Tiêu Văn Bình cùng người vô pháp nhìn tấu nó chân thân lớn bao nhiêu, nhưng là chỉ bằng con quái vật này một góc của bằng sơn, liền đã so chim đại bàng vương phải lớn hơn hứa nhiều. Kia không ngừng núp nhích cục thịt đột nhiên lộ ra hai cái con mắt, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống trường nhã kỳ trên thân. Hải Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Phượng chủ giò hỏi. Tiêu Văn Bình bọn người thế mới biết, cái này cục thịt đồng dạng quái vật chính là Hải Vương a. Vị này chắc hẳn chính là tấm thần quân đi." Hải Vương trừng Phượng chủ một chút, ngược lại đối Trương Nhã Kỷ vẻ mặt ôn hòa nói, "Có lẽ là đối với Hải Vương thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen, vô linh là chim đại bàng vương hay là phượng chủ đều không có đem nó vô lễ để ở trong lòng, mà là tò mò nhìn nó rốt cuộc muốn làm gì. Chính là vấn đối, ngày này tới, nhưng là vì nó a." Trương Nhã Kỷ mỉm cười, thiêm vung tay lên, lấy ra lớn vỏ sò. Chim đại bàng vương cùng phượng chủ hai hai trong mắt lập tức lôi ra, Hải thần chi ân sủng, thậm chí ngay cả thứ này cũng có. Trong lúc nhất thời, Hai cái vị này bá chủ nhìn về phía Tiêu Văn Bình đám người trong ánh mắt tràn ngập tò mò, thật không biết tại trên người của bọn hắn còn cất dấu vật gì tốt. Đúng vậy, chính là Hải Vương Thịt trên người núp nhích càng nhanh, nếu là Thần Quân nguyện ý đem Hải Thần chi ân sủng trả cho chúng ta hải tộc, vậy chúng ta biển cả nhất tộc sẽ vinh viên ghi khắc này ân, không dám quên. Trương Nhã Kỳ khẽ lắc đầu, nói, vật này không phải ta tất cả, nếu là nó nguyện ý cùng người tiến đến, Vạn Bối không dám ngăn trở, nhưng là nó nếu không nguyện, cũng không thể đưa nó vứt bỏ. Không sai, Thần Quân nói đúng. Hải Vương trước khi tới đây, Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, thần quân cũng biết, chúng ta hải tộc chỗ tụ chi địa. Linh khí phong phú vô song, là trong thiên hạ tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, nếu là thần quân có thể lưu tại hải tộc cùng ta cùng cấp chỗ, chính là biển cả nhất tộc vô thượng chi vinh quang. Trương Nhã Kỳ khẽ lắc đầu, nói, tiền bối, kỳ thật nó nguyện ý cùng ta cùng chỗ, chỉ là bởi vì hai dạng chí bảo mà thôi. Nếu là ngài cũng lấy có được cái này hai cái bảo bối, như vậy hải thần tri ân sủng nhất định sẽ hết sức vui vẻ đệ cư hải tộc. Hải vương hai mắt sáng lên, liền vội hỏi, bảo bối gì? Thủy chi linh. Thủy chi linh ta có, một cái khác đâu? Hải Vương đại hỷ. lấy hải tộc thực lực mà nói, dù có mấy cái thủy chi linh đương nhiên là chẳng có gì lạ. Một cái khác a chính là Ô Quy Thần Quân nước miếng. Ô Quy Thần Quân? Ba vị vương giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đều là riêng phần mình nhất tộc vương giả, nhưng là đối mặt Ô Quy Thần Quân a nói thật, bọn hắn thật đúng là không dám trêu chọc đâu. Hải Vương hít sâu một hơi, hỏi, "Thần quân trong tay phải chăng còn có Ô Quy Thần Quân nước miếng?" "Có. Không biết thần quân có thể chuyển nhượng, chỉ cần thần quân đáp ứng. Chúng ta hải tộc không tiếc bất kỳ giá nào." "Được, muốn như vậy buổi liền sách một cái yêu cầu." Thỉnh Vạn Bối hy vọng tiền bối có thể thống soái hải tộc. Cùng minh giới tam tộc cùng một chỗ liên thủ, đem tất cả ám thần diện tại hư vô. Giữa sân lập tức trầm tĩnh lại. Chim đại bàng vương thông suốt ngẩng đầu, nói, "Trầm đã." Tiêu Văn Bình cùng trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt, vậy mà là chim đại bàng vương ra mặt cư tuyệt, thật sự là ngoài dự liệu a. Tiền bối có gì chỉ điểm? Tiêu Diệt tang thần, "Hắc hắc, các ngươi thần giới vì sao không xuất thủ?" Thần giới? Không sai, ám thần là nơi nào đến? Đều là một chút tu thần thất bại mới đột biến mà đến ra hỏa. Muốn áp bọn ra này, lẽ ra các ngươi thần linh xuất thủ mới là. Chim đại bàng vương khí thế hùng hổ nói, không thể không nói. Chim đại bàng vương nói lời xác thực rất có đạo lý, nhưng là trông cậy vào thần giới những tên kia xuất thủ a chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hừ hừ, ta đã sớm nói, không nên tu luyện cái gì thần đạo, nếu là sớm một chút phái người tiến về các giới. Trông thấy một cái người tu hành liền giết một cái, đem đầu nguồn bắt chết, hiện tại cũng không đến nỗi sẽ có nhiều như vậy ám thần. Tiêu Văn Bình bọn người dùng mình một cái, vị này chim đại bàng vương làm việc thật đúng là tuyệt a. Ai? Bàng vương a bây giờ nói những này đã mượn, ta nhìn Tiêu Thần Quân lần này rất có thành ý, mà lại bây giờ mình giới ám thần đông đạo cũng là đến cần thanh tẩy tình trạng. Ta nhìn. ta mặc kệ. Chim Đại Bàng vương cả giận nói, trừ phi là thần giới đồng loạt xuất binh, nếu không chúng ta đại bảng nhất tộc tuyệt đối không làm khổ lực, lớn không được về sau minh giới diệt vong. Thần giới cũng đừng hòng ngậm tồn. Tiền đối những lời này là ý tứ gì? Tiêu Văn Bình biến sắc, hỏi. Phượng chủ vội và nói, thần quân bất giận. Đại Bàng vương cũng là nhất thời tức giận. Bất quá hắn nói tới cũng có đạo lý, nếu là thần giới chúng thần khoanh tay đứng nhìn, mà khiến cho ám thần thế lực khổng lồ. Như vậy minh giới tiêu vong ngày, chính là thần giới sụp đổ thời điểm. Tiêu Văn Bình sắc mặt tái khởi biến hóa. Ngài là nói, nếu là minh giới diệt vong, như vậy thần giới cũng không có rồi. Chính là, minh giới cùng thần giới là ủng hộ thế giới này âm dương hai điểm, hoặc là cùng tồn tại, hoặc là đồng quy vô tận." Phượng chủ lặng lặng nói, mời Tiêu thần quân đem câu nói này chuyển cáo thần giới chúng thần. Mời bọn họ xuất thủ tương trợ ta cùng một chút sức lực đi." Tiêu Văn Bình sờ lấy cái muỗi nở nụ cười khổ. Dùng thần giới an uy đến uy hiếp chúng thần. Đây không phải bảo hộ lộ ra à, những thần linh kia rốt gì thần giới hủy đi, lại làm sao có thể đến giúp đỡ đâu?" Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình hỏi, hai vị tiền bối, các ngài coi là Ta muốn dẫn bao nhiêu thần linh xuống tới mới được đâu?" Chim lại Bàng Vương cùng Phượng chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau. "Phượng chủ đạo, Tiêu thần quân làm hết sức mà thôi, bất quá tối thiểu không nên ít hơn so với vạn người đi." "Tốt, ta minh bạch, hai vị cứ yên tâm. Một khi vạn bối chuẩn bị thỏa đáng, lập tức đến đây bái kiến các vị." Chương 26, thần khí ổ. "Tiêu thần quân, ngươi thật dự định để mọi người chúng ta băng đi nên chiến ám thần a?" "Tại rời xa Phượng tộc cấm địa về sau, đại xà cái thứ nhất hỏi." Tiêu Văn Bình tựa giải một hơi, nói, "Đại xà, ám thần là từ tu thần giả bên trong mà đến, nói cho cùng" Đây đều là chúng ta tu thần giã một mạch gây ra họa. Ngươi nói xem, chúng ta là có nên hay không xuất thủ đâu? Đại sư bỗng nhiên trợn mắt, nói, liền xem như hẳn là chúng ta thần linh xuất thủ. Đó cũng là lựa đức thần quân đáng người sự tính, bây giờ lại rơi tại ta cùng trên đầu, chúng ta có phải là có chút chó lại bắt chuẩn, quả nhiều. Ôi, ngươi làm gì? Chủ nhân tự có chủ trương, khỏi phải ngươi lắm miệng. Chim đại bàng huyết dài một tiếng. Nói, đại sư hầm hực nhìn uy phong lẫm liệt chim đại bàng, thần sâu thở dài một hơi. Không phản đối nữa. Thiêu Bình khẽ lắc đầu, chỉ tay một cái. Thiên đạo thần kiếm quang mang đại tác. Thuật loại bổ ra không gian, lộ ra một cái hơn một trượng phương viên lô lớn. Chúng ta đi thôi. Tại Tiêu Văn Bình dẫn đường hạ, mấy người nối đuôi nhau tiến bảo. Vẫn như cũng là một mảnh trông không đến cuối đại dương mênh mông, bất quá giờ phút này mọi người đã đi tới đáy biển. Đại Sà Kỳ quái hỏi: "Tiêu Thần Quân, chúng ta không phải về thần giới a? Tại sao lại đến đáy biển rồi? Chúng ta là muốn về thần giới, nhưng là tại về thần giới trước đó, chúng ta còn có một việc muốn làm." A sự tình. Tiêu Văn Bình cười thần bí, cũng không đáp lời. An Vương thần sắc ngưng nhìn xem cái này rậm. Đột nhiên nói: "Tiêu Lao Đệ, cái này bên trong là" không sai, chính là cái này rậm. Theo Tiêu Văn Bình vừa dứt lời, từ đằng xa sóng nước bên trong chuyển đến một trận rất nhỏ đập động động, tựa hồ có đại lượng sinh vật hướng cái này rậm tụ đến. Đại xà biến sắc, hoảng sợ nói, không tốt, là tầng thứ 5 tử vong bảy họng. Tử vong long tốc độ cực nhanh, lúc đầu còn tại bên ngoài mới giảm. sau một khắc đã đi tới mọi người mười trượng bên ngoài. Đại xà bọn người toàn bộ tinh thần đề phòng, An Vương cùng xà bợ càng là đi tới Long Thích bên người, dùng thần quang đem hắn bao lại. Bất quá Tiêu cùng Trương Nha lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Trợ hộ căn bản cũng không đem trước mắt kia một mảnh đen kịt, khiến người trong lòng run sợ tử vong ong để ở trong mắt. Mắt thấy tử vong long liền muốn tiếp cận, Trương Nhã Kỳ đột nhiên mở ra bàn tay. Tay nhỏ phía trên có một khối hóng ánh trong suốt màu bộ. Nháy mắt tản mắt ra vô cùng vô tận mỹ lệ quan mang. Những ánh sáng này trong nháy mắt liền đem cả vùng không gian lồng trụ vào trong. Trong lúc nhất thời, đáy nước biến thành ngũ thải tân phân mỹ lệ thế giới. Vô số tử vong long thỏa thích run run to bằng cái thất thân thể, bọn chúng tại ngũ thải hào quang bên trong du động. Nhưng đừng nói là công kích Tiêu Văn Bình bọn người, liền ngay cả bơi tới bên cạnh bọn họ mười cũng không có một con. Đây là có chuyện gì?" Đại xa kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ cố này tia sáng có thể làm cho bọn chúng nổi đến a?" Tiêu Văn Bình mỉm cười, đột nhiên thả nhẹ thanh âm, nói, "Đại xa, ngươi cảm thấy tia sáng này mỹ lệ a?" Đại xa khẽ giật mình, chỉ cảm thấy trong những lời này tràn ngập một cô ấm áp hương vị, để nó buồn ngủ. Cẩn thận nhìn xem những này tia sáng, cảm giác cho chúng nó càng ngày càng xinh đẹp. Mơ mơ màng màng lại có mê thất trong đó cảm giác. Đột nhiên, trên vai của nó đau xót, quát to một tiếng, quay đầu, chỉ thấy Tiêu Văn Bình cười ha hả mà hỏi, "Đại xa, cảm thấy thế nào?" Đại gia cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi cảm giác, không khỏi sắc mặt đại biến. Hoàng sợ nói, đây là bảo vật gì? Lại có uy lực như thế? Nó đã là một cái hàng nó giá thật địa thần linh, nhưng liền xem như dạng này, tại Tiêu Văn Bình hướng dẫn hạ, hay là sẽ bị lạc tại những này mỹ lệ tia sáng phía dưới. Ngay cả nó đều biểu hiện không chịu được như thế. Kia lại càng không cần phải nói cái gì Tử Vong. Long. Đây là hải thị thật lâu, chuyên môn mê hoặc sinh linh ngũ giác, thậm chí ngay cả giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 cũng có thể chế lập. Tiêu Văn Bình cười nói, có này bảo nơi tay, ngươi nói xem, chúng ta có thể hay không đạt được bảo đâu? Đại giả vui mừng hớn hở mà nói, "Nhưng khi nhưng có thể, chúng ta cái này liền đi vào đi." An Vương nhìn Tiêu Văn Bình một chút, đối với hắn trong tay kia tầng tầng lớp lớp pháp bảo rất là háo ước. Đây là một mảnh rộng lớn đáy biển vùng núi. Càng đến gần trong vùng núi rừng, càng là có thể cảm giác được ý cố khí thế cường đại đập vào mặt. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau vẻ kinh ngạc. Cố khí thế này khổng lồ. Vậy mà xa ở tại thần giới chúng thần phía trên, mà lại đối với bọn hắn đến nói, cố khí thế này cũng không xa lạ gì. Hỗn độn chi tường, quả nhiên là cái này rằm. Trong vùng núi rừng chỗ Một mặt cao lớn cửa đá trống rông xuất hiện. An Vương chỉ vào đạo này cửa đá, nói: "Tiêu Lão đệ, vừa rồi ta chính là đi tới cái này rầm về sau, bọn này tử vong ngoang mới xuất hiện địa, ngươi phải cẩn thận a." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Âm vang một tiếng thật lớn, liền ngay cả lòng bàn chân cũng bắt đầu đầu động. Mọi người ở đây kinh dị không thôi thời điểm, trước mắt đại môn đã từ từ mở ra. Bên trong là mênh mông vô bờ hám, đen toàn diện tựa hồ một con nhắm người mã phệ cư thú. Đại Sa nhẹ nhàng tiến lên, làm ra cố gắng cuối cùng, "Tiêu thần quân, thật muốn đi a?" như tiểu sa cảm ứng không kém. Ở bên trong có một cô năng lượng tương đại, đủ để làm cho ta cùng vào tử địa a. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Không vào hắn cóp, làm sao bắt được có con?" Hắn đi đầu nhanh chân mà vào, An Vương bọn người đối hắn lòng tin 10 phần, không chút do dự đi theo vào. Đại Sà bất đắc dĩ, chính đang do dự ở giữa, đã thấy Trương Nhã Kỳ chậm rãi bước vào, nói: "Đại Sà, ngươi nếu không đi vào, cũng hải thị thật lâu tia sáng tàn đi. Những này tử vong long sẽ phải một mình ngươi ứng phó." Đại Sà khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Mọi người đã sớm đi xa, Nó quay đầu nhìn một chút kia tre khuất bầu trời tử văng ngọc, không khỏi toàn thân sửng sợ. Đội vàng hét to nói, "Tiêu thần quân, chờ ta một chút ta. Màu đen trong động một mảnh u ám, liền xem như lấy ánh mắt của bọn hắn, cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một điểm quang tuyến từ Tiêu Văn Bình trong tay tỏa ra, chiếu sáng phương viên 10m phạm vi. Đại Sà kinh ngạc nói, "Tiêu thần quân quả nhiên thật bản lãnh, lại có thể tại cái này ngõ ra kia sáng tới. Tại cái lỗ đen này bên trong, có một lực lượng thần bí, mặc cho đại bọn người đem hết tất cả vô liếng, cũng đừng hòng nhìn đến bất kỳ tia sáng." Nhưng là Tiêu Văn Bình trong lúc nhấc tay liền phát ra như thế quang mang mấy liệt, sắp thực khiến đại xả bội phục chi cực. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, hai người đồng thời nghĩ đến ngày xưa vạn bảo đường. Tại cái này tràn ngập hỗn độn khí tức bên trong, trừ thiên lôi chi lực bên ngoài, không còn có bất luận cái gì năng lượng có thể phát ra nửa điểm quang mang. Một bên đem năng lượng trong cơ thể chuyển đổi thành thiên lôi chi lực, một bên cẩn thận lục lọi trước tiến vào. Thần nghiệm thăm dò tại cái này cũng nhận cực lớn hạn chế, bất quá khi Tiêu Văn Bình đem thần niệm thuộc tính cũng mang hơi có chút thiên lôi chi lực về sau, liền rốt cuộc không nhận hỗn độn lực ràng buộc. Đột nhiên Tiêu Văn Bình thân thể dựng lên, trên mặt tràn ngập kinh hỉ chi tình. "Văn Bình, người làm sao rồi?" Trương Nhã Kỳ lập tức hỏi. "Áo trắng." "Áo trắng vậy mà tại cái này rằm." Tiêu Văn Bình quát to một tiếng, thanh âm bên trong lẫn hợp lấy cường đại vô song thiên lôi chi lực, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong truyền bá. Xa xa, một sợi khí tức quen thuộc thật nhanh đến gần, mặc dù cùng giữa bọn hắn còn cách dị đoạn khoảng cách, nhưng là mọi người đã cảm nhận được nàng kia cường đại thần niệm. Thấy hoa mắt, Tuyệt đại Phương hoa Phượng Bạch Tỷ quả nhiên đi tới trước mặt mọi người, nàng gặp một lần Tiêu Văn Bình trên tay qua mang, lập tức giống như cười một tiếng chiếu toàn bộ hắc ám cũng biến thành lộng lẫy bắt đầu. Đột nhiên, tiêu Văn Bình phát giác chung quanh đã sáng sủa. Phượng Bạch đi đến, tựa như là một vòng trong sáng minh nguyện, chiếu sáng toàn bộ đại địa, mà so sánh dưới, trong tay mình điểm này tia sáng tựa như là đom đóm quang mang đồng dạng, thực tế là kém chi rất xa. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tại cái này dạng? Trương Gia Kỳ một cái thuần dị, đi tôi áo trắng bên người. Hai vị mỹ lệ nữ tử sóng vai đứng chung một chỗ, càng thêm lộ ra tiểu diễm như hoa. Ta tự dẫn đạo thuật bên trong lúc đi ra, liền đã đi tới cái này dạng chắc không được ngay cả thần kiếm của ta cảm ứng cũng có thể ngăn cách, ai, ta liền nên nghĩ tới, trừ hỗn độn kết giới bên ngoài, còn có chỗ nào có thể có này uy năng đâu?" Thiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, ảo não nói, "Văn Bình, đây hết thảy đều là số ngày a?" "Số ngày?" "Đúng vậy. Từ khi ta tiến vào dẫn đạo thuật về sau, số ngày liền đã phát động." Vừa Bạch Đi nhìn xem bốn phía, chậm rãi nói, "Đi tới cái này rằm về sau, ta Minh Bạch rất nhiều chuyện, cũng tìm tới chúng ta tới này mục tiêu." Đại Xà hai mắt sáng lên, nói, "Chủ nhân, ngay tìm tới thần khí rồi." "Ừm." "Cơ nào?" Đại xà một mặt tham lam nói: "Rất nhiều, tốt lắm, chủ nhân, trước mang ta đi chọn một kiện như thế nào?" Đại xa lấy lòng nói: "Từ từ sẽ đến, mỗi người đều có điện. Chủ nhân, chúng ta nhưng là có gần hai vạn người a cái gọi là tới trước được trước, liền để ta nhóm những người này mỗi người chọn trước một kiện đi." Phượng Bạch Tí khẽ lắc đầu, cười nói: "Tốt một cái lòng tham đại xa. cũng được, liên liên tâm nguyện của người đi." Nàng nâng tay áo vung lên, một cỗ đại lực đem mọi người cuốn lên, sau một khắc vậy mà xuất hiện tại một không gian khác bên trong. Tiêu Văn Bình trong lòng thắc kinh, Đây là cái gì pháp thuật, lại có thể ở trong hỗn độn sử dụng tuấn di chi pháp. Nhưng mà, còn không có chờ hắn hỏi ra, liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, bọn hắn thân ở một hang đá khổng lồ bên trong. Ở trước mặt bọn họ, đứng thẳng vô số cột đá. Mỗi một cây cột đá phía trên, đều trưng bày một kiện kim quang lấp loé vật phẩm. Những vật phẩm này chủng loại phong phú, không thiếu cái lạ, đủ loại quang mang khí lưu trong động cùng sáng tôn nhau lên, phát ra như mộng ảo cảnh tượng. "Trời ạ." Đại Sa một mặt lúp trẻ, thì thào nói, "Phát tài, phát tài, lần này thật phát tài." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, mặc dù không có đến kỹ, nhưng là hắn cũng biết, nơi này cột đá tuyệt không dưới 100.000 cái, mà mỗi cái cột đá phía trên trưng bày đều là một kiện thần khí. Mặc dù không biết những cái thần khí hiệu quả như thế nào, nhưng là chỉ dựa vào những khí lưu này cảm ứng, liền biết tối thiểu đều là thượng phẩm bảo bối. Nhìn xem cái này cao cao đứng vững của đá, dù cho là Tiêu Văn Bình, giờ phút này cũng không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy vật cái, đây là một cái khái niệm gì, chắc không được liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cũng muốn nói một câu rất nhiều. Lại xa một đôi đôi mắt nhỏ sớm đã cười đến híp thành một đường. Nó mở lớn tay một vòng, nói, cái này, cái này, cái này, những thứ này, đều là của ta. Đột nhiên trên đỉnh đầu đau xót, nó giận dữ quay đầu, chỉ thấy chim đại bàng hung hung hăng nhìn chầm chầm nó, lập tức khí thế một yếu. Nói, là chúng ta, chúng ta tổng được rồi. Thiêu văn bình khẽ lắp đầu, nói, các vị, các người đi chọn đi, bất quá mỗi người chỉ có thể cầm một kiện. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên, cầm tới cái gì chính là cái gì. Đại xa khẽ giật mình, nói, tiêu thần quân, nhiều như vậy thần khí, chỉ cầm một kiện chẳng phải là quá đáng tiếc vậy ngươi đợi như thế nào Tiêu Văn Bình sắc mặt không vui mà nói, đừng quên, chúng ta thế nhưng là có hai vạn người đâu, Liền xem như hai vạn người, tối thiểu cũng có thể mỗi người bạc kiện a." Đại xà, "Thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta làm thần đâu, cũng phải có khắc chế chi tâm, tuyệt đối không thể quá tham a." Tiêu Văn Bình thần sắc ngưng trọng nói, "Nhân quả luân hồi đều tại ngươi một ý niệm, ngươi hôm nay cầm thần khí, ngày mai sẽ phải bởi vì thần khí mà chết." Đại xà trong lòng run lên, tựa hồ là lĩnh ngộ cái gì, hướng về Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, nói, "Đa tạ Tiêu thần quân điểm hóa." "Khỏi phải, ngươi có thể tỉnh ngộ liền tốt." Tiêu Văn Bình cười ha hả nói, "Đại sa ngầm đầu lên, đột nhiên thấp giọng, nói, "Tiêu thần quân, tiểu xà từ ngài phi thăng thần giới đến nay, vẫn hầu hạ ở bên, cho thêm hai cái được không?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, khí một cước đã đi, nói, "Ngươi cái này hỗn đản, mình đi lấy, ta không biết." Đại sa phủi mông một cái, vui vui vẻ chọn lựa thần khí đi. Tiêu Văn Bình thở dài, hướng về An Vương bọn người vung tay lên, nói, "Các ngươi ở lại làm chi, mình đi tìm a." An Vương cùng xả bở trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cũng đi tiến vào cột đá bảy bên trong, chấm dãi cho lựa. Long Tích nhìn xem giữa sân vô số thân khí, mặt mũi tràn đầy háo hức, không qua tu vi của hắn không đủ, mà lại sở tu thuộc về long lực một mạch, cho nên cũng không có đi vào ý tứ. Phượng Bạch Kỳ nhìn hắn một cái, nói: "Long thích tiền bối, đã lâu, Phượng tiên tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Long thích ngay cả vội hoàn lễ. Thứ nơi này tiến lên, ngoài ngàn mét còn có một cái hang đá. Đồ nơi đó đều là thích hợp với long tộc sử dụng. "Tiền bối không ngại đi xem một chút đi." Long Tích đại hỉ, cảm ơn qua Phượng Bạch thân hình động ở giữa đã vượt qua 1.000m khoảng cách. Nhìn hắn kia vội vàng sao động biểu hiện, một chút cũng không so đại bảng kém. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại đại bảng trên thân đảo qua, hỏi: "Áo trắng, đã có long tộc mất hết? Lớn như vậy chim bằng nhất tộc mất hết có a?" "Có, ngay tại long tộc Svex." Phượng Bạch đi cười nói, "Bất quá đồ nơi đó đối với đại bảng đến nói, đã không có tác dụng quá lớn, cho nên vẫn là không cần đi đi." "Vì cái gì?" "Đại bảng hiện tại đã tiến hóa đến huyền kim cảnh giới. Đối với nó no đến nói, nhiều chút ngoại vật nơi tay, chưa hẳn chính là phúc khí a." Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói: "Hay là ngươi nhìn thấu, lớn như vậy bằng cũng không cần đi đi." Đại bàng huýt dài một tiếng, lấy tu vi của nó chi sâu, xác thực cũng không có bao nhiêu ngoại vật có thể bị nó để mắt. Trương Nha Kỳ nhìn xem tại trong trụ đá tán loạn đại xa. khẽ lắc đầu, đại xã bọn hắn mặc dù sớm đã thành thần, nhưng là lòng tham chưa đổi. Nếu không phải có Văn Bình ngươi để ép, khả năng. Phượng Bạch Đế cũng là đồng ý nói, không sai. Nghĩ không ra Văn Bình đối tiên đạo theo điểm lĩnh ngộ sâu như thế, mỗi người một kiện thần khí, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Văn Bình ở một bên cười ha hả nhìn xem Long Tích biến mất, đột nhiên thấp rộng. nói, "Ao trắng, ngươi có thể đem những này thần khí đều thu lại a?" Đương nhiên có thể. Tốt lắm. Chờ chút chúng ta khai thông thần giới thông đạo, để bọn hắn mỗi người chọn lựa một kiện thần khí. Chờ bọn hắn sau khi đi, người đem còn lại thần khí toàn bộ đóng gói. Đóng gói? Văn Bình, người muốn làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là giấu đi, nhiều như vậy thần khí a, ha, ha ha, lần này phát tải. Phượng Bạch đi cùng Trương Nhã Kỳ nhìn nhau cười khổ, Tiêu Văn Bình vừa rồi giận giữ mắng mỏ đại xà thời điểm, lộ ra chính nghĩa lâm nhiên, nhưng là nhất chuyển quổng, chính là mặt khác một bộ gương mặt. Thật là nghĩ không ra, nguyên lai nhất là người tham lam, lại còn là a. Trong chủ đá, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi vô luận là đại sả, sạ bờ hay là an vương, đều tại tỉ mỉ chọn thích hợp nhất với mình thần khí. Thần khí uy lực cố nhiên là càng lớn càng tốt, nhưng lại trước đó, còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là thần khí thuộc tính muốn cùng thần lực của mình ba động phù hợp càng hoàn mỹ hơn càng tốt. Chỉ có thích hợp nhất với mình thần lực ba động thần khí mới có thể trên tay phát huy ra lớn nhất uy năng. Giống như hai người quyết đấu, một cái cầm đem đệ dệt ẻ a lệ, một cái cầm đem thủ tám đường bát sắt thường, theo lý mà nói, cầm đệ lệ người khẳng định là thắng định. Nhưng là nếu như cái này đem đệ dệt lệ cùng thương thủ không hợp phách, đến không ra đạt đến, như vậy liền kém xa thổ tám đường bát sát thương hữu dụng, cho nên thân ở đông đảo thần khí bên trong. Đại xà ba người vẫn là cẩn thận từng ly tương tí, tinh chọn tuyển, sợ nhất thời tiện tay cầm nhầm đồ vật. Nhưng chính là hối hận chi không kịp. An Vương tại trong trụ đá đi lang thang. Mặc dù phát hiện mấy cái cùng mình tương đối hợp phép thần lực thuộc tính, nhưng là hắn vẫn luôn không cách nào hạ quyết tâm. Hắn thấy, những thần lực này thuộc tính mặc dù cùng thần lực của mình có nhất định độ phù hợp, nhưng lại cũng không hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu như không phải mang theo chỗ hơn 100.000 thần khí loại này đặc biệt hoàn cảnh hạ, Hàn Vương là tuyệt đối sẽ không làm này cảm tưởng. Nếu như là đến cái này rẫm trước đó, vô luận hắn gặp được cái kia thần khí, cho dù là cùng thần lực của mình thuộc tính cũng không hợp phép thần khí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng là tại cái này dặm, tâm tình của hắn liền khác biệt. Cơ hội tốt như vậy, như là bỏ lỡ, vậy liền thật không còn có cơ hội thứ hai, cho nên, hắn bình tâm tính khí chậm rãi mà đi. Mỗi đến một cái cột đá phía dưới, đều muốn phát ra một tia thần lực dò xét một phen, nếu là cảm thấy hợp phách, liền âm thầm nhớ kỹ, nếu là thuộc tính trò nhau, dù là cái kia thần khí trôi triển lộ ra uy năng lại lớn, hắn cũng là không lưu luyến chút nào. Ở nơi này tựa hồ có một cố lực lượng thần bí bao phủ, An Vương đám người thần lực chỉ có tại cột đá dưới đấy mới có thể cảm ứng được phía trên một kiện thần khí thần lực tụ tính. Từng cái dò xét qua đi, tốc độ tự nhiên sẽ không rất nhanh, nhưng là bọn hắn dù sao đều là thần linh, chỉ cần hướng dưới cột đá một chạm. lập tức liền có thể biết đáp án, cho nên tại mấy ngày sau, mọi người cũng đã dò xét qua một số lượng. Mỗi người đều nhìn qua hơn hai vạn kiện thần khí, đến lúc này, liền ngay cả nhất là bắt bẻ đại xà đều ở trong lòng có quyết đoán, lại càng không cần phải nói An Vương cùng xà Mỗi người bọn họ đi tới mình trong suy nghĩ tốt nhất thần khí phía dưới. Giọt theo cột đá đem thần lực quán thâu mà lên. Nơi này chỗ có thần khí đều là vật vô chủ, nói cách khác không có bất kỳ cái gì ấn ký ở bên trong. Cho nên muốn thu phục bọn chúng, xa so thu phục bị thần linh không chế thần khí muốn đơn giản nhiều, chỉ cần có thể đạt được thần khí chi linh thừa nhận, liền có thể sử dụng bọn chúng uy năng. Đại xà ba người cùng Tiêu Văn Bình quan hệ quá sâu, về mặt tu luyện cũng là phải hắn trợ giúp lớn nhất, một thân thần lực không thể coi thưởng, mấy có lẽ đã không tại một chút tu luyện ngàn tỉ năm chí cao thần phía dưới. Liên tục không ngừng thần lực thông qua cột đá truyền vào định thần khí phía trên, dần dần Những này thần khí bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng kêu to, tựa hồ cảm ứng được thần lực của bọn hắn đã tính, mà phát ra vui sướng thanh âm. Những này thần khí bị nốt ở đây đã có vô số năm, cái gọi là thần khí thông linh, tự nhiên là bởi vì có thần khí chi linh quan hệ. Những này thần khí nếu là tại một cái tự do trong hoàn cảnh, như vậy chưa hẳn chịu cam tâm tình nguyện nhận thức làm chủ, nhưng là bị nhốt vô số ngàn tỷ năm sự thật lại để bọn chúng biết, nếu là mất đi hôm nay cơ hội này, như vậy còn không biết muốn bị nốt tại cái này giảm bao nhiêu năm tháng đâu. Cho nên một khi tiếp xúc đến thần linh thần lực, Mà lại những thần lực này còn cùng chúng nó thuộc tính rất hợp đập thời điểm, những này thần khí tựa như là đói khát khó nhịn đồng dạng. Can bản cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt liền tán đồng đại xà đám người chủ người thân phận. Từng sợi kim sắc quang mang tại thạch nước mắt bên trong lóe ra. Một khi thần khí rời đi của đá, những này cổ sáng liền tự động hóa vì điểm điểm tinh quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tiêu Văn Bình ở một bên thấy là trợn mắt liễu lươi, mặc dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng lại dễ dàng như vậy liền đạt được thần khí thừa nhận sự thật. Vẫn là để hắn mở rộng mắt. Nhìn lên trước mắt kia lít nhà lý nhất, vô cùng vô tận của đá, Tiêu Văn Bình nghĩ thầm, Phù sa không lưu ruộng người ngoài, mình là con nên hay không sinh lòng tham nghiệm. Đem những nải thần khí toàn bộ nuốt riêng xong nợ đâu. Chương 27, đánh lén. Có chút sự tình ngẫm lại là có thể, nhưng là nếu quả thật làm, đó chính là người người phán trách, tự tìm đường chết. Cho nên Tiêu Văn Bình tại suy nghĩ nửa ngày về sau, đem đại xà đám ba người đuổi đến hang đá bên ngoài. Mỹ kỳ danh ngày để bọn hắn cô động thần khí, đồng thời mỗi người đưa tặng một viên chính tông bản đảo, trợ bọn hắn một chút sức lực. Đại xá đám ba người cảm kích nước mắt linh. Vội vàng bế quân đi. May may cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình tiếp xuống những cái kia động tác. Ao trắng. Nhã Kỳ, đại bàng. mỗi người các ngươi phụ trách một phiến khu vực, đem uy năng lớn nhất mấy cái kia thần khí đều tìm ra. Tiêu Văn Bình vội vội vàng vàng phân phó. "Văn Bình, như vậy không tốt đâu." Trương Nhã Kỳ do dự nói. Ai? Nhã Kỳ a, ngươi ngẫm lại xem, đại giả bọn hắn thời khắc này tu vi như thế nào? Rất không tệ. Sát thực rất không tệ, nhưng là nếu như muốn nó đến khống chế những cái kia cấp cao nhất thần khí, ngươi cho rằng hậu quả sẽ như thế nào đâu?" "Cái này?" Trương Nhã Kỳ trầm mặc nửa ngày, nói, "Có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, không là có chút nguy hiểm." mà lãng nguy hiểm đại đại, tựa như là một đứa bé đi thao túng một cái nặng 180 cân lưu tinh truy đồng dạng, rất dễ dàng đem mình lập tức đánh chết. Tiêu Văn Bình một bộ bi thiên yêu người biểu lộ, cho nên ta quyết định đem những cái kia lợi hại nhất thần khí tạm thời thu lại. Cũng đại sá bọn hắn ngày sau năng lực tăng cường, đặt tới có thể sử dụng lưu tinh truy tình trạng. Ta lại đem thần khí xuất ra tới cho bọn hắn chính là. Trương Nhã Kỳ sắc mặt có chút cổ quái mà nói, ý nghĩ này tốt thì tốt, nhưng là Văn Bình ngươi có thể định, đến lúc đó ngươi sẽ còn đem thần khí cho chúng nó. Đương nhiên, nhìn ta Tiêu Mỗ người nói chuyện nào có không tính toán đạo lý. Tiêu Văn Bình chứng chặc đảng hoàng mà nói, nhiều nhất đến lúc đó ta cùng bọn hắn trên tay thần khí đổi một chút chẳng phải xong rồi. Trương Gia Kỳ cùng Vượng Bạch Tỷ không hẹn mà cùng âm thầm lắc đầu. Đại xa đám người tu vi mặc dù không yếu, nhưng cũng chính là không kém mà thôi, nghĩ muốn đạt tới có thể như cánh tay chỉ điểm thao túng đỉnh cấp thần khí khoảng cách còn có một đoạn có chút xa xôi địa lộ đồ. Nếu là thật sự chờ bọn hắn từng bước một tu luyện tới cảnh giới kia, trong tay bọn họ kiện thứ nhất thần khí đã sớm cùng bọn hắn thành lập khó mà chia cắt tâm linh quan hệ. Dạng này thần khí đối với bọn hắn đến nói, trình độ trọng yếu tuyệt đối không tại một kiện siêu cấp thần khí phía dưới, muốn trao đổi chưa là quyết không khả năng một sự kiện. Cho nên Tiêu Văn Bình ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng không có mấy may tặng cho ý tứ. Hai nữ mặc dù trong lòng có chút nhi bất mãn, nhưng ở Tiêu Văn Bình thúc dục dưới, hay là yên tĩnh đi điều tra thần khí thổ tính. Về phần chim đại bàng, nó mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Tiêu Văn Bình một cái mệnh lệnh về sau, nó đã sớm một đầu chui vào trong trụ đá. Tiêu Văn Bình tự nhiên đem hai nữ biểu tình thu hết vào mắt, hắn nhìn như vô song tham lam, nhưng trên thực tế cũng là lòng có nỗi khổ tâm. Mặc dù ở tại thần giới bên trong, hắn trực hệ thủ hạ đã viễn siêu và người nhưng lại tại những người này, trừ Viêm giới vạn người bên ngoài, còn lại đều là mình đi tới tiên giới về sau mới bởi vì các loại nguyên nhân tụ tập lại. Mà hắn chân chính chi thân, thì còn trên địa cầu mật phủ môn bên trong cổ tu, liền xem như vì những này cùng thân huynh đệ các sư huynh đệ. Hắn cũng muốn chuẩn bị thêm một chút khá làm a. Mà lại những cái kia uy lực lớn nhất thần khí đều là bảo vật vô giá, nếu như không phải mình chân chính tâm phúc, Tiêu Văn Bình nhưng không có hào phóng như vậy không duyên cớ tặng người. Những này chính yếu nhất vật tư chiến lược, hay là nắm giữ trong tay của mình an toàn nhất. Cho nên mặc dù hai nữ biểu hiện cũng không nhiệt tình, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn kiên trì ý kiến của mình, để các nàng hỗ trợ chọn lựa ra huy lực lớn nhất, thuộc tính tối cổ quái thần khí. Những này thần khí thuộc tính khác nhau, nếu là đổi một cái thần linh muốn đưa chúng nó toàn bộ cầm xuống, trên cơ bản là không thể nào là sự tình. Nhưng là Tiêu Văn Bình khác biệt. Hắn tùy ý chuyển đổi lấy thần lực của mình ba đậu. cùng thần khí thuộc tính độ phù hợp cao tới 100%. Tại tình huống như vậy, hơn 100.000 cái thần khí bên trong uy năng lớn nhất kia ngàn hơn cái đều bị hắn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình cũng để ý cũng không phải là trực tiếp thu lấy mà là tại thần vực bên trong mô phỏng ra cùng loại không gian, lại đem cột đá toàn bộ nhi bỏ vào. Khi đây hết thể làm thỏa đáng về sau, Tiêu Văn Bình liền ở trong không gian này trực tiếp mở ra thông hướng thần giới thông đạo. Lần này xuất thủ cũng không phải thiên đạo thần kiếm, mà là Phượng Bạch Tỷ dẫn đạo thuật. Tại Minh giới tầng thứ 5 bên trong, lực lượng của Lôi Thần quá lớn, liền xem như Tiêu Văn Bình muốn sử dụng thiên đạo thần kiếm, cũng là lo lắng trùng điệp, khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà Phượng Bạch Tỷ khác biệt, Lôi Thần uy lực càng lớn địa phương, dẫn đạo thuật uy lực liền tiến và mạnh. Cho nên Phượng Bạch Thí khẩu quyết nhất nghiệm. Vậy mà trực tiếp mở ra tiến về trong thần giới Tiêu Văn Bình kia nhất hệ các thần linh căn cứ thông đạo. Thông đạo vừa mở, bên trong lập tức giống như là hỗn độn, đợi Phượng Bạch Tỷ cùng Tiêu Văn Bình khí tức truyền ra. Chúng thần mới tính bình tĩnh trở lại. Tiêu Văn Bình ra thông đạo, một chút liền độc ra chúng thần như lâm đại địch dáng vẻ. Không khỏi nói, các người đây là đang làm cái gì? Khuê Ni Thi lên nói, chủ nhân, gần nhất trong thần giới có chút không quá bình. Cái gì? Lựa Đức Thần Quân cái này nhất thần linh đang âm thầm liên hệ cái các hệ thần linh, muốn đem ta cùng một gọn. lên, vui mừng nói, may mắn ngươi trở về. Nếu không chúng ta không có chủ tâm cốt, còn thật không biết ứng khi như thế nào cho phải đâu." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Chuyện lớn như vậy, làm sao không cho ta biết?" Khuê Nhi cười khổ nói, "Chủ nhân, từ khi ngươi đi Minh giới về sau, bắt đầu còn có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, nhưng là về sau liền không cảm ứng được. Ngay cả phi kiếm truyền thư cũng không phát ra được đi, ngài nói muốn thế nào thông chi đâu?" Tiêu Văn Bình khẽ giận mình, nghĩ đến Minh giới bên trong trải rộng lôi thần chi lực, lập tức á khẩu không trả lời được. "Khải Thủy Tư đại tỷ, ngươi là làm thế nào biết bọn hắn hành động?" Khải Giác cười một tiếng, nói, Minh Châu thần quân trở về. Minh Châu. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, kinh ngạc nói, ngươi nói là Vũ Trúc thần quân. Đúng vậy. Vũ Trúc thần quân phái hắn trả lời, hắn là tuyệt đối sẽ không đúng tay trong đó. Cũng tốt, ân tình này ta ghi lại. Ai, đừng quản nhân tình gì, liền xem như Vũ Trúc không xuất thủ. Bọn hắn thực lực cũng muốn xa xa yếu bọn hắn một chờ Làm sao bây giờ? Nguyên ngược lại là cầm cái chủ ý a. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nếu như chuyện này tại hắn tiến về thần giới trước kia, thật đúng là rất khó ứng phó. Nhưng là hiện tại á lại là nước chảy thành sông, giải quyết căn bản cũng không dùng hao phí bất luận cái gì tâm sự, chỉ vào sau lưng thông đạo. Tiêu Văn Bình nói, đã tạm thời đánh công lại. Vậy cũng chỉ có tránh đi sắp bén. Mọi người theo ta đi vào đi. Đi nơi nào? Khải Giơski qué mà hỏi thăm. Đương nhiên là đến một cái các thần linh tìm không thấy địa phương đi. Tiêu Văn Bình dương dương đắc ý nói, mà lại, ta còn có đồ tốt cho các người. Thần khí. Khải Giơski hai mắt sáng lên. Hoàng sợ nói, nàng tự nhiên là biết Tiêu Văn Bình bọn người đi minh giới tầm nhìn, giờ phút này xem xét nét mặt của hắn, lập tức đoán ra cái. Không sai, đương nhiên là thần khí. Tiêu Văn Bình song mi nhẹ dương, nói, "Nói cho mọi người, chúng ta lập tức đi." Nhanh như vậy? Đúng thế, càng nhanh càng tốt. Khải Giới sẽ cùng Khuê ni bọn người mặc dù là trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là xuống dưới an bài. May mắn đây đều là đã thành thần gia hỏa. chỉ cần dùng thần niệm thông báo một chút liền có thể. Nếu là bình thường hạ giới phạm nhân, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hơn vạn người kết hợp lại, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Văn Bình cũng không có nhàn rỗi, so với đại đa số người, hắn càng thêm bận bịu muốn chết. Dựa theo trước đó kế hoạch, cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người một lần tính mang đi mà làm một lần chừng trăm người thay phiên, nhưng là sự thật biến hóa vượt xa khỏi hắn ngoài dự liệu, có trời mới biết Lựa Đức Thần Quân là như thế nào thuyết phục chúng thần. Vậy mà quả thực để hắn liên hệ một đám người. Thần linh sinh mệnh cơ hồ chính là vĩnh vô Chỉ cảnh địa, Đồng dạng, bọn hắn làm việc hiệu suất thấp, cũng là trầm khiến người giận sôi. Dưới tình huống bình thường, lửa Đức Thần Quân muốn thuận lợi liên hệ với chúng thần, đồng thời đạt được bọn hắn đồng ý lời nói, không có thiên nhi 800 năm địa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chính vì vậy, cho nên Tiêu Văn Bình mới có thể yên tâm tiến về minh giới. Không ngờ, hôm nay trở về về sau, lập tức nghe tới một cái hỏng không thể lại hỏng tin tức. Lựa Đức Thần Quân lại còn nói động thần giới bên trong tuyệt đại bộ phân thần linh, mà những thần linh này ngay tại tập lập đưa ra cùng Tiêu Văn Bình là địch sự tình. Tiêu Văn Bình lá gan rất lớn, nhưng là gan to hơn nữa, cũng không dám đem chuyện này coi như gió bên tai. Mình nội tình chính là cái này hơn vạn tên trí cao thần. Nếu là thật sự để Lựa Đức Thần Quân đánh lén thành công, như vậy mình tiền thân vạn khổ hơn trăm năm cố gắng liền muốn đều trôi theo dòng nước. Là lấy Tiêu Văn Bình lập tức quyết định, tới một cái tập thể đại chuyện gì. Minh giới là tất cả vị diện bên trong duy nhất có thể cùng thần giới đánh đồng địa phương đến kia giảm về sau, cái này vạn hơn thần linh đồng dạng có thể kế tiếp theo tu hành, mà lại tại thần khí chi trong động, mỗi người đều có thể đạt được một kiện thích hợp bản thân thần khí, lại thêm ngoài ý muốn đoạt được bản đạo. Thiêu Văn Bình có lòng tin, trong vòng 10 năm, tất cả mọi người thực lực đều sẽ trèo lên một cái đỉnh phong, cho dù còn là không bằng lựa đức thần quân, nhưng là so với tu luyện ngàn tỷ năm phổ thông chí cao thần đến, cũng là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Đến lúc đó, gần 20 ngàn chí cao thần lại lần nữa trở về thần giới. Khi đó mới là mình cùng lựa đức thần quân bọn người ganh đua sinh tử thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình sẽ không đem mình ý nghĩ nói cho chúng thần, mà chỉ là lấy cơ tại Minh giới phát hiện đại lượng thần khí, cho nên mới sẽ để cho mình cái này nhất hệ nhân mã đi thử thời vận. Lúc đầu chúng thần rời đi thần giới thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời, thậm chí là lo lắng bất an, nhưng là đang nghe thần khí tuyết pháp về sau, lập tức từng cái mắt nổi đồng đỏ, hóa thân thành sói, thần không thể lập tức liền đi. Giờ phút này, tinh thần mọi người cao, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dâng lên nửa điểm suy sụp tinh thần chí niệm. Tiêu Văn Bình thông qua dẫn đạo thuật hướng Phượng Bạch Kỳ phát ra một đạo thần niệm, đem chuyện nơi đây cùng quyết định của mình đều truyền qua thứ. Vữ Bạch Nghị ngây người một lúc về sau, hay là tại Lôi Thần Cấm Địa bên trong vì bọn họ mở một cái khổng lồ không gian. Dung nạp gần 20000 thần linh kết là thứ tha có hơn. Bất quá, cứ như vậy giữ yên lặng liền bị người đuổi xuất thần giới, cũng không phải Tiêu Văn Bình nhất quán đến nay phong cách. Cho nên tự mình dặm, hắn hay là có ý định tìm cơ hội trả thù. Tại chúng thần trước khi rời đi, Tiêu Văn Bình để bọn hắn lưu lại một bộ phận thần lực. Kể từ đó, cho dù lửa Đức Thần Quân bọn người lợi hại hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng hòng nhìn ra, cái này dặm kỳ thật đã là người đi nhà trống. Chỉ để lại một mảnh thần lực khí tức. Mà Tiêu Văn Bình chuyện cần phải làm liền càng thêm đơn giản. Hắn chính là muốn làm dối. Nếu là thực lực không đủ thời điểm gặp được chuyện như vậy, tự nhiên là chỉ có nén giận. Nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt, tiểu đà tiểu nháo hay là miễn cưỡng có thể làm được điểm. Thần linh ở giữa kết giao đều dựa vào thần niệm cảm ứng đến xác định thân phận của nhau. Thân lực một khi thành hàng, liền không khả năng lại đi sửa đổi, chỉ có không ngừng tu luyện, từng bước tinh tiến vào. Dù cho là có thần linh nghĩ phải ẩn giấu thân phận, bọn hắn cũng chỉ có thể thu liễm mình thân lực khí tức, để người đoán không ra mình nội tình. Nhưng là muốn hoàn toàn chuyển đổi thân lực, đó chính là quyết không khả năng sự tình. Bất quá đối với Tiêu Văn Bình đến nói, chuyển đổi một chút thần lực bản chất, quả thực chính là như cùng ăn rau cải trắng đồng dạng sự tình đơn giản. Hóa thành một đạo vi phong. Theo thần giới chi phong đi tới tại chỗ rất xa một cái lần cùng thần thần vực trước đó. Thần linh ở giữa đẳng cấp sơ nghiêm, lần cung thần bởi vì thần lực pha tạp không thuần, cho nên một khi tu vi đạt tới nhất định cao độ, liền sẽ gặp phải bình hạng, trung thân lại khó tiến lên trước một bước. Thế nhưng là tại Tiêu Văn Bình trong mắt, dạng này thần linh đúng là mình áp dụng kế hoạch nhân tuyển tốt nhất. Tại thần vực bên trong chọn, chọn lựa lựa điểm, tìm được một cái túi lớn. Cái này túi lớn tên vì thiên địa túi là tại minh giới chỗ thu thập lợi hại nhất kia ngàn hun kiện thần khí một trong. Tại những này thần khí bên trong, Tiêu Văn Bình chỉ chọn lựa 3 cái đánh lên thần lực của mình tiêu ký. Túi lớn chính là nó bên trong một cái. Bởi vậy có thể thấy được, sự thần kỳ của vậy ấy, dù cho là tại 100.000 thần khí bên trong, cũng là số 1 số 2. Trên thực tế xác thực như thế, Thiên địa Túi lấy thiên địa làm tên, trong túi tự thành thiên địa. Bất quá nếu chỉ như thế, thiên địa này túi cũng sẽ không bị Tiêu Văn Bình coi trọng như thế. Từ thành thiên địa mặc dù khó được, lại không phải độc nhất vô nhị. Tại Đông Đạo thần khí bên trong, tối thiểu liền có ít kiện có được cùng loại công năng. Thiên điệu này túi sở dĩ bị Tiêu Văn Bình coi trọng như thế. Khi đó bởi vì này túi có một đặc thù công năng, đó chính là có thể chứa thần linh bản thể. Bình thường địa thần khí mặc dù cường đại, nhưng là tại đối phó nắm giữ thần lực địa thần linh thời điểm, lại là rất khó có hiệu quả. Nó nguyên nhân lớn nhất chính là thần linh vốn có thần vực. Chỉ cần thần vực tồn tại, như vậy thần linh liền tương đương với có được liên tục không ngừng sau tiếp theo tác chiến lực, xem như một cái nho nhỏ lần cùng thần, một khi chờ hắn hoàn thiện mình thần vực về sau. Nó uy năng chi lớn Chính là trí cao thần cũng vô pháp tại một thời ba khắc trung tướng hắn cầm xuống, bởi vậy có thể thấy được thần vực đối với thần linh tầm quan trọng. Bất quá thiên địa này túi cũng không biết ban đầu là vị nào thần linh ý tưởng đột phát. Vậy mà là vì chuyên môn đối phó thần linh bản thể luyện chế mà thành em hiểm mà bối. Một khi dùng này túi bao lại thần linh bản thể, như vậy liền có thể đem thần linh bản thể cùng hắn thần dụ bắc ra. Sau đó nhẹ nhõm đem hắn khốn nhập trong túi. Đương nhiên, sử dụng này túi điều kiện tiên quyết là thừa dị bất ngờ. Nếu là bị người phát giác, như vậy tại thần linh cẩn thận đề phòng điều kiện tiên quyết, xác suất thành công liền rất là giảm xuống. Trầm rãi thể nộ lên trước mặt vị này, lần cùng thần thần được tụ tính, sau một hồi lâu, Tiêu Văn Bình khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn thần lực trên người thuộc tính bắt đầu biến hóa rất nhỏ, điểm này biến hóa chậm chạp mà vô thanh vô tức. Mày may cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Lặng lặng một ngày sau đó, Tiêu Văn Bình thần lực trên người đã cùng mảnh này thần vực hoàn toàn giống nhau, thân hình thông suốt khế động, đã tiến vào nhập thần vực bên trong. Mỗi một cái thần linh thần vực liền tương đương với một cái máy báo động, vô luận là cái gì tiến vào nhập thần bực. Vị kia thần linh đều sẽ lập tức cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nhưng là cái này lần cùng thần cũng là ngược lại sư ngủ, mặc cho hắn như thế nào thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra thần giới bên trên lại còn sẽ có Tiêu Văn Bình quái thai như vậy, đồng dạng, hắn cũng không nghĩ ra lấy Tiêu Văn Bình giờ phút này ở tại thần giới địa vị cùng thân phận, lại còn sẽ tìm hắn gây phiền thức Thần vực mặc dù thần kỳ, nhưng là tại đối mặt giống nhau như lúc lực lượng thời điểm, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kháng cự cùng cảnh giác biểu hiện. Tiêu Văn Bình thuận lợi đi tới thần vực trung tâm, một vị tiên phong đạo cốt, thần bay dương lão đạo sĩ chính ngồi xếp bằng, nhìn dáng vẻ của hắn, ngay tại thần vực bên trong tâm tu luyện, căn bản cũng không biết sắp đại họa lâm đầu, lén lút xuất ra thiên địa túi. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm nói một câu, thật xin lỗi. Một cái tuấn di đến lao đạo sĩ bên người, vị kia thần linh vừa mới có chỗ cảnh giác, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra địch nhân lại nhưng đã bình an xuyên qua thần bực. đi tới thân thể của mình bên cạnh, cho nên hắn thần niệm chưa phát ra, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể cùng thần bực ở giữa cảm ứng đã toàn bộ biến mất. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đối mặt đã là một cái thế giới hoàn toàn mới, không đề cập tới vị này khổ tám đời ở thần. Lại nói Tiêu Văn Bình một thấy đánh lén thành công, lập tức đem thần lực dung nhập đối phương thần vực bên trong. Kia phiến rộng rãi thần vực vừa mới mất đi cùng chủ nhân liên hệ, thần lực đang muốn lật qua lật lại thời điểm, đột nhiên phát giác mất đi liên hệ lại lần nữa tiếp tới. Kết quả là, một vị nào đó bất lương kẻ đánh lén thuận lợi bắt đầu thần vực giao tiếp làm việc. Tiêu Văn Bình trên thân chậm rãi dâng lên từng đạo hoa mỹ hào quang, dòng giá ba ngày dạ chi về sau, hắn rút cục hoàn toàn đối với mảnh này thần vực triệt để chưởng khống. Đương nhiên, hắn thời khắc này bề ngoài đã hoàn toàn biến cùng lão đạo sĩ kia giống nhau như đúc. có thần lực và thần làm chứng. Giờ phút này liền xem như cô độc thần quân đến cũng là tuyệt đối đừng muốn nhìn được bất luận cái gì sơ hở." Mỉm cười, lấy tay tiến vào tiên địa túi, cái kia thần linh ngay tại trong túi đi dạo. Đột nhiên không chung xuất hiện một cái đại thủ, đem hắn một mực vây khốn. Đang lúc hắn phồng lên thần lực muốn cùng đối phương liễu mạng lúc sinh tử, lại phát giác tại bên trong không gian này, thần lực của mình khắp nơi bị chế, ngay cả ngàn chọn một uy năng cũng không phát huy ra được. Sau một khắc, trên thân tất cả vụn vật vật phẩm đều bị đại thủ này cùng nhau thu đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một bộ che giấu quần áo. Nhìn qua thông suốt biến mất đại thủ, vị này lần cùng thần thật sự là khóc không ra nước mắt, đành phải tự cẩu phúc. Tiêu Văn Bình đang thu thập đến những cái kia vụn vặt bên trong lấy ra một con ngọc bình, kiện bảo bối này là vị kia lần cùng thần dùng để luyện khí chế dược chi dụng. Đã muốn giảm mạo đối phương, đương nhiên muốn dùng hàng nguyên đại nguyên kiện. Tại lẫn nhau trong đỉnh tùy ý bỏ vào trên trăm loại mình cũng nhớ không rõ rắc rời vật liệu, sau đó móc ra một cái hỏa thuộc tính siêu cấp thần khí đầu nhập trong đó. Cái này siêu cấp thần khí cũng là tại trên trụ đá ngàn cái thần khí bên trong một kiện, bất quá lấy uy lực mà nói, lại là trong đó kém nhất một kiện. Mặc dù là ngàn hơn kiện thần khí bên trong kém nhất, nhưng dù sao cũng là đời thứ nhất các thần linh lưu lại ba bối. So với hiện nay các thần linh trong tay mặt hàng phải tốt nhiều lắm. Tiêu Văn Bình chẳng nhưng cũng không có thi triển pháp thuật tận nấp thần khí phía trên quăng mang, ngược lại là đem thần vực thủ hộ bung ra một tuyến, để cái này hỏa thuộc tính siêu cấp thần khí khí tức nhanh chóng chuyển ra ngoài. Thần giới mặc dù rộng lớn cuối cùng, nhưng là tượng loại này đẳng cấp siêu cấp thần khí cũng không có mấy cái, mà siêu cấp thần khí chỗ phát ra uy năng càng là tại trong chốc lát liền tràn ngập tại toàn bộ thần giới. Trong lúc nhất thời, vô số thần niệm hướng về Tiêu Văn Bình chỗ phương vị bay tới. Chỉ là mấy tức công phu, toàn bộ thần giới cũng vì đó biến động. Tại mảnh này không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự thần vực bên trong, Tô có thần linh đều có thể tùy tiện cảm ứng được cái này Cổ Uy Thế cường đại chính là đến từ một cái lần cùng thần trước mặt tòa kia trong ngọc đỉnh. Chỉ nhìn cái kia lần cùng thần giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ liền muốn nôn ra máu 3 lít dáng vẻ, liền có thể biết, vì cái gì cái này cái thần vực cơ hồ thành cái thùng giống một cái. Đó là bởi vì thần vực bên trong tất cả thần lực đều bị vị này lần cùng thần rút khô, mà hắn mục đích rất đơn giản, chính là vì cái này trong ngọc đỉnh bảo bối. Từ kia liên tục không ngừng tuấn ra uy áp mạnh mẽ đến xem, kiện bảo bối này hẳn là một kiện khí, mà lại là một kiện uy lực khủng lồ vô song siêu cấp thần khí. Mặc dù chỗ có thần linh đều nghĩ không ra, vì sao một cái nho nhỏ lần cùng thần lại có thể luyện chế ra uy năng cường đại như thế siêu cấp thần khí, nhưng là rất rõ ràng chính là kiện thần khí này đã sắp thành hình. Chương 28, chân ngợi. Tham Lam, khó mà kiềm chế Tham Lam nhanh chóng tại chúng thần ở giữa tràn ngập ra. Thần khí, mà lại là một kiện một triệu năm khó gặp siêu cấp thần khí. Vật như vậy có bao nhiêu công năng, cơ hồ mỗi một cái thần linh đều phi thường rõ ràng. Đây chính là có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp bảo bối a. Nếu làm một cái lần cùng thần đạt được kiện thần khí này, như vậy hắn sẽ có được khiêu chiến cao cấp thần tiền vốn. Đông Dạng Có được kiện thần khí này cao cấp như thần có thể khiêu chiến trí cao thần mà đứng ở thế bất bại. Tuy nói chúng thần ở giữa có một chút ngầm thừa nhận quy củ, nhưng là tại đầy đủ lợi ích trước mặt, những quy củ này không thể nghi ngờ chính là một tờ giấy lộn. Chỉ cần là từ giao có thực lực cạnh tranh những thần linh kia nhóm, không có một nguyện ý từ bỏ giết người đoạt bảo cơ hội. Bọn hắn thật chặt chú ý cái này lần cùng thần nhất cử nhất động, sở dĩ không lập tức cướp bóc, đó là bởi vì từ Ngọc đỉnh bên trên truyền ra tin tức đến xem, kiện thần khí này còn chưa hoàn toàn thành hình. Giờ phút này động thủ, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, cái kia lần cùng thần có chết hay không ngược lại là dâu ria. Nhưng chỗ luyện chế siêu cấp thần khí nếu là thất bại trong căn tốc, đó chính là hối hận chi không kịp. Cho nên những này có thực lực các thần linh chẳng những không có lập tức động thủ, ngược lại rất có an ý ở ngoại vi thiết hạ vô số cấm chế. Tại dự phòng kiện bảo bối này đào thoát thời điểm, cũng cho đông đảo thần linh một cái cảnh cáo, cái này đồ vật lao tử đã tinh coi trọng, các ngươi những này tiểu ma cả đông liền khỏi phải uổng phí tâm cơ. Không thể không nói, lần này tử động mặc dù để vô số cao cấp loại cùng lần cùng thần nhóm hận thấu xương, nhưng đích xác lấy được rất tốt hiệu quả, tuyển đại đa số tự biết thực lực không đủ điệu thần linh đều treo lên chống nuôi quân. Tiêu Văn Bình đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh, mình như thế nhọc lòng làm. Chính là vì bước lên thần giới phân tranh, nếu để cho các ngươi những này cự đầu đem tình thế không chế lại, kia lão tử còn chơi cái gì? Hắn con người đảo một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu, đem một cỗ thần lực chậm rãi đưa vào trong ngọc đỉnh, trong chốc lát, ngọc đỉnh bốn phía thần quang đại tác, thải hà bay tán loạn. Cẩn thận, thần khí muốn ra. Một thanh âm đại hống. Tất cả tâm linh đồng thời kéo căng. Tiêu Văn Bình đột nhiên trợn mắt kêu lên, mở. Ngọc đỉnh thông suốt từ đó nổ tung. Vô số mảnh vỡ xen lẫn nóng thần lực khí tức hướng tiến vào tận cùng bên trong nhất một vòng chí cao thần bên trong. Ngạo Vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia chí cao thần nhóm bắt đầu cũng không đem những này văng khắp nơi mảnh vỡ để ở trong mắt, cho nên cũng không có cho đầy đủ chú ý. Không ngờ những mảnh vỡ này tại Tiêu Văn Bình cố ý ra chỉ dưới, mỗi một mảnh đều có được cực kỳ khổng lồ uy năng, chỗ xen lẫn địa nhiệt khí càng là không dưới thiên truy bách luyện mà thành siêu cấp bảo bối. Cho nên bất ngờ không đề phòng, đều nếm nhiều nhức đầu. Đương nhiên, có một ít chí cao thần bởi vì thuộc tính tương khắc nên cớ. Đối với những này nhiệt độ cũng không thèm để ý dễ dàng liền hóa cỡ ra. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh. Nguyên lai giới bên trong cũng là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều Không tại Minh rồi bốn tộc phía dưới a. Thời khắc này Tiêu Văn Bình trên tay, chính cầm một viên quay tròn chuyển không ngừng viên hạt châu. Viên này viên hạt châu nhan sắc đỏ tươi, trên đó trầm dãi dâng lên màu sắc quằn mang. Khổng lồ thần lực từ đó phát ra, chính là một viên hàng thật giá thật siêu cấp thần khí. Một cái trí cao thần vô thanh vô tức lấn đến gần vị này, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lao đạo sĩ, đưa tay liền hướng cái này viên hạt châu chụp tới. Vị này trí cao thần vận khí rất tốt, bản thân hắn thần lực thuộc tính chính là hỏa thuộc tính một loại, cho nên những cái kia vỡ đánh vào hắn trên thân, Thựa như là băng hỏa và nước, không có tạo thành nửa điểm thương tổn mà hắn gặp một lần viên kia viên hạt châu, lập tức nhận ra đây là đỉnh cấp hỏa thuộc tính thần khí, nếu là rơi vào trong tay mình, khi có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, mà thực lực của hắn cũng đem lại đại vọt tiến một bước. Đã tới cùng lựa Đức Thần Quân cùng sánh vai cùng tình trạng, cho nên hắn mới có thể không để ý đến thân phận người đầu tiên xuất thủ. Đang lúc tay của hắn sắp bắt đến viên hạt châu thời điểm, chợt cảm thấy trên thân một hàn, cả người lại bị băng phong hơn phân nữa. Không chỉ có như thế, mấy đạo sen lẫn khí tức hủy diệt năng lượng đồng thời hướng hắn vọt tới. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã được, nếu là kế tiếp theo dừng lại tại môn chỗ, Còn không, có chờ hắn cướp được Hà Châu, liền muốn bị đông đảo cùng cấp số các thần linh đánh hồn phi phế tán. Hoàng hốt phía dưới, hắn đánh phải bảo mệnh thứ nhất, bỏ gần ngay trước mắt thần khí, toàn lực lui về phía sau. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn lập tức trận tròn căng, bởi vì hắn tha thiết ước mơ viên kia hỏa thuộc tính thần khí đã rời đi lao đạo sĩ tay, hướng về hắn thẳng tắp bay đi. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem lao đạo sĩ một mặt kinh ngạc cùng bị phẫn. Hắn cơ hồ muốn tưởng làm mình động tay chân. Đột nhiên, thần khí nơi tay, một nóng bức khí tức hướng nhập thể nội, đem cỗ này chi khí triệt để ra. Hắn cầm thần khí cất tiếng cười to, nhưng mà chỉ cười nửa tiếng, liền bị Phô Thiên cái địa vô cùng vô tận tràn ngập lực sát thương thần lực đánh gãy. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu thần linh hướng hắn tận hết sức lực phát ra mình sở trường nhất sát chiêu. Ta không lấy được đồ vật. người cũng mơ tưởng được. Tuyệt đại đa số các thần linh ôm tâm tư giống nhau, hướng về kia vị đã may mắn lại xui xẻo thần linh phát ra một đạo lại một đạo khí tức tử vong. Thần giới đại đa số thần linh liên thủ phát ra đến cường đại uy năng a mặc dù không biết Ố Quy thần quân cùng cô độc thần quân có thể hay không đón đỡ được, nhưng là vị này thần linh là tuyệt đối không chịu được nổi. Hắn cũng coi là thông minh tuyệt đỉnh không cần nghĩ ngợi cầm đến trên tay còn không có che nóng viên hạt trâu bắn đi ra. Đồng thời dốc hết toàn lực phát ra mình thân nghiệm, hạt châu bị hắn bật đi. Quả nhiên, những thần linh kia nhóm mục tiêu đã kích lập tức đổi đối tượng. Vô số gió lốc, laze, băng đao, hỏa cầu sượt qua người, hướng phía thần khí phương hướng bay đi. Vị kia thần linh vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên nổi lòng ác độc, không để ta cầm. Tốt, vậy liền ai cũng đừng nghĩ cầm. Hắn phòng lên toàn thân thần lực, hướng lên trước mặt vị kia vừa mới đạt được thần khí thần linh phát ra từ lúc chào đời tới nay là cường liệt nhất thế công. Nhìn thấy thần khí bay tới, một phát bắt được chính là một vị lần cung thần. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình vậy mà có cơ hội lấy được cái này, tuyệt đối không nên thuộc về hắn bảo vật, cho nên tại tiếp vào viên cầu về sau không khỏi có một chút do dự. Mà chính là cái này tia do dự để hắn thảm tao thai họa ngập đầu. Vô số thần lực gần như đồng thời đánh tới trên người hắn. Mặc dù hắn thần thể cứng cõi vô song, nhưng là tại cường đại như vậy lực công kích phía dưới, ngay cả trong nháy mắt cũng không có trèo trống, liền bị đánh thành cái dạng. Cuối cùng hóa làm hư hảo. Cũng may hắn bản nguyên chi lực vẫn còn tồn tại, lập tức phá vỡ thần giới, trốn đến nào đó một chỗ hạ giới, đau khổ tu luyện đi như là lúc trước cha, không có cái thời gian ước và năm, mơ tưởng lại trở về thần giới, tại hạ giới vô số cái ngày đêm dặm, hắn ngày đêm cầu nguyện một sự kiện, đừng để thần giới hủy diệt a, nếu không khi thế giới này toàn bộ tiêu vong thời điểm, lấy hắn kiêu ít gọi thần lực chỉ sợ nó chính là thai kiếp khó thoát. Viên hạt châu tản ra mê người thần lực, hấp dẫn lấy vô số thần linh điên cuồng, mà giờ khắp này địa thần giới, sát thực đã điên cuồng. Ngay tại cái này ngắn ngủi một khắp đồng hồ, đã có năm vị lần thần, hai vị cao cấp thần vị nhất thời thăng niệm, mà bị hủy diệt thần thể cùng thần vực, bị ép vong hạ giới tiềm tu đi. Đối với lần cùng thần cùng cao cấp thần đến nói, siêu cấp thần khí là bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp hy vọng xa vời bảo vật, cho nên bọn hắn lòng tham lam hơn xa tại những cái kia chí cao thần. Lại thêm thực lực không tốt, bị thanh tẩy vận mệnh cũng liền không thể tránh né. Tiêu Văn Bình ở một bên lặng lẽ nhìn nhau, nhìn xem những này ngày thường giảm ra vẻ đạo mạo các thần linh vì một kiện siêu cấp thần khí mà ra tay đánh nhau, trong lòng tràn ngập xem thường. Hắn đây là no bụng người không biết người đang đói đói, nếu như không có minh giới kia hơn 100 thần khí làm nền tử. Như vậy liền xem như Khải Giả cùng Khuê Nghi bọn người nhìn thấy tình cảnh giờ phút này về sau, sợ là cũng miễn không được muốn xuất thủ cướp đoạt một phen. Lại quan sát một hồi, thậm chí tại những thần linh này bên trong phát hiện Vũ Trúc Thần Quân cùng Lửa Đức Thần Quân cùng Khí Tức Quân thuộc. Cười lạnh, dùng tay vạch một cái, mở ra thông hướng cửa lớn của Minh Giới. Các người đánh đi, chậm rãi đánh đi, tốt nhất đánh hai bại câu thường, cũng không còn có thể lực đến dây dựa chính mình mới tốt. Ông dạng này tâm tính, Tiêu Văn Bình cười lớn rời đi thần giới. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy, tại hắn rời đi thần giới sau một lát, lại làm một vết nứt mở ra, ra một vị tóc trắng khổ mặt lão nhân ra. Lao nhân này vừa ra tới chính là lông mày cau chặt, Hắn tối qua thần giới vô số lần, nhưng lạ như thế hỗn loạn cảnh tượng lại còn là lần đầu tiên trông thấy. Thần nghiệm nhất truyện, lập tức phát hiện kẻ cầm đầu viên hạt châu. Thân hình hắn khẽ động, đã xuất hiện tại viên hạt châu bên cạnh, đem kia không người dám can đạm thu lấy siêu cấp thần khí lập tức cầm trong tay. Chúng thần đánh hướng hở, gặp một lần có người dẫn đầu cấp đoạn, cũng không trì mị người, nhấc tay liền đánh. Bất quá bọn hắn lần này công kích rõ ràng là đụng tới tâm sát. Lão nhân ra kia vung tay lên, trước mắt xuất hiện vô số viên cầu. Tại xung quanh người hắn hình thành một đạo kiến không kẽ hở vòng phòng hộ. vang một tiếng thật lớn. Giữa sân thần lực vang nơi. Rất nhiều thần linh chịu không được kêu phản kích mà đến thần lực, bị ép lui về phía sau. Lựa Đức Thần Quân cùng Vũ Trúc Thần Quân cùng thế hệ trước trí Cao Thần cầm đầu các thần linh đồng thời ngừng lại. Bọn hắn cung kính hướng về lão nhân ra này hành lễ, gặp qua Cô Độc Thần Quân. "Miễn." Cô Độc Thần Quân vung tay lên, nói, "Chuyện gì xảy ra? Thứ này ở nơi nào đến?" Lựa Đức Thần Quân đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần, Cô Độc Thần Quân mặc nghĩ một lát, bấm ngón tay tính toán, cười nói, "Các cái này lũ ngu bên trên người ta kế hoạch lớn." Lựa Đức Thần Quân cùng người đưa mắt nhìn nhau, cung kính thỉnh giáo. Cô Độc Thần Quân nói, Kiện thần khí này chính là thượng cổ thần linh lưu lại dưới chí bảo một trong, lại làm sao có thể là một cái chỉ là lần cùng thần luyện chế mà thành đâu. Nếu là có, các người đem người kia mang đến ta xem một chút. Lựa Đức bọn người vội vàng tìm kiếm, nhưng là giờ phút này cái kia dặm còn tìm đến Tiêu Văn Bình tung tích. Nếu là Lao phu đoán không sai, đây cũng là Tiêu Văn Bình làm chuyện tốt. Cô độc thần quân thở dài, hắn đạt được cái này khoáng thế kỳ bảo về sau, liền muốn lợi dụng kiện bảo bối này, đem thần giới quấy long trời lở đất. Cứ như vậy, vô luận các ngươi về sau có tính toán gì, đều là úp còn không mang nỗi mình úp. Nơi nào còn có nhãn tâm đến quẩn hắn. Vũ Trúc Thần Quân thần nghiệm nhất chuyển, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nói, không sai, lần này thần giới đại loạn. Tại sao không có trông thấy Tiêu Thần Quân cái này nhất hệ nhân mã ra đâu? Chúng thần nghe xong, cùng một chỗ phát ra thần nghiệm thăm dò, nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát giác, Tiêu Văn Bình kia hệ thần linh vị trí đã sớm là người đi nhà trống, chỉ để lại hơi có chút ngụy trang thần lực thôi. Đến trình độ này, tất cả mọi người đoán được chân tướng. Chúng thần cùng chung mối thủ. muốn tìm Tiêu Văn Bình báo chỉ là cô độc thần quân khẽ lắc đầu. Nói, bọn hắn giờ phút này làm ra sự tình đối với ta cùng thực tế là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Ta cùng không đi hỗ trợ cũng coi như, nhưng nếu là kéo hắn chân sau, đó chính là tuyệt đối không thể. Lựa Đức Kinh hãi. Vội vàng gió hỏi, tiền bối, bọn hắn đang làm cái gì?" Cô độc thần quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, "Bọn hắn tại Thanh Trừ Ám Thần, cử động lần này công đức vô lượng a." Đã trở lại Minh giới, Tiêu Văn Bình đương nhiên nghĩ không ra kế hoạch của mình đã bị người hoàn toàn nhìn thấu, bất quá may mắn là, mặc dù trong thần giới chúng thần đỉnh trị tự giết lẫn nhau, nhưng là tại cô độc thần quân điều đỉnh hạng, cũng sẽ không tới Minh giới đến gây phiền phức cho hắn. Vừa về tới Minh giới, Liên Ngươi thấy Vượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ hai người đang chỉ huy lấy đông đảo thần linh phân được chuẩn tiến vào hang đá đi chọn lựa thần khí. Gần 20.000 thần linh e muốn toàn bộ chọn lựa hoàn tất. Không có cái một năm nửa năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên Tiêu Văn Bình mặc dù ở tại thần giới chỉ hoán nguyệt hứa tạ hữu, nhưng là trở lại minh giới về sau, cái này dặm còn có tuyệt đại bộ phân người không có chọn ra bản thân vừa ý điệu thần khí. Theo điều kiện khác biệt, mỗi người yêu cầu cũng liền khác biệt. Tại không có cái này 100000 thần khí trước đó, liền xem như đem một cái không phù hợp bọn hắn thuộc tính hạ phẩm thần khí đặt ở bọn hắn trước mắt, những thần linh này đều chỉ có thiên ân bạn phần. Nhưng là giờ phút này, tại nhìn thấy nhiều như vậy vô chủ thần khí về sau, những thần linh này ý nghĩ lập tức biến, mà làm bọn hắn biết được, mỗi người chỉ có thể có một lựa chọn thời điểm. Liên cang thêm biến phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Lần thứ nhất nhập động chọn lựa 1000 người đều là tại đi dạo lớn sau nửa tháng, mới vừa lòng thỏa ý tìm tới chính mình mục tiêu. Nhưng mà, khi thần khí tới tay về sau, vẫn như cũ có người đối với cái khác thần khí thèm nhỏ nước dãi. Bất quá gặp được cái này, lòng tham không đủ cả người. Phượng Bạch Tí thường thường chính là một cái tiệm điện trực tiếp đánh xuống ại tên sát thần này mỹ nữ dám sát giới, mới khiến cái này người hoàn toàn tình ngộ. Không còn dám đi cứng cầu. Nhìn xem đông đảo thần linh không kịp chờ đợi dáng vẻ, Tiêu Văn Bình cao mày nói, dạng này chờ đợi không phải biện pháp, dứt khoát để bọn hắn đi vào chung cầm đi. Nếu là lập tức toàn bộ thả tiến vào, chỉ sợ muốn gây nên tranh chấp địa. Trương Nhã Kỳ lo lắng nói, xác thực, tại trong thạch động 1000 người cùng 10000 người là hai loại khái niệm khác nhau, nếu là 10000 cái thần linh cùng một chỗ. Như vậy nhìn chúng cùng một kiện thần khí khả năng tăng nhiều, rất có thể như vậy khiêu khích rối loạn. Tiêu Văn Bình thở dài, nói, bây giờ ám thần ngo ngဲ့ muốn động. Minh rồi bốn tộc đều đang đợi tin tức của chúng ta. Nếu để cho bọn hắn chậm rãi chọn lựa hoàn tất, thật không biết muốn kéo tới khi nào đi." Huấn Hổ hắn thấp giọng nói, "An bài như thế nào tiến vào trình tự, cũng là một nan đề a." Hai nữ cân nhắc một lát, đồng thời gật đầu. Theo lý mà nói, đi theo Tiêu Văn Bình phi thăng tiên giới viêm giới mọi người hẳn là có được ưu tiên chọn lửa quyền mới là. Nhưng là tiên giới Hoàng Châu thành một treo ly phụ tử cùng Tiêu Văn Bình quan hệ không giống. Mà đại sư cái đám kia thủ hạ cũng muốn chiếu cố mơ hai. này tính đến, an bài như thế nào mọi người tiến vào trình tự cũng là có phần khó khăn. Tôi được Liên đệ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, tới trước được trước đi. Tại Tiêu Văn Bình ra lệnh một tiếng, hơn 10.000 thần linh một tổ ong tràn vào hang đá. Bất quá lần này Tiêu Văn Bình lập xuống mấy cái cứng nhắc quy định. Thứ nhất, tại cùng một cái cột đá phía dưới, chỉ cho phép dừng lại một người. Tại một người không hề rời đi trước đó, những người còn lại cùng không cho phép tới gần. Điểm này tại Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tỷ cường thế áp bách dưới, không có bất kỳ cái gì thần linh dám can đảm khiêu khích sự khoan dung của bọn họ Hà Độ. Thứ hai, tất cả thần khí đều là tới trước được trước, nếu là lại có người giở dự Sớm như vậy trước nhìn chúng ý thần khí bị cái khắc thần linh lấy đi khả năng liền ra tăng thật lớn. Kể từ đó, rất nhiều thần linh đều là tại người vừa ý một kiện thần khí về sau liền lập tức thu lấy, chọn lựa tốc độ lập tức gấp trăm ngàn lần thêm nhanh. Sau một tháng, trừ cực kỳ cá biệt thần linh bên ngoài, tuyệt đại đa số thần linh đều đã được đến mình chỗ yêu thích thần khí. Sau đó mỗi cái thần linh tại Tiêu Văn Bình trong tay nhận lấy một con bản đảo. Lính dùng về sau bắt đầu thu lấy thần khí. Như cái trong thạch động còn lại thần linh chỉ có chỉ là mấy người, trong đó Khải Dật cùng Thất Thái Dực Vương là bởi vì làm sao chọn lựa cũng không hài lòng, cho nên mới sẽ chỉ hoãn số dưới. Mà Khuê Nhi mấy người liền càng đơn giản, khi lấy được Tiêu Văn Bình để bọn hắn không muốn tuyển chọn chuyển âm về sau, bọn hắn liền biết chủ nhân khẳng định là tư tàng hắn tốt, cho nên mới sẽ cố ý giặn dò. Khải thủy Tư lại tỷ. chẳng lẽ nhiều như vậy thần khí còn không có để các ngươi nhìn chúng ý sao? Tiêu Văn Bình nhịn không được, tiến lên dò hỏi. Khải Giấc Tu hắn thở dài, ánh mắt kia nhìn Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động. Tiêu Minh đại a tỷ tỷ ta đang chờ. Người chờ cái gì? Ta tại cùng Khuê Nhi bọn hắn a, chờ bọn hắn làm gì? Khải Giấc trên mặt hiện ra một tia đau khổ chi sắc, nói, đại tỷ ta thật sự là đáng thương a cùng các loại, ngài làm sao lại đáng thương đâu? Đương nhiên. Người suy nghĩ một chút, liền ngay cả khuê nhi bọn hắn cũng có thể đạt được người nào đó đặc thủ chiêu cố, nhưng đại tỷ ta chẳng những hướng ngươi cung cấp bảo tàng vị trí, còn cùng người nào đó có tỷ đệ chi thân. Thế nhưng là ta người huynh đệ kiệt nhưng thủy chung là nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi nói, đại tỷ ta đáng thương không đáng thương? Tiêu Văn Bình bị nàng nói đỏ mặt lên, lúng túng cười nói, đại tỷ nói đùa. Kỳ thật ta đã sớm là đại tỷ. Nhìn bên người thất thải vương, bất nói, cùng thất thải thần quân mỗi người chuẩn bị một kiện thần khí. Còn xin hai vị vui vẻ nhận mới tôi ta. Nói, Tiêu Văn Bình từ thần vực bên trong lấy ra hai cái siêu cấp thần khí. Giao cho Khải Dược chính là một con binh sứ, bên trong đượm thiên địa huyền hoàng chi khí, nhưng thu thiên hạ và vật, lợi hại vân phân. Mà đưa cho Thất thải Dược Vương thần khí cũng không chút thua kém. Kia là một kiện gió vũ, một khi dùng chi, vẹn vẹn tốc độ nhanh chóng để cao năm thành, hơn nữa còn có được hóa phong chi có thể, chỉ cần là thân tại giữa không chung. cũng đã là đứng ở thế bất bại. Khải Dược đại hỉ, đội vàng tiếp nhận, không có lỗ hổng kích. Tiêu Bình cười khổ đem bản đảo giao cho các nàng hai cái. Thầm nghĩ trong lòng, Hồ Ly Tinh chính là Hồ Ly Tinh Quả nhiên không thể khinh thường a. Tất trong tay thần khí đông đảo, siêu cấp thần khí cũng có ngàn hơn cái, cho nên Tiêu Văn Bình cũng không đau lòng. Chỉ là đem Khuê Nghi đám ba người, Viêm trưởng lão, Trư bắt Giới cùng Nhàn Mây lão đạo mấy cái này quan hệ mật thiết nhất người gọi vào một chỗ. Trên thực tế, tại Tiêu Văn Bình thu lấy những cái kia siêu cấp thần khí thời điểm, liền đã vì những người này dự đoán tuyển định tốt vật phẩm. Giờ phút này một vừa xuất ra, dựa theo mỗi người thần lực thuộc tính phát hạng, quả nhiên là một màn vui vẻ. Những cái siêu cấp thần khí chẳng những uy lực mạnh mẽ vô song, mà lại cùng thần lực của bọn hắn thuộc tính phi thường phù hợp, liền xem như để chính bọn hắn đi chọn cũng tuyệt đối tìm không ra dạng này thích hợp thần khí, chỉ cần là người, đều là có tư tâm, liền xem như thần linh cũng giống như vậy. Tiêu Văn Bình đem đồ tốt nhất tự mình giữ lại lưu cho mình quan hệ sâu nhất những người kia cũng là nhân chi thường tình, chỉ bất quá hắn động tác bị Khải giật sập trong lúc vô tình phát hiện, cho nên mới sẽ nhiều trả giá hai cái siêu cấp thần khí đại giới mà thôi. Khi mọi người cũng bắt đầu tu luyện về sau, Tiêu Văn Bình cũng tấm, phượng hai nữ cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đem trong thạch động còn lại kia gần 100.000 cột đá đều đến cái thanh kho đại chuẩn gì, toàn bộ chuyển đến Tiêu Văn Bình thần vực bên trong. Kể từ đó, rộng lớn trong thạch động trống lại không gì khác biệt. Trong động Vô Tuyết Nguyệt, trước mặt mọi người thần phân biệt luyện hóa thần khí. Hấp thu bản đảo bên trong lực lượng về sau, đã là dòng dã 100 năm về sau. Bất quá Tiêu Văn Bình sớm có phân bị. Trước mặt mọi người thần bắt đầu bế quan về sau, hắn liền liên hợp tắm, phượng hai nữ, đem ba người bọn họ thần vực mở rộng. Công chúng thần rời nhập thần vực bên trong. Đồng thời sử dụng thời gian chuyển đổi chi pháp, cho nên mặc dù chúng thần thời gian tu luyện không giới trăm năm, nhưng trong hiện thực cũng bất quá mới qua chỉ là một năm mà thôi. Khi lấy được bản đảo cùng thần khí về sau, chúng thần tu vi đều lên một thang. Mặc dù chỉ có hơn 10.000 người, nhưng những người này đều là hàng thật giá thật chí cao thần, riêng lấy thực lực mà nói, đã vượt qua Minh giới 4 trong tộc bất luận cái gì nhất tộc thực lực. Có như thế lực lượng khổng lồ làm hậu thuẫn, Tiêu Văn Bình lực lượng ngụy phần, vung tay lên, phụ Bạch Di thi triển dẫn đạo thuật, chúng thần thành quần kết đội, chủ trung điệp điệp mở hướng Phượng tộc đi. Chương 29: Hỗn độn chi tường lai lịch. Minh giới Hỗn độn núi, danh xưng Không Nga chi sơn, cũng là Minh giới tầng thứ 5 thượng linh khí cường đại nhất, nhất trên, cư ở cư. Tạo thành uy thế chi lớn, có thể sừng thiên hạ vô song. Phương viên 10000 dặm chi địa, trừ Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì cái khác sinh linh. Bất quá hôm nay lại nhất định có chỗ khác biệt. Ba con Phượng Hoàng ngay tại không trung tự do bay lượn. Tại mảnh đất này bản dặm, Phượng Hoàng liền là chân chính vương giả. Mấy trăm triệu 10000 năm qua, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ở cái này bên trong tứ. Cho nên, các nàng đã thành thói quen nơi này trời trong gió nhẹ, quen thuộc nơi này yên ổn hài hòa. Đột nhiên, ánh mắt của các nàng đồng thời dời về phía một cái phương hướng bạ kia dặm, xa xôi trên đường chân trời, phản phất xuất hiện một chút lít nha lít nhít đồ vật. Các nàng ngưng thần nhìn kỹ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Tâm tình như vậy nhanh chóng tại trong lòng các nàng sinh ra, nhưng là cũng đồng dạng nhanh chóng phá diện. Đông phương xa xôi, thông suốt bay tới một mảng lớn đen ngịt bó người. Những người này cũng dám không trải qua phượng hoàng nhất tộc cho phép, liền bắt đầu xông thẳng vào tổ. Tại mỗi người bọn họ trên thân đều tán ra vô song khí thế khổng lồ, vạn hơn người khí thế liên hợp lại cùng nhau, liền ngay cả toàn bộ phượng tộc đều ép xuống. Phượng tổ bên trong khắp nơi hoành động, vô số phượng hoàng đằng không mà lên. Nhưng là các nàng bi ai phát hiện, lấy phượng tổ toàn tộc chí lực, vậy mà vẫn như cũ không cách nào ép tới qua kia từ phương xa mà đến khí tức khủng bố. Phượng Vũ Cửu Thiên, to rõ thanh âm ở chân trời vang lên, vô số phượng hoàng giữa không trung bay múa. Các nàng lẫn nhau phối hợp, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Tất cả phượng hoàng phảng phất đột nhiên hóa thành chính đạo quang huy, đem phượng tổ chiếu sáng lộng lẫy sinh huy. Phượng hoàng linh khí hợp ở một điểm, hiện ra phượng chủ kia tuyệt sắc vô song dung nhan. Thứ xa xôi phương hướng truyền đến khí tức, chính là thần linh tất cả. Nhưng là khiến phượng chủ sợ hãi chính là, những thần linh này tu vi quá cao, thực tế là quá cao ại đời thứ nhất các thần linh rời đi thế giới này trước đó, Phượng chủ cũng đã là ngũ hành trật tự thần đắc lực giúp đỡ. Cho nên nàng đương nhiên minh bạch chúng thần ở giữa đẳng cấp như thế nào. Cho nên nàng một khi cảm ứng được đối phương, liền lập tức phân biệt ra, cái này giảm gần 20.000 thần linh vậy mà đều là trí cao thần. Trí cao thần a, đây chính là thần linh bên trong định phong tồn tại cường giả. Nếu là chỉ có mấy ngàn người, kia còn có thể thông cảm được, nhưng là gần 20.000 trí cao thần. Loại này thật lớn thanh thế liền ngay cả nàng cũng là không dám nhẹ áp chế kỳ phong điện. Không có chút gì do dự, Phượng chủ đã hướng minh giới cái khác tam đại chủng tộc cường thế phát ra câu việp tin. Mặc dù trước mắt Minh rơi bốn đại chủng tộc ở giữa mâu thuẫn trung điểm, nhưng là tế này Phượng tộc sinh tử tổn vong thời điểm, ba cái kia lão gia hỏa cũng không phải tiện cận người, tuyệt đối sẽ không làm, kia bản quan. Quả nhiên, khi lấy được tin tức về sau, chim đại bàng vương cùng Long vương lập tức trở về tin. Đáp ứng suất lĩnh trong tộc cao thủ đến đây vi trợ. Mà từ trước đến nay lấy hành động chậm chạp mà Sương Hải tộc phản ứng càng là kịch liệt, dựa theo Hải vương lời nói đến nói, viện binh đã trên đường. Phượng chủ về sau, tâm tình lòng. Nhìn xem vương sa dần dần tới gần Đông thần linh, Phượng chủ đã từng ngạo từng qua, Đây chính là Tiêu Văn Bình ở tại thần giới triệu tập đến đại quân. Nhưng là nàng lập tức liền lật đổ ý nghĩ này. Gần 20000 trí cao thần a, đây chẳng phải là nói, muốn đem toàn bộ thần giới tuyệt đỉnh cao thủ nhóm đều cho kéo quang. Tiêu Văn Bình mặc dù bất phàm, nhưng muốn nói hắn có bản sự này lời nói, Phượng chủ là tuyệt đối không tin. 200 mùa màng thần mặc dù là mau lẻ vô song, nhưng là cái này cũng đại biểu căn cơ nâng cạn. Muốn kích động toàn bộ thần giới cao thủ vì hắn làm một chuyện, kia căn bản chính là thiên phương giả đạm. Đương nhiên, nếu như Phượng chủ biết, những người này đều là Tiêu Văn Bình một tay kéo xuống giới lên, như vậy nàng chắc chắn sẽ không kinh hoàng như vậy. Nhưng lại như thế này không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại không phải tận mắt nhìn thấy tình huống dưới, là không có người sẽ tin tưởng. Đen ngịt một bọn người ảnh dần dần tới gần, đối phương cũng rõ ràng cảm ứng được phượng tộc cường đại cùng đi ý, cho nên tự nhiên mà vậy liền hạ xuống tốc độ. Tiêu Văn Bình liếc thấy thấy đứng thẳng giữa không trung vật chủ, cờ lớn, phượng tộc nghi thức hăng nên ngược lại là độc đáo, vậy mà như thế đẳng đẳng sát khí. Trương Nhã Kỵ bật cười nói, đã sớm quên ngươi không muốn như vậy giống trống khuya chiêng đến đây, ngươi là không tin, bây giờ hiểu lầm, chính giải thích đi. Tiêu Văn Bình ngượng cười một tiếng, nói, ta đây chẳng qua là tại biểu hiện thực lực mà thôi, không có chất tuyệt thực lực. Cái này Minh giới tứ đại tộc mới sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn đâu. Nói nói, Tiêu Văn Bình đã bay ra chúng thần ở giữa, cao giọng quát, "Phượng chủ đại nhân, văn bối Tiêu Văn Bình tham kiến." Phượng chủ khẽ giật mình, nhìn thấy thật là hắn, không khỏi đầu có chút quá tại đến. "Tiêu thần quân, ngươi tới đây có gì muốn làm?" Tiêu Văn Bình trước mắt, nhưng vẫn là tâm bình khí hòa mà nói, "Phượng chủ đại nhân, văn bối lần này đem người mà đến, chính là vì ám thần sự tình. Còn xin tiền bối tạo thuận lợi, để bốn đại chủng tộc lần nữa tu học, mọi người đồng tâm lực, hậu họa." Phượng chủ Trần cho nhìn phía sau hắn một chút, kinh ngạc hỏi: "Tiêu thần quân, những thần linh này thật là ngươi từ thần giới mang tới a?" "Kia là tự nhiên." Tiêu Văn Bình cười to nói, vì ám thần sự tình, văn bố đã tận tâm tận lực, cơ hồ đem thần giới cao thủ vơ vét không còn làm gì. Nghe tới Tiêu Văn Bình mở mắt nói lời địa gật, hai nữ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá nếu là bị không biết trong thần giới tình người nghe tới, thật đúng là rất khó biện bạch thật giả. Phượng chủ không nốt lời xưng nhưng lại như thế đông đảo thần linh ở trước mặt, nàng vẫn là không dám dễ dàng tha đại trận. Thế là chỉ huy dưới trướng vương hoàng nhóm dựa theo nhất định tốc độ hướng về hậu phương đi. Mặc dù Phượng Hoàng nhóm động tác cũng không có giây dư dả rỗng, nhưng là mơ hồ trong đó, hay là duy trì xâm nghiêm chuẩn mực. Chỉ cần Phượng chủ một tiếng triệu hoán, ở đây mấy chục ngàn Phượng Hoàng liền sẽ trong nháy mắt lại lần nữa hình thành phượng tộc mạnh nhất trần thế, Phượng Vũ Cửu Thiên. Một đạo lăng lệ dài lệ thanh âm truyền đến, Phượng chủ sắc mặt khẽ bừng lòng. Chim đại bàng nhất tộc viện quân vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đã tới. Tiêu Văn Bình sau lưng đại bàng nghe xong, đầu to một bên. Đột nhiên, ngẩn đầu ưỡn ngực, cũng là một tiếng dài lệ. Sóng âm xa xa truyền ra, thế mạnh, đúng là so với đối phương còn muốn thắng được 3 phần. Phương xa vô số cực quang hiện lên. Danh xưng thiên hạ thứ nhất, tốc độ thứ nhất chim đại bàng rốt cục xuất hiện. Mấy ngàn con tu vi cao tuyệt chim đại bàng trong nháy mắt xuất hiện tại Chúng Thần Cung Phượng Hoàng ở giữa. Cầm đầu con kia chim đại bàng, càng là thân cao 10 trượng, một đôi cự sĩ triển khai, che khuất bầu trời. Con kia chim đại bàng nhìn mắt Tiêu Văn Bình bên người tiểu đại bàng, trong ánh mắt tràn ngập trị uy chi sắc. Mà tại sao lưng nó kia mấy ngàn đại bàng gặp một lần tiểu đại bàng kia ám kim sắc thép vũ, lập tức rủ xuống ngạo lâu, hướng về nó gửi lời chào. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần Tiêu Bình bọn người không xuất thủ, chim đại bàng nhất tộc là tuyệt đối sẽ không động thủ lại là hai cố khí tức cường đại phân biệt từ đằng xa chuyển đến, cái này hai cố khí tức tựa hồ ước định cẩn thận, một mục chính là cách xa nhau trăm dặm. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh nhanh, nhưng là so với chim đại bàng cực quang tốc độ đến, lại có vẻ chậm chạp rất nhiều. Tiêu Văn Bình cùng chúng thân ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên là mây đen cuồn cuộn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Về phần một bên khác liền nhàn tản rất nhiều, mà lại căn bản chính là một con món thập cầm đội ngũ. Chỉ cần là sinh vật trong biển, cái này trong cơ bản bên trên đều có thể trông thấy. Bất quá nhất khiến người chú mục, là một cái khổng lồ vô cùng cự hình thịt theo đoàn. Cái thân thể cao lớn có thể so một cái nguy nga sân phòng, thật không biết gia hỏa này bình thường tại ăn chút gì, vậy mà lại mập mạp như thế. Giờ phút này Minh giới bốn đại chủng tộc đã đến đủ, mà lại mơ hồ khép lại một chỗ, bắt đầu cùng Tiêu Văn Bình thủ hạ vạn hơn thần linh xa xa tương đối. Minh giới bốn tộc mặc dù lẫn nhau ở giữa có chút ma sát nhỏ, nhưng dù sao cũng là cùng là Minh giới chi chủ. Cho nên tại gặp đại lượng đến từ thần giới thần linh về sau, bọn hắn lập tức liền vứt bỏ thành kiến, đoàn kết lại. Tiêu Văn Bình hướng về bốn vị tộc trưởng làm một lễ thật sâu, nói: "Vãn bối Tiêu Văn Bình gặp qua bốn vị trưởng." Ha Tiêu thần quân khí. Long Vương nhất là hỉ lành, nói: nghĩ không ra tiêu thần quân nhanh như vậy liền đem thần giới thống nhất, thật sự là thật đáng mừng." Mặc cho Tiêu Văn Bình ra mặt dụ dại, giờ phút này cũng là miễn không được đỏ lên. Cái gì gọi là thống nhất thần giới, mình thế nhưng là bị người chật vật đuổi ra ngoài. Hắc hắc, Tiền bối nói đùa. Hán Thu nạp Tiêu Dung, nghiêm mặt nói: "Các vị tiền bối, bây giờ nhân số đã đủ, mọi người phải chăng có thể thẳng thắn nói chuyện, thảo luận ra cái giải quyết triệt để ám thần biện pháp ra đâu. Các vị đường xa mà đến, còn xin ngồi tạm." Phượng chủ vẫy tay, bốn phía đám mây bay tới, ở giữa rộng sân bãi bên trên dựng thành một cái cự đại cái bàn. Tiêu Văn Bình cùng tấm, phượng hai nữ xếp hàng ngồi xuống, Long Vương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chim Đại bàng vương lung lay thân thể, biến thành một người lớn nhỏ, sảng khoái ngồi xuống, chỉ có Hải Vương ngọn núi kia đồng dạng thịt heo đoàn bất đắc dĩ nhuyễn động mấy lần, cuối cùng từ bỏ ngồi xuống dự định. Long Vương vào chỗ, chắp tay cười hỏi, không biết Tiêu Thần Quân có gì cao kiến. Còn không có cùng Tiêu Văn Bình trả lời, Hải Vương đã không nhịn được nói, còn phải đàm luận cái gì, đã có nhiều như vậy trí cao thần cấp bậc cao thủ hỗ trợ. Chúng ta liền đem giải tại minh giới tất cả phong lớn ám thần đều bắt đến, sau đó để các ngươi Long hai tộc kết thành Long Vương kết giới vây hốn. Trầm rãi cho chim lại bằng an. Tiêu Văn Bình nghe được là trận mắt hốc mộn, vị này biển vương đại nhân cũng quá hung ác một điểm đi. Bất quá, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nó hơn ba vị vương giả đều là khẽ gật đầu. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, chúng vị tiên bối, chẳng lẽ các ngươi trước kia đều là làm như vậy à? Đương nhiên. Phượng chủ thở dài một tiếng, nói, đây là duy nhất có thể tiêu diệt tám thần biện pháp. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá có thể trực tiếp tiêu diệt tám thần, cũng chỉ có kêu bảy vị huyền kim đại bàng. Bây giờ lại thêm tiêu thần quân phía sau ngươi vị kia, liền xem như 8 vị huyền kim buông ra cái bụng ăn nhiều, cũng không biết muốn ăn đến năm nào tháng nào mới có thể đem minh giới bên trong những này ám thần ăn xong a. Tiêu Văn Bình cái trán chậm rãi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, mặc dù chim đại bảng đúng là chúng ta khắc tinh, nhưng là muốn bọn chúng đi nuốt ăn ám thần, hơn nữa còn là toàn bộ minh giới kia vô số ngàn tỷ năm bên trong chỗ sinh ra ám thần. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng số lượng cùng tráng cảnh, Tiêu Văn Bình liền không khỏi có chút trong lòng phát nao. Đại bảng hạ, xin hỏi ngài một ngày có thể tiêu hóa mấy cái ám thần a? Tiêu Văn Bình khiêm tốn mà hỏi thăm. Mấy cái Chim lại bàng vương một đôi cự nhãn lật một cái, nói: "Cái gì một ngày mấy cái, ngươi khi ám thần là cái gì? Nếu là tùy tiện có thể tiêu diệt, chúng ta ha có thể dung nhẫn bọn ra hoàn này." Nó dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Nếu là bình thường ám thần, như vậy lao phu bọn người có thể tại trong vòng 10 năm luyện hóa một cái. Nhưng nếu là gặp ám thần bên trong cường giả, như vậy." Tiêu Văn Bình nhướng mày, hỏi: "Chẳng lẽ cần 100 năm lâu a? Không phải, nếu là gặp được ám thần bên trong trí cường giả, như vậy nuốt bọn chúng xuống dưới, rất có thể thụ nó phản vệ. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, không khỏi cười khổ không thôi, thở dài: "Chú vị tiền bối Không bằng Văn Bối sách một cái đề nghị như thế nào?" Tiêu Thần Quân tỉnh giảng. Văn Bối đã từng cùng Ám Thần giao thủ qua, phát hiện bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Chúng Vương đại hỷ, cùng kêu lên hỏi, "Cái gì nhược điểm?" Ám Thần sợ Thiên Lôi. Nói nhảm. Ám Thần đương nhiên sợ Thiên Lôi. Hải Vương buồn bực nói, "Nhược điểm này những người này đều biết, chính là bởi vì Ám Thần có nhược điểm này, cho nên tại bốn trong tộc, Lôi Thần người Hầu Chim Đại Bàng nhất tộc mới có thể đem Ám Thần gây nên vào chỗ chết." Chim Đại Bàng Vương hai mắt đột nhiên phát sáng lên, nói, "Tiêu Thần Quân, ngươi ý tứ, hẳn là có thể đưa tới Thiên Lôi a?" Không sai. Ta có biện pháp tại Minh giới thành lập một cái trước nay chưa từng có to lớn lôi khu." Tiêu Văn Bình khẽ mỉm cười nói. Long Vương cùng người mặt liền biến sắc nói, "Tiêu thần quân, thành lập lôi khu, kia là tuyệt đối không thể." "Vì sao?" Long Vương cởi khổ đem hắn lo lắng kỹ càng nói một lần. Tại Minh giới bên trong, tuy nói tràn ngập thiên lôi chi lực, nhưng những cái kia dù sao cũng là chưa từng lưu ở mặt ngoài ám lực, cho nên, trừ bộ phương pháp phân loại thuật thi triển nhận hạn chế bên ngoài, cũng không có cái gì lớn không được. Nhưng là, những này ám lực nếu là hóa thành minh lực lời nói, như vậy toàn bộ Minh giới thiên lôi chi lực rất dễ dàng liền hình thành một cái không cách nào khống chế lớn tiêu điểm. Đến lúc đó, toàn bộ Minh giới đều đem Lâm vào một mảnh trong biển sấm sét, bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ thành tiên lôi chi lực tế phẩm. Thật nếu như thế, ám thần cố nhiên là chết không có chỗ chôn, nhưng là Minh giới bốn trong tộc trừ một số cao thủ bên ngoài, tuyệt đại đa số sinh linh đều đem làm cho cùng. Nói lời nói này về sau, Long Vương thở dài nói, Tiêu thần quân, Minh giới bên trong sở dĩ không có thành lập cùng loại với tiên giới lôi khu, cũng là bởi vì những này lo lắng. Chúng ta cũng không muốn đem toàn bộ Minh giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sờ ra đầu, cân nhắc một hồi, thần thức sớm đã phát ra Cùng Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Tí nói chuyện với nhau. Tuy nói Tiêu Văn Bình thần lực có thể mô phỏng ra thiên lôi chi lực cùng ngũ hành chi lực, nhưng kia dù sao chỉ là mô phỏng ra địa, không cách nào cùng vậy chân chính hai đại thần lực đánh đồng. Cho nên sự đáo lâm đầu cũng chỉ có hướng các nàng hai người định giáo. Trương Nhã Kỷ cân nhắc thật lâu, hướng về Tiêu Văn Bình làm ra một cái khẳng định đáp án, mà Phượng Bạch Tí cũng là chậm rãi gật đầu. Tiêu Văn Bình thu hồi thần thức, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Minh Giới Tứ Vương lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên cái này mấy lão quái vật cũng biết hắn đang làm gì. Xét thực, bốn người này vì ám thần sự tình, đã sớm là tổn thương tấu đầu độc. Mà đến từ thần giới Tiêu Văn Bình không thể nghi ngờ là bọn hắn duy nhất trông cậy vào. Cho nên bọn hắn tứ vương trong mắt cũng không có chút nào không kiên nhẫn cùng kinh thị, ngược lại là tràn ngập kỳ vọng. Chuẩn bị tiền lối, văn lối bọn người mặc dù bất tải, nhưng là trải qua thương nghị, vẫn có niềm tin có thể thành lập một cái có thể khống chế tại nhất định phạm vi bên trong lưới khu. Tứ vương nhãn tỉnh sáng lên, bất quá lấy bọn hắn lòng dạ, lại sẽ không đơn giản như vậy phải liền tin tưởng Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình hướng về Phượng Bạch Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phượng Bạch ra dê, dê ngón tay ngọc, có chút một điểm, trước mắt lập tức nổi lên một mảnh điểm sáng màu xanh lam. Hải Vương cùng chim đại bàng vương trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ chấn động, hiển nhiên là muốn không đến trước mắt vị này, nũ nịu mỹ nữ vậy mà là một vị thiên lôi trưởng không giả. Mà đúng đúng, Long Vương Phượng chủ lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Tiêu Văn Bình gặp một lần phía dưới, lập tức minh bạch khẳng định là Long thích tiết mình nội tình. Bất quá Phượng chủ năng đủ sáng tỏ, kia cũng nói một sự kiện, đoán trưởng vương hoa tung tích là thật tìm được. Từng sợi điện quang tử phượng bạch tí trong tay dần dần thành hình, này điện tại không trung kịch liệt ra. Nhưng lạ là làm người kinh ngạc chính là, này danh xưng thiên hạ thứ nhất công kích lôi Vậy mà giống như là nhận kỳ dị nào đó năng lượng điều khiển, chỉ là tại trong phạm vi nhất định tứ ngược lấy, mà cũng không có chút nào hướng ngoại khuếch trương ý tứ. Long Vương hai mắt tựa mở từ khép, lặng lặng thể ngộ lấy trong đó lôi điện biến hóa. Hắn tấm kia trắng non khuôn mặt chậm rãi ngưng trọng lên. Bang vào thực lực của hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được những này lôi điện uy lực. Mà chính là bởi vì biết những này lôi điện uy năng như thế nào, cho nên hắn mới có thể biểu hiện ra như thế thần thái kinh ngạc. Lôi điện phạm vi mặc dù không lớn, nhưng là trong đó ẩn chứa uy năng mạnh, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu là dễ địa tướng chỗ Đổi bản thân hắn tại mảnh này trong xâm xét, hắn cũng không dám nói có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại ra. Đương nhiên, đã ngay cả Long Vương bản thân đều không dám ngăn cản thiên lôi, những cái kia tu vi không đủ ám thần lâm vào trong đó, tự nhiên là tuyệt không có may mắn. Nhưng là để Long Vương lo lắng chính là, mặc dù Phượng Bạch Di biểu hiện ra không chế loại cường độ này thiên lôi thực lực, nhưng là tiêu diệt 8 thần lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên, cô này thiên lôi phạm vi nhất định phải phóng đại đến 1000 lần phía trên. Chỉ có như vậy, mới có thể đồng thời dung nạp những cái kia tán khắp cả minh giới 3 tầng dưới ám thần. Còn có, thiên lôi phạm vi mở rộng Cần thiết lực khống chế đương nhiên cũng là thành trăm gia tăng gấp bội. Mặc dù Phượng Bạch Ký biểu hiện ra khiến người giật mình thực lực, nhưng nếu là nói có thể đem lớn như vậy phạm vi thiên lôi trượng không tự nhiên, Long Vương cùng người vẫn là lòng tin không đủ. Trong lúc nhất thời, giữa sân kỳ dị bình tĩnh trở lại, chỉ để lại giữa không chúng kia không ngừng phát ra thiên lôi chấn động thanh âm. Những vương giả này thực lực tại sàn sàn với nhau. Long Vương có thể nhìn ra đồ vật, nó hơn ba người tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn cùng Long Vương đều là giống nhau tâm sự, đối này còn có lo nghĩ. Tiêu Văn bình nhìn lấy bọn hắn do dự biểu lộ, trong lòng thầm than, xem ra duy có dùng ra sau cùng thủ đoạn quay đầu đối trương nha kỳ có chút dao hiệu. Cái sau ngầm hiểu, vũ Càn khuất quyển, lập tức ngũ thải quang mang đại tác, hóa thành một đầu lộng lẫy trói mắt giải lụa màu, ở giữa không trung thiên lôi ngoại tầng hình thành một đạo vòng phòng hộ. Các vị, các ngươi nhưng từng gặp Hỗn Độn chi tường? Tiêu Văn Bình cười hỏi. Chúng vương đồng loạt gật đầu, Hải vương càng là nói, Tiêu thần quân, tại Minh giới ba lớn cấm địa bên trong, đều có Hỗn Độn chi tường tồn tại. Tốt, như vậy các vị nhưng từng biết, cái này Hỗn chi tường là như thế nào chế tạo ra? Tứ vương hai mặt nhìn nhau, Hỗn Độn chi tường bên trong chứa thiên lôi chi lực cường đại vô song, nhưng lại không thể tưởng tượng nội chính là Những thần lực này lại bị một mực giam cầm tại tường trong cơ thể, trừ một chút thủ đoạn đặc thù có thể dẫn đạo ra một chút bên ngoài, liền không còn cách nào lấy ra mày may. Mặc dù Minh giới bốn tộc vương giả đều là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng là đối cái này thần bí khó lường hôn độn chi tường lại làm mà biết bất tường. Tiêu thần quân có biết không? Văn Duối vừa vẫn biết được một điểm. Tiêu Văn Bình cười nói, hỗn độn chi tường là ngày xưa đời thứ nhất thần linh bên trong hủy diệt chi thần cùng trật tự thần liên thủ chế tạo ra. A. Chúng vương kinh ngạc nhìn nhau, mặc dù bọn hắn sớm có hoài nghi, nhưng là đang nghe Tiêu Văn Bình đáp về sau, bọn hắn mới cảm định. Nguyên lai kia thần bí Hỗn Độn Chi Tường thật là đợi thứ nhất thần linh bên trong kia hai cái đối thủ một mất một còn liên thủ chế tạo mà thành. Nghĩ đến cũng là, trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có hai cái vị này liên thủ mới có thể đem khủng bố như vậy đồ vật chế tạo ra đi. Tiêu Văn Bình một chỉ bên người Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nha Kỳ, nói, "Vãn bối hai cái vị này bằng hữu, chính là hủy diệt cùng chật tự chuyên nhân, chỉ cần các nàng hai người ở đây, liền có thể tại mình Giới bên trong một lần nữa chế tạo một mặt hôn Độn Chi Tường." Ánh mắt của hắn tại Trung vương trên mặt tồi qua, nói, "Có mặt này mới Hỗn Độn Chi Tường bảo đảm, nhất định có thể đem Minh Giới bên trong tất cả ám thần một mẹ hút gọn." không biết các vị ý như thế nào. Chúng vương lẫn nhau giao lưu một chút, chậm rãi gật đầu, lấy Long Vương cầm đầu, cung kính nói, "Như thế, làm phiền ba vị thần quân." Chương 30, trấn tường chi khí. Một trận gió nhẹ tại Minh giới trên không chậm rãi thổi qua, lướt lên vượng bạch tí trên đầu một túm mái tóc. Tiêu Văn Bình nhìn lên trước mặt kia đơn giản quy mô lôi khu, thật sâu thở dài một hơi, nói, "Minh giới không hổ là có được mạnh nhất tiên lôi chi lực địa phương, tại cái này giảm chế tạo một cái an toàn lôi khu, thật sự là khó khăn a." cùng Vượng Bạch Tí đồng thời cười một tiếng, bất quá đối với Tiêu Văn Bình lời nói lại là cực kỳ đồng ý. Bởi vì minh giới bên trong thiên lôi chi lực thực tế là quá mức nồng hậu dày đặc, cho nên thi triển lôi hệ pháp thuật thời điểm, đúng là làm ít công to. Nhưng là quá nồng hậu dày đặc lôi hệ lực lượng đồng dạng khiến cho lôi khu chế tạo khói như lên trời. Mặc dù có Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ hai cái vị này uy hiếp cùng trật tự thần truyền nhân giắt tay, nhưng là tại chế tạo quá trình bên trong vẫn như cũng là khó khăn trùng điệp. Cho tới giờ khác này, Tiêu Văn Bình bọn người mới quả thật cảm nhận được, những cái kia đời thứ nhất các thần linh đến tột cùng nắm giữ cỡ nào lực lượng cường đại. Văn Bình, ngươi kế hoạch này có thể được sao? Trương Nhã Kỳ một biên chỉ uy lấy không trung không ngừng quấn quanh ngũ thải qua mang, một bên hỏi: "Không thành cũng muốn thành a?" Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ nói: "Cái này đáng chết vạn kiếm quyết thực tế là quá khó luyện. Người đã luyện được 5.0000 đem thần kiếm, như lấy vi năng đến xem, dù cho là thần giới bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Có thể đếm được trên đầu ngón tay tính là gì? Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng nói: "Ta muốn cũng không phải là cùng loại với Vũ Trúc Thần Quân cùng lửa Đức Thần Quân như thế, trong thần giới người mạnh nhất một trong sương Kia, ta muốn, nhưng là có thể chống lại cô độc thần quân cùng Ô Quy thần quân lực lượng a. Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, "Ta tính qua, nếu là thật sự cùng kia hai vị chống lại, trừ phi là đem vạn kiếm quyết tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó vạn kiếm hợp một, liền xem như không cách nào thắng bọn hắn, tối thiểu cũng là đứng ở thế bất bại." Hai nữ khẽ gật đầu, Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi, "Văn Bình, ngươi thiên địa thần lực nhưng từng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, đã sớm luyện quang." Tiêu Văn Bình hai tay một đám, nói, nghĩ không ra liền thiên địa thần lực cũng chỉ có thể để ta rèn luyện ra 5.0000 đem thần kiếm mà thôi." Chơn Nhi nói: "Nếu như không thừa dịp cơ hội lần này nhiều đến một điểm chỗ tốt, cái này Vạn Kiếm quyết sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tu luyện hoàn tất." Trương Nhã Kỳ đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Con đường tu luyện, tùy ở kiên trì bền bỉ. Văn Bình, không bằng chúng ta chậm rãi tu luyện, ngươi cái này Vạn Kiếm quyết tổng có đại công cáo thành một ngày." "Ta cũng muốn a." Tiêu Văn Bình than thở nói: "Thế nhưng là ngươi cho rằng, trong thần giới những thần linh kia nhóm chịu cho chúng ta những thời giờ này à?" Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, lần lượt lắc đầu, không lại quy căn. Từ khi Tiêu Văn Bình chỉ huy những thần linh kia nhóm rơi vào đường cùng rời đi thần giới về sau, trong lòng liền kìm nén một cơn hoảng khí. Tuy nói hắn ở tại thần giới bên trong cũng lưu lại một chút phúc bút, nhưng lại như là chó nhà có tang bị người đổi đi sự thật lại là không cách nào che lấp, cho nên trong lòng đối với lửa Đức Thần Quân bọn người là hận thấu xương. Bất quá hắn cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, là sẽ không dễ dàng đặt chân thần giới, từ tìm phiền não. Trên thực tế, tại đại xã bọn người đạt được thần khí cùng bản đạo, đồng thời tu luyện trăm năm về sau, bọn hắn đã có được tương đương với trí cao thần tu vi. Chỉ bằng cố này thực lực kham lồ, liền xem như phóng tới thần giới bên trong, cũng đủ làm cho bọn hắn hoành hành không sợ. Đừng nói là Lựa Đức Thần Quân kia nhất hệ nhân mã, Liên La thật để hắn cụ kết khởi trong thần giới chỗ có thần linh lực lượng, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Gần 20000 trí cao thần a, đây cũng không phải là những cái kia cao cấp thần cùng lần cùng thần có thể so sánh. Tại đẳng cấp này đến được cường giả chi chiến bên trong, uy năng hơi kém một cấp tồn tại, quả thực chính là như là sâu kiến không có ý nghĩa. Nhưng là, để Tiêu Văn Bình lo lắng chính là vị kia một mực liên lạc không được cô độc thần quân. Nếu là tại Tiêu Văn Bình bọn người đại phản công thời điểm, vị này đời thứ nhất thần linh hành cho một chân vào, hắn nhưng là không có nửa điểm thủ thắng năm chắc. Chỉ phải suy nghĩ một chút ngày xưa Ô Quy Thần Quân ở tại thần giới bên trong nguy phòng, liền có thể suy đoán cô độc thần quân uy năng. Cho nên nói, tại không có năm chắc nhất định có thể chống lại cô độc thần quân trước đó, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh thần giới chủ ý. Ngày hôm nay cùng minh giới 4 tộc liên thủ Trung chu ám thần sự tình, không thể nghi ngờ cho chuyện của hắn mang đến một tia chuyển cơ. Tại chim đại bảng vương đưa ra, để thần giới xuất lực, cộng đồng chu sát tám thần thời khắc, Tiêu Văn Bình đã hạ quyết tâm, cơ này rèn vạn Bất quá, kế hoạch này hắn cũng chỉ nói cho Vượng Bạch Nghị cùng Trương Nha hai cái vị này hững nhan chi kỷ. Chư cái đó ra, Liên xem như đại xà cùng Khuê Nhi mấy người cũng không biết rõ ràng, bọn hắn chỉ biết Tiêu Văn Bình là vì cho chúng thần chỗ tội, là vì minh giới, thần giới cùng các giới an nguy mới có thể đối với việc này như thế nóng lòng, mà căn bản là không có người có thể đoán được Tiêu Văn Bình mục đích thực sự chỗ. Cho nên, ngay tại minh giới bốn tộc cùng vạn hơn thần linh đều bị Tiêu Văn Bình kia trách trời thường dân tình hoài chỗ đa động thời điểm, lại không biết bọn hắn đã bị nó thiết kế, trở thành hắn tu luyện thần công giúp đỡ. Mặc dù đại xà đám người cùng Tiêu Văn Bình kết giao lâu ngày, đối này, đối nãy còn giữ lại hơi có chút nghi hoặc, nhưng lạ lần này Tiêu Văn Bình trang phục thực tế là rất giống, cuối cùng lừa qua tất cả mọi người. Nhìn trước mắt một chút xíu dần dần thành hình lôi khu, Tiêu Văn Bình chậm rãi từ thần vực bên trong móc ra 5 kiện thần khí. Cái này 5 kiện thần khí là Tiêu Văn Bình từ chỗ hơn mấy chục ngàn thần khí bên trong cô ý chọn lựa ra. Mặc dù không phải cái gì siêu cấp thần khí, nhưng là nó vi năng trí lớn, tại 100.000 kiện thần khí bên trong cũng là xếp hạng gần phía trước. 5 kiện thần khí theo thứ tự là 10.000 năm mất một đỉnh, thiên ngoại vẫn thái kiếm, nước xanh lòng son kính, thiên cương liệt hỏa phiến cùng hôn độn tứ ngưỡng. Cái này 5 kiện đại biểu ngũ hành chi lực thần khí nếu là tách ra sử dụng, đã là bạo vật hiếm có. Nhưng nếu là đem cái này năm kiện thần khí đồng thời giao cho kia trải qua ngũ hành chi kiếp Trương nhã kỳ, như vậy nổi lên đến hiệu quả sẽ thành hàng trăm lần phóng đại. Tức là thần khí, thì tất có thần khí chi linh, cái này năm kiện phân thuộc ngũ hành thần khí cũng không ngoại lệ. Khi Trương nhã kỳ thân lực chậm rãi đảo qua cái này mấy món thần khí thời điểm, 5 cái nho nhỏ bộ dáng lập tức từ thần khí bên trong tránh hiện ra. Bọn chúng 5 người nhìn chương nhã kỳ, tự nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng mênh mông ngũ hành chi lực, lập tức mặt hiện vui mừng. Đối với những loại thần khí mà nói, nhận cùng thuộc tính thần linh làm chủ, đã là bọn chúng không nhiều lắm cơ duyên. Mà tượng Trương Nhã Kỳ dạng này, đem ngũ hành chi lực cô động vì một chỗ, liền càng là Phượng Mao Lân giác, ngàn năm một thở. Nếu là nhận Trương Nhã Kỳ làm chủ, như vậy ngày sau ngũ hành hợp một, hướng sinh chi lực quẩn quần không dự, đối với bọn chúng đến nói, càng là cầu còn không được chuốt tốt. Cho nên gặp một lần Trương Nhã Kỳ, bọn chúng lập tức cung kính phụ phục trên mặt đất, biểu đạt mình thần phục chi ý. Trương Nhã Kỳ môi đỏ khẽ mở, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tự có một cố nồng đậm uy nghiêm chi khí. Ngũ hành chi chủ, trật tự thần thần uy tự nhiên không phải so bình thường. Ngươi cùng nhưng nguyện nhận ta làm chủ, ta cùng cầu còn không được. Ngũ Linh cung kính nói. Hôm nay các ngươi nếu là nhận ta làm chủ, liền giúp ta kết thành Hỗn Độn Chi tường đi. Ngũ Linh nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đó Thiên Cương Liệt Hỏa phiến chi linh táo bạo nhất, đoạt hỏi trước, chủ nhân, ngài nhưng là muốn ta cùng làm trấn tường thật khí. Không sai. Trương Nhã Kỳ cười nói, chính là muốn nhờ ngươi cùng chi lực, để ta thuận lợi bày ra Hỗn Độn kết giới, chế thành một mặt mới Hỗn Độn chi tường. Hỏa Linh sắc mặt thảm đạm, nói, chủ nhân, nếu là ta cùng thành trấn tường chi khí, như vậy chẳng phải là muốn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn giam cầm trong đó, không còn có ngày nổi danh rồi. Tiêu Văn Bình nhướng mày, ám ngữ một tiếng cất cao giọng nói, thật to gan thần khí chi linh, cũng dám cùng ta cùng, có kẻ mà cả. Nó hơn tứ linh sắc mặt đồng dạng phải tái nhợt không thôi. Bọn chúng lúc đầu cho là mình bị nhốt thần khí khí động nhiều năm, hiện tại khổ tận cam lai, may mắn phải gặp minh chủ. Nhưng là bây giờ tình huống lại là cùng ý tưởng bên trong rất là khác biệt. Nếu là thật sự làm kia chấn tường chi khí, như vậy đem chưa vô siêu sinh khả năng. Trương Nhã kỳ nhẹ nhàng đổ lại ở Tiêu Văn Bình, hờ dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không muốn hù dọa tiểu hài Tiêu Văn Bình trợ khóc trợ cười nhìn xem cái này năm cái tiểu nhân nhi, thở dài, lắc đầu không nói. Cái này năm cái tiểu nhân nhi mặc dù nhìn qua niên kỳ ấu nhỏ, nhưng là lấy những này thần khí chi linh trưởng thành niên kỳ đến nhìn, cái kia không phải trải qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt tôi luyện mới sẽ có được hôm nay uy năng. Trương Nhã Kỷ gọi chúng nó tiểu hải tử, thật đúng là để Tiêu Văn Bình không lý do sinh ra một cỗ không thể làm gì cảm giác. Kia năm cái thần khí chi linh hoặc ngàn tỷ năm, cũng đều là thất khiếu linh lung tâm nhân vật, gặp một lần Trương Nhã Kỳ dáng vẻ, lập tức vững vàng dính đi lên. "Chủ nhân Khai Ân, nếu là thật sự thành trấn chi khí, như vậy ta cùng đem ngày đem thụ đạo thiên lôi này đốt người nỗi khổ, lại vô thoát khỏi ngày." Thủy Linh đi đầu quỳ xuống, về Trương Nhã Kỷ cầu tình. Sau đó Tứ Linh cũng không dám thất lễ, từng cái tiếng buồn bã thỉnh cầu, biết bao tê lương. Phượng Bạch Đi nhìn xem cuộc náo kịch này, không khỏi cười mắng, những tiểu gia hỏa này, thật đúng là có chút quấn người. Muội muội, có muốn hay không ta giúp người giải quyết? Dứt lời, từ Phượng Bạch Đi trong tay thêm ra năm đạo sen lẫn dây đỏ lôi quang. Kia Ngũ Linh gặp một lần cái này kỳ dị lôi quang, lập tức căm như hến, chỉ hiểu được túi người xuống, run lẩy bẩy, đúng là không còn dám có vài câu cầu xin tha thứ. Tiêu Văn Bình cũng tự nhiên nhận ra, cái này kỳ dị lôi ánh sáng liền là chuyên môn khắc chế khí linh hồn sát tâm lôi. Làm thân khí chi linh nếu là bị loại này âm lôi đánh trúng, chẳng những là đạo hạnh đại giảm, càng có hồn phi phát tán, biến thành á thần khí nguy hiểm. Cho nên cái này năm cái tiểu gia hỏa gặp một lần Phượng Bạch Y tế ra hồng sát âm lôi về sau, lập tức là đoạn mất cầu xin tha thứ suy nghĩ. Làm trấn tường chi khí, tốt xấu vẫn là còn sống, nhưng nếu là chịu âm lôi về sau, chỉ sợ sẽ là tại chỗ hủy diệt chi cục. Đã minh bạch đạo lý này, bọn chúng năm cái tự nhiên là không dám nhiều đi dây dưa. Không ngờ, Trương Nhã Kỳ lại lần nữa có chút giơ tay, đánh tan Phượng Bạch Y trong tay hồng sát âm lôi, nói: "Tỷ tỷ, chuyện nơi đây liền giao cho tiểu muội đến xử lý đi." Vương Bạch Đế cùng Tiêu Văn Bình nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Cũng tốt." Trương Nhã Kỳ khẽ gật đầu, một cấu ngũ hành chi lực phát ra, cùng 5 cái thần khí chi linh nối thành một mảnh, trấn bọn chúng bình phục trong lòng e ngại. "Các ngươi yên tâm, cái này hỗn độn chi tường cũng sẽ không chưa xa tồn tại ở Minh giới bên trong." Trương Nhã Kỳ ôn nhu nói: "Ta chỉ là mời các ngươi tạm thời trấn áp chi trách, chỉ cần ngày sau trừ sạch tán thần, liền có thể trả lại cho các ngươi lấy thân tự do." Ngũ Linh hai mắt sáng lên, nếu như chỉ là tạm thời, như vậy bọn chúng cũng sẽ không có mãi mãi e ngại. Chủ nhân nói thật, Tự nhiên là thật, tiêu diệt 8 thần mặc dù không dễ, nhưng là có 20000 thần linh cùng mình giới 4 tộc liên thủ. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, tuyệt đối có thể vĩnh viễn trừ hậu họa." Trương Nhã Kỳ bảo đảm nói. Ngũ Linh trong mắt lại có hay không nửa điểm suy sụp tinh thần chi sắc, từng cái mặt mày tỏa sáng, tựa hồ cũng không tiếp tục đem làm chấn tường chi khí sự tình để ở trong lòng. Phải biết, những này thần khí đều đã tại thần khí trong động dừng lại vô số ngàn tỷ năm. Thời gian lâu như vậy đều dọa qua, chỉ là mấy chục trên trăm năm, đối với bọn chúng đến nói, cùng thoáng chớp mắt cũng vô khác nhau chút nào. Cho nên cũng sẽ không có cái gì tâm lý chống lại. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, Trương Nhã Kỳ cũng là hết sức cao hứng, nói: "Các ngươi nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi." Ngũ Linh khẽ giật mình, Thủy Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Chủ nhân ý tứ, phải chăng cho phép chúng ta tại lập công về sau, tiến về trật tự giới chỉ bên trong tu hành đâu?" Trương Nhã Kỳ một mực cản Khôn Quẩn, kinh ngạc nói: "Các ngươi muốn đến Cản Khôn Quẩn bên trong tu hành à?" "Đúng vậy." Thủy Linh hâm mộ nói: "Chủ nhân trật tự giới chỉ là trải qua ngũ hành chi kiếp bạo vật siêu đẳng, mà lại trong đó càng là Tể Tự ngũ hành chi linh." Bên trong linh khí sinh sôi không ngừng, vĩnh vô chỉ cảnh, nếu là có thể ở trong đó tu hành Đối với ta cùng xác thực rất có ích lợi. Cái gì? Các ngươi cũng muốn tu hành sao? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, tiến lên hỏi. Đúng vậy. Thủy Linh cung kính nói, trời sinh văn vật, phàm người có linh can, nhất định tu hành. Tiêu Văn Bình nao nao, sau đó nghĩ đến mình thiên hư giới chỉ bên trong tinh thần, sờ sờ ra đầu, nói, các ngươi tu hành có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể rút đi một bộ thân sắc tối tha, tu luyện thành thần A? Tiêu Văn Bình nói như vậy tự nhiên là có đạo lý riêng, những này thần khí chi Linh cùng tinh thần không giống Tại trên người bọn chúng cũng không có cái gì sinh mệnh năng lượng, cho nên lại tu luyện cũng không có khả năng đạt tới thần linh tình trạng. Đã như vậy, bọn chúng còn cố gắng như vậy làm cái gì? Kia Thủy Linh nhọn miệng cười, nói: "Thần quân có chỗ không biết, chúng ta thần khí chi linh nếu là không có tuyệt đại cơ duyên, cả đời này đều là không cách nào tu luyện thành thần. Vậy các ngươi dạng này cố gắng lại là vì cái gì? Muốn để cao năng lực bản thân a?" "Không." Thủy Linh cùng một mặt kính cẩn nghe theo mà nói: "Ta cùng cố gắng tu luyện, lại là vì thành thần mà thôi." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ Nói, ngươi không phải mới vừa nói không có cơ duyên cực lớn liền không thể thành thần a, tại sao lại nói tu luyện có thể thành thần đây? Ta cùng tu luyện, chính là vì chờ đợi ngày đó cơ duyên." Thủy Linh ngẩng đầu, trong hai mắt đều là một mảnh hướng tới chi sắc. Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, hướng tấm, phượng hai nữ nhìn lại, chỉ thấy trong mắt của các nàng cùng mình đồng dạng, đều toát ra một tiêu nhàn nhạt vẻ cảm động. Thần khí chi linh, mặc dù uy năng cường đại, nhưng dù sao cùng người, thú đám sinh linh khác biệt. Như là dưới tình huống bình thường, bọn chúng bình viễn cũng không có thành thần khả năng. Nhưng là những này linh vật cũng không hề tự bỏ Mà là tại cô tịch vô tận thời gian trường hà dặm đau khổ chờ đợi cơ duyên. Vô số ngàn tỷ năm cổ tu, chỉ là vì một cái hư vô mở mịt nguyện vọng mà thôi. Vẹn vẹn là phần này chấp niệm, thực đã đủ để cho Tiêu Văn Bình bọn người sinh lòng căm ghét. "Văn Bình, ngươi nhìn." Trương Nhã Kỳ một đôi mắt to nháy nháy mà nhìn xem hắn, trong đó dụng ý mọi người đều biết. "Ai, thôi." Tiêu Văn Bình hai tay vung lên, đối kia năm cái thần khí chi linh đạo, chỉ cần ngươi cùng dụng tâm giúp ta, như vậy ta liền cho ngươi cùng một lần cơ duyên chính là. Tiêu Ngũ Linh sửng đầu tiên là ngây tờ, sau đó từng cái phấn chấn không thôi, hướng về Tiêu Văn Bình trùng xuống. Chân Tâm thật ý gõ ngẩng đầu lên. Đối với thần khí chi linh đến nói, trong cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là thành thần. Chỉ cần để bọn chúng đạt thành nguyện vọng này, đừng nói chỉ là làm mấy trăm năm chấn tường chi khí, liền xem như để bọn chúng liều mạng phấn thân phái cốt, cũng là muốn đi liều một lần cái cơ duyên này. Trương Nhã Kỳ đưa chúng nó một kéo một phát lên, nhỏ giọng trấn an vài câu, sau đó lấy xuống can côn quyển, thả vào không trung. Can côn quyển hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Mà kia năm cái thần khí không đợi phân phó, liền đã chủ động nhảy vào quang mang bên trong. Sắt ở giữa, một cái cô vô cùng hình tròn vách tường đã hình thành. Phương viên ngàn mười ngàn trượng linh khí đều bị nó dành thời gian, nương luyện thành một cái nhìn không thấy, sợ không được trong suốt khí tượng. Phương Bạch đi mỉm cười, một mực khống chế thiên lôi trì lực bảnh trướng ma pháp. Khí tưởng bên trong lập tức hội tụ vô cùng vô tận phá hư năng lượng. Sấm sét vỡ rọi, thủy thiên giật điện. Trải qua 3 tháng chuẩn bị về sau, toàn này đại biểu một đời mới hủy diệt cùng trật tự thần đạn sinh hỗn độn chi tường rốt cục xuất hiện lần nữa tại minh giới bên trong. Chương 31: Luyện kiếm. Một cỗ nồng khói đen từ trong thạch lan tràn mà lên, ngáy mắt bao phủ phương viên mấy phạm vi. Phạm la bị khói đen qué qua địa phương đều không ngoại lệ thành địa ngục nhân gian. Tất cả sinh linh đều tại khói đặc ngắn nhỏ dưới hóa thành một đoàn nước bẩn, sau đó lấm ta lấm tấm năng lượng từ ô thủy bên trong bay lên, dung nhập cố này hung lệ khói đặc, biến thành ta ác năng lượng một bộ phân. Vô luận là tu luyện có thành tựu, hay là những cái kia ngây thơ vô trì, chưa mở linh trí sinh linh, tại thời khắp này, đều gặp đại kiếp, ngay cả ra lẫn xương, thậm chí là linh hồn cũng vô pháp đào thoát. Khói đen không ngừng mà ngọ nguậy, đồng thời có dần dần mở rộng xu thế. Bốn phía sinh linh hết sức hướng về phương xa bỏ chạy, muốn thoát khỏi cái này kinh khủng ma đầu. Đột nhiên Trên bầu trời chớp động lên một sợi mảnh liệt tinh quang, một con lang nha dỏng như là thái sơn áp đỉnh nặng nặng nền ở trong khói dày đặc. Nông đậm khói đen một trận cuồn cuộn, truyền đến một trận vang vọng đất trời tiếng kêu rên. Mây mù phía trên, đại xà ngăn chặn lỗ hai, nói: ra hỏa này thanh âm thật sự là khó nghe, lao trư, đến lượt ngươi." Nó bên người Trư bắt giới thở hồn hển hai tiếng, mất hứng giơ lên 9 răng đinh ba, nói: "Vì cái gì mỗi lần đều là ta thu thập đàn cuộc. Đại xà trước mắt, nói: "Ai bảo ngươi tiểu tử vận khí tốt, đạt được đại thiên thế giới. Nhanh lên tu nó, chúng ta dễ tìm kế tiếp." Trư Bát giới than thở nửa ngày, Đem chín răng đinh ba ném ở giữa không trung bên trong. Sau một khắc, phát ra vạn đạo quan mang, đem khối đặc triệt để bao trùm. Hắn chín răng đinh ba vốn chính là Tiêu Văn Bình nhọc lòng luyện chế mà thành, tập hợp phong vân lôi điện cùng ngũ hành chi lực, uy năng chi lớn, có thể xương tiên khí bên trong thượng phẩm bảo vật. Mà lần này chúng thần lấy khí thời điểm, Tiêu Văn Bình càng là vì trừ bắt giới chọn lựa một kiện siêu cấp thần khí, tên là Đại Thiên Thế Giới. Kiện thần khí này cùng chín răng đinh ba hợp luyện về sau, đem chín đạo nguyên tố thu hút trong đó, tạo thành một cái tràn ngập thần kỳ lực lượng tiểu thế giới. Trong thế giới này lấy âm dương nhị khí làm gốc, Hóa thành chín loại khác biệt hình thức, cả ngày lẫn đêm tứ ngược không gian, liền phản phất kia hỗn độn chưa mở lúc hiểm ác hoàn cảnh, khiến người dùng mình. Một khi bị 9 răng đinh ba thu hút trong đó, liền xem như thần thần linh, trừ phi là nhận biết ngũ hành chi lực, hoặc là có được so hồng hoàng thế giới càng thêm cường đại uy năng, nếu không liền chỉ có thể lay lắc tàn thụy, cũng không còn cách nào thoát thân mà ra. Trên mặt đất kim quang lóe lên, tất cả khói đặc đều tràn vào 9 răng đinh ba bên trong. Chỉ còn lại chơ nứt nước, nước sơn đen, tản ra nồng đậm hôi thối mặt đất. Đại Sà cùng Chư Bát giới đồng thời thở dài, cái sau nói, những này ám thần thật sự là tác nghiệp, kể từ đó Cái này phương viên 20 trượng chẳng phải là thành từ địa, không còn có bất luận cái gì sinh linh có thể tại cái này giảm sinh tồn sao. Đại Sà lúc đầu nói, ám thần tồn tại lúc đầu mục đích đúng là như thế. Đối với bọn chúng đến nói, chết đi sinh linh càng nhiều, bọn chúng uy năng lại càng lớn, cho nên làm ra chuyện như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đại Sà nói, con ngón búng ra. Sau một lát, không gian phá vỡ, hồ ly tinh khải giờ khí thụy thở phì phò bay tới. Vị này mỹ lệ hồ ly tinh giờ phút này sắc mặt thường hồng. Một thấy hai người bọn họ, đầu tiên là một cái ánh mắt u tới. Sau đó giơ lên bình xứ trong tay, phát ra một cỗ thanh lương chi khí phủ hướng mặt đất. Sau một khắc, trên mặt đất hắc khí lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị khăn lau sát qua mặt bàn, lộ ra không nhóm bụi trần. Khải Giở vừa mới thở dài một hơi, thông suốt trước mắt bạch quang lóe lên, lại là một đạo phi kiếm truyền thư. Nàng đưa tay tiếp nhận, hàm răng khẽ cắn, tự đủ nói, lại là một cái, cái này còn muốn hay không người ta mạng sống. Bất quá trong miệng nàng oán trách, hành động xác thực một chút cũng không chậm, thân hình lắc lư ở giữa, đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại Sà cùng Trư Bát Giới nhìn nhau bật cười, cũng không biết Khải là vận khí hay là không may. Nàng mới được thần khí ngọc bình sứ, ở trong chứa thiên địa huyền hoàng nhị khí, chính là ám thần khói độc khắc tinh. Một khi đem trong bình huyền hoàng nhị khí thả ra, liền có thể đem ám thần còn xuất lại tại minh giới tử khí đều hấp thu, để lớn khôi phục hình dáng cũ, một lần nữa sinh sôi sinh linh. Đương nhiên, mỗi hấp thu một điểm tử khí, cái này ngọc bình sứ vi lực liền lớn một phần, mà Khải Giơs cũng góp nhặt một phần công đức. Cho nên đối với nàng đến nói, mặc dù cho tới nay còn không có tiêu diệt qua một cái ám thần, nhưng là sở được đến công đức cũng đã là mọi người đứng đầu. Chỉ là minh giới rộng lớn cuối cùng, ám thần phân bố cũng là thiên nam địa bắc. Khải giới mấy chục năm qua chạy vô mấy địa phương, Mặc dù không có mệt mỏi nằm xuống, nhưng cũng kém không nhiều. Về sau, Phượng Bạch Ty nhìn nàng vất vả, cho nàng một mặt có thể tại trong phạm vi nhất định tự do thuấn di ngọ bội. Chính là dựa vào món bảo vật này, Khải Giơs mới có thể phá vỡ không gian, tự do tới lui. Chư Bắt Giới cùng Đại Sà kết bạn mà đi, hướng về Minh giới trung tâm một chỗ bờ biển trước tiến vào. Đại Sà, ngươi nói Tiêu Thần Quân vì sao muốn chúng ta đem bắt được Ám Thần đều mang đến nơi hỗn độn chi tường đâu. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là vì đưa chúng nó luyện hóa tiêu vong. Chứ bắt Giới vô mình chín răng Đinh Ba nói, nhưng là ta tiểu thế giới cũng có thể làm được a. Vì sao còn muốn ta lão chư chạy đường xa như vậy? Cái này, Đại xa cân nhắc một hồi, nói, có lẽ là pháp lực của người quá nhỏ bé. Mỗi luyện hóa một cái ám thần cần thời gian quá dài, mà Tiêu Thần Quân sợ chỉ hoãn tìm kiếm ám thần sư tử tỉnh, cho nên mới sẽ an bài như thế à. Chư bắt Giới nghiêng cái đầu nghĩ nghĩ, nói, có lẽ như thế đi. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, một ngày đêm ở giữa đã đi tới mục đích. Kia là một mặt cao tới ngàn trượng, dài, rộng các 3.0000 trượng cự hình đài cao. Đài cao bên ngoài, trời trong gió nhẹ. Đài cao bên trong, sầm xét vắng rồi. Chư Bát Giới đi tới dưới đài cao, Chính răng đinh bà có chút lắc một cái, một đoàn khói đen sen lấn một cố lăng lệ sát khí tiến vào đại cao bên trong. Vô vô thân thể, chư bắt giới cười ha ha một tiếng. Đột nhiên trông thấy phương xa lại là một đôi nhân mã mà đến, chính là một long một phượng, một chim một quái. Minh rồi bốn tộc mặc dù có nhiều ma sát, nhưng là đối với đội bắt ám thần sự tình, lại là cực kỳ đại bụng. Một long một phượng tạo thành long phượng kết giới mặc dù không cách nào đem ám thần đẩy vào chỗ chết, nhưng là muốn vây khốn ám thần, lại là phi thường dễ dàng một sự kiện. Mà chim đại bàng giỏi về tấn công, hải quái tiên cái này công thủ đều tốt đồng minh đối phó một cái ám thần, hay là chút tha có thừa đấy là bốn tộc liên thủ, tạo thành 20.000 hơn tiểu đội, cùng các thần linh cùng nhau tìm kiếm minh giới. A, nguyên lai like là rồng ngâm mình, thật sự là đã lâu. Đại xà gặp một lần, thông suốt cười lớn chào hỏi bắt đầu. Rồng ngâm hai mắt sáng lên, cùng đối diện phượng hoàng vung tay lên, đem long phượng trong kết giới ám thần thả vào đài cao bên trong, cười nói: "Đại xà lão ca, à, ngươi làm sao tại cái này giảm. Đương nhiên là bắt một cái ám thần, cho nên mới cái này giảm tiêu diệt. Đại xà cười hi hi hỏi: "Lão ca bốn người liên thủ, chắc hẳn tu đi." Dòng ngâm đắc ý ngửa đầu, nói: "Không dám. Chúng ta bốn người tại minh giới thứ ba, muốn tầng đi dạo." Cơ hội hàng năm đều có thu hoạch. Hắn đột nhiên tăng hãng một cái, nói, "Mặc dù bây giờ muốn ít một chút, nhưng chúng ta hay là cách mỗi một năm liền có thể bắt được một cái ám thần. Mỗi hai năm một cái." Đại xà khẽ giật mình, sau đó cười cực kỳ vui vẻ, nói, "Không tệ, không tệ, đã không sai." Giống ngâm bọn bốn người đồng thời hiện lên một tia tức giận, nói, "Đại xà Loka, chúng ta là đồng thời bắt đầu nhào bắt ám thần a, như vậy các ngươi tìm được mấy cái đâu?" Đại xà sờ sờ ra đầu, nghĩ nửa ngày, nói, "Chúng ta hai người làm bạn, tìm cũng không nhiều. Đại khái là làm tháng một cái tạm hữu đi." Rồng Ngâm bốn người sắc mặt lập tức biến. Người ta là một tháng một cái, mình lại là hai năm một cái, trên lệch này cũng quá lớn đi. Đại Sa cười ha ha một tiếng, nói: "Các vị, hai người chúng ta còn muốn kế tiếp theo đi tìm ám thần, xin cáo từ trước." Nhìn xem hai cái vị này thần linh chỉ cao khí dương phiêu nhiên đi xa, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Vị kia hải quái thầm nói: "Mỗi tháng bắt một cái, có thể hay không bọn chúng tại nói mạnh được a?" Rồng Ngâm dương mắt hướng về không trung nhìn lại, kia giám có minh giới bốn tộc cùng thần linh đại biểu thủ hộ, đồng thời cũng là phụ trách ghi chép mỗi người công tích. Lắc đầu, Rồng Ngâm thở dài, nói: phía trên có người nhìn xem, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nói láo. Hải quái cũng là ngẩn đầu nhìn lên, biết dòng ngâm nói không sai. Nếu như đại sá bọn người ở tại cái này thảo luận láo, khẳng định không thể gạt được những này phụ trách ghi chép người. "Nõa, ta liền không tin tà." Rồng ngâm thông suốt dậm chân một cái, bước ra một cái đại ấn từ đến, nói, "Bọn chúng mới hai người, chúng ta lại có bốn cái, làm sao có thể không sánh bằng bọn chúng đâu. Mọi người tăng thêm sức, sớm một chút đổi kịp bọn chúng." "Được." Theo mọi người phải ầm vang đồng ý, bốn người này quay người, tràn ngập nhiệt tình mà đi. Bất quá mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, nhưng cũng vô pháp cũng có được chín răng đinh ba trừ bắt giới so sánh, trong đó trên lệch tự nhiên cũng chỉ có càng kéo càng lớn. Hỗn độn tri tường, danh xưng hỗn độn thế giới, trừ lôi thần nhất hệ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở bên trong sinh tồn. Nhưng là hôm nay khác biệt, tại hỗn độn tri tường trung tâm, ngồi xếp bằng một vị nam tử trẻ tuổi. Trong tay của hắn cầm một đem thành hình một nửa bảo kiếm. Ám thần vừa tiến vào hỗn độn chi tường bên trong, lập tức đụng phải vô cùng vô tận thiên lôi Những lôi này phảng cố có sinh mệnh, mỗi một tia sáng qua, đều muốn mang ra ám thần một điểm bản nguyên chi lực. Nam thần tại thiên lôi bên trong chu lên không thôi, nhưng là do ở thiên tính tương khắc, vô luận bọn chúng như thế nào liều mạng giãy giụa, đều không thể thoát khỏi thiên lôi đối với bọn hắn giảng buộc cùng phong tỏa. Lôi quang bên trong quỷ dị xuất hiện từng đạo nhàn nhạt, nhạt dây đỏ. Những sợi dây đỏ giống như là từng đầu đốn lượn dẫn giết hướng phía Hỗn Độn chi tường trung tâm hội tụ mà đi. Tên nam tử kia mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý, nhìn lấy trong tay thần kiếm chậm rãi thanh hàn, trong mắt càng là lóe ra vui sướng qua mang. Đột nhiên, hắn mở mắt, lẩm bẩm, "Gặp quỷ, nguồn năng lượng lại mất. Bọn này thảo huệ tử nhóm chẳng lẽ chưa ăn cơm a?" Động tác chấm như vậy, Vị này đoán trời trách đất người chính là ở tại Hỗn Độn tri tưởng trung tâm Tiêu Văn Bình. Chính khi tất cả mọi người tại toàn minh giới lục soát ám thần thời điểm, Tiêu Văn Bình lấy cớ chủ trì Hỗn Độn Chi tưởng, chui đi vào. Mặc dù Long Vương Phượng chủ bọn người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hỗn Độn Chi tưởng cần người đến chủ trì, nhưng là tại đối mặt trăm miệng một lời tổ ba người thời điểm, bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng. Dù sao, tìm kiếm ám thần sự tình liền tương đương với đầy trời tung lưới, nhiều một cái Tiêu Văn Bình cũng lên không được đại dụng. Trái lại, Hỗn Độn Chi Tường an Nguy lại là quan trọng nhất, dù không được nửa điểm lớn là sơ suất. Cho nên tại Minh Giới bốn tộc cùng đông đảo các thần linh trăm phương ngàn kế đem ám thần bắt được nơi này thời điểm, hắn lại nhàn nhã lợi dụng những này ám thần năng lượng tới tu luyện vạn kiếp quyết. Tiêu Văn Bình không phải đại thiện nhân, nếu là không có đầy đủ lợi ích, hắn là sẽ không phí hết tâm tư trợ giúp Minh Giới bốn tộc tiêu diệt ám thần. Tại Phượng Bạch Đế cùng Trương Nhã Kỳ liên thủ bày ra tòa này hỗn độn chi tường thời điểm, Tiêu Văn Bình liền để các nàng âm thầm lưu lại một tay. Đại trấn nguyên lý cùng bình thường hỗn cũng không hề khác gì nhau. Vô luận bất luận cái gì sinh linh lâm vào trong đó, cuối cùng đều sẽ bị thiên lôi diệt cùng vô hình nhưng lạ bình thường hốn độn chi tường tiêu diệt sinh linh về sau, cỗ này còn sót lại linh khí đem sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù bài xuất ngoài tường, đồng thời từ từ tiêu tán ở không gian, trả lại tại thiên nhiên. Nhưng lúc này đây không phải như thế. Một khi đem hốn độn chi tường bên trong ám thần tiêu diệt, như vậy chỗ sinh ra năng lượng sẽ hội tụ đến hốn độn chi tường trung ương, đồng thời tiến vào tiêu văn bình thể nội. Mà tiêu văn bình chính là lợi dụng cố năng lượng này đến rèn đúc hắn vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết, một kiếm đã là rốc hết sức. Khi vạn kiếm hợp một thời điểm, mới có thể đại công cáo thành. Chỉ là, mỗi cô đọng một kiếm về sau, chỗ hao phí linh khí thế tất ra tăng một thành. Càng là về sau, càng là khó luyện. Tiêu Văn Bình đang trợ giúp chúng tiên thành thần thời điểm, hấp thu gần 20000 phần thiên địa thần lực, nhưng chính là cái này có năng lượng tương đại, cũng chỉ bất quá để hắn ngưng luyện ra 5.0000 đem tiên đạo thần kiếm mà thôi. 5.0000 đem, đừng nhìn đồ vật không ít, đã đạt tới hai phần có một số lượng, nhưng là khoảng cách chân chính đại thành chi cảnh, kia còn kém xa lắm. Mà từ trước đến nay thích nhanh chóng tăng thực lực lên Tiêu Văn Bình nhưng không có kiên nhẫn một chút xíu tôi luyện, cho nên vì thôi động lần này ám thần tiêu giảm kế hoạch, hắn ở sau lưng cũng là xuất lực không nhỏ. Nếu để cho những cái kia ám thần biết, vận mệnh của bọn nó diệt vong, nhưng thật ra là bởi vì Tiêu Văn Bình nghĩ muốn nhờ năng lượng của bọn nó tu luyện Vạn Kiếm Quyết lời nói, như vậy những này ám thần khẳng định sẽ đoàn kết lại, trước cùng hắn làm kết thúc lại nói. Ở tại Hỗn Độn tri tường trung tâm mấy chục năm bên trong, bắt đầu thời điểm, hết thảy thuận lợi. Tiêu Văn Bình thậm chí chỉ dùng thời gian 10 năm liền đã ngưng luyện ra 2500 đem nhiều. Khi đó, Tiêu Văn Bình khen lớn mình anh minh quyết định. Nếu như không có những này ám thần năng lượng khổng lồ vi trợ, như vậy hắn tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được uy hoàng như vậy thành tích. Minh Giới bốn tộc cùng gần 20000 trí cao thần a, cũng chỉ có những này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhân vật mới có thể vì hắn nhào bắt được như thế số lượng ám thần. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Tiêu Văn Bình tốc độ càng ngày càng chậm. Ở phía sau 50 năm bên trong, chỉ bất quá cô động không đến 500 đem thần kiếm mà thôi. Vừa đến, cô động cần thiết năng lượng càng lúc càng lớn. Từ bắt đầu mấy cái ám thần có thể ngưng luyện ra một đem thần kiếm, đến bây giờ 100 cái phổ thông ám thần đều không thể ngưng luyện ra một đem thần kiếm. Thứ hai, theo đại quy mô càn quét vật động, Minh Giới bên trong ám thần đã là càng ngày càng ít. Mặc dù không đến mức toàn bộ diệt tuyệt, nhưng xác thực đã là còn thừa không có mấy. Dòng ngâm cùng người sở dĩ càng bắt càng chậm, cũng là bởi vì rất khó lại tìm đến mối ám thần. Dù sao, đối với có được năng lực đặc thù đại xà mà nói, tìm đồ đối với nó đến nói, là am hiểu nhất sự tình, mà nó quáng đời còn lại linh liền không có có năng lực như thế. Thở dài thuần thượt một hơi, Tiêu Văn Bình âm thầm bản tính một chút, bắt đầu hội tụ thể nội nhàn rỗi chân lực. Đến hôm nay, hắn vốn có uy năng trí lớn, dù cho là tại chúng thần bên trong, cũng là số 1 số 2. Chứ kia hai vị uy danh hiển hách đời thứ nhất thần linh bên ngoài, hắn nắm giữ năng lượng cường đại, đã có thể nói là trời dưới thứ 3. Cho nên khi hắn đợi không được mới ám thần thời điểm, cũng chỉ phải bằng vào tự thân lực lượng vì trong tay tiên kiếm cung cấp năng lượng. Một cố cường đại thần lực hóa làm mênh ngông năng lượng, dần dần tuân gia nhập thần kiếm bên trong. Trong tay thần kiếm lấy mắt thường tốc độ dần dần trưởng thành lấy, loại này hóa hư thành thực thủ đoạn đã đạt tới loại thần thuật này đỉnh phong cảnh giới. Thần trên thần kiếm, bảo quang lưu chuyển, từng tiêu ý lạnh, khiến người cảm thấy lạnh leo tim phổi. Tiêu Văn Bình đối với đây hết thể giống như chưa tỉnh. Hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở cái này một đem thần kiếm phía trên. Năng lượng trong cơ thể từng giờ từng phút tụ đến, liền ngay cả bản thân thần vực đều toàn bộ vì đó ra. Đột nhiên Hắn hai mắt hơi mở, khẽ quát một tiếng mở. Trong tay thần kiếm sạc sỡ lóe mắt, linh xảo đánh một vòng nhi, thuận lợi bay vào hắn chán tâm bên trong. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái này đem mới đảo luyện mà thành thần kiếm vậy mà giống như là có được linh tính, để cái này cô tịch không gian tràn ngập linh khí. Thần nghiệm chậm rãi tại thần thể bên trong thăm dò một phen, Tiêu Văn Bình thật dài thở dài một hơi. Mặc dù có chút không nữa, nhưng là hắn đã biết, ở chỗ này rậm thời gian không dài. Bất quá lần này mặc dù thu hoạch quá lớn, nhưng là kết quả lại cũng không phải khiến hắn hết sức hài lòng. Thần thể bên trong thần kiếm lại nhiều 3.000 điểm bây giờ đã có được dòng giá 8.000 thiên đạo thần kiếm, nhưng là sau cùng cái này 2000 cần thiết năng lượng chi lớn, càng là viễn siêu di vãng, nếu là chỉ dựa vào lấy tiêu giảm ám thần năng lượng, như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, thân hình lắc lư ở giữa, đã rời đi hỗn độn chi tường. Chương 32, hiểu lầm. Hỗn độn chi trên tường phương 1.000m chỗ, có một rộng lớn bình đại, chính là chúng thần cùng minh giới 4 tộc đại biểu đóng quân địa phương. Ban đầu ở hỗn độn chi tường sơ thành thời điểm, cương đại uy áp đã từng làm cho tất cả mọi người vì đó rung động rất sâu. Đặc biệt là Minh giới 4 tộc, có thật nhiều có đại thần thông giả, căn bản cũng không dám tới gần nơi này dặm. Cho nên Tiêu Văn Bình mới có thể tính cả tấm, Phượng Hai Nữ đem một kiện thần khí hóa làm này lại, dùng để trấn áp hỗn độn chi tưởng kia cổ trùng thiên bá khí. Giờ phút này, trên đài cao, trừ mấy vị kia phụ trách giám sát ghi chép đại biểu bên ngoài, lại còn nhiều mấy người, chính là Minh giới 4 tộc vương giả cùng tấm, Phượng Hai Nữ, mà vừa rồi Tiêu Văn Bình trong lòng có cảm ứng, cũng chính là các nàng hai người phát ra. Gặp một lần Tiêu Văn Bình xuất hiện, kia bốn vị vương giả lập tức chất đầy tiểu dung, thi lễ nói: "Tiêu thần quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Giờ này khắc này, Tiêu Văn Bình danh vọng lại cùng vừa tới minh giới thời điểm khác biệt quá nhiều. Tại Tiêu giảm Minh Giới 89 phần 10 ám thần về sau, bốn tộc mọi người thái độ đối với hắn có thể nói là cùng kính dị thường. Các vị tộc trưởng mạnh khỏe, Tiêu Văn Bình một bên khách khí hoàn lễ, một bên tại trong lòng thầm đủ, những lao gia hỏa này đều là sống sót vô số ngàn tỷ năm lão hồ ly, mặc dù xem ra trung thực, nhưng mỗi một cái đều là công vụ tâm kế hạng người, không biết bọn hắn tìm tới có chuyện gì, ngược lại phải để phòng một chút. Song phương khách khí một trận, Tiêu Văn Bình cục không nhẫn, kính tự hỏi, các vị tiền bối tìm được áo trắng cùng nhã Đồng thời đem ta từ hỗn độn chi tường bên trong gọi ra, sẽ không là vẹn vẹn vì ôn chuyện đi. Từ khi Tiêu Văn Bình đề luyện ra 3.0000 thần kiếm về sau, chẳng những tu vi lớn tiến bảo, liền liên tâm thái đều có một chút không hiểu cải biến. Nếu như nói trước kia còn đối minh giới 4 tộc kiên kỵ số phần, nhưng là giờ phút này cũng đã không đem bọn hắn để ở trong lòng, cho nên cũng lười cùng bọn hắn vui ba. Quả nhiên, Long Vương xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tiêu Thần Quân, chúng ta tới đây, thực tế là có chuyện thương lượng." Thỉnh Là như vậy? Long Vương đột nhiên thần bí hỏi, "Tiêu Thần Quân phải chăng cảm thấy mang đến hỗn độn tưởng ám thần đã tương đối thừa thãi?" Tiêu Văn Bình tức giận nói, "Nào chỉ là tương đối thừa thãi." Hắn thở dài, nói, "Ta nhìn, Minh Giới Ám Thần trên cơ bản đã không có bao nhiêu đi. Xác thực, từ khi chúng thần cùng Minh Giới bốn tộc bắt đầu hành động đến nay, ban sơ mỗi ngày đều có mấy chục trên trăm ám thần bị đưa vào hỗn độn chi tưởng. Thế nhưng là mấy chục năm về sau hôm nay, 10 ngày nửa tháng đều không nhìn thấy một cái ám thần. Xác thực, Minh Giới Ám Thần mặc dù không ít, nhưng là trải qua chúng ta mấy chục năm cố gắng về sau, đã là chỗ tổn không có mấy." Long Vương Trấn An cười một tiếng, trên mặt toát ra vô song nụ cười vui vẻ. "Nha." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi Tiền bố ý tứ, phải chăng để ta thu cái này Hỗn Độn chi từng đầu? Đúng vậy." Long Vương Trịnh trầm nói. "Cũng tốt." Tiêu Văn Bình duy hơi trầm ngâm, lập tức đáp ứng xuống. Trên thực tế, Minh Giới bên trong ám thần như là đã không nhiều, hắn cũng liền không có có cần gì phải lại tại cái này giảm mại xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn trời, thông qua kia bao la vô biên bầu trời, hắn tâm tư đã bay đến thần giới. "Nhã Kỳ, áo trắng, chúng ta thu Hỗn Độn chi tưởng, triệu tập chúng thần về thần giới." "Không, đi trước các giới du lịch một đi xuống đi." Tiêu Văn Bình lúc đầu muốn về thần giới, nhưng là vừa nghĩ tới cô độc quân, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Thần Quân chấm đã. Long Vương vội vàng nói, ta cùng còn có một chuyện muốn nhờ, Thỉnh thần quân vi thủ. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ Minh giới bên trong, trừ ám thần bên ngoài, còn có cái gì khó giải quyết sự tình a? Long Vương cười khổ một tiếng, nói, không phải, kỳ thật việc này hay là cùng ám thần có quan hệ. Hắn chỉ vào phương xa, nói, Minh giới ba đại cấm địa, trong đó một chỗ là chúng ta muốn tộc dùng để cung phụng tổ tiên thánh địa, mà đổi thành bên ngoài hai chỗ địa phương a. Thế nào? Tiêu Văn Bình nghe ra hắn rất có do dự, thế là truy vấn. Long Vương cắn một cái, nói, thực không dám giấu dếm, mà khác hai chỗ địa phương một trong trấn áp một vị bị đời thứ nhất thần linh vây khốn tuyệt thế ma đầu. Tiêu Văn Bình trong lòng giật mình, hỏi, đó là cái gì người? Nghe nói, người này vốn là đời thứ nhất thần linh một trong, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà biến thành ám thần một viên. Long Vương châm trước mà nói, cho nên đời thứ nhất các thần linh mới có thể đưa nó trấn áp xuống dưới, đồng thời đem chúng quanh ngàn giảm chi địa đều chia làm cấm địa. Từ đời thứ nhất thần linh biến hóa mà thành ám thần. Tiêu Văn Bình lập tức trong lòng phát mao, gia hỏa này tuyệt đối không phải dễ chơi Đúng vậy, Long Vương nhìn nó hơn tăng tập tập trưởng. Nói: "Chúng ta muốn mời Tiêu Thần Quân thi tăng cứu viện, đem này mà trừ bỏ." Tiêu Văn Bình tâm bên trong run một cái, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua là ô Quy thần uy, đối với những cái kia đời thứ nhất các thần linh e ngại quá sâu. Nghe cái kia ám thần lai lịch về sau, nơi nào còn dám tùy tiện trêu chọc, lập tức mở miệng chối tử. Long Vương cầu đường này, lại là không có chút nào công hiệu, hắn đột nhiên chuyển lấy hơi, nói: "Tiêu Thần Quân, ngươi cũng biết ba đại cấm địa bên trong còn có một chỗ là cái gì chỗ?" Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hắn đương nhiên biết kia rậm là địa phương nào. Minh nhóm người này thần khí đều là từ kia rậm lấy được, bất quá hắn mặt không đổi sắp nói, giáo kia bên trong là đời thứ nhất các thần linh rời đi thời điểm phong ấn chi địa, nghe nói tại kia giặm dấu đầy chúng thần chỗ luyện chế pháp bảo. Long Vương một mặt thần bị nói, nếu là Tiêu thần quân có thể giúp ta cùng trảm yêu trừ ma, như vậy chúng ta bốn tộc liền đem này cấm mở ra, xuất ra pháp bảo, cung cấp các vị trợ lựa. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, cái kia cấm địa thế nhưng là có được hỗn độn kết giới a, chẳng lẽ trừ Phượng Bạch Đế bên ngoài, còn có người có thể tùy ý tiến vào không thành. Long Vương tiền ngối, kia giặm có bao nhiêu pháp bảo a? Tiêu Văn Bình thăm dò mà hỏi thăm. Rất nhiều, nghe nói không giới ngàn cái thần khí. Tiêu Văn Bình trong lòng bật cười, Nguyên Lai Long Vương cũng là suy đoán mà thôi. Cẩn thận mà liếc nhìn Long Vương, đột nhiên tâm thần cảm ngộ đến trong lòng của hắn suy nghĩ. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, Nguyên Lai đầu này lao Long đang nói láo. Hắn căn bản là không cách nào đột phá hỗn độn cái giới, chẳng qua là miệng nhận lời mà thôi. Bất quá Tiêu Văn Bình cũng không có chọc thùng hắn hoang luôn, mà là đoàn chính thái độ, hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Long Vương tiền bối, chúng ta tới đến Minh giới, diệt trừ ám thần, đây là vì Minh giới, thần giới, cùng các giới vô số sinh linh, mà cũng không là vì cái gì hư vô mờ mịt thật khí." Long Vương liên tục gật đầu, Miệng đầy tử tán dương Tiêu Văn Bình có đức độ, bất quá trong lòng hắn lại đang thầm mắng, tiểu tử ngươi lừa gạt ai vậy ngươi? Ta lão long sống vô số ngàn tỷ năm, còn nhìn không ra ngươi là hạng người gì a? Mặc dù mấy người bọn hắn lão bất tử đều nhìn không ra Tiêu Văn Bình trốn ở hỗn độn chi tường bên trong đang làm những gì hoạt động, nhưng là những người này đều biết, hắn khẳng định là tại mượn nhờ Tiêu Diệt Ám thần cơ hội tu luyện thứ gì. Thí dụ như lần này, Tiêu Văn Bình vừa ra tới, trên thân tự nhiên mà vậy hiện lộ uy áp liền so trước kia lớn tối thiểu hơn gấp 10 lần. Đệ tử Vương cảm thấy một loại khó mà tới địch nổi mãnh liệt cảm xúc. Vương Nghi tới bốn tộc tại Minh giới liều sống liều chết tìm kiếm ám thần, cuối cùng lại là thành toàn tiểu tử này, kia bốn vị tộc trưởng trong lòng mang cảm kích đồng thời cũng là có phần có ý tưởng lượng. Phượng chủ nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nói: "Tiêu thần quân, cái kia ma đầu mặc dù bị trấn áp vô số năm, nhưng là hắn vốn có uy năng quá lớn, mà lại gần nhất phong ấn núi lòng không ít. Nếu là thật sự chờ hắn phá ấn mà ra, khôi phục toàn bộ pháp lực, chỉ sợ chúng giới sinh linh lại vô một vật sống." Tiêu Văn Bình lúc đầu một chút cũng không vì tâm động, bất quá nghe tới câu nói này, lại là tự mình bắt đầu tính toán. Phượng tiên đối Ngài là nói cái kia ma đầu thần uy bị áp chế rồi. Đúng vậy, tại cái này vô số 5 phong ấn áp chế xuống, thực lực của hắn đoán chừng chỉ có dĩ vãng khoảng 3 phần 10 đi. 3 thành a. Tiêu Văn Bình lập tức trong lòng đại động. Nếu là một cái hoàn hảo đời thứ nhất thần linh, như vậy Tiêu Văn Bình nhất định sẽ không trước đi chịu chết, nhưng là một cái chỉ có 3 thành thực lực đời thứ nhất thần linh, há chẳng phải là một cái đá thử lao. Mà lại càng làm cho Tiêu Văn Bình động tâm là, nếu là đem cái này ám thần thần lực tiêu hóa thu, mình vạn kiếm quyết đem sẽ thật lớn tiến lên trước một bước. Cân nhắc một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía tấm, phượng hai nữ Chỉ thấy các nàng hai người hướng về mình khẽ gật đầu. Tiêu Văn Bình lập tức có chỗ quyết định, hắn đông nhiên đứng lên, cao giọng nói: "Bốn vị tiền bối, bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, đã có này ma đầu, chúng ta lại há có thể cô tức dưỡng gian? Đương nhiên muốn nhất cử đem san bằng." Tiêu Mô bất tại, mượn hiệu khiển mã chi lực, "Chúng ta lên đường đi." Long Vương cùng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra Tiêu Văn Bình thái độ vì sao đột nhiên rất là cải biến, bất quá cái này cải biến chính hợp ý, bọn hắn lại há có không cho phép lý lẽ. Mọi người thương thảo một phen, quyết định triệu tập 4 tộc cùng chúng thần bên trong một nửa lực lượng cộng đồng tiến về, mà còn lại những người kia thì kế tiếp theo tại Minh giới tìm kiếm lẻ tẻ ám thần tung tích. Vội vàng một năm về sau, phân tán tại Minh giới các nơi 4 tộc cùng chúng thần cao thủ rốt cuộc hội tụ, tại Tiêu Văn Bình không phải ra lệnh một tiếng, cộng lại 50000 đại quân hướng về một cái phương hướng bay đi. Cái này 50000 đại quân trừ kia 10000 thần linh bên ngoài, nó hơn 4 tộc đều có 10000 người, đều là các tộc bên trong chân chính hảo thủ. Lấy thực lực mà nói, đã vượt qua trong tộc một nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Vì đối phó chỉ là một người, Vậy mà vận dụng minh giới cùng chúng thần một nửa lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, mọi người đối với đời thứ nhất thần linh e ngại đến mức độ như thế nào. Nếu là lần này còn không cách nào đem cái kia ám thần lão tổ tông tiêu diệt lời nói, chỉ sợ không còn có lần thứ hai cơ hội. Minh giới ba đại cấm địa, riêng phần mình có được một cái hỗn độn chi tường thủ vệ. Cái này trấn áp ám thần lão tổ tông cấm địa tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này hỗn độn chi trên tường không có bất kỳ cái gì lực lượng tiến hành che giấu cùng kiềm chế. Mánh liệt mà táo bạo hỗn độn lực tại số ngàn phạm vi bên trong điên cuồng ngược. Tại đoạn này phạm vi rộng, căn bản cũng không có sinh linh tồn tại. Tất cả con sống sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận loại này phô thiên cái địa vi áp mạnh mẽ. Liền ngay cả Tiêu Văn Bình lần này mang tới 50000 đại quân đến tấm địa ngàn giẫm bên trong, đều biểu hiện ra nhất định tâm mang sợ hãi. May mắn những người này đều là các tộc bên trong cường giả chân chính, cũng chưa từng xuất hiện tán loạn mà chạy tình hình. Mà Tiêu Văn Bình cũng minh bạch trước khi tới đây Long Vương đã nói, Long Vương sở dĩ kiên trì chỉ, chỉ đem tinh nhuệ đến đây, chính là sợ những cái kia tu vi không đủ người căn bản là không cách nào trải qua chịu được cái này cố cường đại áp. Bất quá rất hiển nhiên. Long Vương bọn hắn hay là quá coi thường tòa này từ đời thứ nhất các thần linh tự tay chế tạo ra hỗn độn chi tường. Càng đến gần trong cấm địa tâm, mấy chục ngàn đại quân thị càng lộ ra táo bạo bất an, đặc biệt là hải tộc bên trong những cường giả kia, biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, cùng Trương Nhã Kỷ thương thả một chút, cái sau tế ra càn quân quyển. Một đạo lồng ánh sáng năm màu lập tức đem mọi người lồng chụp vào trong. Thất ở ngũ hành trong kết giới mọi người mặc dù là áp lực giảm nhiều, nhưng Trương đến uy lại gấp lần gia tăng. Có lẽ là độn chi tường có cảm ứng. Đối ngũ hành kết giới uy áp thông suốt tăng lớn gấp trăm lần nhiều. Không gian bên trong thông suốt vang lên một trận làm người sợ hãi quỷ khóc sói gào thanh âm. Mỗi một cái âm phủ đều phản phất bao hàm vi lực cường đại, làm người ta kinh ngạc run rẩy. "Tiểu thần quân, cái này là cái gì?" Đại xà cẩn thận mà hỏi thăm. "Đây là Hỗn Độn Chi Tường ý áp." "Hỗn Độn Chi Tường?" Đại xà ở trong lòng so sánh một chút hai cái Hỗn Độn Chi Tường ý lực, nghi ngờ hỏi, "Nếu như đây là Hỗn Độn Chi Tường, như vậy ngươi cùng chủ nhân các nàng tại Minh giới bên trong chế tạo là cái gì?" "Hỗn Độn Chi Tường nhi tử a." Tiêu Bình khẽ giật mình, giận hừ một tiếng, một tay nắm lấy đại xà cái cổ, đưa nó ném ra ngoài kết giới bên ngoài. Đại Sà bi biết trận trận, lộn nhau một lần nữa chui tiến vào cái giới, cũng không dám lại nói nhiều. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí tới gần trong cấm địa tâm, quả nhiên nhìn gặp mặt một lần rộng lớn vô biên hỗn độn chi tưởng. Phía trên khắc rõ vô số cổ pháp mà thần bí ký hiệu, chỗ phát ra huy áp xa xa vượt qua Tiêu Văn Bình ba người chế tạo ra cái kia hàng rào. Tại Phượng Bạch Ký dẫn đầu dưới, mọi người tìm được đi vào lối đi duy nhất. Thời thế hiện nay, cũng chỉ có vị này Thiên Lôi chuyển người mới có thể thoải mái mà tìm tới cái này phiến đại môn. Một tia điện quang từ Phượng Bạch đi trong tay phát ra, chậm rãi tại đại môn bên trên lưu động, đang cẩn thận miêu tả lấy cái gì. Đại môn bên trên chậm rãi hiện ra hai cái cự đại đồng điểm. Tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, đại môn thông suốt mở ra. Tr้อย thai thanh âm tại lòng của mọi người bên trong văng lên. Trong cửa lớn một mảnh u ám, thâm trầm khiến người dùng mình. Thiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nói: "Đi vào đi." Vô thanh vô thức, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Một khi tiến vào hỗn độn chi tường bên trong, kia cố khổng lồ áp lực liền biến mất. Bất quá mọi người cũng không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, một loại khác khác biệt quá nhiều, nhưng lại có được cơ hội đồng dạng đẳng cấp áp lực chậm rãi tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong dâng lên. "Nhã Kỳ, bảy đi." Tiêu Văn Bình không dám do dự, lập tức nói. Trương Nha kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thiêm vung tay lên. Bản thân thần vực lập tức mở ra, kết hợp lấy càn khôn quyển bên trên ngũ thái quang mang đem mọi người lại lần nữa bao tương tia đến. Phượng Bạch Di nhắm lại hai mắt. Tại Thiên Lôi chi lực chỉ dẫn dưới, hỗn độn chi tường bên trong tất cả biến hóa đều không thể gạt được cảm giác của nàng. Rũi ra đầu ngón tay, chỉ phía xa một cái phương hướng, nàng quá khẽ, ngay tại kia giảm. Lòng ánh sáng bên trong, bốn vị tộc trưởng đồng thời cao giọng ô, thủ!" 50000 tinh lập tức bắt đầu dồn dụng lực lượng, đủ loại quang mang tại lòng ánh sáng bên trong chói mắt. "Ta đi!" Tiêu Văn Bình nhìn mọi người chuẩn bị thỏa đáng, mỉm cười, đi ra vòng sáng, dọc theo phượng bạch ký chỉ dẫn phương hướng đi đến. Tiêu giằm vẫn như cũng là một mảnh u ám, bất quá Tiêu Văn Bình đã đem mình bản nguyên chi lực chuyển đổi một bộ phận, hóa làm thiên lôi chi lực năng lượng đem chung quanh số trong vòng mới thước chiếu xạ rõ ràng rành mạch. Kia giằm có một cái cao lớn tới đàn, trên đài nằm sấp lấy một cái cao tới 20 trượng cự nhân. Cự đầu người bên trên chỉ có một con tròn trịa mắt to, tựa mở tựa khép mà nhìn chầm chầm vào không ngừng đến gần Tiêu Văn Bình. Nhưng mà, để Tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái là, cái này lớn cự nhân trong mắt tựa hồ có một tia nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Có chút lẫn đầu Tiêu Văn Bình đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau góc. Ám Thần A, những này chỉ biết giết chóc đồ vật, làm sao có thể cố có lý trí đâu? Bất quá sau một khắc, hắn lập tức bị trong đầu đột nhiên thêm ra kia một tia thần niệm giật độc. Người đến người nào, vậy mà qué dời ta chi giấc ngủ. Tiêu Văn Bình trận mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương, đại não trong nháy mắt có một tia chợt mạch. Ám Thần biết nói chuyện. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, dùng thần niệm hỏi, người biết nói chuyện? Ta chính là. Cự nhân lời nói còn không có truyền đến, liền bị một đạo lăng tiếng rít đánh gãy. Nguyên lai đại gặp một lần Tiêu Văn Bình đưa tay ra chỉ, lập tức cao giọng gọi câu, đánh. Mà những cái kia sớm đã vận sức chờ phát động 50.000 cao thủ nghe xong có người phát ra mệnh lệnh, lập tức không giữ lại chút nào phát ra mình đón sát thủ cường đại nhất. 50.000 ngàn tên cao thủ một kích dốc toàn lực, cố năng lượng kia cường đại tuyệt đối không giới trong thần giới chúng thần liên thủ uy lực. Tiêu Văn Bình thấy tình thế không ổn, đã sớm một cái thoa đi, trốn đến xa xa. Mà người khổng lồ kia trần chờ một chút, tựa hồ còn chưa hiểu rõ vì cái gì những người này gặp mặt liền đánh. Nhưng mà, chờ hắn từ kia cố đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại bên trong giật mình tỉnh lại, muốn chạy trốn thời điểm, rõ ràng đã tới không kịp. Vội vàng phía dưới, hắn quận mình đứng người lên, Đem đầu thật sâu vùi sâu vào cánh tay ở giữa, âm vang một tiếng thật lớn về sau, cả cái trên đài cao dâng lên vô số khói đặc. Toàn này không biết từ loại tài liệu nào luyện chế đài cao hóa làm một đoàn mạnh vụt, đều tản vào giữa không chung. Tiêu Văn Bình tay bắt phất quyết, nhẹ nhàng thổi một ngụm, đem trước mặt khói đặc thổi tan. Phượng Bạch Đế thì là điều động không gian bên trong tiên lôi chi lực, khiến cho này hào quang đại tác, không còn có bất luận cái gì cảm giác cấm chậm. Toa kiếc cao tới mấy trượng đài cao đã triệt để đổ sụp, thạch bên trong ngồi một cái chỉ còn lại nửa bên thân thể cư hãn. Tình hình của hắn phi thường bi thảm, chẳng những một cánh tay bị thành tạt Liền ngay cả nửa người dưới cung hóa làm bùi bặm vũ trụ. Nếu là người bình thường nhận thương thế như vậy, đã sớm là một mạng minh hô. Nhưng người khổng lồ này lại chậm rãi ngẩng đầu đến, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc. Gia hỏa này còn chưa chết, mọi người lại đánh. Đại sà run lên trong lòng, vội vàng quá to. 50000 cao thủ ngay vậy, không cần nghĩ ngợi phải lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ công lực, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chăm chú lên cái này cái nửa chết nửa sống cự nhân. Ám thần chi tổ thanh danh thực tế là quá mức người, liền xem như đã nhận thương thế như vậy, cũng là không người nào dám có chút lòng khinh thường. Bố số quang mang tại Càn Khôn quyển Bảo hộ bên trong lại lần nữa tóe hiện, mắt thấy mọi người liền muốn phát ra đợt thứ hai thế công. Bất quá cái kia Cự hán cũng không phải là một cái thói quen tại nằm trên mặt đất chờ chết ra hỏa. Chỉ gặp hắn thông suốt quát to một tiếng, còn sót lại một cái tay bên trong phát ra một đạo cự đại bạch quang, nặng nề mà hoành kích đến chướng nhã kỳ ngũ thải quang cháo phía trên. Lại là một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả Kiên Ngưng tụ ngũ hành hợp một lồng ánh sáng đều không tự chủ được lay động mấy phân. Trên này Cự Hãn vừa ra tay, Tiêu Bình sắc mặt lập biến. Hắn thông suốt cao kêu một tiếng, mọi người dừng tay. 50000 tinh khẽ giật mình đại đa số người đều ngừng lại. Mặc dù Tiêu Văn Bình cũng không phải là minh giới bốn tộc tộc trưởng, nhưng là năng lực của hắn đã bị bốn tộc chốc có thành viên tán đồng. Cho nên nghe thấy tiếng kêu của hắn, vô ý thức liền ngừng lại. Người. Tiêu Văn Bình chỉ vào tên kia cử Hán sắc mặt cổ quái hỏi, người đến tụt cùng là ai?" Mọi người lấy làm kỳ, nếu là bị phong ấn ở hốn độn chi tường bên trong, đương nhiên là ám thần chi tổ. "Không ngờ, cái kia cử Hán vũ động một đầu rối tung tóc, giận dữ hét, "Các ngươi là ai, vậy mà đánh hủy trấn ma tế đàn, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Bất tri bất giác, lòng của mọi người thời gian dần qua ngồi đi. Tiêu Văn Bình khuôn mặt có chút run rẩy, hỏi: "Ngươi là Ám Thần A? Ngươi mới là Ám Thần?" Cự nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời, "Các ngươi đến tụt cùng là ai? Đến cái này rầm làm gì? Chúng ta là đến Tiêu diệt 8 Thần tri Tổ, bảo vệ tam giới." Tiêu Văn Bình hiên ngang lẫm liệt địa đạo, "Tiêu diệt 8 Thần tri Tổ." Cự người như là nghe tới buồn cười nhất cho cười cùng thiếu, "Các ngươi vậy mà nói, là muốn tới Tiêu diệt 8 Thần tri Tổ." Hắn đột nhiên hai mắt trở lên, phẫn quát, "Các ngươi đánh nát chấn ma tế đàn, ám Thần Chi Tổ liền muốn thoát thân. Các ngươi bọn này nướng ẩn. Ngươi không phải Ám Thần Chi Tổ?" Tiêu Văn Bình vẻ mặt đau khổ hỏi: "Lão phu là lôi thần người hầu, tại cái này rằm phụ trách thủ hộ trấn ma tế đàn. Các ngươi bọn này?" Cự nhân đột nhiên ngừng lại, hắn hoảng sợ nhìn qua dưới thân đống đá vụt. Tại kia rằm, một cô âm hàn khí tức đang từ từ tăng cường. Chương 33, rùa đen thần lại xuất hiện. Tiêu Văn Bình ánh mắt từ trên mặt của mọi người một quét qua qua. Đại xà trong lòng một hư, rụt đầu rụt đuôi trốn đến khuê nhi phía sau. "Văn Bình, nhanh lên chuẩn bị nên đi." Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hô. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, thế là tiến lên một phát bắt được người khổng lồ kia. Tại hắn còn sót lại trong tay nhét một cái lớn bản đảo, thuận tay ném tiến vào chương nha kỳ kết giới bên trong. Người khổng lồ kia đang muốn la lên, đột nhiên thấy rõ vật trong tay, không khỏi đờ ra một lúc. Thần sắc có chút phức tạp nhìn Tiêu Văn Bình, sau đó nuốt bản đảo. Đả tọa điều tức đi. Các vị, chuẩn bị. Tiêu Văn Bình cao giọng phân phó nói. Mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, cẩn thận chú ý kia âm khí càng ngày càng dày đặc đống đá vụn. Chương Nha Kỳ nhẹ nhàng đập động lên càn ra này, đã ngũ hành một, đồng thời đem cái này 50 thần linh tu tiến vào thần vực bên trong cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, lại không có bất kỳ cái gì chen chúc cảm giác. anh! Đầy đất đá vụn theo một tiếng vang thật lớn phóng lên tận trời, trong chốc lát, đầy trời đều là cho bụi mảnh đá, xen lẫn khổng lồ kinh lực, hướng về chung quanh quét ngang mà đi. Mà ở ngũ hành trong kết giới mọi người lại là không chút nào vì đó mà thay đổi, bọn hắn thần nghiệm một mực khóa lại ở trung tâm kia một điểm bóng tối. Đánh. Không biết ai hô to một tiếng, 50.000 người lại lần nữa phát ra dốc sức một kích. Nông đậm bóng tối phát ra một tiếng lăng lệ rên rỉ, sau đó tại vô số cường đại đả kích xuống, vỡ thành vô số, hoàn toàn biến mất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây chính là ám thần chi tổ a. Vậy mà dễ dàng như vậy liền tiêu diệt rồi sao? Vào thời khắc này, đống đá vụn bên trong lại nổi lên một trận càng thêm cường đại khí âm hàn. Bất quá cố hàn khí kia ngưng kết tốc độ nhanh chóng, xa so sánh với một cô phải nhanh gấp trăm lần. Cơ hội chính là tại mọi người phát hiện nó một khắc này đã ngưng tụ thành hàng. Sau đó, một đạo cường đại sát khí đập vào mặt, hung hăng xung kích tại ngũ hành kết giới phía trên. Mặc dù là thân ở kết giới bảo hộ bên trong, nhưng là cỗ này sát khí hay là xâm lấn một kia. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát hàn, trong lòng run sợ. Liên liên chuyển thân mà chạy ý niệm đều không tự chủ được sinh ra. Tiêu Văn Bình thấy tình thế không ổn, ngón tay một điểm, không trung sáng ánh sáng đại thịnh, 3000 đạo điểm sáng hướng về kia mới xuất hiện bóng tối đâm tới. Cái kêu bóng tối chẳng hề để ý đón lấy cái này 3000 đạo điểm sáng, phát ra khó nghe chi cực địa tiếng của thiếu. Ám thần chi tổ. Tiêu Văn Bình nhìn xem kia dần dần ngưng tụ là một cái hình người bóng tối, từng chưa nói ra nói. Ha ha. Đầu kia bóng tối không ngừng mà lay động, lớn tiếng nói, bị nút vô số năm, rốt ra. Ánh mắt của hắn quét qua, nói, các ngươi, không sai, làm đệ tử của ta đi đệ tử. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hỏi: "Ngươi không phải ám thần a? Làm sao có thể có chi khôn? Ám thần chi tổ hư lạnh một tiếng, nói: "Ai nói ám thần không thể có chi khôn? Chẳng qua là các ngươi đám nhóc con này kiến thức tiệm cận mà thôi." Hắn lạnh lung nhìn mọi người một chút, nói: "Các ngươi coi như không tệ. Nếu là bái nhập môn hạ của ta, có thể tha ngươi cùng một mạng." Tiêu Văn Bình chỉ vào hắn, hầu nghi hỏi: "Tiền bối, ngài chỉ có một người, chúng ta thế nhưng là có mấy chục ngàn người a?" Mấy chục ngìn? Ám thần chi tổ cười to mấy tiếng, nói: "Ngươi đám tiểu bối gặm ta trong mắt, bất quá sâu kiến. Theo hắn toa thanh âm xa xa truyền ra, một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại uy năng dần dần vào lúc này phát ra, tại Tiêu Văn Bình bốn phía dần dần dày thêm, nồng đậm hắc ám khí tức càng đem hắn tầng tầng bao vây lại. Tiêu Văn Bình sắc mặt thảm đạo, thông suốt cao giọng hô: "Tiền bối tha mạng." Mắt thấy hắn hai chân không ngừng rung động, sắp quỳ rạp xuống đất. Ám Thần Chi Tổ thông suốt cười to, nói: "Tốt, ta tha cho ngươi khỏi chết, chế đem ngươi kia 3.0000 thần kiếm giao ra đi." "Vâng, tiểu nhân tuân mệnh." Tiêu tay lên một cái, 3.0000 kiếm hóa thành một đạo cầu hướng về Ám Thần Chi Tổ tới trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, Ám Thần Chi Tổ có chút phất tay, không trung kia 3.0000 điểm sáng lập tức dừng lại. Hắn chính cầm thi triển thủ đoạn đem thu phục, chợt cảm thấy sau lưng khắc thượng, một cỗ cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng đã gần sát thân thể của hắn. Nguyên Lai tại Phượng Bạch Đế chỉ huy hạ, kia 50.000 người lại một lần tập hợp toàn bộ lực lượng, phát ra đợt thứ 3 công kích. Ám Thần Chi Tổ nhướng mày, nếu như là tại hắn cường thịnh thời điểm, như vậy cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, lại cũng chưa chắc hạ trong mắt hắn. Bất quá giờ phút này khác biệt, hắn bị áp chế vô số năm, một thân tu vi chỉ còn lại có khoảng 3 10. Cho nên mới sẽ ham tiêu Văn Bình trong tay kia 3.0000 đem thần kiếm. Chỉ là lúc này thần kiếm chưa tới tay, đối mặt 50000 người một kích to lực, hắn vẫn là không dám liều mạng. Thân hình lùi lên, đã khó khăn lắm tránh khỏi. Chỉ là hai mắt tỏa sáng, cái kia vốn là đỉnh trệ tại không trung 3.0000 điểm sáng đột nhiên phát ra vạn đạo hạ quang. Sau đó ngưng hợp vì một, hướng về mình đâm tới. Kiếm ánh sáng tốc độ quá nhanh, ngay tại hắn vừa mới phát giác khắc thường một khắc này, đã đông xuyên trái tim của hắn. Ngào. Tiếng kêu thảm thiết lương từ ám thần chi tổ trong miệng phát ra, sắc mặt của hắn dữ tợn, mặt hướng Tiêu Văn Bình hắn ta nói, ngươi thần kiếm, không chỉ 3,0000 đem. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình một mặt vô tội nói, ta có 5,0000 thần kiếm, đương nhiên không chỉ 3,0000 đem. Ám thần chi tổ ngực chậm rãi dâng lên từng đoàn từng đoàn nồng đậm khói đen. Phẫn nộ quát, 5,0000 đem, tốt, đều là ta. Hắn đưa tay một thao, kia 5,0000 điểm sáng lại lần nữa ngưng động, cười gần nói, có cái này 5,0000 đem thần kiếm, lão tử khi có thể tung hoành tâm giới. Haha, ha. Tiếng cười chưa rơi. một tia chớp thiểm điện vào đầu đánh xuống, đem tiếng cười của hắn ngạnh sinh sinh đánh gãy. Trên người hắn toát ra càng thêm nồng đậm hắc khí. Đem vượn Bạch Đế thiểm điện ngăn tại trên đỉnh đầu. Cặp kia đen nháy con mắt nhìn về phía vượn Bạch Đế, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, "Thiên Lôi, Người đến tuột cùng là ai?" Phượng Bạch Đi hướng về hắn có chút đi lễ, nói, "Vãn đối là Thiên Lôi chuyên nhân." "Thiên Lôi chuyên nhân a?" Ám thần chi tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua bao phủ trên người bọn hắn ngũ hành kết giới cùng không chung 5.0000 điểm sáng, cười lạnh nói, nghĩ không ra thần giới ba đại cường giả vậy mà đều có chuyên nhân, hừ, hừ Bất quá chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách điệp." Phượng Bạch Đế mỉm cười, chậm rãi đưa tay Trong tay một đoàn tia chớp màu trắng kịch liệt nhảy lên, Ám Thần Chi tổ toàn bộ lực chú ý lập tức tập trung qua. Mặc dù trong miệng hắn nói qua loa, nhưng trên thực tế, lại là căn bản không dám có một tơ một hào khinh thường chủ quan. Mắt thấy vượng bạch đi trong tay ánh quang cầu càng lúc càng lớn, Ám Thần Chi tổ sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng, bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác chấp sau lưng xuất hiện một tia dị dạng, một sợi thần niệm phân ra. Vừa vận trông thấy đã bị hắn dùng Hắc lực cố định 5.0000 thần kiếm lại lần nữa ngưng hợp vì một. Tia tản ra hào quang chói mắt, triển hiện ra uy năng càng là so vừa rồi lớn gấp mấy chục lần. Không tốt, mắt lửa Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, 8.0000 thần kiếm liền đã ở trên người hắn đâm ra vô số lỗ thủng. Màu đen hình người vừa mới tản ra, liền nghe lôi đỉnh tiếng vang, 8.0000 đem thần kiếm đã giọt thành một chùm sáng cậu. Ầm vang bạo tạc, ầm ầm. Dưới chân lớn đất phảng phất trong lúc lờ đãn run bóng nhúc nhích. Không trung không còn có bất kỳ tung tích nào. Màu đen xương ngủ tứ tán ra, che kín toàn bộ không gian. Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái ngọc lô. Mở ra nắp bình, quất tu. Một cỗ lực cường đại phát ra, đem mình quanh hấp khí hút không hết. Cơ hội cùng lúc đó Ngũ thải quang tráo bên trong, hơn trăm vị có được đặc thù công năng thần khí các thần linh đồng thời xuất ra mình thần khí. Dùng đến phương pháp khác nhau đem phiêu tán tại không trung hắc khí hút nhập thần khí bên trong. Bất quá bọn hắn cái động tác cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không dám nhiều hút. Hơn trăm người cộng lại hút lấy phân lượng thậm chí ngay cả Tiêu Văn Bình một người cũng không bằng. Phượng Bạch Yi hai tay vung dậy, Thiên Lôi thần kiếm xuất hiện tại tinh tế trong tay. Đạo mắt biến thành một cái đen toàn diện đại cầu. Cố này đại cầu phản phát một cái không đáy như đen, đem bên người đại lượng khói đen hút vào trong đó. cũng không chút thua kém, Càn Khôn quyển bên trên phát ra vạn đạo thải hạ. Mỗi một đạo thải hạ qua đi, nhất định cuốn vào một kia hắc khí, mặc dù những hắc khí này Phượng Phất Cố có trí tuệ liều mạng dãy rủa, nhưng là tại Tiêu Văn Bình đám người nối ở dưới, còn là bị bọn hắn càn quét đem gần một nửa. Bất quá cũng chỉ có một nửa, bởi vì còn thừa địa những hắc khí kia đã một lần nữa ngưng tụ, lại biến thành một cái ám thần chi tổ. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, lão gia hỏa này quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Đến trình độ này, vậy mà vẫn như cũ không cách nào đem tiêu diệt. 8.0000 thần kiếm đã là hắn có khả năng xuất ra bản lĩnh giữa nhà. Nhưng là cường đại như vậy uy năng còn không cách nào đem Ám Thần Chi Tổ hủy diện, như vậy Tiêu Văn Bình bọn người liền thật là bất lực. May mắn là, thừa dịp ma đầu kia phấn thân toái cốt lúc, hấp thu hắn trường phân nửa năng lượng, khiến hắn giờ phút này đã lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Đến giờ phút này, bằng vào Tiêu Văn Bình trong tay 8.0000 thần kiếm cùng tấm, gió hai nữ tương trợ, coi như hay là không giết được hắn, cũng tuyệt đối sẽ không ở vào hạ phong. Quả nhiên, Ám Thần Chi Tổ hiện lộ ra bản tướng về sau, cũng không có lập tức trả thù, mà là dùng tràn ngập độc thần sắc nhìn xem Tiêu Văn Bình. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi không phải nói chỉ có 5.000 đem thần kiếm sao? Làm sao lại biến thành 8.000 đem? Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ buông tay, nói, tiền bối, ngài làm sao như vậy ngây thơ á ngay cả địch nhân lợi nói cũng tin. Ám thần chi tổ một ngụm máu đen cơ hồ phun ra, chỉ vào Tiêu Văn Bình, nói, ngươi, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ, cái này tính là gì thần linh a? Thượng cổ thần linh, mặc dù cũng không phải là thuần thuần quân tử, nhưng mỗi một cái thần linh đều là nhất luôn cựu đỉnh hạng người. Nào có Tiêu Văn Bình cái này cùng ăn nói lung tung, có chủ tâm gạt người hạng người. Tiêu Văn Bình chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, nói, "Tiền bối nói không sai." Vạn Đối liền ăn ngay nói thật đi, trải qua nhiều năm tiềm tu, ta đã luyện ra Vạn đem Thần Kiếm, xin tiền bối chỉ điểm." Ám Thần Chi tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Rất hiển nhiên, đối với Vạn đem Thần Kiếm uy lực như thế nào, hắn nhưng là biết đến phi thường rõ ràng. "Ngươi thật luyện thành Vạn đem Thần Kiếm." Tiêu Văn Bình trên mặt mang sâu xa khó hiểu tiểu dung, chậm rãi huy không trùng kiếm, không ngừng bày ra các loại tạo hình. Ám Thần Chi tổ hít sâu một hơi, hắn mặc dù bị ép nhiều năm, mà lại vừa ra tới liền bị thế lớn. Nhưng là lý trí của hắn còn tại. Biết nếu là Tiêu Văn Cô thật ngưng luyện ra vạn đem thần kiếm, như vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, duy nhất phải cân nhắc chính là phải làm thế nào đào thoát. Vô số điểm sáng tại không chung không ngừng chuyển động. Ám Thần Chi tổ cẩn thận quan sát đến những điểm sáng này số lượng. Những điểm sáng này mặc dù tại không trung bay tới bay lui, lúc hợp thời tán, nhưng là tổng số cũng không có tăng nhiều. Ám Thần Chi tổ trong lòng hoang nghi. Mặc dù hắn biết biện pháp tốt nhất là cũng nhanh điểm rời đi giờ phút này. Đợi đến ngày sau chậm rãi tu luyện khôi phục toàn bộ thực lực về sau, có thể báo thù rửa hận, nhưng là cứ như vậy đi, lại là không có cam lòng. Đột nhiên, những điểm sáng kia bắt đầu phân liệt, ám thần chi tổ tinh thần lập tức rất là khẩn trương. Dưới chân càng là làm tốt rút lui chuẩn bị, nhưng là sau một khắc hắn lập tức phát giác, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, nguyên lai Tiêu Văn Bình mặc dù đem ánh sáng điểm tách ra, nhưng là trong đó uy lực không thay đổi, những cái kia phân tán ra điểm sáng chẳng qua là một chút huyễn ảnh thôi. Trong lòng của hắn tức giận, đang muốn quá mắng, đột nhiên trong lòng báo động đại tác đang chờ bỏ chạy. Đỉnh đầu quang mang nguồn Bạch Di chuẩn bị đã lâu ngủ đã không lưu chút nào xuống. Phượng Bạch đi đỉnh, vô cùng lớn. Mấy mai cũng không kém hơn Tiêu Văn Bình nhập ngàn thần kiếm. Nguyên bản thực đã là suy yếu một vòng ám thần chi tổ cái kia giảm chịu đổi, lại lần nữa bị đánh tan thân hình, hóa thành vô số hắc khí, tràn ngập tại không trung. Tiêu Văn Bình trong tay khẽ đảo, lại lấy ra một cái ngọc đỉnh, khẽ quát một tiếng, thu. Mấy giây về sau, không trung hắc khí lại lần nữa thiếu khuyết một nửa, mà một nửa khác một lần nữa ngưng kết mà thành ám thần chi tổ khí thế đã so vừa lúc đi ra suy yếu tối thiểu bảy thành trở lên. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, ám thần chi tổ hữu khí vô lực trừng mắt Tiêu Văn Bình bọn người, lẩm bẩm nói, "Các ngươi, lại là ta" Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, cười nói, "Tiền bối, chỉ đua một chút, không ảnh hưởng toàn cục, ha ha." Nghe thấy Tiêu Văn Bình trêu trọc. Ám Thần Chi Tổ khí phải là trước mắt biến đen. Bất quá hắn cũng là minh lý hạ người, biết giờ phút này tình thế còn mạnh hơn người, cũng không còn cách nào cùng Tiêu Văn Bình bọn người chống lại. Trên người hắn màu đen dần dần rút đi, hình thể chậm rãi trong suốt bắt đầu. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên phát hiện, tại cảm giác của mình bên trong, đối phương không chỉ trên thân nhan sắc biến, ngay cả khí tức cũng bắt đầu có biến hóa kỳ dị, mà lại là càng ngày càng mỏng dường như là người này ngay tại từ từ biến mất đồng dạng. "Tiên bối, ngươi đang làm gì?" Tiêu Văn Bình hỏi dò. Ám Thần Chi Tổ lạnh lùng nói, "Tiểu tử, bảo tồn tốt ngươi kia 8.0000 thần kiếm, lao tổ ta về sau sẽ đến cầm đi." "A, ngài hiện tại không muốn a?" Tiêu Văn Bình tận tâm tận lực giữ lại nói. Nếu để cho vị này Ám Thần Chi Tổ đào tẩu, có trời mới biết sẽ gây ra phiền phức gì, nhưng là rất hiển nhiên địa. Lần này Ám Thần Chi Tổ là ăn cái cân đà quyết tâm, căn bản cũng không nhặt Tiêu Văn Bình bất cứ cơ hội nào. "Ha Theo một trận của Tiếu Tiêu Văn Bình bọn người rốt cục mất đi ám thần chi tổ địa tất cả khí tức. Lặng lặng, giữa sân yên tĩnh lại, vô linh là minh giới tư vương, hay là thần giới chúng thần, đều là một mặt nghiêm trọng. Kết cục như vậy không thể nghi ngờ là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy địa, một khi nghĩ đến ngày sau lão ra hỏa kia không biết sẽ nhắc lên lớn cỡ nào gió tanh mưa máu, lòng của mọi người bên trong cũng không khỏi trở nên nặng nghề. Long Vương thở dài một tiếng, nói: "Ai, nếu là sớm biết như thế, chúng ta không bằng không đến." Phượng chủ khẽ lắc đầu, nói: "Dù cho là ta cùng hôm nay không đến, nhưng người này cũng tất có thoát một ngày." Đại xà co đầu rụt cổ đi ra, Hỏi, Tiêu Thần Quân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Văn Bình chừng nó một chút, nghĩ nghĩ, nói, kế sách hiện nay chỉ có cầu cô độc thần quân hoặc là Ô Quy thần quân xuất thủ. Bọn hắn chịu ra tay a? Ta. A. Tiêu Văn Bình đột nhiên ngẩng miệng, ánh mắt nhìn về phía đống đá vụn. Mọi người nhao nhao phát giác khát thượng, lần theo ánh mắt của hắn người đi, kia một mảnh đá vụn đẩy lên đột nhiên phát ra từng đạo không ngừng lấp loé tia sáng, mà kia trong ánh sáng, càng là xuất hiện một cái khổng lồ thân hình. Theo thân hình xuất hiện, một đạo vang dội tiếng lầm bầm truyền vào trong tai mọi người. La Quy. Tiêu Văn Bình vui mừng quá độ. Lão gia hỏa này làm sao xuất hiện rồi? Đang ngủ say lão ô bên trên toát ra một bóng người, chính là đã thành thần sắc rùa đen, hắn cười đối Tiêu Văn Bình lên tiếng chào. Sau đó nhắm ngay lão ô Quy đầu hung hăng đá một cước. Nói, "Chủ nhân tỉnh lại." Lão ô quý ngửa mặt lên trời ngáp một cái, cố gắng mở ra hai mắt, hỏi, "Lão tiểu nhị à, lại có chuyện gì?" Thông suốt một đạo nhỏ xíu tiếng kêu gào từ lão ô quý dưới thân chuyển đến, lười rùa đen, mau dậy đi ngươi ngăn ngăn cha ta. Tiêu Văn Bình trong lòng vui mừng, lập tức kêu lên, "Tiền mối, tại ngài dưới thân chính là ám thần chi tổ, khối điểm tướng hắn chặn." Lão ô quý khẽ mình. Giọt sét một chút bốn phía, rốt cục tỉnh lại. Cười nói, thì ra là thế a. Nó chậm rãi bỏ lên, dưới thân quả nhiên nằm một cái đã bị ép thành bằng phẳng như là một tờ giấy mỏng có đen. Dụa đen thuần rời đi về sau, cái kêu đạo khói đen nhúc nhích mấy lần, lại hóa ra ám thần chi tổ thân thể. La O Quy, các ngươi không phải rời đi thế giới này a? Làm sao còn ở lại chỗ này rằm? Ám thần chi tổ mắng to. Cái này không thể trách ta a. La O Quy rất vô tội nói, những người kia ước định cẩn thận muốn đi, nhưng là nói muốn lưu lại một người coi chừng ngươi. Không thể để cho ngươi đem thế giới này hủy. Cho nên bọn hắn cố ý thừa dịp ta lúc ngủ rời đi, còn tại trên người của ta lưu lại ấn ký, chỉ cần ngươi vừa thoát khốn, ta liền sẽ bị chuyển tống đến cái này giảm. Ngươi, ngươi tên ngu ngốc này." Ám Thần Chi tổ thở phì phì nói. "Hắc hắc." Lao Ô Quy cười hai lần, nói, Lao bằng hữu, ta vừa mệt. Làm Liên Lụy ngươi sẽ không đi đi ngủ a?" "Đúng vậy a, bất quá tại trước khi ngủ, nhất định phải đưa ngươi phong ấn lại mới được a." "A, không được." Ám Thần Chi tổ hét lớn một tiếng, hóa gió mà chạy. Không qua pháp lực của hắn đã là cực kỳ yếu ớt, căn bản cũng không phải là OP thần quân đối thủ bị nó vung tay lên ở giữa liền lần nữa lại phong ấn tiến vào đống đá vụn bên trong. "Chết rồi đen, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định phải ả ngươi." La O Quy chỉ tay một cái, đống đá vụn lập tức bắt đầu ngưng tụ, dần dần lại xuất hiện một cái cao lớn tế đàn. Theo tế đàn không cắt thành hình, ám thần chi tổ thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần biến mất. Tiêu Văn Bình cười tủm tỉm tiến lên, hướng về La O Quy thi lễ một cái, nói: "Tiền bối thật sự là thật bản lãnh. Ngay cả cái này ám thần chi tổ đều bị ngài tùy tiện cầm xuống." La O Quy cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi cũng không tệ a, vậy mà đem hắn suy yếu đến đây." cũng coi là không sai. Nhìn Tiêu Văn Bình, đột nhiên ngạc như nói, "A, ngươi vậy mà luyện thành 8.000 thần kiếm, không tầm thường a." Tiêu Văn Bình sắc mặt đỏ lên, nói, "Còn chưa tới 10.000 đêm đâu, không tính là gì." Tô Quy Thần Quân hừ hừ một tiếng, nói, "10.000 đêm, nếu như ngươi thật luyện thành 10.000 đêm thần kiếm, như vậy liền xem như ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi." Tiền bối quá khen. Tiêu Văn Bình xấu hổ cười một tiếng, nói, "Vạn kiếm quyết càng đi về phía sau tu luyện càng khó khăn, vạn bồi muốn ngưng luyện ra vạn đem kiếm, thật đúng là không biết cần cần bao nhiêu thời gian đâu." Cái này đến cũng thế. Ô Quỷ Thần Quân nghi nghi, nói: "Trừ phi ngươi có thể hút tiến vào trong thần giới vô số ngàn tỷ năm tích lũy thần lực, nếu không muốn luyện ra sau 2000 đem thần kiếm, xác thực rất không có khả năng." Tiêu Văn Bình nhãn tình sáng lên, gấp rút mà hỏi: tiền bối, ngài vừa rồi nói cái gì? Thần giới thần lực? Đúng vậy a, thần giới trải qua vô số ngàn tỷ năm tích lũy, đã ngưng tụ vô biên thần lực, nếu là hấp thu những thần lực này, có lẽ có thể bổ túc ngươi kia sau 2000 đem thần kiếm." Lão ô Quy mặt lên trời đánh cái đại lại nói: "Bất quá thần giới bên trong chúng thần quá nhiều, là không thể nào để ngươi a người thu nạp nhiều như vậy thần lực." Tiêu Văn Bình giữ im lặng, nhưng mà trong lòng vô số suy nghĩ lại giống như là cưới ngựa xem hoa chuyển động. U Quý thần quân cũng không có tại cái này giọng ngừng ở lại bao lâu, thậm chí cũng không cùng mình Giới Bốn Tộc trò chuyện, chỉ là lại lần nữa ngáp một cái, liền phá vỡ không gian, trực tiếp rời đi. Tiêu Văn Bình yên lặng theo mọi người cùng vị kia tại bàn đảo trợ giúp giới đã khôi phục nguyên khí cự nhân cáo biệt, rời đi cấm địa. Trên đường đi, Tấm, Phượng Hai Nữ thu hồi mình bày ra hỗn độn chi tưởng, đồng thời cùng mình Giới Bốn Tộc tiếp ra, đi tới tiên lôi cấm địa. Tiêu Văn Bình thần bất thủ xá tự nhiên không gạt được các nàng hai người, rút cái chỗ trống. Trương Gia Kỳ lặng lẽ hỏi, "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" "Ta." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ kiên định, hắn chậm rãi nói, "Nhã Kỳ, chúng ta trở về đi. Đi cái kia rậm." "Thần giới." Trương Gia Kỳ lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi mà hỏi, "Ngươi quyết định rồi?" "Vâng, ta quyết định." Chương 34, hết thể đều kết thúc. Sương mù sắc càng ngày càng đậm, dần dần trở nên đưa tay không thấy được năng ngón. Mấy trăm đạo chí cao vô thượng thần lực đồng thời xuất hiện tại cái này rậm, các loại năng lượng giao phức tạp, ngay cả không chúng các loại vật chất đều dần dần ngưng đạo. Ở tại thần giới bên trong, lấy 13 cỗ thế lực to lớn vi tôn, trừ cái đó ra, những cái kia nhãn vân dã hạc thần linh cũng tự thành một cỗ thế lực to lớn. Ngay thường dặm, những thế lực này bên trong các vị thần linh phân tán mà cư, dù cho là 10 triệu năm cũng khó có thể mới gặp một lần. Bất quá hôm nay, tại phiến khu vực này bên trong, lại tập trung trong thần giới 12 cỗ thế lực to lớn bên trong chủ yếu nhân vật đầu não, trừ vũ trúc thần quân kia nhất hệ cùng từ không tham dự thần giới phân tranh những cái kia nhãn tạn thần linh bên ngoài, tất cả ở tại thần giới 12 cỗ thế lực to lớn bên trong chiếm cứ lãnh đạo địa vị thần linh đều đến. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là cùng trong thần giới gần đây quật khởi Tiêu Văn Bình nhất hệ thần linh làm một kết thúc. Lựa Đức, cuộc chiến hôm nay, ngươi có nắm chắc a? Một đạo dày đặt thanh âm xa xa chuyển đến. Đương nhiên là có, chúng ta 12 hệ thế lực to lớn liên thủ, nếu là liền chỉ là nhất hệ cũng không làm gì được. Như vậy rứt khoát giải tán thế lực, làm vua đen rút đầu tốt. Ai, lấy chúng lớn quả, thật sự là hổ thẹn a. Lựa Đức thần quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu như hôm nay chúng ta không lấy chúng lấy được quả, như vậy ngàn năm sau, liên la người khác lấy chúng lấn chúng ta. Chúng thần đồng thời im lặng không nói. Rốt cuộc không ai nói. từ khi Tiêu Văn Bình cùng sau khi phi thăng, hơn 10.000 thần linh ở tại thần giới hội tụ một đường, mà lại càng làm cho người ta kinh ngạc chính là những người này vậy mà đều là 10 triệu năm khó gặp trí cao thần. Mặc dù bây giờ những này trí cao thần nhóm còn non nốt vô cùng, nhưng là trí cao thần trưởng thành rất nhanh, chỉ cần ngàn năm tả hữu, liền có thể đạt tới nhất định cao độ. Nếu là đến lúc đó, hơn bạn tiên trí cao thần liên thủ, toàn bộ trong thần giới liền không còn có thế lực khác có thể đối Tiêu Văn Bình cấu thành bất cứ uy hết gì. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này Cho nên lửa Đức thần quân bọn người mới sẽ đem quyết chiến ngày định vào lúc này xa xa lại là ba cố khổng lồ thần lực nháy mắt bay đến tất cả cảm ứng được cái này ba cô thần lực thần linh cũng không khỏi trên mặt biến sắc vậy mà chỉ ba người nó là không đáng ta cùng để ở trong mắt ta. Tuy nói những thần linh này tu vi đều đạt tới trí cao vô thượng tình trạng nhưng là bị người như thế coi thường hay là gây nên một trận không hiểu người đến chính là tiêu văn bình cùng tấm Phượng hai nữ bọn hắn mặc dù chỉ có ba người nhưng là tại cô độngi địa thần lực về sau một thân tu vi cực cao so những này không biết tu luyện bao nhiêu năm trí cao thần nhóm cũng là không chút thua kém. Tiêu Thần Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lựa Đức Thần Quân lẳng lặng chào hỏi, thân lực của hắn khí tức không có một chút ba động. Tựa hồ trước mắt Tiêu Văn Bình cũng không phải là hù diện hắn phân thân cũ địch tựa như. Tiêu Văn Bình hướng về chung quanh chúng thần bao quanh bái chào, nói, "Chúng vị tiền bối cho gọi, không biết có gì chỉ giáo?" "Tiêu Thần Quân, chúng ta mời người tới đây, chỉ vì hiệp thương một chuyện." Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, nói, "Tốt, chúng vị tiền bối có mệnh, văn bối không dám làm trái." Lựa Đức Thần Quân cùng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra hắn vì sao trở nên tốt như vậy nói chuyện. Tiêu Văn Bình khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên, nói: "Chỉ cần chúng vị tiền bối đem ngũ hành chi linh tận số giao cho Văn Bối, như vậy các vị có gì phân phó? Văn Bối nhất định làm theo chính là." Lựa Đức Thần Quân cùng giận dữ bật cười, nguyên lai Tiêu Thần Quân là trêu đùa ta trở đến. Trêu bộ không dám, bất quá chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần đến túi ba, mọi người không ngại qua tay một chút, ai thắng liền nghe ai đi." Tiêu Văn Bình nhướng mày cười dài, thoải mái nói: "Chúng thần giận dữ, đang nghe dạng này khiêu khích chi ngôn về sau, dù cho là tu dưỡng cho dù tốt thần linh, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hoài khí." Nhưng mà còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tiêu Văn Bình đã xuất động thủ trước. Tại đối mặt gấp trăm lần tại mình địch nhân thời điểm, hắn lại còn dám đi đầu xuất thủ. Phần này đạm phách đúng là cử thế vô song. Hơn 8000 mai thần kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, hóa làm vô số quang mang hướng về chúng thần vờn quanh mà đi. Vạn kiếm quyết mặc dù là số một số hai thần quyết một trong, nhưng là do ở tu luyện độ khó thực tế quá lớn, cho nên chúng thần mặc dù biết, nhưng lại không người tu tập qua. Bất quá một khi nhìn thấy cái này 8.000 đem thần kiếm, liền xem như có ngu đi nữa thần linh cũng nhận ra cái này lưu truyền rất rộng địa quyết. Hàng ngàn con thần khí trong nháy mắt đằng không mà lên, hư giữa không chúng tia cơ hầu ngưng kết không khí lập tức bị đánh phá thành mảnh nhỏ, nương theo lấy cùng phong gạo thét điệu thần lực hướng về tứ phương chiếu bắn đi, toàn bộ không gian bên trong che kín vô cùng vô tận các loại thần lực khí tức. Những thần linh này đều là từ viễn cổ còn sót lại trí cao thần. Mặc dù thần lực của bọn hắn còn lâu mới có thể cùng đời thứ nhất thần linh đánh đồng, nhưng là so với về sau tiến vào thần giới chúng thần lại phải cường đại nhiều lắm. Thời gian dài tu hành, làm phải trong tay bọn họ bao nhiêu đều có mấy món đặc ý thần khí. Những này thần khí hoặc là chiến công, hoặc là thủ giỏi, bất luận một cái nào xuất ra đi đều đủ để làm cho cả thần giới vì đó hoành động. Thế nhưng là tại lúc này, hơn ngàn kiện thần khí từ người tự chiến, mặc dù có được cường đại đến cực điểm thần lực, nhưng nhưng như cũng không làm gì được kia không ngừng bay lượn 8.000 thần kiếm. Vạn kiếm quyết mỗi nhiều tu luyện ra một đem thần kiếm, uy lực của nó liền ra tăng một phân. Khi tiến vào thần giới trước đó, Tiêu Văn Bình liền đã tu luyện ra hơn 5000 đem thần kiếm, lại trải qua trong thần giới tu hành cùng minh giới chi hành sau. Trong tay thần kiếm càng là nhất cử ra tăng đến 8.000 đem nhiều. Đến mức độ này, mỗi một đem thần kiếm đều có được nguyên bản thiên đạo thần kiếm vô cùng một thần lực. 8.0000 đem thần kiếm từng ra, cũng chẳng khác nào là 800 kiện siêu cấp thần khí toàn lực hành động. 800 kiện siêu cấp thần khí A hơn nữa còn là từ một người chỉ huy. Loại kết như cánh tay sai sử, Phàm Phất giống như nước chảy mây trôi cảm giác tuyệt đối không phải những thần linh này nhóm có thể so sánh. Thần giới bên trong lập tức nổi lên vô số tinh quang, tạo thành một đạo liên miên ngàn rằm quang nói, tại mảnh này quang nói bên trong, mỗi một tấc không gian đều che kín lăng lệ chi cực kiếm khí. Phàm Phất là vô số cái kéo ngay tại đem không gian cắt giảm thành một đoàn mảnh vụ. Đến tận đây, đông đạo thần linh người biến sắc. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tiêu Văn Bình đã dám vẹn vẹn lấy ba người dự thiệp, như vậy tất có cẩm. Có ít người thậm chí suy đoán ở phía sau hắn sẽ có ố quy thần quân chỗ dựa, nhưng là vô luận là ai, đều tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Văn Bình một thân bản lĩnh lại nhưng đã đạt tới như thế mức nghe nói cái người, lấy lực lượng một người, lại nhưng đã đủ để cùng bọn hắn đám người này công bằng một trận chiến. Lựa Đức Thần Quân hét lớn một tiếng, cả thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hừng hực liệt hỏa. Nhiệt độ chi cao, dù cho là trong lửa vương giả hỏa chi linh cũng phải vì đó kém 3 phần. Cùng lúc đó, trên người hắn thần vực bỗng nhiên co lại tiểu Toàn bộ thần lực liên tục không ngừng chàn vào đoàn kia không ngừng chập trùng đại hỏa bên trong. Tại cương đại vô song thần lực duy trì dưới, thế lửa càng diễn càng liệt, lại có vượt qua quang nói xu thế. Theo lựa đức thần quân triển lộ ra thực lực chân chính về sau, lại có mấy mươi thần linh nhau nhao xuất thủ, trong đó một thần lấy băng xương làm gốc, hóa làm một đầu vô song to lớn sông băng, đem từng mảng lớn không gian nháy mắt đông cứng. Dù cho là kia 8.0000 đem thần kiếm, cũng từ từ chậm chạp xuống tới. Tiêu Văn Bình không tự chủ được dùng mình một cái, bọn gia hỏa này quả nhiên không có một cái ở. Hắn ở trong lòng thầm mắng: đến tận cùng là ai nói âm 273 độ chính là tuyệt khó không độ. Mặc dù hắn cũng không biết vị này băng xương thần linh tại thời khắc này đến tuột cùng tạo thành những bao nhiêu độ, nhưng là có thể đem mình thần kiếm cũng thiếu chút đông cứng. Như vậy liền tuyệt khó không chỉ âm 273 độ. Lựa Đức thần quân cùng băng xương thần đại phát thần uy, nhanh chóng lật về cục diện. Nhưng là Tiêu Văn Bình trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Hắn quay đầu đối Trương Nhã Kỳ nói, "Nhã Kỳ, có thể xuất thủ." Trương Nhã Kỳ mỉm cười. Dù cho là tại cái này hung hiểm vô cùng chúng thần chi chiến bên trong, cũng vô pháp che giấu nàng thay mặt phương hoa. Con ngón đúng ra Một đạo bạch quang bay hướng không trung, thấy rõ liền dài. Hóa làm một mặt to lớn Ngọc bội, mặt này Ngọc bội chính là Tiêu Văn Bình từ Khải Già trong tay đòi hỏi mà đến chỗ này thủy hỏa Ngọc bội. Ngọc bội mới ra, Lựa Đức cùng Băng Sương lập biết không ổn. Bọn hắn liều mạng thu nạp thần vực, muốn thoát thân mà ra. Bất quá bọn hắn cái động tác hay là chậm một bước. Mặt này to lớn Ngọc bội nháy mắt hóa làm hai nửa, một nửa là băng long, một nửa là hỏa phượng, long phượng hòa lẫn, toàn bộ giới chiếu ngũ phân, đẹp không sao Chỉ là cái này cùng kỳ diệu cảnh sắc tại hỏa, băng hai thần trong mắt xem ra thiếu là bữa đòi mạng không thể nghi ngờ. Bọn hắn tại Ngọc Bộ xuất hiện một khắc này, liền đã nhận ra kiện thần khí này lai lịch. Thứ này chính là viễn cổ thời điểm Thủy Hỏa Thần Quân ngưng luyện chí bảo, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, tự nhiên có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, nhưng là rơi vào cái khác thần linh tri thủ, lại có thể đem mình hoàn toàn khắc chế. Quả nhiên, Băng Long Hỏa Phượng mới ra, lập tức dị biến đại sinh, bọn hắn thần vực lập tức bị một cỗ lực lượng quen thuộc bao phủ lại. Không những như thế, cỗ lực lượng này còn từng tấp từng tấp hướng chỗ. Tiêu Thần Quân, lại có như thế bảo, thật sự là trời vống ta. Lựa Đức Thần Quân kêu thảm một tiếng. Tại mất đi thần vực lực lượng duy trì dưới, kia phiến biển lửa lập tức yếu bất rất nhiều. Mắt thấy hai cái vị này thần quân liền muốn thảm tao thai họa ngập đầu, nhưng bọn hắn trung quy là sống vô số năm uy tín lâu năm thần linh, tại cái này thời khắc cuối cùng quyết định thật nhanh, thân hình lắc lư ở giữa, đã chặt đứt thần thể cùng thần vực ở giữa tất cả liên hệ. Quang mang lượn lên, lửa, thân thể đã tại đầy trời tinh quang bên trong trùng điệp đụng vào nhau. Tín liệt lực trùng kích đệ phương viên ngàn tỷ dặm không trào, giới bị xinh xinh ra một Hai cái vị này thần linh mất đi thần thân thể lại trải qua thảm liệt như vậy va chạm, Một thân năng lượng lập tức biến mất 89 phần 10, ở vào cực độ suy yếu bên trong. Bất quá liền xem như đã cực độ suy yếu, bọn hắn cũng là thừa dịp cuối cùng này cơ hội, chui vào nước trong khe, xa xa bỏ chạy mà đi. Tiêu Văn Bình âm thầm kinh hãi, bọn hắn đang trồng ngược bị thủy hỏa ngập gọi định trụ một khắc này liền đã biết hai kiếp khó thoát, cho nên dứt khoát dứt bộ cùng bản thể tương liên vô số ngàn tỷ năm thần ngược, lại liều mạng mất đi chính thành năng lượng trở lên nguy cơ chế tạo ra duy nhất chốn hướng xuống dưới đường đi. Cái này hai thần quả dám như thế, sắp thực không phải người thường đi tới. Này, việc đã đến nước này Các vị còn muốn khoanh tay đứng nhìn không thành, nhiễm như không xuất thủ, liền muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, chết không có chỗ chôn Thông suốt một tiếng quát trói thai, đánh gây tiêu văn bình cảm khái, hắn ngẩn đầu nhìn lại, một vị thân cao hơn 20 mét to lớn thần linh chính lên tiếng hô to, thanh âm của hắn chi trọng, lại là có tiếng len kẹng, làm người ta kinh ngạc rút rơi. Theo hắn vừa rứt lời, cả người nhất thời của mình. Sau một khắc, hắn thần thể biến thành một cái cự đại cầu thép, hướng về mình ba người đột nhiên đánh tới. Đại thủ đồng dạng. Trong đem thần kiếm thông suốt liên tiếp, nhưng mà cái này đại cầu lại là cứng rắn vô song, mặc cho thần kiếm như thế nào gặp chặt, cũng chỉ có thể đưa bóng thể trở nên gặp gần mà thôi. Về phần phong tự cự cầu lộ tuyến thì là si tâm vọng tưởng. Tiêu Văn Bình thần nghiệm đã qua, lập tức trong lòng tiêu khổ. Nguyên lai gia hỏa này vậy mà là một vị 10 triệu năm cũng khó gặp khí linh thần. Bản thể của hắn chính là một viên to lớn vô cùng hành tinh, có trời mới biết là đụng phải gì cùng cơ duyên, vậy mà lại sinh ra linh tính, cuối cùng tu luyện thành thần điệp. Giạng này điệu thần linh một khi tu thành chính quả, thân thể chi kiên tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Đừng nói là chỉ là trong đem thần kiếm liền xem như Tiêu Văn Bình 8.0000 thần kiếm ra hết, cũng chưa chắc liền có thể vì hắn thân thể. Tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình vô cùng hoài niệm lấy La O Quy, có lẽ chỉ có vị kia đem thần vực cùng thần thể cô động vì một O Quy thần quân mới có thể đem hắn đụng nát đi. Ngay tại Tiêu Văn Bình mặt ủ mày chau thời khắc, trong hai chuyển đến Phượng Bạch Tí thanh âm, "Ta tới." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng, bất quá đối với Phượng Bạch Tí cá tính, hắn lại làm mà biết quá sâu, cho nên vẫn là căn dặn một câu, "Áo trắng, nếu như đánh cấu lại, không nên miễn cưỡng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phượng Bạch Tí đầu ngón tay một dương. Vô số điện quang hỏa thạch lập tức chống rông xuất hiện, cả khu vực bên trong giống như là lầm vào một cái cự đại lôi khu bên trong, trở nên bất tỉnh trầm xuống. Viên địa đại cầu không có chút nào phòng bị hướng tiến vào lôi khu, nhưng mà chỉ có một giây mà tôi, hắn đã dùng so trước tiến vào càng nhanh gấp 10 tốc độ lui ra ngoài. Đại cầu một bên run rẩy phi hành, một bên bốc lên nồng đậm khói đen, dạng như vậy liền cùng một đầu điện giật mà vùng vây dây chết tiểu ngư không kém bao nhiêu. Tiêu Văn Bình lời nói lập tức đột nhiên ngừng lại. Không sai, Khí linh đúng là thần linh bên trong khó đối phó nhất, nhưng là tất cả khí linh đều có một cái cộng đồng lực điểm, đó chính là vô song én e ngại hủy diện chi thần. Cho nên tại đụng phải Phượng Bạch đi địa lôi điện về sau, dù cho là vị này vì phong lấm lẫm lớn hàng tinh, cũng chỉ có cục đuôi bỏ trốn mất dạng. "Văn Bình, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Ta vừa rồi nói, áo trắng, ngươi vất vả, ta biến một ly trả tới, cho ngươi giảm nhiệt đi." Nhìn thấy Tiêu Văn Bình ba người thủ đoạn về sau, những thần linh này rốt cục nhận rõ tình thế. Bọn hắn giữa im lặng trầm dãi động, vô số thần bắt đầu lập lại điệp ra lên. Trong thần giới bầu không khí lập tức vì đó ngưng lại. Chỉ cần là thân ở thần giới bên trong, vô luận là địch phe ta chỗ có thần linh đều hiểu một sự kiện. Giờ phút này đã đến cuối cùng trước mắt, thắng bại sinh tử cũng chính là cái này trận chiến cuối cùng. Mấy trăm thần linh địa thần vực không ngừng được ra. Thần linh cùng thần linh ở giữa hư không có quy tắc nước ra. Vô cùng vô tận thần lực từ đó liên tục không ngừng mà tràn vào các vị đại thần địa thần vực bên trong. Có thể đến cái này, giám địa thần linh đều là một phương chủ thần, mỗi người đều có không giới trên trăm vị tư thần. Giờ phút này, 12 cỗ thế lực to lớn tuyệt đại đa số thần linh đều đã hướng mình chủ thần cống hiến ra lực lượng cường đại. Trong thần giới mây mù lại lần nữa rung rung, tại vô số thần lực thôi thúc dưới, toàn bộ không gian càng thêm nương trọng. Tiêu Văn Bình thân sắc ngưng trọng hướng về hai nữ gật đầu một cái, các nàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ba người tay thật chặt nắm lại với nhau. Thân vực mở rộng, vô tận vô tận tiên địa thần lực hướng lấy ba người bọn họ trung tâm vào tới, bằng đại địa lực lượng hội tụ làm một điểm, hình thành một cái tiểu tiểu lỗ đen. Dẫn đạo thuật, đây là chỉ có thiên lôi truyền người mới có thể nắm giữ siêu cấp thần thuật. Mặc dù Phượng Bạch tại rất sớm trước kia liền đã lĩnh ngộ bộ pháp thuật này tinh diệu chỗ, nhưng lại chỉ có khi nàng thành về sau, mới chính thức lĩnh được dẫn đạo thuật uy lực lớn nhất. Dẫn đạo thuật là có thể đem lực lượng của địch nhân cùng pháp bảo dẫn vào vị diện khác một loại pháp thuật, nhưng nếu là đảo ngược hành động, liền có thể đem địa điểm chỉ định năng lượng toàn lực dẫn vào cái này một giới. Giờ phút này, Phượng Bạch đi chỗ thi triển chính là kiêm lịch hướng dẫn đạo thuật. Một cố nồng đầm tầng mây chậm rãi tản ra, lộ ra một cái động khẩu nhỏ nhỏ. Đã sớm chuẩn bị khuyên nhi bọn người một tiếng hô hét, vạn hơn tên trí cao thần nhóm đồng thời chiếm cứ nhất định phương vị. Hết sức thu nạp lên trong thần giới thần tới. Những thần linh này đều là tương lai chí cao thần. Mặc dù bây giờ thần lực cường độ còn so ra kém đại đa số cao cấp thần, nhưng là đang thu nạp thần lực phương diện lại là chiếm cứ không gì sánh được ưu thế. Mà lại dựa theo kính thần phân phó, bọn hắn giờ phút này đã bày ra từ viễn cổ thần linh thời đại chỗ truyền thừa tụ linh đại trận. Kết quả là, phàm vật đem toàn bộ thần vực bên trong thần lực đều dành thời gian như vậy. Siêu cấp khủng lồ thần lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại trận. Khuê Nghi bọn người đem thần niệm ngưng vị một chỗ, dốc hết toàn lực điều khiển lực Tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, lồ thần lực hướng về đại trận trung điểm động binh di động. Lúc đạt tới nhất định phạm vi về sau, Lô đen hấp lực phát huy, chủ động đem những thần lực này thu nạp đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khuyên Nghi bọn người đều thở dài một hơi, bất quá tại trong lòng của bọn hắn, vẫn còn có chút thất vọng. Khum lột như thế thần lực, Tiêu Văn Bình bọn hắn có thể hay không thuận lợi không chế đâu? Thần linh mặc dù ũng có thân cách, có gần như vô tận thần lực, nhưng tiêu cũng chỉ là gần như mà thôi. Khi thần lực ngưng tụ đạt tới một cái siêu cấp tiêu chuẩn về sau, dù cho là thần linh, cũng chỉ có từ bỏ khống chế, cuối cùng chạy trối chết. Giờ phút này Tiêu Văn Bình ba người đang đứng ở dạng này một cái trạng thái phía dưới. Tại bọn hắn địa ngoại vây, có thần giới 12 cô thế lực to lớn chống ngưng tụ địa thần lực. Tại ba người bọn họ trung tâm kia một điểm, Vạn Hơn trí cao thần phối hợp tụ linh đại trận thu nạp thần lực chính liên tục không ngừng chen chúc mà ra. Nếu như tình hình như vậy duy trì, như vậy ba người bọn họ sẽ bị như thế cổ thần lực cường đại trong ngoài đàn sen, ngạnh sinh sinh như vậy trên bể. Bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Văn Bình là đã sớm chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, khe quát một tiếng, chuyển. Thần vực bên trong những cái kia chưa hóa địa địa thần lực lập tức tán ra tới. bọn hắn hình thành một đạo cổ quái kỳ lạ năng lượng tường. Cái này đạo năng lượng tường mềm bên trong có cứng rắn, cứng rắn bên trong có mềm, đã là không thể phá vỡ, lại là trong đông có kim, trong trong ngoài ngoài vô cùng vô tận điệu thần lực điên cuồng hướng lấy bọn hắn tụ tới. Tại thời khắc này, toàn bộ thần giới tích lũy vô số ngàn tỉ năm khổng lồ thần lực đều bị những thần linh này đều bắt đầu chuyển động. Tại vùng này bên trong, nguyên tụ trước nay chưa từng có siêu cường thần lực. Tại Tiêu Văn Bình 3 người bày ra cái này đạo năng lượng tường thời điểm, những thần linh kia đều đối nảy khịt mũi coi thường. Lấy thùng lộ như thế thần lực xâm nhập, chỉ sợ liền xem như Âu Quy thần quân cũng phải vì đó nhượng bộ lui mình. Mà bọn hắn dám kháng mà cư trì thật sự là không biết sống chết. Bất quá sau một lát, những thần linh này liền phát giác không đúng. Tiêu dạ rích không tuyệt thần lực vừa tiến vào năng lượng tường, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không cảm ứng được. Đạm này quỷ dị năng lượng tường tựa như là một cái mở ra cự miệng rộng quái thú. Thôn Phệ lấy cái kia khổng lồ mà tựa hồ vĩnh không cực hạn địa thần lực. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có tăng lớn thần lực còn đâu. Để cầu nhất cử xác định. Năng lượng tường bên trong, Tiêu Văn Bình ba người cũng không tốt đẹp gì. Bọn hắn sợ dĩ cam mạo lớn hiểm, làm ra lựa chọn như vậy. Lớn nhất tầm nhìn chính là vì ngưng luyện ra nhất là tinh túy thần lực. Ba người bọn họ nắm giữ địa thần lực không giống bình thường, có thể nói là trên đời tốt cùng nhất lực lượng. Nếu như dựa theo con đường tu luyện, nghĩ muốn đạt tới đời thứ nhất thần linh độ cao như vậy, không có vô số ngàn tỷ, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là Tiêu Văn Bình lại nghĩ đến một cái đường tắt. Đó chính là mượn hắn có thể chuyển đổi thần lực thuộc tính đặc điểm, chỉ cần có thể vì bọn họ cung cấp đủ lượng thần lực. Như vậy tu vi của bọn hắn liền có thể tượng thành thần trong vòng những cái này đại tiên đồng dạng, lấy được đột phá cực hạn thành kiểu. Vô có lẽ là từ bên ngoài tràn vào thần lực, hay là từ nhỏ trong lỗ đen ra thần lực? Một khi tiến vào cái này, đạo năng lượng tường bên trong, liền bị Tiêu Văn Bình hoàn toàn đồng hóa. Vô số loại thuộc tính khác nhau thần lực làm từng bước biến thành thích hợp với lôi điện hoặc là ngũ hành thần lực thuộc tính. Phượng Bạch đi cùng Trương Nhã Kỷ thần vực không ngừng biến hóa, mặc dù thể tích vẻ ngoài không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng là Tiêu Văn Bình lại biết, trong này chính là sóng cả mấy liệt. Từng cái mới mở không gian giới chỉ đang không ngừng thành hình. Hai nữ mặc dù bận rộn, nhưng Tiêu Văn Bình bản nhân cũng là hận không thể mọc ra cái ba đầu tay tới. Hắn chẳng những muốn đem tất cả thần lực chuyển đổi thành thích hợp ba người bọn họ hấp thu năng lượng, mà lại đồng thời còn tại cô động kia sau cùng hai ngàn kiếm vạn kiếm quyết, chỉ có đạt tới vạn kiếm hợp một mới thật sự là đại công cáo thành, 8.0000 đem thần kiếm dù, nhưng đã đủ để cho hắn tại chúng thần bên trong xưng hùng, nhưng nếu là đụng phải những cái kia đời thứ nhất thần linh, hay là đồng dạng không chịu nổi một kích. Tại cái này trước nay chưa từng có, về sau cũng chắc chắn sẽ không có thần lực sung kích dưới, một đem lại một đem thần kiếm tại Tiêu Văn Bình thần vực bên trong sinh ra. May mắn thần kiếm cùng Nguyên Anh sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, nếu không thật đúng là muốn lãng phí khổng lột như vậy thần lực. Một đạo đạo kim sắc vòng sáng từ ba người bọn họ trên thân chậm rãi ra càng gần đến mức cuối, chúng thần nung tụ thần lực tốc độ liền càng chậm, mà bổ sung tiến vào năng lượng tường bên trong thần lực cũng lại càng ít. Tiêu Văn Bình trong lòng cầu nguyện, những này đồ đần, lại thêm một sức lực á lão tử cũng không muốn phí công nhọc sức a. Tâm niệm chớp động ở giữa, bên ngoài những năng lượng kia trên tường lóe ra kim quang đột nhiên ảm đạm xuống, mà lại ẩn ẩn có nứt ra báo hiệu. Chúng thần đại hỉ, lập tức giống như là ăn thuốc kích thích, khổng lồ thần lực lại lần nữa quần, quần không dứt vào năng lượng tường. Tiêu Văn Bình hỉ, theo hắn thần vực mở rộng cùng năng lượng tăng lên. Giờ phút này chuyển đổi lên những thần lực này đến đã chưa chắc có bao nhiêu phí sức, cho nên hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cô động thần kiếm bên trên. 9999, còn kém cuối cùng một đêm. Mà như vậy cuối cùng một đêm thần kiếm cần thiết thần lực khổng lồ đã đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Giả Dịch không dứt thần lực giống như là không cần tiền lấp tiến vào cái này hang không đáy, nhưng thanh thần kiếm kia bên trên hay là ảm đạm vô quang, không có một chút đại công cáo thành bộ dáng. Cảm độ được bên ngoài cùng lỗ đen nội bộ tràn vào địa thần lực dần dần, dần giảm bớt. Tiêu Văn Bình không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết đó cũng không phải chúng thần kết lực, mà là trong thần giới tích lũy vô số đời thần lực đã bị rút lấy không sai biệt lắm. Muốn cùng thần giới trở về hình dáng ban đầu, tối thiểu cần thời gian ước vạn năm mới được. Khẽ thở dài một cái, chẳng lẽ đến cuối cùng còn phải thất bại trong gang tấc không thành? Hai song bàn tay như ngọc trắng đồng thời giơ tới, vô song dư thừa năng lượng dọc theo thần thể tuân gia nhập thần kiếm bên trong. Tiêu Văn Bình lộ ra vui vẻ tiêu dung, mặc dù thần kiếm chương ngưng luyện hoàn thành, nhưng là tấm, phượng hai nữ cũng đã hoàn thành tự thân thần vực mở rộng cũng khai phát. Có lẽ tại phương diện kinh nghiệm kém xa đời thứ nhất thần linh, nhưng nếu coi bọn nàng giờ phút này vốn có thần uy đến xem, nhưng là so với Ô Quy thần quân cùng Cô Độc thần quân, cũng là không chút thua kém. Cuối cùng một đêm thần kiếm phía trên rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng, tựa như kia bình minh thời điểm xuất hiện thứ một đạo quang mang. Tại có chút tối sầm lại về sau, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Trong ba người tâm địa tiểu hắc động thông suốt biến mất. Kia một mảnh do thiên địa thần lực tạo thành năng lượng tường tại mảnh này quang mang phía dưới tan rã vô tung vô ảnh. 99999 đem thần kiếm đồng thời phi thăng. Tại kia phổ chiếu đại địa hào quang dưới hỏa là một thể, Một kiếm nhập môn, trăm kiếm nhiệt tiên, thiên kiếm độ thần, vạn kiếm vô địch. Vạn đem thần kiếm hợp mà vì một, hóa là một đạo vô cùng dài hào quang hướng lên trước mặt kia mấy trăm vị thần linh chém tới. Vô số thần khí pháp bảo bay ở không trung, nhưng lại giống như là châu chấu đa xe, tại kiếm mang quang huy dưới hóa thành một đoàn đuôi đất, căn bản là không cách nào ngăn cản kiếm mang mạnh may. Mấy trăm vị trí cao thần mặt như màu đất, bọn hắn muốn bước ra mà chạy, nhưng lại bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận kiếm ý phảng ngay cả toàn bộ không gian đều ổn định lại. Bọn hắn trên thân phảng thái sơn áp căn bản là không cách nào làm sơ động đậy. Kiếm mang tốc độ siêu đến càng nhanh, mắt thấy là phải công chúng thần chém giết tại chỗ. Đột nhiên, tại kiếm mang trước đó, sáng lên một đạo không chút thua kém to lớn quan thuần. Hai cố cường đại đến bất khả tư nghị năng lượng kịch liệt va chạm bắt đầu, phát ra vang động toàn bộ thần giới tiếng vang. Những thần linh kia giống như là trong cuồng phong lá dụng hướng về phương xa cấp tốc lướt tới. Tiêu Văn Bình xuất hiện trước mặt một vị lão nhân tóc trắng, chính là từ hắn tiến vào thần giới về sau liền chưa lại gặp một lần cô độc thần quân. Hơi suy nghĩ, trường kiếm thu hồi lại. Đột nhập thần vực bên trong nháy mắt không gặp. Cô độc thần quân chậm rãi đưa tay ra, Trên ngón tay chảy ra một sợi nhỏ xíu máu tươi. Ai? Bao nhiêu năm? Từ khi sau khi bọn hắn rời đi, đây là Lao phu lần thứ nhất thụ thương đâu? Tiền bối, chỉ khiến cho bọn hắn thu thập ngũ hành chi linh nó là ngài a. Tiêu Văn Bình nhiên lặng nhìn xem hắn, rốt cục hỏi, "Không sai, ngài vì sao phải làm như vậy?" Rất đơn giản, thế giới này quá nhàm chán, cho nên ta cũng muốn dựa theo ý nguyện của mình sáng tạo ra một cái vùng đất mới thế giới. Ngài cũng không phải là sáng thế thần, cũng không thể chuyển đổi người khác thân lực, lại làm sao có thể Cô độc thần quân đánh gay hắn lời nói, "Thành nhiên nói, lúc bình thường tự nhiên không thể, nhưng ở tất cả vị diện hủy đi một khắc này, chỉ cần là thần linh bên trong một viên, liền có thể làm được." Tiêu Văn Bình ngậm miệng lại, cô độc thần quân nói không sai, nếu như hết thể đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ cần nắm giữ một loại nào đó năng lượng bản nguyên tri lực, tự nhiên có thể dựa theo tâm nguyện của mình gây dựng lại vị diện. Vào lúc đó, một cái thần linh liền có thể nắm giữ một cái vị diện, có thể đem vị diện kia xem như mình thần vực đồng dạng đến cải tạo. Đối với vị diện kia đến nói, bất kỳ cái gì thần linh đều có thể trở thành nó sáng thế thần. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn bình nói, "Tiền bối Ngài làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ hữu thương thiên hỏa a?" Cô độc thần quân bật cười nói, "Thiên hòa. cho dù ta tổn thương thiên hỏa, trên đời này chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng có thể trừng phạt ta không thành?" Tiêu Văn Bình lập tức vì đó im lặng. Trương Nhã Kỳ chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, "Tiền bối, Văn Bình thân có sáng thế chi lực, nếu như ngài nguyện ý liền để hắn vì ngài sáng tạo một cái thế giới đi." Cô độc thần quân nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên cất tiếng cười to, nói, "Nếu chỉ là một mình ta thế giới, vậy vẫn là quá nhàm Lão phu ngược lại là có cái đề nghị. "Ngài thỉnh giảng." Cô độc thần quân lấy tay chỉ một cái thần giới, nói: "Mang theo tất cả nguyện ý rời đi thần linh, chúng ta cùng đi sáng tạo một cái muôn màu muôn vẻ thế giới mới." Tiêu Văn Bình giật mình, hỏi: liền cùng những cái kêu biến mất đời thứ nhất các thần linh đồng dạng a?" "Không sai, những lao gia hỏa kia cũng là nhàn nhảm chán, mới sẽ tụ tập lên một đám người rời đi nơi này." Cô độc thần quân thở dài một tiếng, nói: "Nếu như lúc trước lão phu không phải bị quỷ hoàng liên lụy, cũng không đến nỗi còn cô linh linh một người ở chỗ này dặm." "Không đúng, chứ ngoài bên ngoài, còn có một vị ô quy thần quân đâu?" "Con kia lão Âu quy?" Cô độc thần quân bực tức nói, không muốn xách con kia lười rùa đen. Hắn trừ sẽ đi ngủ bên ngoài, còn biết cái gì, liền xem như thần giới hủy, nó cũng là không thèm để ý chút nào. Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ lao nhân ra kia cả tính, không thể không thừa nhận cô độc thần quân nói rất có lý. "Thế nào? Đề nghị của ta như thế nào?" Cô độc thần quân cười nói, "Chỉ muốn các ngươi rời đi nơi này thời điểm mang ta lên, như vậy ta liền đem một triệu ngũ hành chi linh giao cho các ngươi." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Tiền gói. Chúng ta mới vừa vận thành thần a, không có việc gì. Vô số ngàn tỷ năm đã chờ thêm." lại cùng vô số ngàn tỷ năm lại như thế nào? Cô độc thần quân cười nói, chỉ cần có cái hy vọng, tại các người dự định rời đi lúc gọi ta một tiếng liền xong rồi. Tiêu Văn Bình ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời gật đầu. Cô độc thần quân cười lớn một tiếng, phản phất vô số năm phiền muộn tại nụ cười này bên trong đều phát tiết ra. Hắn phất tay một điểm, vô số ngũ hành chi linh trống rông xuất hiện, đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt. Trương Nhã Kỳ nhẹ giơ lên cổ tay trắng, càng khôn quyển phát ra 10 ngàn trượng mang, đem những này đã cầm giữ vô hành chi linh thu sạch nhập trong vòng. Trong hư không quang mang lượi lên, cô độc thần quân đã biến mất không thấy gì nữa. Thần giới bên trong Biển mây tràn ngập, phản phất hết thảy trở về nguyên dạng. Chư thần lực mỏng manh bên ngoài, cũng không còn thấy bất kỳ biến hóa nào. Ngàn năm về sau, thần giới bên trong thần lực chậm rãi nồng đậm. Theo Tiêu Văn Bình tiến vào thần giới Đông đảo Thần Linh cũng có được trở thành trí cao thần tối thiểu nhất năng lực. "Sư phụ, người đều đủ." Dỗ Nạn cung kính túi đầu nói. Tiêu Văn Bình than nhẹ một tiếng, nói, "Tất cả mọi người tại rồi sao?" "Là, dựa theo phân phó của ngài, tất cả cùng ngài có liên quan người đều đã thành thần." Nhẹ nhàng phất tay, Nạn lại thi lễ, sau đó tối lui. Văn Bình, ngươi thật đem bọn hắn đều tìm đến?" Trương Nhã Kỷ vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Đúng vậy à, người Trung Quốc chúng ta từ xưa có câu danh ngôn liền gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đã ta có thực lực này, nhiều như vậy là mấy người chỗ rửa cũng không quan trọng. Hiện tại ngươi còn dự định làm gì chứ?" "Cũng không có gì, chính là ăn được, uống tốt, chơi tốt. Sau đó thì sao?" "Ừm, đợi đến chiến trận, liền triệu tập một nhóm người cùng cô độc thần quân đi mở tích một cái thế giới mới." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trời, đương nhiên vỗ trán một cái, kêu lên: "Không tốt, kém chút quên một chuyện trọng yếu nhất." "Cái gì?" Phương Bạch Di cùng Trương Nhã Kỷ đồng thời hỏi cái người nói, chúng ta tương lai muốn sinh mấy trăm bút bè tốt đầu. Ôi, không nên động thủ a quân tử động khẩu không động thủ. Chuyện gì cũng từ từ a. Hết chọn bộ.